Trước hôm ọ mù s e nay ta h í nạ chắc chắn đánh bại đưa ngươi lột sạch ta muốn đích thân hoàn toàn nhục nhã ngươi mọi mù sen lại máy mắt mặt đều nghe đỏ lên cái này cái này hải quân bản bộ thế nhưng là có rất nhiều nam hải quân truy cầu hy nạ hận không thể bị nàng điên cố dẫm vậy liền để ta nhìn ngươi tăng lên bao nhiêu khi nạ ngậm thuốc lá hét lớn một tiếng sau lưng xuất hiện ba mươi cây dài trăm thước bờ lách cạ phát ra màu đỏ tím quan g măng dưới tất cả bờ lách cạ biến thành từng trôi lơi đao phản phất có linh hồn của mình bản thân phiêu động hắc ma hạm tâm ma đao toàn bộ chém về phía c ắ t lô tốc độ rất nhanh với lại từ khác nhau góc độ mọi mù sẻn tại mặt khác một bên nắm vút còn tí dạ khi nạ trái cây tiến hóa sâu mạnh hơn đọa lạc giả tế bào có thể làm cho trái cây càng thêm ma hóa càng nhiều hơn biến kinh khủng khi nạ bình thường cùng những người khác so tài cũng không có bẻ ra những n à y hắc đao chạm không chúng lại thay cái góc độ lại đến thượng như là ba mươi người đồng thời công kích cát lô không hổ là h i nạ n g ă n tổ kỳ tổ kỳ no mi khai phát rất c ấ p tốc h i nạ tổng hợp chiến lược ước định bốn nghìn bảy trăm năm mươi tám cát lô né tránh nhìn qua m ộ ư ơ i phần nguy hiểm bất quá ngươi chiêu này đối phó nhanh hơn ngươi rất nhiều người hiệu quả y nguyên không rõ ràng còn đi dạ lòng lánh m ọ mù sen đột nhiên rết ra một kiếm đứt c ổ cát lô lại xử x u ấ t vạn tướng trốn tránh rơi xuất hiện tại ngoài trăm thước vị trí john hán vạn tướng không cách nào tấp nập sử dụng m ọ mù sen gật gật đầu hy nạ bỏ ra đại giới biết chiêu thức của ngươi khi nạ mấy phần nắm chắc thắng lợi trong tay bởi vì mọi mù sẻn trái cây năng lực có thể đơn thể suy yếu quá nhiều nếu như thức tỉnh đây chính là đại diện tích suy yếu cắt lô đứng ở nơi đó không sai biệt lắm làm nóng người kết thúc nhìn thấy cắt lô cười tả khi nạ có loại dự cảm xấu ta là cô ý dẫn các ngươi tới hắn nhắm mắt lại chỉ cần không nhìn mọi mù sẻn liền sẽ không lần nữa bị nàng trái cây năng lực kèm theo Tinh trái thức chiêu Xanh là ánh sáng, sèn hóa. là đem mỏ mù cây nàng dẫn theo còn t i r ạ n g liên tiếp mọ một sủ kỳ ảnh hướng chạm dùng r a nàng nhanh nhất chạm kiếm chiêu thức nhưng là cắt lô càng nhanh liền về mặt chiến lược mọ mù sẻn hoàn toàn chính xác khoảng cách đại tướng còn rất xa cùng s a k i bù cải là một cái cấp bậc chỉ là nàng trái cây năng lực đặc t h ủ nhưng bây giờ c á t lô đã bước qua s a k i bù cải cấp độ liên hoàn lấp lóe tranh thoát tất cả công kích trong lòng bàn tay xích hồng quan mang diễm tâm đánh vào mọ mù sẻn trên bụng bay rớt ra ngoài năm trăm mét đụng nát đá xanh thổ huyết đập xuống đất mọ mù sẻn xoay người nhờ tới ngưng thần cầm cố cắt lô tay trái hướng phía d dù cho không có mở to mắt hiện tại c á t lô k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn có thể biết vị trí của đối phương hiện tại có thể mở mắt mọ mù sen muốn phát động trái cây nhưng là chiêu thức của nàng đều không thể vượt qua bình phong này đương đương đương đương đương đau đứng tại màu tím tường ánh sáng bên trên cũng không có hiệu quả vô dụng mọ mù sen ta ngưng thần cấm cố bên trong bất luận cái gì chiêu thức không cách nào s ử x u ấ t mà thực lực của ngươi chí ít cần công kích hai mươi phút tài năng phá vỡ còn lại c á t lô phóng tới hy nạ thanh kỳ lân mang theo xanh lá chấp lóe vòi rồng tình tiễn đừng nói hy nạ liền ngay cả mọi mụ xẹn nhìn xem cái tốc độ này cũng thân thể run dày ôm h í nạ xông lên bầu trời h í nạ ta về ngươi một chiêu càng lớn ôm h í nạ trên không trung xoay tròn sinh ra siêu cấp phong bạo sau đó đ ố i trên mặt đất đập xuống một rèn chiêu thức đến cắt lô cấp độ này bắt trước những chiêu thức này có thể nói là dễ như t r ở bàn tay h í nạ ngược lại cắm trên mặt đất bộ dáng có chút khó coi cắt lô vỗ tay xem như tương đối nhẹ nhóm đánh bại hai người h í nạ thực lực bây giờ cùng cụ h í nạ không sai bề lắm căn bản vốn không tại một cái phương diện đem hy nạ rút ra ném ở một bên đập nàng nôn một mù máu k h ì nạ ngươi tăng lên không sai nhưng là khoảng cách ta còn kém không ít khoảng cách liền vừa rồi tốc độ kia hoàn toàn có thể đ ả kích đến h i nạ lòng tin đó là cái gì mà quỹ tốc độ khi nạ ngồi dưới đất h ó k h a n cắt lô đi hướng mỏ mù s ẹ n mỹ lệ mỏ mù s ẹ n trung tướng chúng ta chơi chút gì tốt đâu cắt lô khi nạ đứng lên nàng biết xuất thủ hiện tại hoàn toàn không phải cắt lô đối thủ cắt lô ngươi thả qua giòn ngươi hi nạ làm cái gì đều có thể khi nạ chủ quan cho rằng nàng cùng mỏ mù sẻn có thể đánh bại cắt lô nhưng là hiện tại thảm bại không nghĩ tới cắt lô có thể xua tan mỏ mù sẻn trái cây với lại thời gian ngắn có thể hắn lại tăng lên một bước dài các nàng thua nàng đã không có gì nhưng là mọi mù sen h i nạ h i nạ cầu ngươi mọi mù sen nhìn xem h i nạ không cắt lô ngươi thả hi nạ đi ngươi muốn làm cái gì hướng ta đến vào lúc này quan hệ của hai người thăng hoa một cái hai người lẫn nhau hiến thân cắt lô cười khổ ui ui ui ta nói hai vị các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì các nàng xem hướng cắt lô các ngươi muốn tại đều bị ta khống chế ta có thể hai người đều hưởng dụng với lại hi nạ ngươi đã tính nửa cái người của ta chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao n g ư ơ i bây giờ nằm mơ làm việc cái gì đều biết tự hỏi đến ta là n g ư ơ i cho hy nạ uống xong vật kia đúng ta chỉ là không có cưỡng chế lớp thuốc ngươi đó là vật gì mọi mù sen hỏi hướng cát lô một loại có thể chậm rãi k h ô n g chế người r ự ợ t h ủ y ăn vào sau đó đối ta rất xem trọng chậm rãi liền sẽ hoàn toàn hướng về ta với lại không cách nào đối ta hạ sát thủ cho nên ta chỉ đều không có kiên kỵ hy nạ mọi mù sen trung tướng ngươi rất thông minh biết tạ xị ghi a chẳng lẽ tạ xị g h cũng giống vậy không phải nàng lần thứ hai tới khiêu chiến ta liền thực lực của nàng có thể đem ta b ư ớ đi m ọ mù sen cũng nhìn báo chí ngươi là đ ệ nàng đúng vậy nàng hứa hẹn về sau giúp ta làm việc ta mới không có lần thứ hai khó xử nàng m ọ mù sen là người thông minh ngươi nói cho chúng ta biết là có dự mưu đúng không ngươi muốn làm cái gì nói thẳng cùng người thông minh giao lưu liền là thuận tiện cát lô xuất ra cuối cùng bình đoạn lạc giả tế bảo ta đối m ọ mù sen t r ú n g tướng cũng rất vừa ý mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào thứ này ngươi cũng muốn ăn vào lấy ra a m ọ mù sen rất trực tiếp cát lô ném bảo nàng trực tiếp ăn vào lập tức kêu thảm đau đến trên mặt đất che người đầu john thì nạ hô hào nàng cũng biết cái kia thống khổ chỉ là chỉ chớp mắt mọi mù sèn khôi phục về sau lau mồ hôi đối hy nạ vươn tay không có chuyện gì hy nạ chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận chương một t r ư ơ i bảy thu phục sa đ o a nữ vương giả mọi mù sèn chương một t r ư ơ i bảy thu phục sa đ o a nữ vương giả mọi mù sèn mọi mù sèn khỏe miệng mang theo cười t a hừ c ắ t lô ngươi cho rằng ta sẽ hèn yếu sợ s ệ sao ngươi vật này phục dụng sẽ mạnh lên đúng không đúng vậy mọi mù sèn đứng lên đang cùng ta ý ta mọi mù sèn thua được thua liền là thua còn có thể uống mạnh lên đồ vật rất không tệ mà cát lô nhìn xem nàng k e n mọi mụ xèn giòn trở thành đoạn lạc giả thu hoạch được ba loại sa đoạn thuộc tính sa đoạn nữ vương ngạo khí cường đại đoạn lạc giả ngoài miệng là sẽ không chịu thua suy nghĩ trong lòng sự tình sẽ phóng đại có được nữ vương khí c h ấ t kèm theo cao giai hạ ủ sổ cụ hạ kỳ độ sâu bất mãn nguyên bản liền đối thân ở hoàn cảnh chiều sâu bất mãn bất mãn với mình không có khả năng trở thành đại tướng bất mãn tại thiên long nhân bắt nữ hải quân loại này cảm xúc quyết đại sẽ mụ mụ căm ghét vị trí muốn rời khỏi mà hướng tới chủ ký sinh hắc hóa các cốt thu hoạch được sa đoạn trí lực nàng thể phách giác quan thực lực đạt được tăng lên thiên phú tăng lên. Nhìn ngươi trực tiếp như vậy, ta trước thả ngươi đi ra trải nghiệm giới khác biệt giải khai ngưng thần c ấ m cố trói buộc m ọ mù sẻn không có phản kích xuất thủ hắn tạ i sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i văn phòng nghe được quá nhiều cắt lô sự tỉnh cái này nam nhân không thể đối với hắn lật lọng nếu không sẽ mất đi tất cả đàm phán cơ hội m ọ mù sẻn thân thể của ngươi có biến hoa sao m ọ mù sẻn trên đùi nện hình x ă m biến thành màu đỏ thám lại phía sau lưng nàng kỳ thật nhiều đoá đoá hoa màu đen chỉ là quần áo ngăn chở không nhìn thấy tại sao ta cảm giác thật tốt cắt lô nhìn xem nàng ngươi bây giờ đã thức tỉnh hạ ủ sổ cụ tư chất ngươi có thể sử dụng cao giai hạ ủ sổ hạ ủ sổ cụ không phải trời sinh sao ở ta nơi này mẹ kế cũng có thể sinh cái này hình dung m ọ mù sèn cảm nhận được mình hạ ủ sổ cụ cao cấp hạ ủ sổ cụ có thể tự do k h ô n g chế ta đến để ngươi trải nghiệm một cái nói xong cắt lô đối nàng trứng mắt hạ ủ sổ cụ trùng kích đi m ọ mù sèn lũi về phía sau một bước nội t r ư ờ n g hào hào hào hoa quả n h â n hạ ủ sổ cụ nàng dùng r a hạ ủ sổ cụ cùng cắt lô hạ ủ sổ cụ lẫn nhau đỗi bất quá vận dụng không thuần t h ụ bị cắt lô hạ ủ sổ ba giây liền t á c ra cảm giác không sai đi với lại ngươi bây giờ thiên phú và tiềm lực được tăng lên không nói hậu thiên tú luyện cứ như vậy một hồi ngươi có thể rõ ràng cảm giác được ngươi thực lực bây giờ tăng lên một đến hai tầng mọi mù sen là cảm thấy ta kẻ b ù n xồ cụ cũng tăng lên cái này chất lỏng quá thần kỳ mọi mù sen tổng hợp chiến lược ước định tám n h ì n b ố t r ự c tiếp tăng lên 900 chiến lược nàng xem thấy cát lô có phải hay không ta cùng hy nạ còn có tạ sĩ gỉ đồng dạng sẽ từ từ nghe ngươi chỉ thị đúng vậy đừng tưởng rằng ngươi bây giờ biến mạnh hơn một chút liền là đối thủ của ta ta sẽ không tùy ý chỉ thị các ngươi ta cũng không thích chủ động đi cùng hải quân giao thủ nhưng hải quân kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ ta cần tại hải quân có chút có thể liên hệ với người ta mò mù sen không có như vậy tự đại đối với những người khác nhưng sẽ không như thế nói kỳ thật mò mù sen một mực đối cắt lô hiếu kỳ hiện tại ăn vào đoạn lạc giả tế bào nàng thậm chí có tranh l ệ n h chút ít đảng cắt lô ý nghĩ như thế nào mới có thể thả chúng ta rời đi nàng cắn hàm răng ta một người cũng có thể cắt lô ngón n g tay trọn cằm của nàng thành thục vũ mị khí tức là rất hấp dẫn người ta thả các ngươi rời đi có thể ngươi cùng hy nạ đều phải đáp ứng ta giúp ta làm việc mò mù sen vừa muốn nói chuyện trước hết nghe ta nói ta cũng sẽ không để cho các ngươi làm phi thường vi phạm trong lòng sự t ì n h ta cái này cá nhân đối người một nhà đều rất tốt đều lưu lại các ngươi tư nhân gen gen hiệu si ta có chuyện gì có thể đơn độc liên hệ các ngươi các ngươi cũng có thể điều kiện kia đến cùng ta đ à m nhưng cái này thuộc về ta với các ngươi ba người tư nhân giao dịch vi phạm trong lòng sự t ì n h chúng ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi m ọ mù s e n đem mình gen gen mươi si dãy số cho c á t lô hy nạ không phục cầm dãy số lần sau hy nạ liền sẽ chiến thắng ngươi tùy thời hoan n ê n các ngươi đến chọn cắt l â ngừng lại nhìn phía xa thế nào hy nạ nhìn xem các lô biểu lộ cực nhanh ta nghe được rất nhiều người tiếng khóc có chút xa tại hòn đảo này trong rừng rậm mọi mù sen nhìn xem hòn đảo này dưới bầu trời đêm hôm nay sao trời tương đối sáng tỏ nơi này là ỉm kẹo đao bên ngoài năm cái hòn đảo thứ nhất là dạ sắt lì đảo có ba cái thôn trang có hải quân đóng g i ữ mọi mù sen chuyên nghiệp tính vẫn là rất mạnh ta kẻ b ù n sổ cụ có thể bao trùm xa như vậy mọi mù sen chính mình cũng kinh ngạc nàng đã tại bình cảnh này kỳ ba bốn năm không có quá lớn tăng lên cái này đột nhiên liền tăng lên nhiều như vậy để nàng vô cùng kinh ngạc với lại ngươi cùng hy nạ đồng dạng thiên phú đã tăng lên về sau tu luyện trái cây năng lực vẫn là thể thuật tu luyện đều sẽ có càng lớn tăng lên năng cũng nghe đến nghe được quất thanh â m nghe được tiếng khóc ta cũng nghe đến rất nhiều tiếng khóc khi nạ đốt một điếu khói khi nạ cảm thấy kỳ quái theo đạo lý không có khả năng hiện tại đã là d ạ n g sáng dạng sách lìn h đạo có thiếu tướng đóng giữ bởi vì tới gần ìm kéo đao có năm trăm h ả i quân đóng giữ mỗi lần báo cáo đều là phi thường h ả i hòa có gì đó quái lạ cắt lô méo một chút cổ làm sao có cần phải tới cái hải quân hải tặc hỗn hợp đánh kép khi nạ ngậm lấy điếu thuốc không nói chuyện liền là không có ý kiến chép không có cách s a đọa về sau đặc biệt là không có ngoại nhân tình h n giới tư tưởng phi thường lệnh c ắ t lô với lại có một số việc hải quân thế nhưng là không thấy được làm l ê n sự t ì n h đến càng thêm phiền phức mọi mù sèn hai tay giao nhau tại ngực tốt chúng ta cùng đi xem một chút đêm nay ta liền không làm hải quân nàng thoát chính nghĩa áo khoác ta liền trải nghiệm giới các ngươi làm tập cảm giác học tập hải quân rổ cờ xì kỳ học tập gia tộc lễ nghi tham gia hải quân hết thảy tất cả đều là trong nhà quyết định tốt nàng từ nhỏ có là không chịu thua tính cách nhưng kỳ thật cũng không muốn trong nhà ước thúc nhưng là bị buộc lấy nàng không có lựa chọn thằng đến lên làm hải quân chuẩn tướng lúc mới chậm rãi lời nói có trọng lượng trong nhà người thế hệ trước sinh lão bệnh tử về sau nàng cũng làm tới hải quân trung tướng quen thuộc hải quân sinh hoạt mở rộng trong lòng mình chính nghĩa nếu như vậy cũng không phải bình thường hải quân có thể nói ra được hải quân có bản thân cô cao chính nghĩa còn trải nghiệm hải tặc điểm ấy cắt lô cũng rõ ràng khi nã đâu mọi mù sen ngoài ba mươi ngược lại không có ước thúc rất mới lạ bộ dáng ba người hướng về dây núi chỗ chạy mà đi m ọ n mù sen nếu không cân nhắc đến ta cái này bốn viên đội trưởng cho ngươi ta giúp ngươi tuyển chất lượng tốt thuyền hải tập viên bên cạnh chạy c ắ t lô vừa nói để cho ta khi hải tặc không có khả năng ta nhưng là hải quân trung tướng trung tướng có ý gì hải quân sẽ từ từ không có bản thân hắn nói xong cũng là nói cho hy năng nghe các ngươi làm nhiều năm như vậy hải quân rất nhiều chuyện nếu như không phải sẻn gỗ cụ giúp các ngươi đ ị n h lấy hải quân đã sớm biến thành chính phủ thế giới chó săn đương nhiên hiện tại cũng là nửa cái nói chuyện cũng không dễ loại hay, nhưng không thể không thừa nhận không thể bản thân quản lý hải quân sẽ từ từ không có ý nghĩa bởi vì chính phủ thế giới là ai tại quản lý đám kia xúc sinh tiên long nhân bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn đổ các t gia loại i phát sinh sự kiện lớn x ẻ n g o cũ cũng giả xengo cù hạ vị ai thợ vị ạ kẻ đủ ạ ảo kỳ gì đến lúc đó hải quân sẽ hoàn toàn mất đi bản thân ngay lệnh chính phủ cắt lô b ấ m ngón tay nói xong nói cho ngươi a mọ mù sèn đến lúc đó đại tướng ít người cũng sẽ không tuyển ngươi làm đại tướng bọn hắn sẽ thế giới chiêu mộ cừng giả ngươi vẫn như c ũ là dự bị ừ mọ mù sèn điểm ấy rất khó chịu bất quá không làm đại tướng cũng tốt không cần lệ thuộc trực tiếp nghe lệnh thiên long nhân ngươi cùng h í nạ xinh đẹp như vậy nói không chừng sẽ bị an bài đi làm ấm d ư ờ n g cắt lô lời nói giống như độc tiễn liên tục bắn trúng mọ mù sèn đặc biệt là một điểm cuối cùng năm đó nàng đắc lợi tuổi trẻ n ữ thủ h ạ biến mất không thấy cứ như vậy đột nhiên không thấy về sau nàng nghe nói nói có người tại mạ gì thấy quan à n g không nhất địch là bởi vì đã tra tấn không thành nhân dạng chúng ta sẽ phán đoán điểm đến là rừng cắt lô không có nhiều lời vượt qua dãy núi nơi này chính là có cái quần m ỏ hiện tại là đêm khuya nhưng y nguyên có người tại đường hầm công tác thấy lao nhân cùng đứa trẻ g â y cho cả xương người đẩy khoáng thạch xe đằng sau trông coi người cầm roi quật b ọ n hắn chỉ cần động tác chậm liền bị quật những người này có mặc âu phục chế p h ủ đây là mọi mù sen t r ừ n g tóm mắt chính phủ thế giới người khi nạ hút thuốc cái kia rút roi ra người hy nạ làm sao nhìn như thế nhìn q u n mắt đây không phải là đồ bẹt mạn trung tướng trước kia thuộc hạ cái gì tư thượng vì sao mọi mù sen đối với người này có ấn tượng khắp nơi đều là quất roi thanh â m những nô lệ kia đám người khóc đại nhân chúng ta thật làm bất động a lao giả cầu xin dừng lại tới làm gì muốn chết sao bây giờ còn chưa đến đi ngủ thời gian các ngươi những n à y đáng chết thôn dân mỗi ngày ngủ bốn cái giờ đồng hồ là đủ rồi nói xong cái kia chính phủ thế giới người lần nữa có roi mọi mù sen cùng hí nạ đã nhìn xiết quả đấm cắt lô tương đối bình tĩnh bất luận cái gì thời đại đều có chuyện như vậy phát sinh cắt lô cùng don thọ bọn hắn cường đại kẽ bùn sổ cũ ngoại trừ nghe được quất tâm thanh tiếng khóc còn nghe được bọn hắn nhìn thấy bên p h ả rõ ràng những cái kia tây trang người là chính phủ nam đi chính phủ thế giới người sẹt gỗ cụ làm ra phán đoán cũng muốn báo cáo đi lên các loại hải quân đến những n à y người đáng chết đã sớm rời đi bắt chút tông h é p các loại hải quân vừa đi bọn hắn lại tiếp tục khi nạ cùng mò ngủ xen nghe thật như c ắ t lô nói tới bình thường hoàn toàn có thể liên tưởng đến c ắ t lô ngươi vì cái gì hiểu rõ như vậy chúng ta hải quân ta hiểu rõ các ngươi tất cả tương đối nổi danh gia hỏa tứ hoàng sài kỵ vụ ta đều giải thần bí mà có cường đại cái này nam nhân trẻ tuổi vì cái gì thần bí như vậy khi nạ cùng mò ngủ xen đều kinh ngạc khi n à muốn thu thập rơi bọn hắn khi nạ nhìn xem hình tượng đã không nhịn được đưa nàng nhân diện cát lô ngươi cảm thấy thế nào là mới tốt Cắt lô hoạt động cổ muốn làm liền muốn làm đến nơi đến trốn chạm thảo trừ căn các ngươi nhìn nơi này đều là cặp bã như vậy liền còn giết trực tiếp giết các ngươi hai cái không lên liền ta tự mình tới tốt nói xong c ắ t lô bay vọt ra ngoài không có nhìn liền xuất thủ đây là cắt lô thói quen hai đạo lôi mâu trực tiếp xuống dưới n h ắ m chuẩn liền là cái kia quất roi láo nhân chính p h ú năm người ầm ầm bạo tạc mấy người kia bị tạc vỡ nát phát sinh cái gì làm sao phát sinh bạo tạc chuyện gì xảy ra có đi tập có người từ trên trời giáng xuống lập tức huyền náo chỉ thấy cát lô rơi xuống trong tay mới xích hồng quang mang vỡ nát ba mươi mấy cái hải quân ác đồ cùng chính phủ thế giới người từ trong lúc nổ tung đi tới ta là cát lô băng hải tặc cát lô thuyền trưởng cát lô nơi này tất cả mọi người ác nhân hôm nay đừng mong thoát đi một a i cái gì cát lô cái kia hải tặc siêu cấp ngôi sao mới ổ tạt đi cát lô mỏng gỗ nhấc lên quần lao ra chuyện gì xảy ra đều cho lão t ử bắt lấy cái kia cát lô tiếng nói của hắn vừa dứt chỉ thấy cầm bờ lách c ạ biến thành trường đao cái bóng sắc bén phá phong một trạm đem mỏng gỗ đầu chém xuống đến rơi xuống đất chém ngang một vòng toàn bộ giết chết lại đi ra người nào? chỉ thấy đó là che mặt nữ nhân lão nương là băng hải tặc cát lô v ố n viên đội trưởng cụ dù sèn các ngươi những x u ấ t sinh này hải quân đều cho lão nương chết c h ư một trăm bốn mươi chín hải quân cùng hải tặc cách làm c h ư một trăm bốn mươi chín hải quân cùng hải tặc cách làm cái này đột nhiên g i ế t ra người tự nhiên chính là mọi mù sèn nàng cầm miếng vải đen che mặt rơi xuống đất trước trước hết g i ế t mặc g ộ lại g i ế t mới vừa rồi còn đang vũ đ ụ c nữ tính cái khác hải quân các ngươi những x u ấ t sinh này không xứng m ặ t hải quân chế p h ụ mọi mù sèn rết không chút nào mang lưu tỉnh so cát lô còn g ấ c một bên khác hy nạ cũng bay vọ xuống tới phía sau của nàng ba mươi đầu màu đ ẹ bàn tay xuất hiện ta là bốn phiên phó đội trưởng các người mấy tên cặn b ã này đều cho k ệ t phóng tới h í nạ những cái kia phổ thông hải quân toàn bộ bị nàng khống chế hắc ma trưởng đánh thành thịt vụn cắt lô nhìn xem hai người hắc các người động thủ liền động thủ a lại không ra nhập ta cố ý đem nổi ném cho ta băng hải tặc có phải hay không mọi mù sen cùng h í nạ đại khai sát giới đặc biệt cái kia liên bài trong phòng khi nhục nữ tính hải quân cùng chính phủ thế giới người cắt lô nói không sai báo cáo đi lên chính phủ thế giới liền sẽ đem những sốc sinh này rời đi đến lúc đó nhiều nhất bắt cái mỏng gộ dạng này tiểu lâu la p h ó thử phốc thử phốc thử máu tơi ư tung tóe đ ầ y toàn bộ vách tường những này đừng nói là chính phú năm coi như n g ư ơ i lục xỉ hiện tại cũng đánh không lại tức giận mọi mù x è n nàng s ô n g đi vào giết phàm là người tham dự toàn giết khí nạ đem người bên ngoài n g h i n á t cắt lô ngược lại là động thủ ít nắm ruốt nửa mét tiểu lôi mâu đối muốn chạy trốn người toàn bộ giết chết nhìn xem những cái kia thút thít lao nhân tiểu hải cùng nữ tử còn có t ử trong hầm mỏ bỏ ra tới tráng nghiên nam tử ta là băng hải tặc cắt lô thuyền trưởng cắt lô các ngươi nghe lời ta đối với những cái kia những thôn dân này bật khóc lên đến cắt lô thuyền trưởng cứu mạng a cắt lô đại nhân cứu lấy chúng ta. những n à y hải quân đều ra át ma nhìn thấy cắt lô bọn người thực lực cường đại bây giờ thấy cứu tinh toàn bộ đi lên khóc lóc kể lể mọi mù sen bay thấp xuống tới t h ở phi phò bởi vì nàng phẫn nộ còn có s á c thực cùng cắt lô đại chiến qua đi còn có thương nơi này đều là thôn dân chính ngươi tìm hiểu tình hình bên kia ta đi giết mọi mù sen gật gật đầu cắt lô bay vào qua đồng thời triệu hồi ra mười đầu h ỏ a hổ ngăn chặn muốn địa điểm lối ra đừng mong thoát đi một h a i lao nhân ra ta là biển bên trên băng hải tặc cắt lô bốn p i ê n đội trưởng cụ dù sen các ngươi nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể kỹ càng nói cho chúng ta biết sao những người này tranh nhau chen lần nói cu dù sen đại nhân những cái kia hải quân đều là người xấu a cu dù sen đại nhân chúng ta giả sạch liền đ ả o có ba cái thôn xóm cộng lại hơn vài người nửa năm trước hải quân phái tới bệ vỡ ly thiếu tướng đóng giữ đồng thời mang theo năm sáu trăm h ả i quân đương thời chúng ta cao hơn g a hải quân vào ở hải tặc liền thiếu đi bệ vỡ ly thiếu tướng mới đến lúc rất tốt đối mọi người hiền lành nào biết được hắn là cái t i ế u lý t ả n g đ a o ác ma hai tháng sau hắn biết rõ chúng ta hai cái thôn không có cao thủ gì sau đó cùng b ế cảng thôn còn có chính phủ thế giới chính phủ năm người hợp tác đem hai người chúng ta nhiều thôn làm nô lệ nam tử lão nhân tiểu hải không biết ngày đêm nào quãng cho bọn hắn kiếm lấy tiền tài mà nữ nhân đều bị trộm tới phục thị bọn hắn những người này mỗi lần cái khác h ả i quân tới kiểm tra liền để bến cảng thôn kia người chiêu đãi biểu hiện ra dạ sách lìn đạo rất hòa h à i mỏ mơ dáng vẻ mọi mù sen nghe được nghiến răng n g h i ế n lợi cái này chính phủ thế giới tuyệt đối biết đến yên tâm chúng ta tới những n à y ác ma đừng mong thoát đi mờ h a i những cái kia cường tráng nam tử lập tức cầm vũ khí lên mọi người chúng ta xoay người cơ hội tới đi theo cắt lô đại nhân đi theo cụ rủ sèn đại nhân tìm về tự do của chúng ta cùng những cái kia đáng chết ác đồ liều mạng、Giống mấy ngàn người gào t h é t hai cái thôn người đều bị giam ở chỗ này bọn hắn đã bị bưu bỡn nô dịch chết một phần tư người hiện tại toàn bộ cầm vũ khí nổi dậy đương nhiên cũng không cần bọn hắn xuất thủ cắt lô ba người liền sẽ là đơn phương diệt s á t nghe được to lớn sao động bệ vợ ly thiếu tướng mang người tới chuyện gì xảy ra những n à y nhân tạo phản sao mọi mù sèn bay thấp xuống tới bệ vợ ly thiếu tướng ta nhìn tạo phản chính là người a ở đâu tới phản tặc cho ta cầm xuống nàng vụt vụt vụt mọi mù sèn thuấn sắt những cái kia hải quân binh sĩ cái gì bệ vợ ly dọa đến lưu lại giống thú hình thái ngũ t h ả i kỳ lân rơi xuống trực tiếp ngăn chặn giao lộ người cái này hơn một trăm hải quân cùng chính phủ thế giới người toàn bộ bị ngăn trở cắt lô cái đuôi còn quấn quanh cái này một cái ghi chép ren ren n h xị đem nơi này còn lại bộ dáng còn có thuốc thít phản kháng các thôn dân hình tượng toàn bộ ghi chép lại điểm ấy mọ mụ s ẻ n cũng không có ý kiến loại này xấu xí sự t ì n h liền nên cho hấp thụ ánh sáng xem như hải quân nàng cảm giác không có chút nào mặt mũi mất mặt mất mặt mất mặt người người là cát lô hai trăm mét thân thể cát lô cười hiện tại ai cũng nhận biết ta quá thuận chuyện nơi đây đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài bệ vợ lì thiếu tướng nói đi ngươi phía trên tiền tuyến người là ai một cái thiếu tướng nhưng không dám ở nơi này cái vị trí làm lớn lối như thế sự t ì n h rõ ràng chính phủ năm người ở chỗ này đều có hơn mười vị mọi mù s ẻ n kiếm chỉ lấy hắn nói kẻ sau màn là ai khi nạ không tức xoay đôi đằng sau ba mươi con bờ lách cả chi thủ từ phía bên phải đi ra bộ dáng của nàng nhất giống như là ác ma dù sao cũng là ma hóa trái cây năng lực ta ta cũng không biết ta mọi mù sèn thêm cắt lỗ hạ ủ sổ bệ vợ lì bất quá là cái thiếu tướng thì nạ một tay là có thể đem hắn vung m ạ n h chết chớ nói chi là tại s o n g hạ ủ sổ cụ trùng kích vào vệ vợ ly đã bắt đầu dọa đến lưu vàng nước nói không phải lão nương để ngươi biết người nào lăng trì xử tử t ừ n g đao t ừ n g đao t ừ n g mảnh t ừ n g mảnh đem ngươi thịt đều cắt bỏ sau đó lại giao cho những thôn dân kia cầm cái quốc đem ngươi đào chết mọi mù sen động tác này nào giống là cái gì hải quân hoàn toàn liền là hải tạc sáu cái này đại tỷ tỷ đủ ra à bỏ mặc cũng là rất ngông cuồng khó trách sẽ thu hoạch được sa đọa nữ vương dạng này thuộc t n h không muốn không cần ta nói ta nói ta liền nghe bọn hắn chính phú năm người uống say liền là chính phủ thế giới thiên long nhân ý tứ bọn hắn đúng lúc cần chút tảng đá kiến tạo một cái mê cung chơi nơi này có q u o n m ỏ với lại tảng đá khoảng cách thánh địa mạ gì rất gần số rất may đưa qua lần này chân tướng rõ ràng đoạn này ghi chép đều sẽ bị bốc rơi liền xem như tòa báo cũng không dám trực tiếp t r e o chọc chính phủ thế giới cắt lô vô cùng rõ ràng tòa báo bọn hắn có thể phát hải tặc giết thiên long nhân tin thời sự thế nhưng là loại này tin thời sự là khẳng định sẽ bị phong sát ta đây cũng biết người này cắt lô cái đuôi trực tiếp q u lại ném về phía bầu trời tại hắn tại không kêu thảm lúc cắt lô há mồn phun ra một đám、lửa. đem nó xử lý sạch nơi này tất cả mọi người các ngươi ngay ở chỗ này đi còn không có xử lý xong đâu có ý tứ gì những cái kia đang chết hại quân cùng chính phủ thế giới người không phải đều xử lý xong sao các lô liền duy trì thú hình thái mang theo mười cái hỏa hổ hải quân a làm việc đều ưa thích chừa chút cặp bã cái kia bến cảng thôn dân cũng muốn toàn bộ xử lý sạch đây chính là ta cắt lô phong cách làm việc vâng chương một trăm năm mươi băng hải tặc cắt l ô nguy cơ hai vị đại tướng đến chương một trăm năm mươi băng hải tặc cắt l ô nguy cơ hai vị đại tướng đến mọi mù sẻn chấn an được thôn dân hai cái thôn người đối nàng là quỳ xuống đất dập đầu c ặ m tạ hai vị lao thôn trưởng nói xong cho cắt lô thuyền trưởng lập pho tượng cụ dù sẻn đội trưởng cùng phó đội trưởng đại nhân cũng lập nhìn thấy nhiều người như vậy thút thít vẻ mặt kích động m ọ mù sẻn cùng hì nạ kỳ thật nội tâm đều không nhỏ gọn sóng không tại hải quân cũng giống vậy có thể lộ ra trong lòng mình chính nghĩa m ọ mù sen thậm chí thể nghiệm được tương lai ạ kỵ gì phải nói lời nói rời đi hải quân có thể nhìn thấy rất nhiều tại hải quân không thấy được đồ vật trở lại bến cảng nơi này đã thành một cái bể i n lửa hòa diễm ác ma c ắ t lô danh phụ kỳ thực đến lúc đó chí ít một nhà tòa báo sẽ đối với hắn trực tiếp ác ý cái này bến cảng thôn lợi sớm đã bị lợi ích đu đúc trừ liền thanh trừ sạch sẽ ta thế nhưng là tà ác hải tặc đem m ọ mù sen cùng hí nạ hải quân áo khoác lấy ra ném cho nắm nhóm xin từ biệt ta cũng nên về ta băng hải tặc cát lô lộ ra hắn tự tin mỉ sống hơn ba mươi năm mọi mù sen lần thứ nhất cảm giác được mình lựa chọn chuyện của mình với lại không có bất kỳ cái gì bận tâm có thể nhớ kỹ đến lúc đó đem danh hào báo vang dội điểm băng hải tặc c á t lô bốn phiên đội trưởng vị trí này ta sẽ một mực chống không cắt lô biết m ọ mù sen là thật có chút tâm động cần thời gian khả năng kinh lịch càng nhiều nàng liền sẽ rõ ràng chỉ cần chính phủ thế giới quản lý hải quân nàng mãi mãi cũng là hải quân t r u n g tướng lúc liền có thể sẽ rời đi hướng về hai người khoác tay cắt lô gọi ra một đầu thanh n h n g nắm lấy ưng ơ trào bay về phía nơi xa thật là một cái làm theo ý mình ra hỏa khi nạ nhóm lửa đ i ề u thuốc đúng vậy a nhưng hắn có thể làm chính mình chuyện muốn làm m ọ t mù sen cùng khi nạ chậm rãi trở về nơi này sẽ có thôn trưởng báo cáo đi lên với lại có ghi chép gen gen nhự si đến lúc đó s e n gỗ cũ lại phải nổi trận lôi đ ỉ n h đ o á n chừng muốn h ọ cắt lô đạp trên thanh nhưng đến cái không người đạo tìm vị trí nghỉ ngơi chuẩn bị bổ cái ngủ gật chậm rãi đi long dìm long đ k e n ngài hoàn thành nhiệm vụ áp giải thuyền thuyền cửa nhà lao miệng đánh dấu cho điểm ba mươi ba thu hoạch được điểm tích lũy sáu mươi điểm thu hoạch được cao cấp nhanh nhẹn dịch nuôi cấy giá trị hai trăm năm mươi điểm tích lũy thu hoạch được vạn thông lệnh quyển nắm quyển giá trị hai trăm điểm tích lũy thu hoạch được gen gen n l ư xì ẩn nấp tín hiệu khí một cái giá trị năm mươi điểm tích lũy k e n ngài hoàn thành kèm theo nhiệm vụ thu hoạch được mỏ mụ sẻn giòn trung tướng tán thành đánh giá bảy mươi ban thưởng đặc cấp tinh thần nội lực dịch nuôi cấy một bình giá trị năm trăm điểm tích lũy cao cấp nhanh nhẹn dịch nuôi cấy ăn vào cắt lô nhìn xem cái tia hào quang màu trắng bạc cái bình Cái này nhưng là đồ t ố t t i n h tân h nội lực tấn n lên hạn n g h mức cao t tiếp cho vạn c h i ế n h các l cắt lô cấp độ này cao cấp nhanh nhẹn dịch nuôi cấy đều chỉ thừa tăng lên ba mươi điểm chiến lược thứ nhất là cao cấp không hiệu quả rõ rệt thứ hai là đã tới rất cao chiến lược không phải đặc thù chất biến rất khó tăng thêm bao nhiêu ăn vào đặc k ỹ tinh thần nội lực dịch nuôi cấy c ắ t lô tổng hợp chiến lược c ước định một nghìn tám hệ thống nhắc nhở ngài phục d ụ n g bất luận cái gì đặc cấp trở xuống dịch nuôi cấy hoặc g i ả nhỏ b ả o đem hiệu quả phi thường nhựa i ấ t minh văn chiến c ắ t lô cảm giác được tinh thần lực tăng lên một phần ba áo nghĩa có thể trong khoảng thời gian ngắn nhiều p h o n g thích một hai lần đây chính là rất khủng bố tỷ như k h đại tướng dạ xạ cạ ní no mạ gạ tạ mạ ngươi để hắn liên tục phóng thích ba lần đừng nói mấy ngàn hải tặc hai ba mươi người một mình hắn cũng có thể thế nhưng liên tục phóng thích ba lần áo nghĩa vàng sơ đoán chừng muốn m ệ t m ỏ i tại chi tiết khí quản thở khó khẽ keng ngài kẻ bùn sô cụ hạ kỳ đến đặc cấp c á t lô kẻ bùn sô cụ có hai cái phương hướng phát triển tiềm chất đoán được hình cùng cảm giác hình song hướng keng chúc mừng chủ ký sinh đến đặc cấp chiến lược tiêu chuẩn ngài thu hoạch được một điểm tích lũy khen thường thêm lần thứ hai mươi đánh dấu lúc sẽ thu hoạch được vạn chiến gói quá lớn c á t lô nằm trên tảng cây hai mươi lần đánh dấu các lô bây giờ mới biết hắn tăng lên quá nhanh liên hệ thống ban đầu dự phán các lô muốn hai mươi lần khả năng mới có thể đến vạn chiến thậm chí hai mươi lăm l cắt lô ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai tại hải quân bản bộ áp giải thuyền đêm đó liền báo cáo bị cắt lô đ á n h lén mọi mù sen cùng hí nạ trở về tại báo cáo đã là ngày hôm sau buổi sáng cái này đáng chết cắt lô sen gỗ cũ đều không ngủ ngon đã bao nhiêu năm thế mà còn có người dám cướp im k é o đao áp giải thuyền tờ suzu ở bên cạnh uống trà cái t i a cắt lô mục đích rất rõ ràng liền là ngắm lấy dầu cổ đài đi cái khác hải tặc cũng không có mang đi mấy tháng nay hải quân cao tầng đặc biệt là tờ suzu thông minh như vậy người đối cắt lô hiểu rõ vô cùng người này mục đích tính rất mạnh với lại phi thường lý tính chỉ cần mục tiêu của hắn những người khác không hứng thú loại người này tốt dự phán nếu như không phải thực lực cường đại rất tốt đối phó nhưng là mọi mù sen cùng hí nạ báo cáo hai người không thể đổi kịp cát lô trên mặt biển sóng gió quá lớn hai người bọn họ trái cây năng lực giả bất lực dạng này hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không thể nói cái gì mọi mù sen cùng hí nạ năng lực cũng không phải hệ lọ gì ạ đại diện tích gặp được nước tại chỗ liền phế đi cũng may chỉ có dầu cổ đặt cùng sáu cái thủ hạ chạy mất cái thêm ộ t thuyền bốn trăm đến cái hải tặc nếu như toàn chạy mất vậy nhưng liền p h i ề t h o i dù sao áp giải đến ỉm kẹo đao tụ phạm đều là chút làm nhiều việc gác chi đồ bất quá ngay tại giữa trưa r ầ u cổ đã tuyên bố thành lập cá sấu sa mạc băng hải tặc tuyên bố trở thành băng hải tặc cắt lô dưới cờ một phiên đội trưởng đoán chừng ngày mai liền có thể bên trên tin thời sự cái khác không nói cắt lô đều liền cứu được hắn nếu như không làm điểm hành động lần sau tại đụng phải cắt lô hắn lao s a không thể nào nói nổi liền cách cục tới nói lao s a vẫn phải có với lại từ thất bại qua sau biết dạng gì thủ hạ mới đáng tin cậy hiện tại mister ba cùng bố già là hắn thân mật thủ hạ tín nhiệm là chậm rãi tạo dựng lên lao xa hiện tại không có tiền không có thậm chí không có thuyền còn không phải saki bù cái nhưng cái này sau cái thủ hạ đều không có rời đi hắn muốn đông sơn tái t h ở i dâu cổ đại treo giải thưởng ước hai mươi lăm triệu bờ gì. cắt lô còn rất nhàn nhã bên trên cái thương thuyền cho năm triệu bờ gì, khoảng cách long dìm long đ ả o cũng liền một ngày hành trình ngay lúc này hắn tư nhân gen gen mười xì văng lên bùn bùn bùn đem mới được đến đạo cụ một cái màu đen kẹp kẹp ở gen gen mười xì bên trên hiện tại hắn tư nhân gen g e mười xì liền sẽ không bị nghe trộm ả n h chân dung là cái mang kính mắt nữ hải tạ xì g h cắt lô tạ xì g h thanh em rất nhỏ là tại nhà vệ sinh thế nào cắt lô cũng hạ g ọ n c h à ơn ngươi nói cho ngươi ta cùng xạ c ả dù k ỳ đại tướng đã đến long d n m long đ ả o ta mới biết được đại tướng biết giống như các ngươi tại còn có ngươi thuyền hải tặc vị trí cũng bị lộ ra lập tức chuẩn bị đối với các ngươi băng hải tặc vây quét ngay tại vừa rồi ta còn nhìn ạ kỳ gì đại tướng cái bóng ngươi nói cái gì hai cái đại tướng t r ư n g một trăm năm mươi mốt đổi không quay về c á t lô ạ kệ đủ chuẩn bị đọc thủ t r ư n g một trăm năm mươi mốt đổi không quay về c á t lô ạ kệ đủ chuẩn bị đọc thủ các lô kêu to không tốt treo gen gen như si lập tức gọi ra thanh n h n g vì thời gian đang gấp ngư ảnh chân n ô n hủy diệt thanh trực tiếp dùng hủy diệt chi đồng ra chỉ chiêu này bầu trời xanh l á chấp lóe người trên thương thuyền bị h ù n g ồ i dưới đất chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện đầu trăm mét to lớn lực ứng c ắ t lô bay vọt đi lên đứng tại lưng chim ưng bên trên đi xa hải quân đây là điên rồi ai đãi ngộ này tứ hoàng đều sẽ không xuất động hai vị đại tướng trực tiếp hành động c ắ t lô là tuyệt đối không nghĩ tới trên báo chí rõ rệt chỉ nói là tức giận thiên long nhân xuất động hạ kẹn đù một vị đại tướng c ắ t lô dám một mình đi ra nguyên nhân cũng là bởi vì hiện tại băng hải tặc lớn mạnh có mở nợ xạ cùng xù nạ hai vị cụ ý nạ cũng có thể dựa vào cho dù là đối mặt tạ k ẹ đù cũng có thể ngăn cản rút lui chạy trốn nhưng cát lô tuyệt đối không nghĩ tới có hai cái đại tướng đến long dìm long đ ả o cái này không đồng dạng cho dù là tứ hoàng cũng không dám đối mặt hai vị hải quân đại tướng hơn nữa còn có cái khác hải quân tướng tá cũng không thể coi nhẹ bây giờ tại lương chim ưng bên trên cát lô gấp à đại thanh niên dùng sức bay lại nhanh cũng muốn chừng ba giờ hãn tiến đến lúc khả năng đã kết thúc xuất ra gen gen n h u si cát lô lại gọi cho tạ si、sì、ghi làm sao nếu như bắt được ta người ngươi đến xem quản lần sau ngươi khiêu chiến ta ta đưa ngươi một thành đại khói đao tạ si、sì、g h thích gì cát lô vẫn là rất rõ ràng thành giao nàng ngay tại ạ kẹn ụ đại tướng sau lưng không xa chỉ là trông giữ phạm nhân lại không bảo nàng phong thích loại yêu cầu này hoàn toàn không có vấn đề không có vi phạm nàng hiện tại trong lòng còn tại chính nghĩa nguyên tắc lại gọi điện thoại cho mọi mù sẻn ta cù rủ sẻn phiên đội trưởng mọi mù sẻn tại mình khoan thuyền không có ngoại nhân làm sao vậy thuyền trưởng của ta nhanh như vậy liền gọi điện thoại đến phiên đội trưởng hỗ trợ a giang hồ cấp cứu nói đi thuyền trưởng đại nhân người có ạ kỹ gì điện thoại sao đương nhiên là có cụ dàn đại tướng là ta tiền bối quan hệ còn có thể giúp ta hỏi một chút hắn có phải hay không tại l o n g dìm long đảo có phải hay không vây quét ta băng hải tặc mọi mù sen nghe xong bắt các n g ư ơ i băng hải tặc không phải xạ cạ rủ kỳ đại tướng nhiệm vụ sao đúng vậy a ta mới nghe nói hai vị đại tướng đều tại ta đoàn phụ cận mọi mù sen xuất ra gen gen n h i u xì bên này không có treo c ắ t lô không nói lời nào nghe a lạp lạp don có chuyện gì không c ú gian đại tướng các n g ư ơ i có phải hay không tại l o n g dìm long đảo vây quét băng hải tặc c ắ t lô vây quét xạ cạ dù kỳ cũng có đây không ta chỉ là thu được báo cáo băng hải tặc cát lô tại ta phụ cận cho nên thuận tiện tới xử lý tiểu tử kia thế nhưng là để cho ta khó chịu hai lần quả nhiên ạ kỳ gì cũng tại làm sao do ngươi có chuyện gì không bên cạnh ngươi không ai báo cáo đi ngày hôm qua cát lô đơn độc đến tập kích ta áp giải thuyền đoán chừng hiện tại không có ở long dì long đảo cát lô nghe mọi mù sen đã là rất giúp cát lô một thành ngoại trừ đối cát lô tán thành còn có đọa lạc giả nguyên nhân nếu như ạ kỳ gì là muốn thu thập cát lô mọi mù sen ý tứ rất rõ ràng cát lô không tại hắn băng hải tặc mà thôi ạ kỳ di lười biếng tính cách rất nhiều chuyện liền lười nhát vung tay dù sao đây là ạ kẹ nụ đại tướng sống hai người quan hệ cũng chẳng ra sao cả cảm ó đúng không? c ơn ngươi tình báo vậy ta thuận tiện thu thập hết cái kia băng hải tốt t ạ k ỳ gì nói xong c ú p điện thoại xem ra ngươi chủ đoàn sợi hay phiền mọi mù sen nói xong biểu lộ có chút nghiêm túc cắt lô vừa rồi liền gọi điện thoại không ai tiếp đoán chừng các nàng ra ngoài mua sắm đi bọn hắn g e n g e n xì liền hai cái cắt lô có một cái tư nhân dùng còn có cái đặt ở phòng thuyền trưởng một cái đại tướng còn tốt hai cái liền nhức đầu yên tâm đi nếu như ta áp giải bọn hắn đi ìm kẹo đao ta cùng cai ngục trưởng đồ mỹ n ộ là hảo tỉm u ộ i can đoan các nàng đều đơn độc phân tải sạch sẽ nhà tù cúp điện thoại cắt lô chỉ có thể hướng về long dìm long đ ả o đuổi mà tại long dìm long đ ả o m à i sẽ tối hôm qua gác đêm tại ngủ lấy sức gen gen như xì thanh em không nghe thấy hòn đảo này rất lớn rất nhiều thương thuyền cùng thuyền hải tặc ở chỗ này ở lại bởi vì lại hướng trước chính là muốn tới gần hải quân dày đặc nhất khu vực quân đảo xạ bạ hóc đi hải quân bản bộ mạ dì nệ phọ dù xì ổ island còn có ấn đ ờ ý hỏa tập gì dòng ìm kéo đao đây chính là hải quân siêu dày đặc khu vực mà g răng lại nửa đoạn trước đều e m tụ tập ở đây từ từ nghĩ biện pháp đi thế giới mới cũng bởi vì nhiều người long d ì long đạo thương nghiệp đường phố kỳ thật cũng rất phát đạt. hải t ắ c cùng thương nhân ở chỗ này tạo thành to lớn lưu thông n ạ bị các nàng đang tại mua đồ đạ dị ủ ở phía sau ôm một đống đặc biệt là cắt lô không tại dù nạ cùng đạ dị ủ đặc biệt đi mua chút rượu dừng lại mở đợt xạ đột nhiên nói chuyện thế nào e tờ tỉ ta xù nạ đến một cái phi thường cường đại khí hướng chúng ta phương hướng mà đến so với lần trước cái kia đại tướng ạ kỵ gì còn mạnh hơn một kia bên người rất nhiều cường giả tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người so đại tướng ạ kỵ dị còn mạnh hơn một kia không tốt là cái kia đại tướng ạ k ẹ đủ nạ bị phản ứng rất nhanh chúng ta đi mau bọn hắn làm sao biết chúng ta tại long d ì h long đảo dựa theo bình thường tin tức lưu thông ít nhất phải khoảng cách hai ba ngày nạ kỳ gì h、e、ẹ gì nạ ngược lại nhớ tới có phải hay không là cái kia chết theo chúng ta thuyền một chút thời gian thương thuyền đáng chết đi trước À kẻ nù mang theo đại lượng hải quân tới ta là hải quân bản bộ đại tướng s ạ cả d ù kỳ hiện tại hải quân sửa trị bắt lấy hải tặc tất cả người không có phận sự lập tức đi ra s ạ cả dù kỳ đại tướng phát hiện băng hải tặc cắt l â người chủ yếu là nạ mỹ các nàng nhiều mỹ n ư như vậy quá trói mắt ạ kẻ nù hét lớn một tiếng vây quanh băng hải tặc cát lô đừng cho bọn hắn đi t xiềng xích dao găm xuất hiện trong tay mở đợt xa biểu lộ nghiêm trọng người này rất mạnh để ta ở lại cẳng hán các ngươi rút lui hải quân bản bộ đại tướng cái thế giới này chiến lược trần nhà một đường bên trong người nổi bật bên trên bắt lấy băng hải tặc cắt lâu người một đám giao ý khoảng hơn ba mươi người xông lại mở đ ờ xạ hóa thành hào quang màu tím lao ra những n à y giáo ý cái gì đều không thấy rõ ràng toàn bộ kịch liệt đau nhức bị quất bay ra ngoài trên bầu trời kêu thảm hai đạo xiềng xích xuất thủ phá phong m à đi nhắm chuẩn ạ k ẹ đủ xuyên thấu thân thể nguyên tố hóa nham tương thân thể tùy ý cải biến bộ dáng tránh ra mở đ ờ xạ công kích ỵ nụ ghệ mị hụ ẩn hạ k ẹ đủ quay người liền là nhanh nhất một chiêu mở đ ờ xạ lấp lóe tốc độ cực hạn né tránh xoay người rơi xuống đất cùng ạ k ẹ đủ khoảng cách năm mươi mét ngươi chính là cái kêu băng hải tặc cắt lô mở đ ợ xạ hừ tốc độ nhanh cũng v còn c lâu mới là mới đối thủ ủ vậy nhưng chưa hẳn mở đợt xạ chạy ra từ sát thiệp điện nhanh như điện chớp phản phất nhìn thấy vô số cái mở đợt ạ cái bóng đủ đối nàng xử xuất, lửa trào. toàn thân bảo diễm nham tương bay loạn vẹn vẹn nắm đấm như vậy khỏa nham tương liền có thể đem cự diễm đánh nát trong nháy mắt khu vực này của ngôi loạt tạc mở đờ xạ là thích khách loại gặp được gạ kẽ nù loại này toàn thân đều là nhiệt độ cao hệ lò dĩ ạ có chút khó giải quyết với lại ạ kẽ nù là lực lượng hình nhưng tốc độ cũng sẽ không quá chậm l ử a phun trào thế mà bị mở đờ xạ toàn bộ né tránh ngoài ý muốn phía dưới bạo nhảy lên đi nham tương quyền cổ ủ vũ ngăn chặn mở đờ xạ mở đờ xạ xiềng xích phản kích nhưng t r u n g quanh đều là nham tương nhiệt độ quá cao nàng nhất định phải kìm i chân giá hỏa này để thích khách kéo dài so thực lực mình cẳng cao hơn một tầng chiến sĩ nếu như không phải mở đờ xạ tốc độ cực nhanh sớm đã có nguy hiểm đại p h u lửa kẽ nù bạo nhảy cánh tay phải biến thành một cái trăm mét năm đấm liệt diễm năm đấm ta đến không trung bay thấp hạ cái cái bóng mở đ ở xa lập tức phán đoán từ tránh né động tác biến thành chạy động tác nơi xa bay vọt mà đến quái lực trả cờ dạ bao vây lấy năm đấm lại thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ dù nạ gào thét một q u y ề n ở giữa không c h u n g đánh vào hạ kẹn đủ nham tương quyền bên trên toàn bộ long d ỉ n g long đ ả o chấn động chung quanh hải quân nhìn trợn mắt hốc mồm cái này đột nhiên xuất hiện là ai lại dám cầm năm đấm cùng xạ cạ dù kỳ đại tướng đối quyền chơi ạ hai cỗ lực lượng n g a n hàng nhưng là một bên khác mở đ ợ xa hóa thành hào quang màu tím s i ê n g xích đã tại ạ k ẹ nủ trước mắt hắn nghiêng người né tránh nhưng là mở đ ỡ xạ chân dài đá vào ạ k ẹ nủ trên mặt toàn bộ xì gà bị đá bay ra ngoài đồng thời thần chấp loạn ba m ư ơ ba ba ba ba chỉ cần một kích mệnh t r ù n g lập tức tiến vào mở đ ỡ xạ tiết h ấu trong nháy mắt năm cái góc độ năm chân liên hoàn đá ạ k ẹ nủ bay r ứ t ra ngoài năm trăm é t n ệ n trên mặt đất s ạ cạ dù kỳ đại tướng s ạ cạ dù kỳ đại tướng s ạ cạ dù kỳ đại tướng chung quanh tướng tá đều ngây ngẩn cả người một cái tướng tá chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh hải quân binh sĩ liền chỉ có thể nhìn thấy bay dứt ra ngoài ạ kẽ nủ làm sao có thể trong lòng bọn họ mạnh nhất đại tướng thế mà bị đánh bay ra ngoài vội cái gì bất quá là bị hai t r ọ i một m à t h ô i xạ cạ dụ kỳ đại tướng căn bản không có thụ thương tạ sĩ ghi chấn định nói ra đồng thời c ó n ó i hai cái này hải tặc khẳng định là băng hải tặc cắt lô tam đại chiến lược thứ hai khẳng định có chút thực lực mợ đ ờ xạ bay vọt trở về rơi vào xù nạ bên người hai người đối nhìn thoáng qua không nói gì ăn ý hợp tác không sai đá vụ nước cháy hóa thành dung nham ạ kẻ đủ đem nham tương hòa tan từ bên trong đi tới đối tạ xị g h rất hài lòng bị mợ xạ liên tục bay đá thương không có việc gì nhưng hình tượng mỹ á hiện tại có tạ xì ghi nói chuyện chung quanh hải quân đều hiểu nguyên lai xạ c ả rủ kỳ đại tướng căn bản là không có sự tình đánh hai bị đánh lén mà thôi lấy x u ố n g hắn màu trắng ngũ méo một chút cổ tốc độ miễn cưỡng lực lượng chẳng ra sao cả căn bản không đau không n g ứ a mở đờ xạ thấp giọng nói xong da hỏa này da dày thì béo lực lượng rất mạnh dù nạ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ta vừa rồi một q u y ề n kia đã coi như là toàn lực mới ngang hàng mà thôi người cô gái này hải tặc lại là người nào ạ kẽ nù nhìn xem xù nạ cái khác vây quanh hải quân cũng nhìn xem mở nợ xa gợi cảm lãnh diễm mỹ mạo kinh động như gặp thiên nhân đã sớm tại trong tiểu quán bị hải tặc cùng người bình thường thậm chí mà sau đó giết ra nữ nhân này cái này tập trung nhìn vào cái này cũng quá lớn a lớn đến đám hải quân nhìn mắt t r ầ n tròn cái này cực hạn tội ác to lớn tội ác chân thân tài đã siêu việt ma quỷ d u nạ hai tay thiêu đốt lên làm sắc quan g mang trạ cớ dạ ta là băng hải tặc c ắ t lô thuyền y ý ý ý trước mắt kiêm chức chiến đấu thành viên suna thuyền ý đi Có bạo lực như vậy, thuyền ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hai cái này tiểu hải tặc ta tới thu thập minh bạch tạ sĩ ghi một cái trung tá mang theo mấy cái thiếu tướng cùng trưởng tướng còn có một đám gia ú ý, hơn hai trăm hải quân phóng tới nạ m ì bọn hắn đào tẩu phương hướng dù nạ liên hợp mở đ ợ xạ đối phó ạ kẹ đủ ngăn chặn hoàn toàn không có vấn đề c ù ý nạ bọn hắn hướng về lăng phong chi d ự c hào chuyển di nạ mỹ lôi kéo nạ kỳ dị etina dỗ bin ôm ủ nhì còn nộ dị c ô lôi kéo cổ nị rút lui là ưu tiên lựa chọn hải quân đổi tới nhìn thấy tạ xỉ ghi bên này hải quân xông lại cụ ý nạ rút ra xông đao ta đi ngăn trở bọn hắn nàng la đối mặt cái k i a hung thần áp sát bốn vị thượng tá song đao hát mạn đà la phốc thử hát tuyến hiện lên hoa n ở mạn đà la bốn vị thượng tá toàn bộ bay rớt ra ngoài để cho ta tới tạ sĩ gỉ lao ra cầm trong tay xỉ cú hai vị dáng dấp rất giống kiếm thuật phương diện bên trên cũng là một cái cấp bậc nguyên bản cù ý nạ so tạ sĩ gỉ thiên phú càng tốt hơn nhưng cái sau ăn vào đoạn lạc giả tế bào về sau thân thể cải tạo hiện tại hai người thật sự là hoa tỉ bội thực lực tương đương đương đương đương đương đao kiếm đôi bính hai người là càng đánh càng h ư n ấ n đối với kiếm pháp nghiên cứu đối chiêu thức ý nghĩ tạ xỉ gỉ là thời tiết mưa gió ánh nắng chiêu thức mà cụ ý nạ là hoa mạng đả la hoa anh đảo làm sắc yêu cơ liền xem như bên cạnh thiếu tướng chuẩn tướng nhóm đều không cách nào nhúng tay t ỏ nạ đồ đệ xi、si、mạ thịt treo l p ác đạ dỉ ủ sông đi lên nhấc lên gió tanh m ư a máu đại lượng hải quân binh sĩ bị hắn phá hủy để hình dung một bên khác may sẹt cũng không kém lập tức liền muốn tới lăng phong chi d ự c số chúng ta có thể đủ tất cả thân trở ra nộ dị cổ các nàng đã thấy khởi động thuyền ưu nhị còn đã khống chế từ xa thu mỏ nhỏ thuyền dương buồm liền đơn hạ kệ nụ đội ngũ đúng như là trong dự liệu cắt lô bọn hắn có thể rút lui. nhưng là hàng khí đánh tới trí mở đ ỡ xa đột nhiên né tránh ạ k ẹ n ủ công kích về sau trở xuống xù nạ bên người người không nên chết ta đi cứu các nàng nói xong nàng hướng về nơi xa mà đi chỉ để lại xù nạ đơn đối ạ k ẹ đủ xảy ra chuyện x ù nạ lập tức kịp phản ứng mở đ ỡ xa như vậy vội vã đi hải quân còn có chuẩn bị ở sau nơi xa hàng khí như sóng ngay tại lăng phong chi rực hào dưới cụ g i à n chờ đợi nhiều lúc thời đại băng hà chương một trăm năm mươi ba song đại tướng tăng thêm chính phú chín trả diện chương một trăm năm mươi ba song đại tướng tăng thêm chính phú chín trả diện cái gì cụ ý nạ đại a dì ủ còn có tướng ạ ảo kỳ di nạp h bị cùng dô bin các nàng run rẩy làm sao còn xuất hiện vị thứ hai đại tướng mà tại một bên khác đám hải quân thật hưng phấn mắt thấy băng hải tặc cắt lô bên trong phổ thông thuyền viên muốn chạy trốn hiện tại ảo kỳ di đại tướng xuất hiện không thể nghi ngờ là để cái này băng hải tặc cắt lô đến tự kỷ a lạp lạp phản ứng nhanh như vậy sao đem ta đại chiêu đều tránh rơi mất Ả kỳ di bạo nhảy dựng lên tốc độ nhanh như thiểm điện một c ư ớ c hướng phía dưới đá vào không trung nổ dị cổ trên thân nổ dị cổ rơi xuống rơi xuống đất trước gắt gao ôm lấy cổ nis cùng u nhi còn, còn có nạ kỳ di ẹ gì nà đông à chúng nữ kêu thảm nện ở trên mặt băng các ngươi băng hải tặc cố sự nên kết thúc Ả kỳ dị tay phải vươn ra một đầu to lớn băng điệu xuất hiện đ ố i còn chưa đứng dậy nổ dị c ủ các nàng màu tím ánh sáng băng điệu bị tỏa liên chém thành ba đoạn mả vỡ nát vỡ đờ xạ cỡi nàng thần đại n u y ê n thú một thanh trắng tinh ánh sáng ngựa pigasus đuổi bảo cụ t í gassers xem như mở đ ợ xa áo nghĩa chiêu thất thứ nhất Ả kỳ di bay ra ngoài ngàn mét kém chút nhập vào biển cả cụ giàn đại tướng mở đ ợ xa bên này đem Ả kỳ di đụng bay xem như tập kích đắc thủ nhưng một bên khác d u nạ cũng bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất trước một tay khe chống cưỡng ép đứng vững thân thể che trên bụng nóng hổi vết thương chiêu kia y n ụ ghệ mị gủ ẩn thật nhanh nàng đã toàn lực trốn tránh đáng giận Ả kẽ nủ nhìn phía xa cụ giàn tên kia đến đoạt công lào của ta sao hừ thật sự là không có gì hay gọi là cắt lô tiểu tử cũng không tại dù nạ đối với mình một chiêu trường tiên thuật chỉ cần chúng ta thuyền viên không hề rời đi ngươi đ ừ n g nghĩ từ ta bên này bước qua đi liền ngươi sao cũng chống đỡ được ta phổ thông chiêu thức đối hạ kẹn đủ vô hiệu thực lực tranh lệch nàng rất rõ ràng dù nạ gầm lên giận dữ toàn thân trạ cờ dạ thiêu đốt đến cực hạ bị hạ k ế p no rụt triển khai dù nạ bị hạ k ế p tổng hợp chiến lược ước định chín nghìn hai trăm không được cũng phải đi bởi vì phía sau của ta còn có đồng bạn cùng người nhà hai tay của nàng k ế tấn toàn thân trạ cờ dạ lam sắt hỏa diễm tội xẻn rụt xình xẻn dù mặt đất bạo liệt mà ra một tôn to lớn hai trăm mét phật gỗ xuất hiện bởi vì kế thừa ra ra nhân thuật dù nạ vì ngăn cản ạ kệ nủ s ử suất truyền thuyết kia cấp nhân số xin sen dù cột kibus đây là cái gì nữ nhân kia gọi ra tới một cái t r ă m tay quái vật to lớn mau tránh ra ta cảm giác chúng ta vòng vây đều có nguy hiểm dù nạ đứng tại phật trên đầu xanh là áo khoác đón gió rung động nạ mỹ bên kia đều có thể nhìn thấy chiêu thức kia mở đờ xạ cùng cụ y nạ cũng có thể cảm giác được dù nạ bộc phát ra lực lượng cường đại vì ngăn trở ạ kệ nủ s ử suất tất cả v ừ liếng mở rợ xạ triệu hồi ra bà cụ cũng là nghĩ cùng ảo kỳ dị mới có thể đi giút đến dù nạ hai vị đại tướng cho dù là cắt lô tại cũng vô cùng khó giải quyết miễn cưỡng kìm chân ạ kẹn n cùng ạ ảo kỳ gì. nhưng là tại mặt khác một bên chúng ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi sao Ừ, gọi là cắt lô tiểu tử không có ở đây không gian bên trên xuất hiện một cánh cửa chỉ thấy chính phủ chín toàn thân còn băng bó lấy băng vải rồ b l ụ u x ì rơi xuống phía sau là bờ juno cùng cạ ly phạ chính phủ chín dỗ bin các nàng lại bị ngăn chặn điên rồi hai vị hải quân đại tướng đông đảo hải quân bây giờ còn có chính phủ chín người cái nào băng hải tặc có cao như vậy đãi ngộ nộ dị c ô các nàng đều thấy chóng có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu không thể tất cả nơi này bị bắt cắt lô chỉ cần trở về chúng ta cũng còn có hy vọng nộ dị c ô nói xong n ạ m bị xuất ra phong lôi nhà thám hiểm đều là ta sai lầm ta đi ngăn chặn bọn hắn tỉ tỉ đem u nhị còn cùng hẹ di nạ bọn hắn đưa lên thuyền trực tiếp rời đi n ạ m bị là lâm thời thuyền trưởng nàng có chức trách ta cùng ngươi cùng một chỗ ngươi là hoàn toàn ngăn không được bọn hắn dỗ bin đứng ra nơi này đều là một đường cao thủ u nhị còn coi như thay đổi xuất pháo đài đạn pháo khó mà đánh chúng còn biết làm bị thương người một nhà cô nít không mang nhạc khí nạ kỳ gì hẹ、e、gì nạ cũng biết các nàng giúp không được gì nộ gì c ô mang theo ba người trước bay lên thuyền nạc bị cùng d o bin phóng tới dô b lục xì bọn hắn h ử đi lên tự chui đầu vào lưới sao nico d o bin lục xì xông lên d o bin các ly pha cùng bờ juno đối phó nà m ì bởi vì có cựu hoa nữ thần chi hoa tăng lên d o bin hiện tại thể thuật tăng lên không nhỏ thu thương d o b i n lục xì một bộ liền chiêu xuống tới thế mà chỉ là làm bị thương d o bin một quyền còn suýt nữa bị nàng phút xinom i cho cô lấy làm sao mấy ngày không thấy mạnh lên nhiều như vậy đương nhiên cho dù dô bin mạnh lên nhưng cùng lục xì cũng không cùng một đẳng cấp lập tức bị đá bay ở một bên khác cả l ụ phạ cùng nà mỹ kỳ thật đánh có đến có v ề nhưng còn có cái bờ juno nà mỹ kỹ xảo cận chiến vẫn là kém quá xa dựa vào phong đến cùng lôi đến lanh tạc bay bờ juno mới miễn cưỡng ngăn chặn một hồi a l ạ p lạp hiện tại băng hải tặc cắt lô phát triển nhanh như vậy sao hai vị đại tướng còn có chính phủ chín người nhiều người như vậy đều không lần đầu tiên bắt lấy bọn hắn ngoại trừ mỡ đỡ xạ có thể cùng ạo kỳ di run dày thời gian ngắn coi trọng tương xứng bên ngoài cái khác mấy đầu dây cơ hội đều là sắp không kiên trì được nữa cơ hội trước hết nhất sập bàn chính là jô bin bên kia dô bin làm sao đơn chống đỡ được lục xi c h i ế n h chỉ c ả dạ kỳ vốn muốn t r a n h lệch g ấ p ba bị đá bay ra ngoài đúng lúc nện chúng ở tạ xi ghi bên kia không xa dô bin tỉ cụ ý nạ xông đi lên ngăn trở bay nào xuống lục xi cụ ý nạ đánh đơn đều không phải là lục xi đối thủ run r à y phía dưới nhìn thấy hải quân muốn bắt giữ bị trọng kích mấy chiêu thổ hết dô bin những cái kia cá ớt muối mỡ bỏ tay đều vươn hướng đau đến không cách nào nhúc nhích dô bin lúc tạ xi ghi sông đi lên tránh ra những n à y hải tặc rất nguy hiểm ta đến nghe được tạ xi g h hô mấy vị thượng tá chuẩn tướng tránh hết ra còn tại thầm nghĩ còn tốt tạ sĩ ghi chúng ta nhắc nhở chúng ta đều quên đối phương là trái cây năng lực giả tạ sĩ ghi xông đi lên bắt giữ dô bin dô bin tỉ cụ ý nạ quay đầu lúc nhìn dô bin đã bị bắt lấy một bên khác nạ mỹ cũng đ ổ bị cạ ly phạ gắt gao bắt lấy nạ mỹ tỉ cụ ý nạ đứng ở chỗ này cũng là quả bất đ ị c h chúng nội dị cộ các nàng đã lên thuyền đám hải quân hướng về bên này mà đến hòa lực kiểm hộ mở đợt xạ thanh âm u nhi còn lập tức khống chế đại pháo đối đường ven biển chức a n h màu tím ánh sáng mở đợt ạ xuất hiện tại cụ ý nạ bên người đi chương một trăm năm mươi bốn d ô bin vì sao phải cho người chính phủ chín c h ư n g một trăm năm mươi bốn d ô bin vì sao phải cho người chính phủ chín thế nhưng nạ bị cùng d ô bin tỷ đều bị bắt lấy cụ ý nạ bụng cùng trên lưng là vết thương một bên khác mà s ẹ t bị những cái kia giáo quan đánh ngã trên mặt đất thổ huyết đã gì ủ cũng giết sức cùng lực kiệt ngươi mang lên hai người bọn họ rút lui ta đi đón suna chúng ta nếu như bị bắt chỉ có cắt lô một người liền không có cơ hội cứu c á c nàng mở đờ xạ đối n ổ i dị cổ hô to lái thuyền hỏa lực liên tục đánh mạnh phía giới hải quân kêu thảm ủ nhi còn nhất định phải hỏa lực á p chế mới có cơ hội rời đi nô d ì cổ cùng nạ kỳ d ì e d ì nạ các nàng cũng nhìn thấy nạ mỹ cùng dô bin đã bị bắt lấy hiện tại cụ ý nạ cũng vô cùng nguy hiểm cô nít lập tức xuất ra thủ cầm đem chiến sĩ thuộc tính ra chỉ cho ba người nhất định phải tráng sĩ chặt tay nô d ì cổ cắn nát bờ môi của mình hiện tại ta là lâm thời thuyền trưởng cụ ý nạ đa di ủ mãi cố thư mau bỏ đi đừng cho bọn hắn chạy đám hải quân hô to cụ ý nạ cắn hàm răng đa di ủ đại ca mãi cố chúng ta đi ba người có cô nít chiến sĩ giai điệu ba người cưỡng ép sông về làng phong trì dực hảo nô dị cổ biến thành thú hình thái tiếp được ba người u nhi còn xử suất thâm trầm động lực bắt đầu rời đi l o n g d ì n h l o n g đảo mơ tưởng chạy dốp l ụ c xi bay vọt bên trên lăng phong chi dực h ả o không nên xem thường đ ầ u b ế p nạ ký gì ẹ、e、gì nạ cầm một cái thùng lớn đối không trung hất lên ăn c ử u hoa nữ thần chi hoa đại tiểu thư một tay s á c h t r ă m cân đ ổ vật không có vấn đề l ụ c xi bay vọt phía trước một mảnh hồng sắc bột phấn lơ lửng vật thể xuyên qua trong nháy mắt a a a a nga o nga o nga o ngao l ụ c xi rơi trên bom thuyền mặt mũi tràn đầy đều là phân hưng m ạ n siêu cấp nóng bỏng rột đau, đau đến giống có thể đem các ngươi bọn giá hỏa này làn ra cây nát luxi luxi các l ụ phá nắm lấy nam i bờ juno lập tức sử dụng doa doa nomi đem l u xì lập tức lôi đi conis cùng nổ g i cổ công kích đánh không nếu như không phải bờ juno tốc độ nhanh đường đường chính phú chín mấy trăm năm người mạnh nhất liền bị nạ kỳ gì hẹ dị nạ cho làm lật ra thuyền luxi bờ juno đem l u xì mang về phổ thông súng kíp không cách nào ngăn cản l a n g phong chi r ự c hào rời đi u ni còn khống chế đại pháo phán kích hải quân ngược lại là zết không ít một bên khác hào quang màu tím ạ kỳ di xử suốt thời đại băng hà mở đờ xạ xử xuất ma nhãn kho brexit ế để ạ kỳ di chỉ có thể tuần tự lui tránh đi cái kia đại diện tích hóa đá mà nàng phóng tới xù nạ bên kia quá khứ lúc chiến trường kia đã thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi là h ỏ a diễm hố to cùng nắm đấm đánh ra hố to dù nạ xìn xẻn rụ xa không phải là của mình ra ra hạt h ì ra mà khổng lồ như vậy cường hành với lại là lần đầu tiên sử dụng nàng chật vật chống đỡ lấy cùng hạ k ẹ nù ngạnh cương đối h o a n h nhưng là n h a m tương vốn là to lớn khắc chế đ ầ gỗ dù nạ vốn là không tại đại tướng cấp độ hiện tại đã trọng thương mau tím ánh sáng mở đ ờ t xạ cười tỉ g ạ sờ ậ sông lại đánh lén móng ngựa đạp bay hạ k ẹ nù đồng hạ k ẹ nù bay ra ngoài hơn hai trăm mét ném ra đống lửa đáng giận lại là ngươi cái này nữ hải tặc cụ giản không phải có đây không hắn làm sao rác rưởi như vậy không có thu thập hết ngươi hạ k ẹ nù cái này ra d i à y thịt béo cùng cảm thụ đối chiến trăm chiêu về sau bị mở đ ờ t xạ công kích đánh bay y nguyên nhẹ nhõm đứng lên hạ k ẹ nù đại tướng trọng trang chiến sĩ hình nhân vật dù nạ mở đợt ạ bay xuống bên người nàng đi mau chúng ta đã thua rút lui trước các loại cát lô đem xu nạ kéo lên tỉ gà sờ s hướng về nơi xà phong đi mơ tưởng chạy. Ả k ẹ nủ sử xuất dù s ả y ca giản từ trên trời giáng xuống to lớn hỏa d i ễ m mưa s ạ cả rủ kỳ đại tướng chúng ta còn tại a những cái k i a hải quân hô to s ạ cả rủ kỳ đại tướng không cần a Ả k ẹ nủ chiêu này là giết địch năm mươi tự tổn hơn ngàn chiêu thức nguyên bản Ả kỹ gì còn muốn ngăn cản mở đợt xạ nhưng là hiện tại a lập lạp s ạ cả rủ k ỳ ngươi làm muốn diệt mình người sao bao tuyết mưa ạ kỹ dị đậu thủ đem những cái tia hải quân trên đầu xuất hiện t ừ băng lúc này mới đem ạ kẽ nủ rơi xuống nham tương phi thạch c h ặ lại nhưng là mỡ đợt xạ bắt lấy cơ hội này bay vọt bên trên lăng phong chi d ự c hào bên trên thoát đi đáng chết bị cái kêu băng hải tặc cắt lô đại bộ p h â n chạy a kẽ n ù ngầm đầu mà bước p h o n g tới căn bản vốn không đúng các thủ hạ mình ấ y n ấ y giải ủ s ẽ cả giản đánh c h ú n g các ngươi cũng là các ngươi không c ó n né tránh mà thôi đây chính là a kẽ n ù hiện tại còn muốn trách cứ những này đ ồ đần một người đều không bắt được cồn vợ ở mỹ đặt đương nhiên tạ xì -sì、ghi ngoại trừ tạ xì -sì、ghi hiện tại trong tay nắm lấy n ỹ cổ jobin hữu la di tư thiếu tướng ngươi lập tức dẫn người đuổi theo cho ta là saka rủ kỳ đại tướng một nửa hải quân bên trên quân hạng truy bất quá liền lăng phong chi dược hào vừa rồi rời đi tốc độ kia đồng thời dẫn đầu xuất phát kỳ thật tạ kệ đủ cũng biết hẳn là không đội kịp h ừ chỉ là bắt được hai người sao m ở đờ xạ cùng su nạ rơi trên b o n g thuyền hai người trực tiếp là ngã sấp xuống s u n a trên thân đều là máu tươi của nàng s u n a tỉ c ô n i s cùng ngủ nị còn lập tức cầm hồng thuốc đi lên m ở đờ xạ cũng không gói được nôn một vùng máu e g i ờ tỉ m ở đờ xạ ngồi ở chỗ đó ta chỉ là tiêu hao quá độ không có cái gì trở ngại trước nhìn su nạ bốn dù nạ thường có chút nặng đa di ủ cùng mẹ xem nằm trên b o n g thuyền cũng là cất b ư ớ c đến cụ ý nạ thở dốc lợi hại hiện tại không cần loạn u nhi còn ngươi không chế thuyền ra tốc rời đi hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn vứt bỏ hải quân ta tới nhìn u nhi còn gật đầu hiện tại nội di cổ chỉ huy e dí nạ cùng cô nít cho mọi người băng bó vết thương trước cầm máu các loại xù nạ thì chậm rãi khôi phục chúng ta tiến thêm một bước trị liệu mọi người gật đầu vứt bỏ hải quân truy kích thuyền là ưu tiên nhiệm vụ tại lòng dì long đảo bên trên nạ kẹn đủ mắt lệnh nhìn nạ hảo kỳ di làm sao ngươi tới nhúng một tay với lại như thế không còn dùng được ngay cả một cái hải tặc đều bắt không được. À kỳ gì cũng khó chịu ta chỉ là đi ngang qua mà thôi không có ta tại ngươi mang người khả năng một người đều bắt không được ngươi còn không phải là không có lưu lại cái kia gọi mở đ ợ s ả nữ n hải tặc ngươi hai người có chút đối đầu các lị pha nắm lấy nam i mà tạ xi ghi nắm lấy r o b i n luk si r ử a mặt xong mặt mũi tràn đầy thảm dạng kia như là bị tổ o n g cùng sơn nhỏ qua đau đến hắn còn tại cái kia run run nhưng là còn nhìn về phía bên này tạ xi ghi chúng ta đem trong tay ngươi n h ỉ cổ jobin giao cho chúng ta a luk i hiện tại là chính phủ chín còn không phải chính phủ không chức quan kém một chút mặt khác tạ xì ghi có tư t â m khuynh ê ư ớ n g cắt lô bên kia dựa vào cái gì ba chữ đem cái khác hải quân cùng cả luy p h ạ bọn hắn ngây ngẩn cả người hiện tại ôn nu tạ xì ghi càng ngày càng có tính tình vong chương một trăm năm mươi lăm tạ xì ghi ngạnh cương lục xì cắt lô trở về chương một trăm năm mươi lăm tạ xì ghi ngạnh cương lục xì cắt lô trở về từ khi cùng cắt lô phát sinh qua hai lần cái kia cái gì tạ xì ghi tính cách liền không có lấy trước như vậy không quả quyết rất nhiều là sự tỉnh hơi tự tư một chút ngược lại thoải mái hơn càng có thể cường đại một câu dựa vào cái gì đem lục xì cùng nói n ộ mẹ nó ngươi cái hải quân trung tá cho ta tách ra đầu cái gì tốt xấu lục xi bọn hắn cũng là chính phủ chín không có cao hơn đại tướng nhưng ở hải quân vòng tròn đối với mình thượng cấp cơ quan chính phủ chín cũng là có hải quân trung tướng phía trên địa vị ngươi không biết nàng là ai chăng nghị cổ dô bin tội phạm truy nã tạ xị ghi một điểm không sợ cái nào hải tặc không phải tội phạm truy nã cái nào hải tặc không nên bị bắt lại đem lục xi cho đối lật ra chúng ta mới là lần này nhiệm vụ chủ yếu đi đập p ư ơ n g lần này tác chiến bố trí nhiệm vụ đều là xạ cạn ủ kỳ đại tướng quy hoạch các ngươi đột nhiên đi tới mỗi người có ý tứ gì lần trước bị một cái băng hải tặc thu thập thảm rồi bắt hải tặc là nhiệm vụ là tự trách không phải đoạt công lao sự tỉnh l ụ c x ì đang muốn sinh khí À kệ đủ trực tiếp đứng tại tạ si ghi sau lưng làm sao l ụ c x ì người có ý tứ gì làm loạn dẫn đến băng hải tặc cắt lô chạy mất còn tới chơi mất mặt xấu hổ tranh công một bộ này sao nguyên bản l ụ c x ì ba người chính là vì dô bin tới thật không may dô bin là tạ si ghi bắt l ấ y các ly p h ạ chỉ là bắt được cái nami m cùng dô bin so sánh nàng chỉ là cái phổ thông hải tặc treo giải thưởng ba mươi triệu bờ di tại cái này gờ g i n g lái nạ nửa đỏ trước cũng thuộc về tương đối tiện nghi hải tặc sa ka du k i chúng ta cần nữ nhân kia a kẻ n ủ mới không n u n g lục si bộ kia hiện tại chức vị lục si không thể so với a kẻ n ủ cao đây là chúng ta bắt được hải tặc ta sẽ trước gáp giải đến hải quân bản bộ đại lao còn không phải muốn đưa đến rủ ở c o ai lần thẩm phán a kẻ n ủ mắt lạnh nhìn lục si cái kia không phải chúng ta sự tình a kẻ n ủ nói xong ta si ghi chỉnh đốn thương minh đồng thời đem chúng quanh đây hải tặc cũng bắt một vòng minh bạch giống lục si khí d ậ m chân lục si ngươi về trước đi khôi phục thương thế người tại hải quân sách vợ bộ cũng không thành vấn đề đến lúc đó hồi báo cho gọ rộng xầy ngược lại nhiều nhất một tuần sau liền sẽ áp giải tới các lì phà nói xong vợ juno cũng đi theo gật đầu các lì phà nắm lấy nằm i nàng làm sao bây giờ đương nhiên là cùng chúng ta cùng đi rủ ở xì ô island hừ đây là chúng ta bắt b ằ n g tiện nghi gì cái kia Saka d u k i đến lúc đó trực tiếp thẩm phán đưa ìm k é o đao l u c xì từ trước đến nay hạ kẹo nủ không hợp trước kia cũng có chút mâu thuẫn tạ s i g i đi bắt cái khác hải tặc cũng một mực mang theo nị cộ robin hai giờ sau đó trở lại quân hạm bên trên xạ cạ dù kỳ đại tướng tạ xì g i trở về báo cáo tạ sĩ ghi n g ư ơ i biểu hiện không tệ tạ sĩ ghi lập tức nói đáng tiếc bị mấy cái kia băng hải tặc cắt lâu người chạy vừa rồi hạ kẹn n cũng tiếp vào điện thoại nói là mất dấu đối phương hệ thống động lực rất mạnh điểm ấy hạ kẹn n biết dù sao phía trên báo cáo qua băng hải tặc cắt lô lăng phong chi d ự c hào là một chiếc rất lợi hải thuyền Xa kia qua kia nửa cả cái cắt có chiêu chiêu thức, thuộc giải khả dù mù kỳ đại đến, tới, tướng, một tường từ trung tướng bên kia áp giải thuyền ngăn xuyên sèn bên ngày khả năng áp lâu mỏ bọn hắn c h í ít xem như bắt được băng hải tặc cắt lô hai người đặc biệt là nữ nhân này vẫn là n h ỉ cổ dô bin trọng yếu tội phạm truy nã hắn một lần xuất thủ đem bắt được hai người lần sau cũng có thể diệt cái k i a phách lối cắt lô với lại không có ả o kỳ gì nhân thủ nhiều như vậy tình hùng dưới tự nhiên biểu hiện tốt hơn rất tốt ngươi đi đi tạ xì ghi đây là được cả danh và lợi trực tiếp đi thuyền lao đem dô bin mang ra sau đó nhốt tại một cái căn phòng đơn độc trông coi không cần ý đ ồ phản kháng một bên khác lang phong chi dực hào vứt bỏ hải quân quân hạm về sau ngay tại bãi đỗ dù nạ trì h o à n qua về sau b ă n g p bị cùng t â u bin bị bắt mọi người bầu không khí so không tốt không có chuyện gì các loại cắt lô trở về chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn nạp ký gì e dì nạ cũng ngồi trên bom thuyền giúp mọi người băng bó vết thương liền để nàng và cổ nịt mệnh muốn chết rồi chúng ta phải tin tưởng cắt lô dù nạ thì cùng e giờ tỷ cũng còn tại cụ ý nạ cũng tại chúng ta hạch tâm nhân viên chiến đấu cũng còn tại c ú ý nạ tại lầu hai gật gật đầu các nàng giữ hạch tâm chiến lực nơi xa nhìn thấy một đầu màu xanh cự đ i ể u bay về phía bên này n ộ i gì cổ xuất ra kính viết vọng là c ắ t lô là c ắ t lô c ắ t lô đ o á n trường cũng biết cho nên toàn lực tại hướng chúng ta bên này đuổi mở nợ xa nói xong nàng có thể cảm giác được đầu kiêm màu xanh cự đ i ể u đã bay sức cùng lực kiệt không có lực lượng không phải c ắ t lô tại gấp rút lên đường sẽ không như thế tiêu hao lực lượng của mình c ắ t lô c ắ t lô nạ kỳ gì、e、di hẹ di nạ các nàng hô to cát lô nhìn thấy lăng phong chi dực hảo nhìn thấy chúng nữ la lên thở phào một hơi lập tức bay thấp xuống tới mọi người cắt lô chúng ta gặp hai cái đại tướng còn có chính phủ chín người cắt lô gật gật đầu đều là lỗi của ta ta không nên đơn độc ra ngoài làm việc cắt lô không trách ngươi là nạ mỹ chủ quan chúng ta bị một cái thương thuyền theo nửa giờ đồng hồ không có đem nó phái đi nộ d ì c ô nói xong không trách nam m nạ mỹ người đâu dô bin còn có xu nạ đâu dù nạ t h đối chiến hạ kẹn nụ ạ i tướng thủ thương rất tái hiện khắp nơi nghỉ ngơi n a m i cùng r o bin bị bắt t r ă năm mươi sáu toàn viên chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị tiến công rủ ở s e a o i s l a n d t r ă năm mươi sáu toàn viên chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị tiến công rủ ở s e a o i s l a n đông cắt lô một q u y ề n đánh trên b o n g thuyền không trách nam i cắt lô biết mọi người tính cách với lại khoảng cách cũng rất xa cái này để người ta khó lòng phòng bị là ta chủ quan không nghĩ tới chúng ta có có thể so với tứ hoàng nên đón đánh nộ cắt lô trước ổn định lại hiện tại không thể bối rối mở đờ xạ cùng nỗi gì cổ làm đúng nếu như các ngươi đều bị lưu lại ta liền thật rất khó giải quyết nỗi g cổ giải thích mọi người đem hết toàn lực thay vào đó tư thế ngoại trừ số lượng không nhiều bất luận cái gì tổ chức nhìn cũng muốn tê cả ra đầu mọi người nhìn cát lô hiện tại hắn trở về chủ tâm cốt trở về toàn bộ người trước dưỡng thương ta đến tổ chức cứu hai người kế hoạch chúng ta băng hải tặc cát lô sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào thuyền viên mặc kệ là tại hải quân bản bộ vẫn là ìm k é o đao tất cả mọi người chăm chú gật đầu bọn hắn thủy chung tin tưởng cát lô nạn h ủ cũng tin tưởng cát lô sẽ đi cứu n à n g cho nên không có phản kháng cá l ũ phạ thành thật bị giam tại trong phòng giam cát lô nhìn xem mình một bảy trăm mười điểm tích lũy đổi lấy ba bình cao đẳng khôi phục dịch u nhi còn cho ngươi sủ nạ tỉ cầm lấy đi c ú ý nạ mày xét tiếp được đây là cái gì thuyền trưởng mày xét nhìn xem chất lỏng màu xanh lục uống ngươi liền trong nháy mắt có thể nhảy nhót tư ơ mừng mày xét lập tức tấn tấn tấn uống về sau toàn thân phát ra h à o quang màu xanh lục mắt trần có thể thấy ngoại thương liền khôi phục thuyền trưởng thương thế của ta khôi phục thật nhiều mày xét trực tiếp nhảy dựng lên chỉ là khôi phục một nửa thương thế ngồi nghỉ ngơi c ú ý nạ phát hiện mình bụng cùng trên lưng vết sẹo đều biến mất cắt lô lấy thêm một trăm năm mươi điểm tích lũy đổi ba bình trung cấp khôi phục dịch cho thương thế đã khôi phục không sai mở ở xạ nỗi dị cô cũng đã dị hủ cắt lô d u nạ uống đã có thể tự do hoạt động cắt lô quá khứ trực tiếp ôm lấy xu n a lao tỉ tỉ lập tức đều sợ hãi thương thế của ngươi còn chưa tốt cho ta nghỉ ngơi không cần loạn hoạt động đem xu n a ôm đến phòng thuyền trưởng thuyền nghỉ ngơi cắt lô trở về mọi người lập tức đều ổn định lại tâm tình nạ kỳ gì e gì nạ đứng tại cửa phòng bếp cố nị giút mọi người thu thập mang máu quần áo cắt lô trước xuất ra gen mười đang bị giam giữ đưa trên thuyền bùn bùn bùn. d o bin nhìn thấy tạ xi ghi xuất ra gen gen n h ự u x ì khu khu t a tạ xi ghi trung tá thuận tiện nghe điện thoại sao thanh â m này lại là cát lô d o bin con mắt đều chừng lớn ta ngay tại nhà tù trông coi không ai tạ xi ghi thận trọng nhìn xem hành lang không ai tạ xi ghi d o bin cùng nạ mỹ hiện tại ở đâu nạ mỹ bị t r ộ m tới dù ở sea island bởi vì chưa bắt được nhị cổ d o bin đi dù ở sea island thủ vệ không nghiêm d o bin ở ta nơi này hiện tại áp giải đi hải quân bản bộ ngươi nếu là có ý nghĩ có thể trông coi áp giải thuyền dỗ bin trước mắt cái này tạ s ỉ ghi làm sao còn tại giúp c á t lô bảy mưu tính k à, hải quân bản bộ có ý tứ cắt lô thấy được tin thời sự báo chí hỏa quyền ạ s ơ bị bắt đoán chừng vài ngày sau liền muốn công khai tử hình cuộc chiến thượng đỉnh muốn tới tạ s ỉ ghi giúp ta xem trọng dỗ bin không cho phép những người khác khi dễ nàng dỗ bin vẫn là rất cảm động ừ ta cũng không phải n g ư ờ i bảo mẫu ta thế nhưng là chính nghĩa hải quân trung tá đó là đương nhiên tạ s ỉ ghi trung tá thế nhưng là có nguyên tắc đương nhiên tạ xỉ g h rất nạo kiểu nói dô bin nhìn xem tạ sĩ ghi cho cắt lô trò chuyện lúc cũng cảm giác nàng hiện tại là nạ kỳ gì ẹ gì nạ phụ thể còn có chút nói yêu thương tình lữ cảm giác tạ sĩ ghi chúng ta chỉ là giúp ta trông coi dô bin đến lúc đó ngươi lần sau tới khiêu chiến ta không chỉ có đưa ngươi một thanh đại khoái đao ta còn đưa ngươi bình bí vật có thể tăng cường thực lực ừ cái này còn tạm được đem gen gen mười cho dô bin ta nói hai câu cũng chỉ chuẩn nói hai câu không thể nói nhiều tạ sĩ ghi đem gen, gen mười đưa tới ta dô bin đại tỷ tỷ ngoan ngoan trở lấy nam nhân của ngươi sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi tất cả mọi người rất lo lắng ngươi dô bin cắn môi đỏ quá nguy hiểm c ắ t lô có cái gì vì các ngươi núi đ a o biển lửa đồng dạng đi trở lấy treo gen gen n h ự ệ u si tất cả mọi người gặp qua tạ si ghi đặc biệt là cụ ỵ nạ đối tạ si ghi có tỉ m ộ i tình cảm c ắ t lô có tạ si ghi điện thoại không có chút nào ngoài ý m u ố n có tạ si ghi tại hải quân bên kia nhìn xem dô bin sẽ không có vấn đề tại b à n bộ có chút ý nghĩ tả ác hải quân không dám chưa dương c ắ t lô lại gọi điện thoại mọi mù sen cùng hí nạ vừa đem phạm nhân giao lại cho ìm kẹo đao làm sao vậy ta đại thuyền trưởng cứu người của ngươi sao mọi mù sen nhìn gen gen m si bộ dáng liền biết là cắt lô ta cụ rủ s e n phiên đội trưởng ai nha bị hai vị đại tướng cùng chính phủ chín m â y công ta đến là kém chút bằng diện phốc thử mọi mù sen nhìn không được bật cười ngươi đội tuyển cái này đều có thể còn sống sót đã là kỳ tích tất cả mọi người nghe hoàn toàn không biết cắt lô hiện tại liên hệ người này là ai cụ rủ s e n phiên đội trưởng hiện tại tính cả nữ đế ba phiên đội trưởng vậy cái này cụ rủ s e n là bốn phiên đội trưởng nhưng giọng nói chuyện tựa hồ có thân phận a bị bắt hai người bước ta làm lớn động tác mọi mù sen nói xong là ta liền thả các ngươi đi bắt n g ư ơ i người thế nhưng là chuyện phiền thoái thật sự là sẻn gỗ c ụ chính nghĩa xem khác biệt tựa như là ả ảo kỳ gì, nếu như không phải là muốn bắt robin hắn mới không hứng thú đi q u ò n cát lô liền câu nói này nộ gì c ủ các nàng kịp phản ứng cái này cụ rủ sẻn phiên đội trưởng là hải quân không muốn để ta thả người đừng nhìn ta là đại tướng dự huyết kỳ thật ta quyền lợi còn không có sở trò bợ gì trung tướng bọn hắn cao ta không có như thế vô lý cái nào ngươi cùng hì nạ giúp ta điều tra là ai chỉ bày ra ảo kỳ dị cùng chính phú chín người ai biết ta băng hải tặc đi long dìm long đạo cát lô rất rõ ràng gặp được vấn đề cũng không đáng sợ đáng sợ là không biết là ai để mắt tới bọn hắn đoán chừng là chính phủ thế giới người ta suy đoán là sở b ẹ n đảm cắt lô trên đường liền phân tích ạ kỳ gì cưỡi xe đạp trừ phi ngay tại long dìm long đảo nếu không chỉ có thể là có người thông trí chí hắn chính phủ thế giới khắp nơi đều có gián điệp hệ thống còn có giả dạng làm phổ thông thương t h u y ề người n rất có thể là chính phủ năm cùng chính phủ chín trưởng quan cái k i a một mực ghi hận robin sở v ẹ đảm ta xuôi dòng buổi chiều trở lại bản bộ liền g ú p ngươi hỏi một chút tốt ta đội tàu lớn dài giút ngươi làm việc ta cũng muốn chỗ tốt không có vấn đề cụ dù xen ngươi thế nhưng là ta phiên đội trưởng lần sau gặp mặt liền đưa ngươi cái thực lực tăng cường đại lễ ai cũng không nghĩ ra hải quân bản bộ tam hoa đều cùng cắt lô có quan hệ tạ sĩ ghi là trực tiếp phát sinh quan hệ hiện tại nửa bên thiên vị cắt lô khi nạ còn thuộc về phản địch kỳ mọi mù xẻn cũng không có phát sinh quan hệ nhưng bây giờ tựa như là thân mật t ỉ t ỉ nàng thuộc tính cùng s u nạ có chút cùng loại đọa lạc giả tăng thêm đối cắt lô tán thành tại hải quân nhiều năm như vậy một người trẻ tuổi không c o trọng cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều tuổi hải tặc hôm nay dưỡng thương ngày mai chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu hành động hải quân bản bộ muốn bàn bạc ký hơn nhưng là na mỹ bên kia không cần chờ đợi ngày mai xuất phát dù ở sea o island chương 157, các lô đội tàu lớn bắt đầu hành động tiến công dù ở sea o island chương 157, các lô đội tàu lớn bắt đầu hành động tiến công dù ở sea o island dâu trắng hai phiên đội trưởng hỏa quyền hạ sơ bị bắt cái này mấy ngày đã làm đến sôi sùng sục lên băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là tứ hoàng với lại bao che khuyết điểm là có tiếng lần này khả năng có trò hay để nhìn không ít rượu quắn đã suy đoán khả năng có đại chiến phát sinh đương nhân dân lên hạ sờ dâu đen thang làm mới sẽ ký bù cái Danh vang tiếng xem a như ceo tân h tinh bên trong tuyệt đối thứ nhất cắt lô cái này có một phong cách riêng cường thế còn có phong cách làm việc cơ hồ làm cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa tại rất nhiều thôn xóm hòn đảo rất kính ngưỡng băng hải tặc cát lô nhưng là hải quân hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi càng là dám t r e o chọc thiên long nhân nhưng là ngày thứ hai tin thời sự bạo tạc bạo tạc bạo tạc trực tiếp leo lên t r a n g đầu hải quân hai vị đại tướng tăng thêm chính phủ thế giới cao thủ dài vòng dài đến vây quét băng hải tặc c ắ t lô mặc kệ là phương nào báo chí đây đều là đầu để tin thời sự cái gì c ắ t lô lao đại băng hải tặc bị hai vị đại tướng vây quét t ứ hoàng cũng không có đ ạ i ngộ này à c ắ t lô đội tàu lớn dưới cờ nói bậy s ở ta eo nhìn xem báo chí thuyền trưởng các lô lao đại với lại không tại có thể là đi làm việc không phải nhìn cái này đưa tin hai vị đại tướng cũng chưa chắc có thể bắt được bọn hắn người trên thuyền đều vây sang đây xem báo chí phía trên đưa tin toàn bộ long dìm long đảo phát sinh to lớn l o ạ n chiến hai vị đại tướng cơ hồ hoàn toàn áp chế băng hải tặc c ắ t lô nhưng là cuối cùng chỉ bắt lấy trong đó hai người tất cả mọi người đều có trước nổ neo chúng ta hướng về long dìm long đảo phụ cận tới gần ta muốn cắt lô lao đại sẽ có an bài cắt lô đội tàu lớn kim tượng k â vóc chúng ta mới rời khỏi long dìm long đảo đáng tiếc trước quay đầu về long d ì long đảo liệm phong băng hải tặc k i ngâm băng hải tặc cá heo lưng điệu băng hải tặc đều khoảng cách long d có chút tại quần đảo x a ba ảo đi nghỉ ngơi hệ nộ nhìn xem báo chí cắt lô lao đại làm sao không tại mẹ kia cái gì cầu thí đại tướng lao tử đi thu thập bọn họ thân đại nhân chúng ta vẫn là chờ cắt lô lao đại tin tức đi hệ nộ thuyền viên hiện tại gia tăng đến hai mươi người đó còn là các loại cắt lô lao đại tin tức đi chúng ta cũng hướng về kia long dỉm long đảo phương hướng tới gần minh bạch vừa tới hai lần op của mẹn nữ đế nhìn xem báo chí cái gì hai cái hải quân đại tướng tập kích cắt lô thuyền thiếp thân thiếp thân cắt lô đại nhân không có sao chứ tỉ tỉ cắt lô đi cứu cái kia dầu c ầ đại không tại đoàn thuyền mới đưa đến bị bắt hai người thiết thân thiết thân muốn cho cắt lô gọi điện thoại ta g e n g e n dịu xì t ỷ t ỷ vẫn là sau buổi cơm tối đánh đi vạn nhất cắt lô đại nhân đang nghỉ ngơi đúng đúng đúng không có người ngoài tại mình tầm cung nữ đ ế liền một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ đặc biệt đem một cái dài mảnh gối ôm viết lên cắt lô danh tự còn dán trương lệnh treo giải thưởng ở phía trên ôm gối ôm à ta cắt lô đại nhân hai vị mội mội tại cửa ra vào biểu thị t ỷ t ỷ không cứu được bất quá cũng đã quen dầu cổ đại mới vừa bắt đến một chiếc thuyền ta xem báo vương sao có thể không xem báo cái này cái này lão đại c í t lô t ự a h ồ n chúng vặn là tới cứu chúng ta, cứu vừa vặn ra. dựng Mr. ba ở bên cạnh nói xong thời gian tuyến bên trên đúng là như thế lao s a khó chịu ngầm s i gà có chút khó chịu à cảm giác tựa như là lao tử hố cát lô đều ăn cơm trưa đi trước chúng ta bạ rổ quẹ v t cứ điểm nhìn còn có bao nhiêu người có thể tin được thuần phục lao tử đến lúc đó nghe cái kia cắt lô làm thế nào chứ minh bạch lão đại đội tàu lớn người động tinh rất rõ ràng mà thế giới khắp nơi t i ể u quán càng thêm kim lạch chính là hải quân hai vị đại tướng còn mang theo đông đảo hải quân binh sĩ nghe nói còn có chính phủ thế giới cao thủ nhiều cường giả như vậy chỉ bắt được băng hải tặc cắt lô hai người vẫn là hai cái nhìn xem không phải chiến đấu thành viên nữ hải tử hải quân cũng không gì hơn cái này ngươi biết cái gì băng hải tặc cắt lô rất mạnh chính là cái k i a mái tóc tím giải mỹ nữ mở nợ xạ cái k i a đại tướng ạ kỳ gì chính miệng nói trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống nàng đúng vậy a các ngươi không thấy báo chí sao cái k i a đặc biệt đặc biệt lớn mỹ nữ t ó c vàng ta thấy được đặc biệt lớn ta cho tới bây giờ chưa thấy quá lớn như vậy trên báo chí nói nữ nhân kia cũng rất mạnh liều mạng trọng thương đại giới dưới tạm thời kéo lại một hồi ạ kệ nủ đại tướng đáng tiếc cái k i a cắt lô không tại tại còn không phải như vậy bị bắt chỉ là bắt hai cái nữ nhân bình thường đoan chừng hiện tại thụ thương chạy trốn băng hải tặc cắt lô sẽ không có động tính thời gian ngắn sẽ không có mặc kệ là dù ở xỉ ô island vẫn là ỉm e o đao vẫn là hải quân bản bộ không phải một cái nho nhỏ băng hải tặc cắt lô dám đi đúng vậy a chỉ cần bị bắt liền xong đời toàn các nơi trên thế giới đều là nghị luận thanh âm tại thị trấn nọ rèn gần rộ thôn cảnh càng là gấp trở thành tiến bỏ trên chảo nóng song song song hắn na mỉ trèn bị bắt không biết nộ gì cổ thế nào hắn nhưng là đem các nàng khi nữ nhi của mình gần、dồ. không cần lo lắng cát lô sẽ nghĩ biện pháp t h ô n trưởng sờ lấy dâu r i ê n g nói xong đều nghĩ đến cát lô bên kia muốn chữa thương thật lâu nhưng là ngay tại ngày thứ hai buổi chiều cát lô nhận được mỏ mủ s ẻ n tư nhân điện thoại người nói không sai là chính phủ thế giới ta nói bóng nói gió hỏi ảo kỳ di đại tướng là sợ vẹn đ n g cho hắn gọi điện thoại g i a hỏa kia muốn vũ nhục nhục nhã robin cái kia có nhận biết mấy người cần chiếu cố cho sao nếu không sợ vẹn đảm cái kia tên điên, điên mấy ngày người cái kia cạc xỉ có thể sẽ lọt vào hắn đ t tay m ọ mù sen một mực len lén đang tra tương quan nữ hải quân sự kiện trong đó cùng một chỗ liền cùng sở vẹn đặng có quan hệ đối với cái này xấu xí ra hỏa nàng cũng rất căm ghét không cần c h í n h ta có biện pháp m ọ mù sen cúc điện thoại đứng tại p h ò n g ốc của nàng cổng nhìn xem phía ngoài mây đen không biết cắt lô sẽ tạo ra chuyện gì nữa làm sao đột nhiên có chút chờ m o n g cướp m ọ mù sen trung tướng sen gỗ cụ nguyên soái có lệnh tất cả thượng tá trở lên hai giờ sau đó tại phòng họp lớn mở ra hội nghị trọng yếu muốn bắt đầu sen gỗ cụ muốn tuyên bố công khai tử hình ả sở ả kèn đủ ả kị di toàn bộ triệu hồi hiện tại trọng điểm không tại cát lô trên thân ơn tại sèn g ồ cụ đám người trong mắt cát lô trước mắt vẫn là cái nhảy n h ó t r ồ kẹ không nổi lên được quá lớn sóng gió nhưng là bọn hắn không biết sóng gió liền muốn bắt đầu chương một t r ă n u n g kích rủ ở co island tức giận cát lô chương một t r ă n u n g kích rủ ở co island tức giận cát lô keng xuất phát lần thứ mười bảy đánh dấu nhiệm vụ một long dìm long đ ả o hủy hoại đường đi đánh dấu hai quần đảo xạ bạ học đi xạ q c ụ quán ba đánh dấu ba rủ ở co island Tao ở bóng cắt lô nhìn h xem báo chí dù nạ thương lành bậy thành từ từ làm lấy điều trị khôi phục động tác mở đỡ xa một mực tại lầu hai ưu nhì còn đã dung hợp trên trăm khỏi đạn t h á o trước mắt có thể sử dụng tài liệu đã hoàn tất ta chỗ này ngoại trừ hoàng kim liền không có tài liệu khác bởi vì sợ có hai lần cái kia to lớn hoàng kim trụ ưu nhì còn toàn thuyền lên một tầng bảo hộ hoàng kim kết quả mới dùng một phần hai mở đ ợ xa cùng su na đều nhẹ gật đầu c ú ý na đã tại đôi thuyền ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chuẩn bị đợi lát nữa đại chiến tiến về dù ở xì ô island cũng không cần cái xì bởi vì đi theo trên biển quỹ đạo phương hướng đi liền sẽ đến đây là từ họa tờ sẽ vẫn đi ra tàu hỏa trên biển quỹ đạo cắt lô gió b i ể n thổi lật qua lật lại hệ thống bên trong hàng ngàn hàng vạn bảo vật cùng vật phẩm còn có thể mình thiết lập năng lực hệ thống đoán chừng giá trị hạng đặc biệt trả cờ dạ tăng lên lên dịch cắt lô đưa vào về sau xuất hiện giá cả tám trăm điểm tích lũy có thể tăng lên một cái cả cấp bậc trả cờ dạ dù na cũng là hộ ca nguyên bản tại ngũ cả bên trong không tính mạnh nhất cũng không tính yếu nhất dù sao cũng là chữa bệnh n ý dạ nhưng cắt lô cho nàng kế thừa hạt h í ra mà nhân u ậ t cũng bất tử thuộc tính để nó thực lực đại trướng với lại theo đối hạ kỳ cùng thân thể lực lượng quen thuộc trong thời gian ngắn cảm thụ còn có thể dâng lên không ít dù nạ tỷ cái này cho ngươi cắt lô tiêu hao tám trăm điểm tích lũy mua dạng này xù nạ trả cờ dạ số lượng nhiều t r ư ớ n g liền có thể s ử x u ấ t càng nhiều nhân u ậ t tăng lên uy lực cái này dù nạ tần tần tần sau khi uống xong suýt nữa không có khống chế lại trong cơ thể trả cờ dạ cả ngươi gắt lò cháy gừng hực hào quang màu xanh lam cái này ta trả cờ dạ tăng lên nhiều như vậy cái này gần như tăng lên gấp đôi đây là muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thành quả dù n a tổng hợp chiến lược ước định chín nghìn một trăm ba mươi cảm giác như thế nào t a t su nạ tỷ dù n a siết quả đấm đem trả cờ dạ hoàn toàn thu liễm về thân thể hiện tại ta muốn đánh bạo cái kia chính phủ thế giới người nói x o n g đối cắt lô một cái ôm v ậ t như vậy hẳn là hy hữu bảo vật ta đồ tốt đương nhiên muốn để lại cho t a t su nạ tỷ dù n a cao hứng phóng khoáng cho cắt lô ôm lâu hai phía trên cụ ý nạ cùng mỡ đờ xa nhìn xem có chút hâm mộ đương nhiên đại tiểu thư đầm dạo nhận t ì n h như vậy dẫn bóng đèn g ư ờ i ung, tính cách của các nàng tạm thời không làm được còn có điểm tích lũy cắt lô trước giữ lại số lượng này cũng đổi không đến để m ở đỡ s ạ c hoặc là mình có rõ ràng tăng lên bảo vật đồng thời còn có thể giữ lại đổi khôi phục dược t h thậm chí cứu mạng bảo vật cắt lô phía trước thấy được phiêu phủ ở hạ xuống trên thác nước hòn đảo nộ gì c ô t ạ i trên phòng quan sát hô hảo cuối cùng đã tới j u ở sea island toàn viên đứng ở đầu thuyền tất cả mọi người để những n à y chính phủ thế giới ra hỏa kiến thức dưới sự lợi hại của chúng ta cắt lô hiện tại rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng không cần gì chiến thuật trực tiếp giết tới liền có thể tốc độ cao nhất toàn t i ế n tại d u ở s e o island nơi này có chính phủ thế giới 10.000 quân coi giữ nơi này là bất giả chi đảo bởi vì cái này thần kỳ địa lý vị trí hạ xuống thác nước hòn đảo lơ lửng tạo dựng thần kỳ hình tượng thành ba hồ lô tạo hình trước đảo là ở bên ngoài từ lồng sắt chi áp quá khứ liền là trước đảo có được trăm mét cao to lớn cửa chính bồn đảo là lớn nhất hòn đảo nơi này đóng giữ lấy các loại cường đại bộ đội từ bồn đảo quá khứ là sở thẩm phán nơi này cùng sau cùng tớ góp giờ sở khoảng cách lấy thác nước vượt sâu không có cầu treo nhất định phải nhảy trăm mét khoảng cách xa nếu không sẽ rơi xuống Ta ơ bốc giở s phía d ư ớ i p h ạ m nhân cơ bản n h cơ đều ố tại t nơi đó t ầ n g hầm. s t bóp ẹ dở tại ta ơ ố s g i ở sợi đ ỉ n h uống bà địa ăn cơ bắp gen gen n missy đột nhiên v ă n g lên bùn bùn bùn mút sợ mút sợ t r ư ờ n g quan phát hiện một chiếc thuyền hải tặc t h ẳ n g tắp hướng về chúng ta bên này mà đến sợ b ẹ n đạm liền không có suy nghĩ qua là băng hải tặc cắt lô a kẻ đủ cùng a ảo ký gì cùng t h ụ thương lục xít đều xác nhận băng hải tặc cắt lô người đều thủ thương không nhẹ thậm chí xù nạ khả năng nửa tháng đều chớ nghĩ sống động đừng nói lúc này mới hai ngày liền xem như nửa tháng cũng không có khả năng đi ra hành động trừ phi cái kia cắt lô điên rồi thật xin lỗi cắt lô hiện tại chính là muốn điên một chiếc thuyền hải tặc sợ cái gì là hải tặc liền cho ta bắt hắn cho đánh nát chúng ta đây chính là rủ ở s co island thế mà còn có không có mắt hải tặc giảm đến thật sự là muốn chết loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần gọi điện thoại cho ta thế nhưng là trưởng quan chiếc thuyền kia tựa như là lăng phong chi dược hảo liền là cái kêu băng hải tặc cắt lô thuyền cái gì băng hải tặc cắt lô thuyền điều đó không có khả năng cái kêu băng hải tặc bị đa trọng đà kích đều là chút thương minh khẳng định là có chút hàng giả còn hắn là ai trực tiếp đánh á t minh bạch sợ vẹn đảm cút điện thoại căn bản không tin j u ở s e o island cửa chính trước đảo tổng thủ vệ một ngàn người đại pháo hai mươi môn vài chục năm nay đều không có hải tặc dám xông vào j u ở s e o island bởi vì nơi này thế nhưng là lâu dài có chính phủ thế giới cao t h ủ tại với lại quân coi giữ vượt qua mười ngàn cái kia chiếc thuyền hải tặc đến đây chuẩn bị nã pháo thủ vệ nhìn thấy c ắ t lô bên này không l ù i lập tức chuẩn bị nã pháo cắt lô bên này hôm nay cắt lô trực tiếp rút ra đang l n g kiếm chuẩn bị đại khai sát giới ưu nhị còn ba phát không có dung hợp đạn pháo liền có thể tiết kiệm chi phí ưu nhị còn minh mạch vòng thuyền chủ pháo thăng lên ba môn viễn trình tám trăm l i n bên ngoài khai hỏa rầm rầm rầm ba môn phổ thông đen đạn pháo đường vòng cung bắn đi ra siêu siêu siêu vòng thuyền ba người cắt lô mở đ ờ t xạ trụ nạ ba người bay vọt nạp đạn pháo dẫm lên đạn pháo phía trên bay qua có người có người dẫm tại đạn pháo bên trên bay tới chương một trăm năm mươi chín song đại chiêu thiên hỏa địa h ỏ a song đốt chương một trăm năm mươi chín song đại chiêu thiên hỏa địa h ỏ a song đốt đạp trên đạn pháo cắt lâu người còn tại không t r ú n g hệ thống thanh âm trực tiếp văng lên keng phát động lần thứ m ư ơ i sau đánh dấu kèm theo nhiệm vụ dù ở xì island một hỏa thiêu dù ở xì island ác ma hình thức diệt s á t chín mươi người hai giữ lại dù ở xì ô island thiện lương hình thức chỉ r ế t rơi không đến một ngàn người hai chọn một c á t lô đều không mang theo do dự trong tay liền nắm đốt đ ă n g l o n g kiếm tại đạn vỏ ọ a xuống đất trước bay vọt ra ngoài nhất đao lưỡng đoạn đ ă n g l o n g kiếm đi lên liền là chiêu chạm phá năm trăm l i n m à u vàng hủy diệt qua mang lên tiếng sẽ phá không khí chẳng kích đông toàn bộ dù ở xì ô island đánh dấu vỡ ra rộng m ộ mươi m thẳng tắp bên trên tất cả mọi người quân coi dữ trở thành một phấn liên quan cái kia trăm mét kiên cố trước đảo đại môn bị chạm vỡ nát dù ở xì ô i l a n run rẩy sợ vẹn đảm chén rượu đổ đổ đầy đúng quân rượu xảy ra chuyện gì dốt lục s ì xoay người bắt đầu bờ juno cũng chạy đến t h ư ợ n h ư là dù ở s e o island bị tiến công c ả cù nhảy lên lầu ba đây là bọn hắn chính phủ chín chỗ ở chỉ có cả l ụ phả trở về họa tờ sẻ v ậ n dù sao nàng hiện tại là sẻ bật thư ký thân phận còn rất trọng yếu minh vương bản vẽ thiết kế còn tại sẽ bật nơi đó ai dám tiến công dù ở s e o island muốn chết sao lục xì mang theo c ả cù cùng bờ juno tới trước tầng cao nhất sợ vẹn đảm văn phòng chuyện gì xảy ra có người tiến công dù ở ceo island đáng g i ậ n đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi còn không đi cho ta giải quyết sợ v ẹ n đạm s á t đến quần không phải có nhiều như vậy thủ vệ sao cần chúng ta xuất thủ sợ v ẹ n đ ặ m khó chịu chuẩn bị xuất ra gen gen nhự x i gọi cho tiền tuyến mà ở tiền tuyến cắt lô rơi xuống đất trước liền miễu s á t trăm người cao thủ nhảy cách đạn t h á o nâng lên chân của nàng đối phía dưới thủ vệ chính giữa một cất u ố n g dưới thần kỳ ạ cụ đông hai trăm mét phạm vi mặt đất vỡ vụn bạo tạc thị vệ tứ phía kêu thảm ngã xuống đất mà mờ đở xạ là biến mất tại đạn pháo bên trên rơi xuống đất hào quăng màu tím long lánh bóng người xuất hiện lúc tại phía sau của nàng cái kia phiến đại pháo trên khu vực trăm người toàn bộ bạo huyết thân thể chia cắt mà chết người nào dám xông vào dù ở sea O' island cửa trước quân coi giữ xông lại cắt lô nắm ruốt lôi mâu đối người nhiều nhất vị trí lôi đỉnh rắc nổ huyết nhục bay loạn cắt lô đạp ở những thủ vệ kia trên thi thể băng hải tặc cắt lô thuyền trưởng cắt lô tới đón thủy thủ đoàn của ta thuận tiện hủy diệt cái này dù ở sea O' island dù nạ ở bên trái mở đợt x ở bên phải xông lên người bị xù nạ pha phong mật quyền mấy chục người bay rớt ra ngoài đục ở trên vách tường phun máu mở đợt ạ thì là xiềng xích gơi đau lọn chạm những n à y chính phủ thế giới thủ vệ căn bản ngăn không được ba người nửa phần thời gian đã chết hơn năm trăm người ba người trực tiếp đi qua hủy đi đại môn hướng về b ồ n đảo phương đi đến đằng sau c ú ý na bay vọt đi lên rơi xuống đất hoa anh đảo trạm tại diện bốn mươi năm mươi người bên này giao cho chúng ta n ô dị cổ biến thành thú hình thái bay tới mãi xét cùng đã dị ủ nắm lấy chân của nàng rơi xuống t r ư ớ c đ ả o còn lại liền giao cho các ngươi xử lý toàn dọn dẹp cắt lô lời nói rất rõ ràng toàn giết đã dị ủ cùng mãi x giết chết cái này còn lại chừng năm trăm người hoàn toàn không có áp lực nỗ dị cố lại bay trở về tiếng p cổ nỉ bên trên, trên, trên n n à t kêu n lưng, c tham ể thiết n gen trợ giúp m gen missi cũng gây mất dây da di u một cái vô tình thích thủ đem nó kéo qua đi chặt thành hai nửa cắt lô cái kia cắt lô lại dám đến luk xì cùng cả cụ bọn hắn đứng lên cái gì cắt lô tới mũi giải cạ củ còn không có gặp qua c á t lô nhưng là hắn muốn cho đồng bạn báo thù v ừ a vặn ta muốn thu thập hắn luk xì đứng lên vậy các ngươi còn nhanh đi nhanh đi thu thập cái kia cắt lô s ở vẹn đàm hô hảo không cần ngươi hô luk xì trộm lấy tay căn bản khinh thường tại để ý tới s ở vẹn đàm người trưởng con này c ộ n vợ ở mỹ đạt dù ở xì ổ ai lần chính đạo cảnh báo vang lên đại lượng thị vệ lao ra thân thể to lớn kèn thủ vệ cầm trong tay xích sát cánh tay trái có khác có tội chứ có tội bồi thẩm đoàn cưới tại cảnh khuyển bên trên thủ vệ bộ đội dù xì ổ ai lần một cấp vệ đội những người này so bình thường bình sĩ cường gấp hai ba lần vạn mộ cùng c ả xì、si、hai cái cự nhân tộc thành viên mấy ngàn mặc câu phục chế phục đeo kính đen chính phủ thế giới chính phủ thành viên toàn bộ đi ra hoàn thủ cầm các loại vũ khí số lượng còn rất nhiều xem ra muốn giết t h ư n g khoái dù nạ xiết quả đ ấ m ta đi bên trái vậy ta bên phải tốt mở đ ợ xạ đã biến mất bên phải trăm người đầu đã bay ra ngoài năm dù nạ bay vọt qua một quyền nhiều người dù nạ hai tay kết tấn một đột mô cụ dị nozuts giống mặt đất phá vỡ trăm mét m ộ t lòng nghiền ép v ỡ nát quá khứ tất cả đụng phải m ộ t lông người bị va chạm phun máu lại đến một đội mô cụ dìn nozut dù nạ kết lớn lại triệu hoán một cái hai trăm mét cự u kỳ người đối phía dưới bọn thủ vệ rét lung tung dù nạ bên này cỡ lớn n h ẫ n thuật dùng tới đồng thời t r ả cờ dạ còn rất dư dả một bên khác mở đ ợ xa cũng không cam chịu yếu thế từ sát thiềm điện phốc thử phốc thử phốc thử huyết vụ phun trào những này gây nên tinh anh ở trước mặt nàng liền cùng dơm dạ đ ồ n dạng chính diện giao cho các lô dội ra hai tay đối trên bầu trời bạch kỳ lân mô phỏng ạ kẹ nù dầu x y cả dạn Phanh phanh phanh phanh, s o n g quyền phun ra màu trắng nham tương quyền thăng không trên trời rơi ra bạch hồng sắc nham tương hỏa d i ễ m mưa toàn bộ chính đảo đều bị bao trùm cắt lô tuần tự nhảy vọt trăm mét lại đến một c h i ề u tay trái xích kỳ lân tay phải thanh kỳ lân dung hợp hộ xích thanh truy tinh diễm phong kích chính giữa đọ ngọn lửa màu đỏ phong bạo xoay tròn trong nháy mắt nhìn c ù ý nạ cùng nổ dị cổ các nàng cũng không dám tới gần dù nạ cùng mở nở xạ cũng muốn thối lui nhìn xem phía trước cái này to lớn chính đảo trong khoảnh khắc hỏa diễn địa ngục sáu bảy thủ vệ ở trong đó kêu thảm vong Đổ b trên a s s o i l bắt đầu n giới h n đồng thời n g Trước bao trùm toàn bộ bồn đảo có thể xưng hỏa diễm địa ngục tiếng kêu thảm thiết vang vọng dù ở co island sợ bend đang đứng tại mái nhà thao ơ góp giờ sợ có sở thẩm phán ngăn trở b ấ t quá ở trên bầu trời rơi ra r sậy c ả dạn cùng trên mặt đất đốt cháy trùng tiên h hòa diễm để hắn nhìn xem nhào bột m ì nghe tiếng t ê u thảm thiết run r à y đến cùng đến cùng xảy ra chuyện gì sợ vẹn đảm xuất ra gen gen n h u xi、si, cho chính đảo người gọi điện thoại nhưng là không ai tiếp bởi vì nơi đó chính kinh lịch đ ổ sát hòa diễm ác ma cắt lô chạy mau a cái này cắt lô quá kinh khủng toàn bộ chính đảo khắp nơi đều là thiêu đốt hòa diễm mười giây thời gian liền đã đốt cháy cùng bành tạc rơi sáu bảy ngàn người dù nạ ở bên trái khống chế một long cùng một nhân tiếp tục mở đờ xạ hóa thành hào quang màu tím thanh lý còn xuất lại xong đao đỗ quyên huyết cụ ý nạ cũng cùng lên đến đem chạy trốn hơn ba mươi người giết chết cắt lô nhanh chân hướng về phía trước phía trước cái kia hai cái cự nhân tộc hải mộ cùng cạ s ỉ còn nắm vớt lang nha đ ổ n g muốn x u ố n g lên q u á i lực t ù nạ một quyền đánh vào hải mộ trên bụng xuyên thủng phía sau phun máu bay ra ngoài ba trăm mét cạ s ỉ trái tim bị tỏa liên xuyên thủng thân thể trực tiếp n g ã xuống bạo m ộ t long bạo tạc huyết vụ lầy trời cắt lô thẳng tắp đi về phía trước hai tay nắm vớt lôi mâu hướng về sống sót vị trí ném qua đi chỉ là năm phút đồng hồ thời gian chính n ạ o đã bị máu tươi bao trùm tại cái này cửa lớn còn có hơn ngàn tinh anh cùng thẩm phán trưởng ba đầu bà s cờ vị nhìn qua bộ dáng kinh khủng bất quá lôi đình giắc một phát năm mươi mét hình thiên mâu quá khứ toàn bộ nổ thành một phấn tại tơ g ó giờ sạch sở tầng dưới cùng nạ mỹ đã sớm nghe được động tĩnh nơi này còn giam giữ không ít chờ đợi thẩm phán hải tặc liên tục địa chấn rung động còn mơ hồ nghe được rất nhiều người tiếng kêu thang thiết nạ mỹ ngồi xuống khẳng định là cắt lô tới đón à n g nạ mỹ tin tưởng cắt lô nhất định trở về tối hôm qua nàng còn tại lo lắng chung quanh mấy cái mấy cái lồng giam hải tặc nhìn thấy mỹ lệ khêu gợi n ạ mỹ ngoài miệng ô h ế n g ữ đ i ệ u không ít với lại những ngày hải tặc còn nói cái kia sở vẹn đạm là cái lang thang á t nhân liền nà mỹ cái này mỹ mạo chỉ cần sở vẹn đạm rảnh nạc bị kỳ thật còn có chút sợ sệt trốn ở nhà tù nơi hẻo lánh nàng chỉ hy vọng cắt lô mau lại đây hoàn toàn không nghĩ tới cắt lô ngày thứ hai liền đến đột nhiên xuất hiện đại môn bờ juno từ bên trong đi ra đem nạ bị bắt lại theo ta đi so với tự phụ d i ố p luxi bờ juno càng thêm lý trí một chút tại thẩm phán chỗ tầng cao nhất cắt lô bay vọt mà lên đứng tại mái nhà thắng lấy trên lầu chốt gió lớn nhìn xem đối diện tạo ớt ó c giờ xài sờ nhìn xem trên lầu chốt văn phòng cái tiết xấu xí nam nhân liền là sợ bẹn đảm Kế thừa phụ thân phụ s ở b ẹ n d đang đứng tại trên ban công nhìn thấy lầu đối diện đỉnh cát lô bọn thủ vệ đâu tà thủ vệ đâu sưu dù nạ bay vọt đi lên những tên kia đều đã chết sưu mở đợt xa cũng bay vọt đi lên đến thứ ngươi to lớn thanh diên bay tới nội dị cổ mang theo cổ nịt rơi xuống nạ mi đâu đem nạ mị giao ra trước đảo có đạ di ủ cùng xe xử lý chính đảo còn lại giao cho cụ y nạ c á t lô năm người cách xa nhau trên lầu chót kiến trúc đứng thành gỗ liền c h ầ m c h ầ m vào sở vẹn đảm tuyệt đối không thể để cho cái này r á c r ử i chạy mợ nợ xạ cùng xù nạ cũng cảm thấy còn lại mấy cái thực lực cũng không tệ lắm khi tức tại ta ơ bóp giờ xe s ở dưới lầu còn có trăm người chính phủ năm người những người này bất quá là thực lực hơi không sai tạm ngư mà tại lầu ba to lớn ban công vị trí trên bờ vai kéo lấy bồ câu rộm lục si đi ra tại dù xì ô ai lần dám phách lối như vậy cắt lô ngươi là cho là ta không có ở đây lục xì sau lưng còn đứng đấy mũi dài cả cũ ngươi là cái gì rác rưởi đồ vật cắt lâu nghiêng đầu một chút ngươi lục xì chỉ vào cắt lô cắt lâu ngươi ra hỏa này thế mà xem thường ta lục xì bại tướng dưới tay một cái đương thời ta còn chỉ dùng năm tầng lực lượng không đến liền ngươi cắt lô trừng mắt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tinh chuẩn trùng kích cào hào h o a màu đỏ thâm quang mang nghiền ép mà đi lục xì lực lượng toàn thân chấn động đính trụ đánh thẳng tới hạ ủ sổ cụ hạ kỳ dưới chân gian phòng mặt đất đã nứt ra lục xì còn miễn cưỡng có thể đính trụ nhưng là lực lượng kinh khủng này cùng lực uy hiếp để hắn đã tại nguyên chỗ bắt đầu run dày về phần phía sau cạc cụ đã bị hướng bay ra ngoài đồng thời trên mặt đất nôn mửa đáng giận cát lô l u c xi gầm thét biến thành thú hình thái đính trụ hạ ủ sổ cụ mà tại lầu hai cửa sổ đại môn kéo ra bờ juno đi tới cát lô con tin tại trong tay chúng ta khuyên ngươi dừng tay hắn nắm lấy nam i cầm trong tay một thanh đ o ạ n đa o uy hiếp Nami! Nami! -cô cùng cô -hảo. Tỉ -tỉ, cô cát lô. Nami! Nô cùng Nis cô cô hô dì hảo. nami không có việc gì thuyền trưởng tới đón ngươi về nhà nami lệ nóng danh o tròn gật đầu đứng vững bờ juno giá đ a u tại nami trên cổ cắt lô ngươi làm muốn hắn chết sao cắt lô nhìn xem lụt xịt cùng bờ juno bất động đầu góc sao tại thực lực tuyệt đối trước mặt còn chơi loại này cho vặt nhược t r í dù nạ thì đầu kia m è o hoa giao cho ngươi không có đánh chết ta cần phải sinh kỳ h à mở đ ở xa ngươi đi cứu nami cắt lô cười ta nhìn xem sợ b ẹ đảm ta đi làm chết cái kia chó đồng xịt h n mẫu chương một trăm sáu mươi mốt hòa thiêu rủ ở co island cuộc chiến thượng đỉnh mới chương một trăm sáu mươi mốt hỏa thiêu rủ ở s co island cuộc chiến thượng đỉnh muốn tới luk si đã không vào cắt lô mắt khả năng để hắn tu luyện hai năm có thể có chín ngàn thậm chí có cơ hội phá vạn thiên phú là có nhưng là bây giờ không đến bảy ngàn chiến lược luk si liền cùng lao xa là một cái trình độ tại c á t lô chuyện này chỉ có thể làm cái phiên đội trưởng đáng tiếc cắt lô đối với hắn không có chút nào hứng thú xử lý con mèo nhỏ tỉ tỉ ta rất có thủ đoạn s u n a bạo nhảy xuống đi luk si lần trước chưa thấy q u t suna nhìn thấy cái này phong khoáng nữ nhân trùng quyền tới xiết quả đấm còn dám đối quyền càng suna đối quyền có thể là vén mình sống quá lâu xong q u y ề n đ ố i bính trong nháy mắt đông đông đông lục x i bay rớt ra ngoài quả thực là từ lầu ba bị vanh đến đều tầng dưới cùng lục x i lục x i cả cù cùng b ở j u n o hô to cả cù còn muốn phóng tới suna quay người bị suna bắt lấy ném ra bên ngoài tại đem không c h u n g cắt lô một q u y ề n đánh lên đi s i c k i lân diễm tâm huyết vụ vỡ vụn cả cụ thân thể giờ đồng hồ hai phần ba thân thể mang máu bay ra ngoài cắt lô thuận thế bay xuống mái nhà trên bệ cửa sổ nhìn xem sợ vẹn đảm ta băng hải tặc vị trí liền là người tên xúc sinh này hồi báo cho ảo kỳ gì ạ sợ vẹn đảm đã bị hù dọa hướng lui về phía sau ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây ở phía dưới vợ du nâu còn nắm vớt nạ mì trên người công s i ề n g hào quăng màu tím hiện lên vợ du nâu ngã trên mặt đất trái tim đã vỡ nát mở đ ờ t xạ xuất hiện tại hắn sau lưng nhanh đến hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đã bị g i ế t chết e giờ tỉ nạ mì ô m hướng mở đ ờ t xạ không bị khổ a không có các ngươi tới rất nhanh mở đ ờ t xạ chặt đứt trong tay nàng công s i ề n g ông nạ mì bay vọt đi lên n ô gì c ô cùng cổ nịt i ế p ứng lấy nàng một bên khắc xú nạ nắm lấy lục xi cái đôi chính đối mặt đất đập lật lấy nguyên bản mỡ đỡ xạ còn muốn xuất thủ chỉ thấy xù nạ phân thân thành năm cái người quyền cước đối lục xì cũng đạp vẫn là giao cho nàng giải quyết tốt cắt lô đi hướng sở vẹn đ ạ m khoe miệng mang theo cười ta trực tiếp giết chết ngươi liền lợi cho ngươi quá rồi còn không thể cho chính phủ thế giới một cái lực uy hiếm à ngươi không được qua đây cắt lô ta cho ngươi biết ta thế nhưng là chính phủ chín tối cao trừng ư quan ta ta tại chính phủ thế giới năng lượng rất lớn trong nháy mắt cắt lô bắt lại hàng cổ năng lượng lớn bao nhiêu ngươi bất quá là thiên long nhân một con chó mà thôi nói xong tay trái cầm lấy bên cạnh cái bản đối sở v ẹ đảm dùng cái b ả n đến n ệ trứng cắt lô tinh chuẩn t h ủ pháp đang muốn một đập sông vàng hướng về đạp chân xuống trực tiếp đạp đến tàu ở góc sẽ sợ tầng hầm nhìn đến đây nuốt không ít hải tặc nhìn thấy cường tráng nhất lồng giam các người muốn sống không cái k i a bốn cái cường tráng nam nhân điên c u ồ ngật g đầu cắt lô thuyền trưởng chúng ta muốn sống à? van cầu ngươi cứu lấy chúng ta à? ta muốn hắn hoàn toàn phế bỏ nhưng là không chết làm được sao bốn cái cơ bắp hải tặc điên c u ồ ngật g đầu ngài yên tâm chúng ta có kinh nghiệm su bạ rà có kinh nghiệm l i ề tốt cắt lô tay phải kéo một phát đem lồng giam trực tiếp kéo ra đem sở vẹn đàm ném đi không muốn không cần a bốn cái cơ bắp hải tặc bắt lấy sở b ẹ n đảm bắt đầu núi chỗ lý cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân cũng cứu lấy chúng ta đi chúng ta cũng có thể a ta cũng muốn giết chết cái này sở b ẹ n đảm đúng vậy à cắt lô thuyền trưởng chúng ta đều không treo giải thưởng không làm chuyện xấu sự tình chỉ là đắc tội chính phủ thế giới hải tặc đâu nam mi nhảy xuống cắt lô ô m bên trên nàng ta nam mi tối hôm qua có người h ù đến ngươi không có nam mi liền là xuống tới báo thủ cắt lô cái kia bốn cái lồng giam hải tặc đều làm chết mấy cái này c ò tốt n a mi chỉ vào ba cái cắt lô trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng mười đầu hỏa hổ xuất hiện p h ó n g tới mấy cái kia lồng giam đem những cái kia hải tặc nhấn g nát bị n ạ m bị nói còn tốt lồng giam cắt lô xé mở lồng giam đều đi cho ta xử lý sở vẹn đảm ngày mai tin thời sự hắn vẫn là hình người các ngươi biết hậu quả ba cái kia băng hải tặc quý t ạ lập tức xông đi lên đối sở vẹn đảm sử dụng mười tám đại cực hình có ép tay có l i ê n nghe đến kêu thảm như heo bị làm thịt thời điểm ra đi nhớ k ỹ đốt đuốc nơi này đốt đi đừng nói cho ta khi hải tặc thả không phát cáo thả, thả thả thả thả đến những cái kia hải tặc điên cùng gật đầu chúng ta chúng ta chưa thả qua cắt lô xem xét vậy các ngươi theo ta đi ra ngoài chờ lấy cắt lô đại nhân chúng ta chúng ta thật không có làm qua chuyện xấu nạ mị còn không hiểu rõ cắt lô gọi các ngươi ra ngoài chờ lấy liền ra ngoài chờ lấy muốn chết phải không cái này hơn mười người khóc gật đầu ra ngoài còn tưởng rằng muốn bị xử lý chờ lấy cắt lô ô n nạ mi đi ra các ngươi đứng tại cái này làm gì có thể đi bên kia còn có chính phủ thế giới mấy chiếc thuyền các ngươi không phải hải tặc c chúng ta không phải hải tặc đều là phụ cận đảo thôn dân vậy còn không đi chờ lấy bị thu thập sao cắt lô l ư ờ n hắn nhóm một chút sau đó ô n nạ mi rời đi có thể bị nạ mỹ điểm danh nói cũng không thể lắm chứng minh tại những cái kia phía dưới trúng lồng g i a m bên trong bọn hắn có giúp nạ mỹ kể một ít lời nói c ắ t lô bay vọt đi lên dù nạ đã trở về dẫn theo toàn thân xương vỡ r ô b lục xì、si. c ắ t lô muốn có lời gì muốn hỏi để sao a không có dù nạ trực tiếp ném về phía thùng rác không ai bị nổi danh xưng ơ chính phủ chín mấy trăm năm qua người mạnh nhất trực tiếp bị ném tại trong thùng rác chết đi c ắ t lô lưu lại ba đầu hỏa hộ các loại sau khi đi nhóm lửa nơi này miễn cho những cái kia sợ chết hải tặc không có nhóm lửa về phần bọn hắn có thể hay không sống sót liền nhìn vận mệnh của bọn hắn Cắt c lô xengo ta bây g i cũ cùng á hạ kẽ đủ ý nghĩ muốn tìm cơ hội toàn diện băng hải tặc cát lô mặc kệ là tuyệt đối chính nghĩa vẫn là quân lâm thiên hạ chính nghĩa đều dùng không được băng hải tặc cát lô như thế trên biển cả đi thuyền nhưng là hiện tại là cái cơ hội ngàn năm một giờ ngay tại hôm qua buổi triệu bản bộ trên đại hội sau năm ngày hải quân bản bộ mạ di n i phọ công khai tử hình băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng ạ sơ đồng thời hướng toàn thế giới công bố một cái to lớn bí mật khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh còn có năm ngày chương một trăm sáu mươi hai lần nữa trở thành ngắn mũi tiêu điểm cát lô chương một trăm sáu mươi hai lần nữa trở thành ngắn mũi tiêu điểm cát lô hải quân công bố tại hải quân bản bộ tử hình n sở ta cực băng hải tặc dâu trắng tuyệt đối trở về nhưng là đây chính là hải quân bản bộ a trời ạ ta cảm giác muốn phát sinh thế kỷ đại chiến các lô đội tàu lớn đội phiên đội đều đến long d ì h long đảo đông đảo chuẩn bị tập hợp nha khách nhân rất nhiều a dây ô i t r ở về những cái kia siêu tân tinh chạy loạn rút lui chỉ là hải tặc náo sự k í n vừa vặn đi ngang qua xử lý gia mi uống bà bịa chúng ta là các lô đội tàu lớn dưới cờ hắc kim hai lưới búa băng hải tặc bọn hắn thuyền hải tặc thực lực không mạnh nhưng đã thu hoạch được các lô thư biểu thị tán thành bọn hắn. là hắn đội tàu lớn dưới cờ thành viên Cha dư tiểu hậu nhật nghị đồng thời tứ hải gờ răng lại nạ khắp nơi đều là đang tìm nhìn trực tiếp địa chỉ chỉ có tọa tờ sẽ vẩn cấp bậc này hoặc là ạ lạ bạ tạ dạng này quốc gia mới có to lớn hiện trường trực tiếp quảng trường lần tin thời sự vừa ra o a n h động toàn thế giới bên này người là nhanh nhất có thể nhìn thấy báo chí không sai rất có tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi các ngươi băng hải tặc kêu cái gì giáp mi là cái kia gọi cắt lô tiểu từ mê đệ saku nói xong dây nháy con mắt hắn đương nhiên biết cái này cắt l â người nào không biết so năm đó dô dơ còn dám não sự p h ả dù sao cái này bao trùm miệng cả phạm vi rộng tổ chức vẫn rất có tác dụng cái này mới là mạnh nhất siêu tính mới hỏa thiêu dù ở siêu island quá ngưỡng bức làm không ít phá hư đáng tiếc bị kỳ dân đại tướng đều dọa cho lui nghe đồn đã hội tụ một trăm ngàn hải quân liền chờ tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng đưa tới cửa ai nói cái kia cắt lô muốn yên tĩnh một đoạn thời gian dây ô i cười mới nửa năm băng hải tặc nửa đường thành lập đội tàu lớn có thể có bao nhiêu người sakuku ngươi cho rằng là băng hải tặc dâu t r ắ n g sao hắn nhưng là vận doanh mấy chục năm các con nhưng ngay tại cái này ngày thứ hai、Giápi、giới thiệu mình băng hải tặc cũng chưa tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi giammy thì càng trẻ sakuku xuất ra tình báo hút thuốc tiểu tử kia sáng hôm nay hỏa thiêu r ù ở xì O' island đem phía trên một mươi ngàn thủ vệ toàn bộ r ế t sạch cứu đi hắn băng hải tặc cải xi、si. các thế lực lớn kích động những cái kia hải tặc vì nịnh mặc cắt lô đem sở vẹn nằm đến chu sau đó cho n g ư ờ i uống thuốc sau đó vào lúc này mười cái băng hải tặc nhận đến cắt lô tin tức sau cùng tin thời sự tự nhiên là một mực có khuynh hướng cắt lô điểm nóng tin thời sự báo d â y hồ ấ cũng rất chú ý cắt lô dù sao gạ bằng cho hắn viết thư nói hắn phi thường xem t r ọ n g người tin tức lớn băng hải tặc cắt lô lại ra tin tức lớn ta là gạ bằng cháu trai ngài đối thủ cũ gạ bằng cắt lô đội tàu lớn đáng tiếc mạnh nhất siêu tân tinh cắt lô không tại không phải liền náo nhiệt hơn rất nhiều người đều là nghĩ như vậy cắt lô lần nữa trở thành thời gian ngắn tiêu điểm mà tại thánh địa mạ dị hệ dois gò dô sẽ khí lật tùng cái bản thuyền trưởng có c á t lô đại ca mật tín công khai tử hình ngày còn phải đợi năm ngày sắc quý cười dậy ô i ngươi quá coi thường tiểu t ử kia hắn lại làm lớn chuyện tin tức gần với công khai tử hình ngày mai tin thời sự hắn tuyệt đối là thế giới chăn đầu còn có một chương sở vẹn đạm ảnh chụp sở vẹn đạm không chết nhưng vô cùng thảm trở thành transformer c á t lô đại ca đang làm gì đó đại sự giam mi bọn hắn toàn thuyền đều rất sùng bái cát lô giam mi nói xong đây chính là chúng ta cắt lô đội tàu lớn chuyển tin bảo vật chỉ có các lô đội tàu lớn thuyền trưởng mới có tư cách có được hiện tại các lô đại ca kêu gọi chúng ta bởi vì không có vương phì tại xã ba ảo đi đánh bay thiên long nhân s á c cú nơi này có nhanh nhất h áp thị tin tức các đại báo xã cũng thu vào đăng tại điên cùng nắm viết cùng ý lớn không có cảnh nổi tiếng giống đ ạ tháo cũng không có dây ô i đại c h i ế n kỳ dự tự nhiên cũng không có mang theo sĩ phì sở tạ sĩ p h ì sợ tạ s ẻ n tù mà dự cho tới kýt các loại đông đảo siêu t â n tinh ở chỗ này cũng không có náo ra thành h i ệ u kýt lại tướng vừa tới trận ha ha ta cũng đi nhìn xem chính phủ thế giới chính phủ chiến trưởng quan sợ vẹn đ ẳ n bị một đám ngựa hoang cho biến thành người thực vật thật thê thảm hắn thì thế nào dây ô í kinh ngạc dây ô ích g a ngươi lại đi ăn nhờ ở đậu trở về sau thứ hai cắt lô bên này có thể tiếp nhận cùng tòa báo có âm thầm giao dịch khác bán báo bán báo băng hải tặc cắt lô tại chính phủ thế giới trên đầu bạo trụ dây ối cười khó trách trang phục cùng vũ khí đều như thế đúng vậy à đối thủ cũ thường xuyên trộm rượu của ta đoạt uống rượu đối thủ cũ đây là ngươi băng hải tặc toàn thế giới đưa b á o chim điên cuồng chuyên gia nguyên bản luật lệ của nó mải doa nổ tổng độ ngay tại quần đảo xạ bà học đi saku cùng dây ối cũng nhìn xem đây là cái gì thần kỳ đạo cụ làm sao phía trên đột nhiên xuất hiện văn tự quá lợi hại quá lợi hại cắt lô đại ca quá lợi hại ra mi bọn hắn nhìn xem tình báo thì ra là thế tiểu tử kia trước đó vài ngày đã làm nhiều lần chuyện lớn doanh động nhất thời đáng tiếc gặp được hai vị đại tướng hẳn là muốn yên t ĩ n h một trận cắt lô đội tàu lớn đến cùng có mấy cái băng hải tặc bao nhiêu người đắc tội băng hải tặc cắt lô hạ tràng dù xì ổ ai lần toàn bộ giết sạch mật báo sở vẹn đảm so chết thống khổ gấp trăm lần nơi này ngoại trừ sặc của cù bên phải ba hải tặc lấy một đám tuổi trẻ hải tặc nhìn xem báo chí đây là hát thị tình báo khẳng định cũng là thật gây nên trước sau chính là cái kia quần đảo xạ ba ảo đi siêu tân tinh nhóm luận đấu ngươi không phải muốn gặp một lần tiểu q u ỷ kia sao ngươi cùng ra mi đi a ngược lại ngươi cũng chỉ biết ở ta nơi này ăn nhờ ở đâu cái này năm ngày hải quân triệu tập tất cả c h i bộ tinh anh gờ răng lại nạ G1 dê một đến dê mười tri bộ tinh anh cộng thêm bản bộ hải quân hải quân sakuku á n ba dây ô í đi theo náo loạn trở về xạ ba áo đi hiện tại nhiều người đều dự cảm thấy k ỷ đại chiến muốn bắt đầu quần đảo xạ ba áo đi mấy ngày nay tụ tập người muốn vượt qua năm trăm ngàn ha ha ha không hổ là mạnh nhất siêu tân tinh thế mà hủy diệt dù ở xỉ ô ấy lần dây ô í nhìn xem ra mi ngươi tiểu ra hỏa này làm sao như vậy nhìn quen mắt ta dù sao bọn hắn rất nhiều tin thời sự đều là đưa tin cắt lô nguyên nhân một là bọn hắn chủ biên đội tàu cắt lô tại bách lạc đ ả o cứu bất quá có được gì kỳ dị kỳ no mi k ị có thể coi bói hạ k ỳ n còn có toàn thân đều là nhạc khí có thể tiến công hạ tu bị người nói chuyện say x ư a băng hải tặc cắt lô hỏa thiêu r ù ở s ì a o i l ầ n đồ sát r ù ở s ì a o i l ầ n mười ngàn quân coi giữ cứu đi nhốt tại r ù ở s ì a o i l ầ n thuyền viên chương một trăm sáu mươi ba long d ì long đảo chờ đợi đại tập hợp chương một trăm sáu mươi ba long d ì long đảo chờ đợi đại tập hợp cái này đáng chết dỗ kẹ cái này cắt lô màu vàng tóc ngắn g ọ rồi sẽ hắn hiện tại cũng không phải dấu k ẻ không nên đem hắn cùng đỏ phở làm mì ngộ bệ mỹ uy hiếp của hắn có thể sẽ siêu việt đỏ phở làm mì ngộ trăng khuyết d â u ria gõ rô xây nói xong hiện tại trọng điểm tại công khai tử hình này chứ không cần bởi vì cái này băng hải tặc cắt lô loạn chúng ta trọng yếu kế hoạch đúng vậy trước xử lý sạch một cái tứ hoàng mới là trọng yếu nhất các loại nơi này kết thúc lại p h ả i người đi thu thập cái này cắt lô gõ rô xây bên này quan điểm rất đơn giản cắt lô cũng là đơn độc băng hải tặc hải quân bản bộ hắn không dám xông vào mặc dù dù ở co ai lần xảy ra chuyện nhưng lệnh truy nã lại mờ hải quân bản bộ mạ dĩ hôm nay đã hội tụ tám mươi ngàn hải quân còn có x a một chút chi bộ đang tại chạy về đằng này sen g o cù văn phòng hiện tại vô cùng náo nhiệt dù sao tướng tá đại bộ phận đều trở về cái này toàn bộ nhìn thấy báo chí nhìn thấy cắt lô hỏa thiêu rủ ở s e a o island hình tượng thật đáng sợ đâu hỏa thiêu rủ ở s e a o island mấy thập niên đi còn có người dám làm như vậy ký lại tướng cắt móng tay kỳ thật không có chút nào sợ mở miệng một tiếng thật đáng sợ một c ư ớ c một cái siêu tân tinh cái này đáng chết cắt lô còn dám khiêu khích chúng ta hải quân ạ kệ nủ xiết quả đấm ta nhớ được hắn còn có cái thuyền viên bị giam tại hải quân bản bộ a đúng vậy nốt tại bản bộ đ ạ i lao khi nạ hút thuốc trả lời mọi mù sen nhìn xem báo chi cố ý nói một câu hắn sẽ không vọt tới bản bộ tới đi sengo cù hư lệnh hắn dám nho nhỏ một cái băng hải tặc dám đến hải quân bản bộ hiện tại hải quân bản bộ thế nhưng là có một trăm ngàn hải quân chúng ta ước gì h ắ n đến vừa vặn một mẻ hút gọn sengo cù vừa rồi tiếp gọ r ồ i xầy điện thoại ý tứ phía trên là để cho chúng ta chuyên tâm xử lý công khai tử hình các loại sự kiện lần này kết thúc lại xử lý cái này đáng chết băng hải tặc cát lô cái khác trung tướng cũng là gật đầu mọi người đã phân phối công tác canh giữ ở vị trí nào loại hình gặp không có ở văn phòng dù sao hạ s ở lúc nhỏ thế nhưng là hắn giáo dục hiện tại đang tại đại lao quất h ạ sở cái kia đổ đần cái tắt đâu về phần phân phối vị trí mọi mù sẻn phi thường bất mãn nàng thế mà bị phân phối đến tuần tra quần đảo x a ba học đi để phòng phạm băng hải tặc bị ở mồm đánh lén nàng c ư ờ n g đại như vậy chiến l ự c bị phân phối đến cái kia nước tương vị trí mọi mù sẻn rất bất mãn rời đi phòng họ liền cho cắt lô gọi điện thoại cắt lô cắt lô vừa tiếp xúc với điện thoại làm sao vậy người thanh em này cùng bán phụ đồng dạng mọi mù sẻn p h ú ra bên cạ mị cùng nộ di cộ các nàng hỏi cắt lô ai vậy bốn phiên đội trưởng p h ú c p h ú c p h ú c chung quanh chúng nữ cũng phun ra mọi người đang t ạ i đi long dỉm long đảo trên đường dỗ bin mặc dù bị giam tại đại lao nhưng là cắt lô cho tạ s ỉ gỉ gọi điện thoại biểu thị phía trên có người vận hành đem dỗ bin nhốt tại đơn độc nhà tù ăn uống đều là tạ s ỉ gỉ tự mình đưa sẽ không có người quấy dối cắt lô ta hiện tại rất không c a o hứng rất không c a o hứng rất không c a o hứng nạ k ý gì e gì nạ nà. các nàng tất lại không biết vị này bốn phiên đội trưởng là ai nhưng xuất phát từ đều là đoàn tiền người bốn phiên đội trưởng dạng này phát cáo đối làn ra không tốt ta cổ nĩ nói xong đến long d ĩ n h long đảo ta vừa chế biến mỹ dung dưỡng nhan bánh quế còn có thanh dịch an dưỡng canh hương vị cực kỳ tốt đại tiểu thư cũng nói lấy đối với mình làm ăn rất có tự tin thế nào cắt lâu hỏi muốn ta đi thủ quần đảo xạ ba ảo đi biên giới cắt lâu nghĩ đến khó trách trong nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh không có mỏ mù sẻn thân ảnh đại tài tiểu dụng a giết gà dùng đao mổ trâu vậy khẳng định còn nói đ ể phòng tứ hoàng bích s ờ n đối phương thuyền liền không có ra tổ tổ đảo hải vực mỏ mù sẻn tại phát cáo đâu nàng không có địa phương phát cáo người trong nhà đều rất cứng nhắc đại danh gia tộc quy củ rất nhiều bực bội tại hải quân nàng một mực bảo trì đoan trang hình tượng bởi vì không muốn cùng những cái tia sắc m ị m ị hải quân cấu kết quan hệ tốt hải quân rất ít h í nạ hiện tại tính một cái cho nên phàn nàn lúc dứt khoát tìm cát lô nơi này tùy tiện làm sao này cát lô ngơi ư hỏa thiêu rủ ở Sea o island bây giờ trở về long dịm long đạo làm gì tập hợp chuẩn bị đi hải quân bản bộ cứu người chỉ đơn giản như vậy ngươi thật muốn đi hải quân bản bộ đương nhiên ngươi điên rồi hiện tại có một trăm ngàn hải quân vô số cao thủ ba đại tướng cố tại không phải có pháo hôi nhà băng hải tặc dâu trắng sẽ cho chúng ta mở đường m ọ mù sen còn nói là cát lô ngươi là tiên đ i ê n hoàn toàn là đi chịu chết đúng vậy a nhân thủ không đủ lại không thể gọi ngươi đi đánh hải quân n ạ bị nói xong chúng ta không phải triệu tập phiên đội trưởng sao ba phiên đội trưởng không tính thân phận bây giờ không thể công khai bốn phiên đội trưởng liền càng không có thể cát lô nói xong cô nít hỏi cụ dù sen tỷ tỷ là thân phận gì nha nữ đế hôm qua liền gọi điện thoại hỏi cát lô nàng muốn hay không tập hợp cát lô để chính nàng lăn đi bản bộ tập hợp đến lúc đó không cần thương hắn đoàn thuyền người liền có thể dù sao sẽ kỳ bù phải tiếp nhận chiếc mộ mọi người tốt kỳ nhìn về phía cát lô nàng a hải quân bản bộ trung tướng phấp phấp phấp l i ê n ngay cả cụ y nạ cùng đạ di ủ đều p h u n ra nguyên bản tạ sĩ ghi đây coi là nửa cái nội ứng không tệ vẫn là hải quân trung tá cái này cái này vừa rồi oán phụ n ũ n g niệu nữ nhân hải quân bản bộ trung tướng chuyển đổi dưới phương pháp bài trừ cũng chỉ có hai ba cái a nỗ dị cô b ự c này phản ứng nhanh thậm chí có thể liên tưởng đến là ai dù sao gọi cụ dù s ẻ n rất dễ dàng nghĩ đến chớ nói ra ngoài cắt lô nhắc nhở mọi người nói chuyện bản bộ trung tướng nữ nhân có thể có cái này t r ư c vị liền mấy người cũng không thể muốn tờ suzu trung tướng hơn bảy mươi tuổi người còn nhóm nghèo a c ắ t lô ta cũng muốn tới chơi t h ú y ngươi mình ngụy trăng tốt nói xong treo gen gen n h ự u xì c ắ t lô cũng đạt tới long dìm long đạo đông đ ả o chuẩn bị nơi này tập hợp hán người với ý cái nhiệm vụ ban thưởng k e n ngài hoàn thành lần thứ m ộ ư ơ i sáu đánh dấu nhiệm vụ dù ở sea i l ầ n ta ở b ó c giờ sẽ sờ đánh dấu cho điểm bốn mươi năm điểm tích lũy chín mươi thu hoạch được cao cấp thể phép dịch nuôi t ấy giá trị hai trăm năm mươi điểm tích lũy mình phục dụng hiệu quả đã không rõ ràng mở đờ ạ cũng vô dụng ban thưởng cho cụ ina thu hoạch được lục linh hồn phép đồng giá trị một trăm năm mươi điểm tích lũy có thể triệu hoán hỏa linh thủy linh phong linh lôi linh cắt lô trực tiếp ném cho nà m ì nàng phong lôi nhà thám hiểm bị lấy đi thu hẹp được đại khoái đao đ à i đ è n một thanh giá trị điểm tích lũy keng ngài hoàn thành kèm theo nhiệm vụ hỏa thiêu r ù ở sea ô island diễn sắt chín mươi phần trăm thủ vệ cho điểm bảy mươi ban thưởng năng lực tu la c h i hồn triệu hoán giá trị ba trăm năm mươi điểm tích lũy chương một trăm sáu mươi bốn đội tàu lớn tập hợp kinh ngạc đến ngây người mọ mù sẻn chương một trăm sáu mươi bốn đội tàu lớn tập hợp kinh ngạc đến ngây người mọ mù sẻn cụ ý nạ ăn vào cao cấp thể phách dịch trứng to mắt thân thể tăng cường thể phách cải thiện lực lượng cũng tăng cường vừa d à i cao một chút lực lượng huấn luyện một mực là nữ kiếm sĩ khó mà đánh hạ năng quan mọi mù s e n liền là nữ kiếm sĩ đỉnh phong cực hạ bởi vì lực lượng không đủ nhiều nhất chỉ có một chân có thể bước vào đại kiếm hảo nhưng là hiện tại cụ ý nạ tại các lô c h ợ rút giới thể phách lực lượng căn bản vốn không kém đã có thể chém ra năm mươi mét phá không c h ẳ n g kích về phấn đ o a r a mò nổ đại đại n lấy trước cho cụ ý nạ thưởng thức một p i ê n lại nói tạ xỉ g biểu hiện tốt lần sau đưa nàng về sau cụ ý nạ biểu thị đồng ý nạ bị các nàng cũng không có ý kiến. bị giam tại đại lao loại kia sợ sệt cùng cô gợi cảm nạc bị hiện tại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tại c ắ t lô cái này thiện phạt rõ ràng tạ sĩ ghi gần nhất làm rất tốt nạc bị cầm tới mình vũ khí mới giá cả liền là phong lôi nhà thám hiểm bốn lần uy lực đương nhiên sẽ không kém cuối cùng chính là cắt lô ăn vào năng lực triệu hoán thu là c h i hồn chiêu này tiêu hao còn không nhỏ cắt lô thể nghiệm lấy muốn tiêu hao một lần áo nghĩa lực lượng đoán chừng triệu hồi ra quỷ cường lực năng lượng thể tay chân hải quân bản bộ đã muốn chủ bị hồ n thiện hiện tại là minh bài đánh sải kỳ vụ cai bị chiêu mộ một trăm ngàn hải quân chờ đợi c ò nếu c như g cát h i lô không phải cái hải tặc người mới giết thiên long nhân đốt rủ ở s co island làm căn cứ hải quân giá cả còn muốn hướng lên lật cụ ý nạ treo giải thưởng một trăm năm mươi bảy triệu bờ di nàng biểu thị còn phải cố gắng trở thành hạch tâm chiến lược đa dị hủ treo giải thưởng bảy mươi mốt triệu bờ di đại d ì h đem lệnh treo giải thưởng đặt ở gian phòng của mình nhiều liên thành quỷ phỏng ảnh c h ụ p d o n g ư ờ i m à i xét treo giải thưởng năm mươi triệu bờ di m à i xét rất kích động hắc thị đã có chuyển r a hắn đao pháp danh tự n ô z ì c ô treo giải thưởng một trăm mười hai triệu bờ di nạo t i ề u làm cái bình thường biểu lộ nạ mì treo giải thưởng bốn mươi lăm triệu bờ di bị bắt cũng có thể tăng giá h u nị còn treo giải thưởng một trăm bốn mươi bốn triệu bờ di hệ vạ dẹ mệ xị ạ trái cây năng lực bị công khai không ít người đàm luận băng hải tặc cắt lô hoàn thiện nạ kỳ gì ẹ di nạ treo giải thưởng hai mươi triệu bờ di đại tiểu thư lần này tăng phúc tối cao bốn lần thân là đầu bếp siêu cấp vô địch bột tiêu cay nhiếp khóc lục si, nhất chiến thành danh ảnh chụp liền đều cái k i a hình tượng phía dưới hai cái hạch tâm chiến lược mới tăng thành viên thuyền ý đi hề. đúng vậy liền cung bạch đoàn đồng dạng một phiên đội trưởng chiến lược cường đại mát cô cũng là thuyền ý đìa dù nạ treo giải thưởng bốn trăm ba mươi hai triệu bờ di lần thứ nhất treo giải thưởng liền khủng bố như vậy dù sao liệu mạng ngăn trở ạ kệ nũ đại tướng một đoạn thời gian dù a i ê ai lần diệt sắt hơn nghìn người dù nạ tức thì bị không ít hải tặc ca tục là cầu ho treo giải thưởng chín trăm tám mươi lăm triệu b ở i gì, cái này kinh khủng tăng phúc càng là bởi vì tốc độ của nàng có thể làm cho ạ kỵ dị đại tướng biểu thị thời gian ngắn không có khả năng cầm xuống thuyết p h á p này thế nhưng là so ba thai hoặc là sở ta còn có uy hiếp chỉ là phá hư trình độ thấp nguyên nhân nếu không liền mở đợt xạ ạ kỵ dị nguyện cho nàng một ba tỷ trở lên băng hải tặc cắt lô toàn đoàn treo giải thưởng tăng vọt đã bắt đầu tiếp cận tứ hoàng trình độ bị người nói chuyện say x ư a có người cười đàm băng hải tặc cắt lô nếu là tử hình này đi hải quân bản bộ đại náo một phiên liền có ý tứ nhưng đa số người cũng nói cắt lô không phải người ngu bọn hắn chút người này đi chịu chết sao băng hải tặc cắt lô sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào thuyền viên nhưng cứu người hẳn là vụ trộm đi gờ răng lại nạ long d ì h long đảo phía đông có cái khá lớn không người đảo phía trên dã thu rất nhiều cũng không quá thích hợp cư ngụ nhưng là hôm nay bắt đầu nơi này hội tụ đại lượng thuyền hải tặc keng phát động lần thứ mười bảy đánh dấu nhiệm vụ một hải quân bản bộ mạ di nệ phò t ừ hình đài phụ cận đánh dấu hai hải quân bản bộ mạ di nệ phò g i m tại ạ kẹ nụ trên mặt đánh dấu ba hải quân bản bộ mạ di nệ phò g i m tại dâu trắng trên thi thể đánh dấu、4. Quần đ ả o xạ bạ học đi nhìn xem trực tiếp uống trà đánh dấu quả nhiên phát động đại chiến đánh dấu nhiệm vụ xem ra muốn đi thỏ một chân bảo không ra nhiệm vụ cắt lô cũng trở về đi oán vụ cấp m ọ mù s ẻ n mình đạp trên nàng ca n o thuyền nhỏ đến long dìm long đ ả o cồn vợ ở mỹ đạt cắt lô cắt lô còn chưa tới l n g đ ả o liền nhìn đến đây có hai mươi chiếc thuyền hải tặc người nhiều vô cùng bất quá đều ngay ngắn trật tự ở chỗ này thì nướng nghe được tiếng la tất cả mọi người nhìn sang mặc một thân quần áo màu đen màu đen áo c h o n g mang theo mặt con thọ phủ đầy thân tài khêu gợi nữ nhân người này là ai cụ dù sen ngươi còn rất tích cực a nhanh như vậy liền chạy tới cụ dù sen n g ư ơ i tới tất cả mọi người có biết nhau rất nhiều là các lô người sùng bái tùy tùng thậm chí mê đệ mê muội chỉ cần có bất kỳ các lô đội tàu lớn gió thổi cọ lay đều biết tỷ như các lô thuyền trưởng cùng bốn phiên đội trưởng cùng phó đội trưởng h ủ y diệt g i s x c h lìn h đào chính phủ thế giới n g ư ờ i bảy nguyên lai là bốn phiên đội trưởng có thể trở thành phiên đội trưởng các lô lao đại nói chí ít cũng là có tám trăm i triệu treo giải thưởng trở lên thực lực chơi ạ bốn p i ê n đội trưởng cụ dù sen thật xinh đẹp bất quá giống như bốn p i ê n đội trưởng thân phận đặc thủ sẽ không tham dự lần này chi m ọ mù s è n đi qua nhìn ngây người làm sao làm sao có thể cắt l â u ngơi cái này có nhiều người như vậy còn chưa tới đủ đâu hẳn là muốn lần lượt đến m ọ mù s è n trận tròn mắt hoàn toàn chính xác nhìn thấy có thuyền hải t ậ c tới nhìn thấy dầu cổ đại mới chạy đến lao xa cắt l â u hô hào dầu cổ đại ngậm xi gà mang theo hắn bạ rổ quẹ vật người đều tới hê nô ngờ đầu hắn liền là một phiên đội trưởng lao tử k h ô n g phục vì cái gì ta là lão nhị lao xa nhìn thấy hê nô gần nhất xem không ít đến cái này tự xưng là thần nhưng thật ra là hệ lò dị ạ gò rổ gò rồn no mi người khi hải tặc chỉ có thực lực không thể được còn muốn có đầu góc biết không hệ nộ vốn là muốn đi lên cùng dầu c ô đài đánh một trận nhưng bị cắt lô nhìn chằm chằm một chút về sau h ừ hoàn toàn chính xác đầu người lớn hơn ta điểm bất quá ta lô thai dài hơn người mấy cái thuyền trưởng kém chút cười phun lần lượt đại lượng thuyền hải tặc ở chỗ này tụ tập mọi mù sẻn sợ ngây người làm sao có thể có cường đại như vậy thế lực s e n g o cu bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vong chương một trăm sáu mươi lăm đội tàu lớn tập hợp tiến quân cuộc chiến thượng đỉnh chương một trăm sáu mươi lăm đội tàu lớn tập hợp tiến quân cuộc chiến thượng đỉnh đều cơ bản đến đông đủ chúng á t tới, tất t lô đi mọi người cả an n ĩ lại. lô là lô, lớn lô. là tạt tại đội đi nhiều gia đội Cát Các Cát Cát hoặc là còn còn có c đá. trên ta tàu thuyền trưởng Rất thuyền, thuyền xét duyệt kỳ đội tàu còn không có gặp qua ta. không nhảy đến nhập đoàn đoàn h bậy vị, qua gặp kỳ ta đoàn thuyền quản lý tương đối nghiêm ngặt ta không nghĩ thu chút kỳ kỳ quái quái ra hỏa nhưng là chỉ cần gia nhập chúng ta đội tàu nhất định phải có chính chúng ta phong cách làm việc tự do cùng đoàn kết còn có chuẩn tác không phải hải tặc liền hoàn toàn c ó thể lang thang làm bất cứ chuyện gì lần này chúng ta chuẩn bị làm một kiện ầm ầm sóng dậy đại sự đi hải quân bản bộ mạ di nệ phò chạy một vòng tại cái kia một trăm ngàn hải quân trong tinh anh từ đông đi làm đến tây từ bắc đi đến nam lại đem dô bin cấp cứu đi ra cho dù là tất cả mọi người đ o á n được nhưng nghe đến ai không khiếp sợ cái này dám đi hải quân bản bộ chạy một vòng hải tặc có thể thổi cả một đời với lại hiện tại là tất cả hải quân tinh anh đều tụ tập tại bản bộ địa ngục cấp độ khó lần này hành động là nguyên tắc tự nguyện dù sao độ khó quá lớn đặc biệt là g i mi các ngươi thuyền không cho phép đi toàn bộ nhìn về phía g i mi bên kia vì cái gì a cắt lô đại ca chúng ta ít người nhưng cũng rất dám đánh gia mi bên kia xem xét một thuyền đều là mười sáu mười bảy tuổi tất cả đều là tuổi trẻ thuyền viên s ắ c thực quá trẻ tuổi hành động lần này t h i sinh s u ấ t rất cao nguyện ý cùng nhau đi tới ta cắt lô phi thường c à n tạ đương nhiên không đi ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm trách tội cắt lô lao đại chúng ta cùng ngươi làm chúng kích hải quân bản bộ chúng ta có thể thổi cả một đời cắt lô đại ca chúng ta cũng muốn đi cũng muốn đi cũng muốn đi không có ai rời khỏi ngược lại nhận tính t ă n vọt g a mi nhảy không phục đâu lao xa hút xì gà cắt lô ngươi là muốn cầm băng hải tặc dâu trắng làm bia đỡ đạn a g i ế t tới cứu dâu bin đúng vậy cầm tứ hoàng làm bia đỡ đạn ngẫm lại đều kích thích a có thể lão tử cùng ngươi làm đi mạ gì nệ phỏ bất quá ta còn muốn đánh dâu trắng lao xa hận không thể hiện tại liền xuất phát t hừ lúc này mới như cái một phiên đội trưởng d á m vẻ hệ nổ khó chịu lao xa so với hạt cao ngươi cái này hai phiên đội trưởng thấy cảnh tượng hoành tráng đường dọa đến mức không ra chân người trẻ tuổi hệ nổ hai tay giao nhau ở trước ngực ta sẽ cho ngươi biết thần hệ nổ kinh khủng hệ nổ cắt lô thanh âm hh là hệ nổ người bình thường hệ nổ chỉ cần cắt lô một hô hệ nổ lập tức từ phách lối bộ dáng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn gia mi cũng muốn đi cắt lô thuyền trưởng để gia mi bọn hắn cũng đi đi lão phu phụ trách nhìn xem bọn hắn như thế nào cái này đột nhiên nói chuyện chính là người là đứng tại gia mi phía sau bọn họ mang theo mũ rộng về người cố ý có chút che khuất mặt mọi người còn tưởng rằng là gia mi thuyền viên duy nhất nhìn thấy lao nhân trang diện kia lao gia tử ngươi bảo vệ được mà vẫn là quá nguy hiểm g a mi thuyền trưởng ngươi nếu không liền ở phía xa hỏa lực trợ giúp tính toán người khác không nhìn thấy mặt cắt lô nhìn thấy quần áo liền biết là ai không hổ là quan hệ hộ ngài xác định cắt lô cười xem ra cắt lô thuyền trưởng biết lão phu là ai người này chính là tới chơi dậy ối đương nhiên có lao ra ngươi hộ tống gờ răng lại nạ đều nhanh muốn x ố n g pha l i ê n cắt lô câu nói này tất cả mọi người nhìn về phía dậy ối lao nhân kia là ai hắn là ai mọi mù xèn các nàng đều kinh ngạc n ô i dị cô các nàng nhỏ giọng hỏi hướng cắt lô minh vương s i vơ dậy ối băng hải tặc dô dơ phó thuyền trưởng cái gì cái gì cái gì dậy ối thế nhưng là truyền thuyết cấp hải tặc làm sao có thể không biết Còn cắt lúc cũng có cắt bên này thanh nhóm nhỏ. không n tốt tuổi trẻ lô lô Già già, đương i h nhiên g â y ô ấy cười. Râu đánh ạ ngươi không thành vấn đề chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn hệ nộ nhìn xem dậy ối hoàn toàn chính xác lão đầu này nhìn như không có uy nghiêm cùng cái gì khí tức nhưng cũng bởi vì cát lô cùng lão s a đều nói hắn lợi hại kết quả mình tâm vong cảm giác không thấy liền chứng minh lão gia hỏa này rất lợi hại rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt ta cũng là thứ nhất nhìn thấy lần lượt lên đài tự giới thiệu không có báo cáo số a cát lô nói xong vừa nói xong hai người đồng thời cát lô lao s a cùng dậy ổi đồng thời hô cát lô dậy ổi cười ngươi nói chúng ta nghĩ hẳn là là một chuyện lao xa ngậm xi gà chỉ vào mọi mụ xẻn nữ nhân này ta nhìn phi thường nhìn con mắt nàng tại không quan hệ sao dây ô ích cười, ha ha ha ha ha. cười nói cát lô ngươi người trẻ tuổi kia thật sự là rất có ý tứ bốn phiên đội trưởng trời ạ nàng thân phận này mọi mù xèn hai tay giao nhau ở trước ngực lão giang hỏa ta là cụ dù xèn không phải ngươi nhận biết người ngươi đối ta có ý kiến có thể đi bên cạnh sò tài một cái không có ý kiến không có ý kiến ta chỉ là lâm thời chiếu cô cho gia mi cảm giác cắt lô cái này rất có ý tứ cắt lô xuống tới các đoàn thuyền lần lượt đi lên tự giới thiệu đại đa số người lẫn nhau lên n à i nói bậy băng hải tặc sơ t ạ ẻo, h ệ b ạ dẹ mẹ xi、si、a nói, nói nói trái cây năng lực giả toàn đoàn tám mươi bảy người kim tượng băng hải tặc k ệ vóc hệ z o an dịu dịu no mi kim tượng hình thái toàn đoàn ba trăm linh tám người mò mù sèn ở bên cạnh nhìn xem cái này k ệ vóc tại hải quân bản bộ cũng có chút danh tiếng từ trung tướng thủ hạ đào thoát qua mấy lần một mình treo giải thưởng liền có hơn hai ức săn phong hải tặc cầu gỗ lô toàn đoàn một trăm bảy mươi lăm người gỗ lô mò mù sèn cũng có ấn tượng k i n h em băng hải tặc mẹ liệt toàn đoàn năm trăm hai mươi chín người mẹ liệt nhân mạch rất rộng băng hải tặc hệ thống tình báo hắc kim hai l ư ớ i bố a tặc đồ án giam mi toàn đoàn hai mươi người giam mi không chút nào luôn cuống đứng tại trên đài giới thiệu thuyền của mình đoàn cá heo lưng điệu băng hải tặc si rốt toàn đoàn hai trăm linh năm người si rốt si rốt si rốt đã từng hải quân a x a đọa hải quân si rốt nhìn xem là cái rất kiên nghị nam nhân coi như làm hải tặc cũng không có làm cái gì đại phá hỏng si rốt mọi mù sen nhìn xem hắn x h i dốt cùng với nàng là một giới hải quân trường học chỉ là còn không có tốt nghiệp liền bị chiêu đi dm mươi tri bộ x h i dốt nhìn về phía mọi mù sen ngươi cũng là hải quân a hải quân có rất nhiều người tốt nhưng là ác tâm ác nhân càng nhiều tại hải quân cao tầng là không nhìn thấy dưới chân tội ác ngươi không đi đi ra ngoài là không thấy được mọi mù sen không nói gì nhưng cũng nghe lấy l a m ưng băng hải tặc ị mỗi lệ hệ z to a nở tỏ gì tỏ gì no mi l a m ưng hình thái toàn đoàn một trăm năm mươi hai người đệ sĩ giờ hoàn toàn không nghĩ tới có nhiều người như vậy mặc màu làm xe máy phụ nàng cảm giác các nàng gia nhập đỉnh cấp băng hải tặc với lại nàng băng hải tặc xét duyệt kỳ d â ngắn hiện tại là chính thức đội tàu lớn càn đi băng hải tặc đệ sĩ dơ toàn đoàn năm mươi bốn g ư ờ i thẻ sắt băng hải tặc đunton hệ zor an ở t i ở tỉ nomi tê giác hình thái toàn thuyền hai trăm bảy mươi mốt người thẻ gió băng hải tặc a z i động vật nghệ cổ n o m i sư tử hình thái toàn thuyền hai trăm hai mươi bốn g ư ờ i dưới cờ mười cái băng hải tặc toàn bộ hồi báo hoàn tất tổng cộng hai nghìn hai mươi bốn g ư ờ i lao sang ngậm xi gà đi lên một p h i đội thuyền trưởng dầu cổ đại trước sakibu cải cái này nuôi b c toàn thuyền ba trăm linh bảy người lao xa triệu tập còn nguyện ý theo hắn bạn rổ quẹt vật người kế tiếp là ê n o hai phiên đội thuyền trưởng ê n o toàn thuyền bốn mươi tám người ba phiên đội trưởng không tại bốn phiên đội trưởng cắt lô không có để mỏ mủ s ẻ n đi lên giới thiệu các vị tu trình hào h ả o đêm nay cơm tối về sau tất cả thuyền trưởng đến lăng phong c h i dực hào họp an bài chiến thuật sáng sớm ngày mai chúng ta đoàn thuyền bắt đầu phạm vi lớn chuyển di tất cả mọi người nhớ kỹ theo sát bên trên ta lăng phong tri dực hào tất cả thuyền trưởng gật đầu dây ối uống rượu đứng tại g a mi trên thuyền đều như thế đại số tuổi nhưng ta cảm giác là thật kích thích à mặc dù chỉ là lâm thời chơi đùa nhưng nhiệt huyết dâng trào đâu chúng ta hơn hai người trùng kích hải quân bản bộ kích thích các vị song song đêm nay không ngủ được đi theo c ắ t lô lao đại làm chúng ta cũng không phải hoàn toàn xông đi vào rốt cục đến ta thần hệ、e、n ổ biểu hiện thời điểm hệ、e、n ổ đã đã đợi không kịp chuẩn bị làm một vô lớn lao xa mắt nhìn mọi m ù s ẹ n xem như bại tướng dưới tay vẫn là rất khâm phục nhưng là hắn càng thêm thần kỳ vì cái gì mọi m ù s ẹ n là bốn phiên đội trưởng cùng c ắ t lô quan hệ rất tốt bộ dáng liền không sợ nàng là hải quân bên kia dán được sao mọi mù sèn hiện tại còn chưa từ kinh ngạc bên trong khôi phục cắt lô đội tàu lớn thế mà có nhiều người như vậy cái này hoàn toàn là ngoài dự liệu không nên xem thường cắt lô đội tàu lớn hiện tại cái này hơn hai ngàn người mọi mù sèn trong đại não chính xác phân tích cắt lô chiến lược nàng đích thân thể nghiệp qua là rất gần đại tướng thực lực mở đ ờ t xạ có thể làm cho hạ kỳ gì cảm giác tê cả ra đầu coi như không có đại diện tích phá hư á o nghĩa mở đ ờ t xạ ba nhưng là thực lực của nàng thâm bất khả chắc cũng có tiếp cận đại tướng thực lực cái tia hào phóng mới vừa rồi còn cùng với nàng uống rượu suna chí ít cũng là sẽ kỳ bù cải thực lực trước saki bủ cất d ầ u c ô đại so saki bủ các uy hiếp còn lớn hơn hệ lò dị ạ gõ rổ gõ rổ no mi h ê nổ、no. với lại gia hỏa này vẫn là cái chiến đấu c ủ a nhân tăng thêm dưới cờ mười cái băng hải tặc trong đó không thiếu hời hợt h ạ n g người trung kích hải quân bản bộ uy hiếp không thể so với băng hải tặc dâu trắng nhỏ a mọ mu sen uống rượu cát lô ba phiên đội trưởng là ai ngươi hỏi nàng làm gì hiếu kỳ ngươi bây giờ thế lực đã có thể so với tứ hoàng mặc dù số lượng còn rất ít nhưng tiềm chất rất lớn băng hải tặc dâu trắng nếu như hủy diện tứ hoàng đem chống đi một vị trí cát lô sờ lên cảm tứ hoàng sao muốn làm làm cũng được Ba p h i ê n đ ộ i t r ư ở n g là c á i điên, nữ nhân n g ư ơ i l s á n cuộc chiến thượng đỉnh một trăm ngàn hải quân tinh ngáy anh đang ư ờ i chờ đợi chương một trăm sáu mươi sáu cuộc chiến thượng đỉnh một trăm ngàn hải quân tinh anh đang chờ đợi chương một trăm sáu mươi sáu cuộc chiến thượng đỉnh một trăm ngàn hải quân tinh anh đang chờ đợi trong chút thời điểm m ọ mù sẻn mới có thể đi ngoái nhìn nhìn thấy rời đi cắt lô đội tàu lớn ta rõ ràng là hải quân hai mươi năm hải quân vì cái gì trong lòng suy nghĩ ta là cụ dù sẻn liền tốt m ọ mù sẻn sẽ đi tại bến cảng gặp hì nạ m ọ mù sen ngươi đi đâu bông lỏng các nàng nói ngươi t â m tình không tốt đi phụ cận hòn đảo đi dạo qua một vòng m ọ mù sen nói xong đ ể lại hì nạ bà vai làm sao hì nạ chúng ta là hảo tị mộ a hì nạ cho rằng là hì nạ đốt điếu thuốc chuyện gì đều có thể cho hì nạ nói hì nạ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào m ọ mù sen ôm ấp lấy nàng đại chiến thời điểm không cần sông quá bên trong được không ta không ở bên người ngươi với lại cắt lô xe đến hắn đi tìm cái chết sao hắn thằng ngu không người sai hì nạ ngươi sẽ kinh ngạc đến ngây người hậu thiên tử hình à y hải quân bản bộ đại giới sẽ không nhỏ nghe ta mọi mù sèn được gan bài địa phương h i nạ cũng biết nhìn thấy mọi mù sèn biểu lộ h i nạ biết h i nạ biết nên làm như thế nào mọi mù sèn trở lại văn phòng thay đổi nàng hải quân chính nghĩa áo khoác hiện tại nàng vẫn là mọi mù sèn nhưng nàng sẽ không nói cái gì chỉ là sẽ đi thủ vững cương vị của mình trận đại chiến này cùng với nàng không có quan hệ hòa bình hai ngày trôi qua hôm nay giữa t r ư a liền là công khai tử hình ạ sở thời điểm khoảng cách công khai tử hình còn có năm cái giờ đồng hồ tất cả mạ di nệ phó cư dân hải quân ra thuộc toàn bộ rời đi tiến về quần đảo xạ ba ảo đi tị nạn lúc này quần đảo xạ ba áo đi đã có mấy chục vạn người màn hình lớn đã dựng lên chuẩn bị nhìn trực tiếp vô số phóng viên ở chỗ này tụ tập mà những cái kia hải tặc siêu tân tinh nhóm giờ phút này cũng tại quần đảo xạ ba áo đi nơi hẻo lánh chờ đợi cái này nhìn đại chiến trực tiếp tận mắt nhìn thấy cái này công khai tử hình gờ răng lại nạ tất cả hòn đảo tứ hải hòn đảo lần lượt mở ra trực tiếp nhìn thấy đám hải quân bố trí hình tượng mà giờ k h ắ c này s ẻ n gỗ cũ cũng không biết dâu đen tiệc chính mang người muốn đại nào ỉm kéo đao đương nhiên không có con p h cái kia hôn đảng q u ấ nhiêu t i một mình làm sao có thể thành công cho nên tiệ liên h kẻ gia tâm cùng kẻ gia tâm tạm thời hợp tác g o n d ầ n ly o n g xỉ kỉ cùng d â u đen liên hợp chuẩn bị làm rối loạn ìm kẹo đao đến lúc đó ai kéo đến ai liền nhìn bản lãnh của mình mà éo lặn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới đã từng bị hắn giam giữ g o n d ầ n ly o n g cắt hai chân chạy đi hai mươi năm nhưng ăn phụ họa phụ họa no mi g o n d ầ n ly o n g phát triển đã lớn mạnh không gì sánh nổi giờ phút này mỏ mụ s ẻ n chặt đường tuần tra hạm bậy hướng về xạ ba áo đi phụ cận hải vượt mà đi tránh cho có cái khác tứ hoàng đến t ỏ một chân vào hải quân bản bộ bên này hai trăm lục soát quân hạm v y quanh tổng cộng một trăm ngàn hải quân tinh anh tất cả tướng tá đều đã vào、chỗ. sơ cốt c ở trung tướng b ạ tìn tờ sơ ở trung tướng m ệ n nát mọc m ọ n gạ g trung tướng đ ạ n m n g u y s ầ n trung tướng ô nhi g ụ mộ trung tướng r ô n dần trung tướng sơ cho b ợ gì trung tướng dạ a mạ ca gì trung tướng xì diệu trung tướng sơ kẽ nốt trung tướng mộ d è m bi a trung tướng đỗ lộ trung tướng tám vị cự nhân trung tướng toàn bộ tại hải quân bản bộ nguyệt nha hình bến cảng vào chỗ bố trí phòng tuyến của mình vờ răng lại nạ dê một c h i bộ hạn tơ ngẩn trung tướng hai tay giao nhau ở trước ngực hốt xì gà vờ răng lại nạ dê hai tri bộ dịu mỹ ở trung tướng tay một mực đặt ở hắn đại thái đao bên trên G ờ răng lại nạ dê ba tri bộ cả ba lở rổ trung tướng nhóm lửa ba cây mới si gà G ờ răng lại nạ dê bốn tri bộ alonso trung tướng vung lấy mái tóc của nàng G ờ răng lại nạ dê sáu tri bộ dị gờ trung tướng song đao đã nắm ở trong tay G ờ răng lại nạ dê bảy tri bộ cờ gì t è n sẻn trung tướng khiên một thanh cự phủ G ờ răng lại nạ dê tám tri bộ rổ nạt thản trung tướng ngáp một cái G ờ răng lại nạ dê chín tri bộ ô đ ổ hạn nạ trung tướng vung lấy mái tóc của nàng tự liên tản nhang nữ trung tướng vờ răng lại nạ dê mười tri bộ hạ vật c h n g tướng xem như tương đối tuổi trẻ một cái còn có mấy ngàn căn bản gọi không ra tên thiếu tướng cùng chuẩ nhìn thấy sở mổ kẹ cũng ở trong đó đừng nhìn sở mổ kẹ hiện tại chỉ là c h u ẩ n tướng thường xuyên cùng trung tướng đứng chung một chỗ khi nạ đứng ở bên trái cách đó không xa có thể nhìn thấy tạ xỉ đi ta cũng không biết mạch đoàn đánh như thế nào nhiều như vậy quái vật rất nhiều hải quân tự nói nhiều như vậy tướng lĩnh cảm giác thật là nghiền ép quá rất mạnh người toàn thế giới đều có nhìn thấy ạ sở cạ mặc kệ là làng có cổ già xì、si, l a n g vách tường thôn ngắn dây cung thôn họa thờ s ệ vận ạ lạ b ạ t ạ còn có cắt lô đi qua tất cả hòn đảo nhìn trực tiếp người đều đang nhìn hướng về sau nhìn từ hình đài chính phía dưới bà thanh cái ghế tới ngẩm đầu mà bước đi tới toàn thế giới thôn trang tiếng hoan hô đây chính là hải quân đại tướng bài diện hải quân sức chiến đấu cao nhất phổ thông bách tính bên trong anh hùng hải tặc thống hận cùng hoảng sợ tồn tại ba vị hải quân đại tướng màu vàng đường vân âu phục buộc s a l i n o đại tướng màu đỏ thám âu phục sakazuki ạ kệ đủ đại tướng màu trắng âu phục cụ giản ạ k ỳ gì đại tướng ba người theo thứ tự ngồi tại tử hình đài dưới chiến đế cùng ạ kẹ đủ thông chi chân phải nâng lên chân bắt chéo bay xuống ạ kỵ dị cao nạo đem n ử a đầu lên hai chân triển khai đương đương đương Liên c á hì hì ha, ha thật cảnh tượng hoành tráng a nếu là đều biến thành thi thể liền tốt mặt mở làm ủy cái kia lông nhung áo khoác ổ cả s a k ỳ bù cải đỏ phờ làm mì nổ fv fv phất dâu trắng đừng không dám tới ông thanh kinh không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ o k a saki bù cải b ạ t ổ l ờ mẹ của mạ lãnh đạo hết thể màu tím sần s á m tuyệt mỹ hảo ngồi tại một đầu r ắ n phía trên o k a saki bù cải ba hàn g c ó c nữ đế t h i ế p thân t h i ế p thân đều không muốn tới nơi này bất quá có thể nội ứng ngoại hợp cùng hai tay giao nhau ở trước ngực yên tĩnh chờ đ ợ i đệ nhất thế giới kiếm sĩ o k a saki bù cái thành viên hạ cây t b ị hạ sen gỗ k u đứng tại t ử hình đài bên trên hai tay chắp sau lưng nhìn xem tất cả hải quân sau lưng ngọt chạy tới sen gỗ cù nguyên soái chúng ta tìm không thấy dâu đen tịp ở đâu cái gì hắn không phải hôm qua vẫn còn chứ đúng vậy nhưng là sáng sớm hôm nay biến mất hắn thuyền hải tặc cũng không thấy sengo c ủ k h i nghiến răng nghiến lợi chứ không cần q u ả n hắn cũng không cần thông chi những người khác minh bạch khoảng cách công khai tử hình còn có ba giờ đồng hồ tại ỉm kẹo đao bên kia dâu đen cùng golden lì ổng đại náo ỉm kẹo đao đại lượng phạm nhân chạy trốn golden lì ổng mang theo hắn mời chào người t h ă n g không đi mà dâu đen t ị p làm tại một tay trên thuyền gà tesop giờ s p a c bị mở ra chiếc thuyền này từ từ hướng về hải quân bạn bộ phương hướng đi vừa rời đi không lâu lại ngựa không ngừng vó chạy tới thì thế nào sengo cụ nhìn thấy vợt không có chuyện tốt báo cáo nguyên soái gà kẻ s o p giờ sài sơ ỉm kẹo đao bên kia gà kẻ s o p giờ sài sơ mở ra cái gì ai mở ra sen gỗ cù nuốt nước miếng một cái cho ta liên hệ ỉm kẹo đao mà k o lạn v u ộ t thấp giọng nói ra liên lạc không được ỉm kẹo đao bên kia điện thoại một cái đều đánh không thông sen gỗ cù trên c h á n có chút mồ hôi cái này cái này chuyện gì xảy ra người đi xuống trước bảo chị cùng ỉm kẹo đao liên hệ minh bạch tử hình đài dưới ba vị đại tướng đều có nghe được khoảng cách công khai tử hình còn có hai cái giờ đồng hồ toàn thế giới đều nhìn trực tiếp nam hải các nơi quán ba mặc kệ là bình dân vẫn là hải tặc nhóm đều nghị luận còn lại hai cái giờ dâu trắng sẽ đến không đông hải các nơi thanh âm các ngươi cho rằng hắn sẽ xuất hiện sao dâu trắng a tuổi đã cao hơn bảy mươi đi bác hải đám người vội vàng đóng cửa tiệm hoặc là đến quảng trường đi xem trực tiếp loại ngày này còn có thể làm ăn sao ngày mai vẫn là hòa bình thế giới lại mở cửa hàng a tây hải quán ba một cái quẹ chân hải tặc nghiêm túc nói đừng đem hắn cùng ông già bình thường so hắn nhưng là dâu trắng một năm trước chúng ta băng hải tặc cũng chỉ là nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ đó liền từ bỏ trống từ đâu mà tại xạ b à hóc đi khắp nơi đầy áp người nơi này có vượt qua một trăm ngàn bình dân có chỗ tối quan sát mấy ngàn hải tặc chính phủ thế giới người tất cả tin thời sự tòa báo người hải tặc siêu tân tình nhóm sakuku cũng tại dạy ô í sẽ không cũng đi tham gia a còn lại hai cái giờ đồng hồ A sơ bị áp lên tử hình n à i vì ở nơi đó bị buộc lấy xì A tồn còng tay hắn nhìn xem vô số hải quân thân thể run run y băng hải tặc dâu trắng sao có thể chiến thắng nhiều như vậy hải quân tự đại hắn cho băng hải tặc dâu trắng mang đến tai nạn tại bại bởi cắt lô về sau hắn còn khâm phục còn tự nhận là không phải thực lực vấn đề kết quả cho dâu đen đánh g i á t h u a hải quân bên trong cũng có giọng nghi ngờ băng hải tặc dâu trắng sẽ đến không tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên nhìn xem bên ngông biệt cả báo cáo chúng ta p h ả i đi ra nhanh chóng tuần tra giám thị thuyền đã toàn bộ bị đánh chìm toàn bộ bị đánh chìm đây chính là có ba mươi chiếc ca n o thuyền nhỏ a toàn bộ hải quân bản bộ bắt đầu khẩn trương lên chuyện này chỉ có thể chứng minh băng hải tặc dâu trắng tới hải quân bên này bắt đầu táo động mọi mỏng gà trung tướng hô to đều giữ vững tinh thần đến về sau hết thầy đều sẽ kết thúc g i n g bao nhiêu hải quân giống dận t r ầ n thấp chuẩn bị chiến đấu khi n ạ nhìn bên cạnh đại lượng hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch là hơn ngàn chúng sợ mộ kẽ n g ầ m hai cây xì gà tới đi băng hải tặc dâu trắng một trăm ngàn hải quân tinh nhuệ đang chờ các ngươi chương một trăm sáu mươi bảy cuộc chiến thượng đỉnh băng hải tặc dâu trắng xuất hiện chương một trăm sáu mươi bảy cuộc chiến thượng đỉnh băng hải tặc dâu trắng xuất hiện hải quân bản bộ vì nên đón lần này đại chiến vì thu hoạch được thắng lợi bỏ ra trọng kim cải tạo mạ gì nệ phò đương nhiên số tiền này đều là chính phủ thế giới pháp vượt qua một nghìn môn hỏa lực nặng đại pháo ổ cạ saki bụ cải tụ tập bao quanh chiếc hải quân quân hạng cùng mới r e n đúc mà thành có thể thăng hàng hàng rào coi như là năng lực giả cũng không thể tùy tiện đánh xuyên hàng rào khắp nơi đều có thể nghe được tướng l ĩ n h ủng hộ âm thanh tất cả đám hải quân đều c h ầ m c h ầ m vào mặt biển bên ngoài hai trăm chiếc quân hạng năm mươi ngàn hải quân tại bản bộ trên lục địa sĩ quan sĩ quan cấp úy tướng ta trận doanh ổ cạ saki bụ cải sau đó là trung tướng ngôn cự nhân tướng lĩnh đội ngũ cuối cùng là ba vị đại tướng cuối cùng tử hình đài dưới là đại tham new tờ f u u t r u tướng tướng tử hình đài bên trên đứng đấy hai người hải quân anh hùng trung t Cùng nguyên xoái sẹn gỗ k nơi đó trên đó ạ sờ m c n cầm ó dấu lấy loa phóng thanh toàn thế giới các vị ta là hải quân nguyên soái sẻn gỗ cũ ta hiện tại muốn đem một cái chuyện trọng đại công bố với thế giới đông nam tây bắc tứ hải gờ răng lại nạ bất luận cái gì có thể nhìn thấy trực tiếp nơi hẻo lánh hết sức chăm chú nhìn xem sẹn gỗ cũ nguyên soái muốn công bố đại sự kiện lần này công khai tử hình chính là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng được vinh dự hỏa quyền ạ sợ ra hỏa ạ sợ bị hai cái tử hình h ả i quân dùng trường đao mang lấy nhưng hắn còn có một thân phận khác họ gạt cái họ này là mẹ của hắn mẫu thân họ các người biết phụ thân hắn là a i chăng phụ thân của hắn chính là g ồ n dê dô dơ g ồ n dê dô dơ g ồ n dê dô dơ người của toàn thế giới chừng tóm mắt không tin l ô thai của mình đã từng vua hải tặc g ồ n dê dô dơ cho nên hắn chân chính danh tự phải gọi gồm dê ạ sợ ạ sợ điên cồn dãy r u a phụ thân của ta không phải hắn phụ thân của ta là dâu trắng sen g o củ cơi lạnh nói mẹ của ngươi liều lên tính mệnh thủ đoạn để ngươi tại nàng bụng hai mươi tháng tránh thoát điều tra lừa toàn thế giới con mắt ngươi chính là vua hải tặc huyết mạch phụ thân của ngươi liền là dô dơ toàn thế giới chân kinh c á t lô lăng phong chi d ự c hào cũng có thể là nhìn thấy trực tiếp hình tượng cái khác thuyền trưởng rất kinh ngạc có cái gì tốt kinh ngạc hắn căn bản không có kế thừa dê ý chí bạch đoàn còn đứng vì gia hỏa này đưa tại mạ gì nệ phò trên đại dương bao la c á t lô đội tàu lớn khoảng cách mạ dị nệ phò còn có một số khoảng cách nhân vật chính đều là chậm chút ra sân vô số báo nghiệp nhớ kỹ sợ hai kêu lấy mau mau đi phát tin thời sự nhanh đi viết phụ trương nhanh a tin tức lớn thậm chí có người bị hủ vật trong tay đều rơi mất các bình dân điên cùng n h i n nghị khắp nơi hải tặc điên cùng n h i n nghị liền ngay cả hải quân cũng bắt đầu n h i n nghị dù sao chỉ có tướng cấp biết đương nhiên tạ sĩ gỉ cùng sơ m ồ kẽ loại này trọng điểm bồi dưỡng người cũng sớm biết xen gỗ củ cầm xuống loa phóng thanh mục đích đã đạt đến toàn thế giới hẳn là đều s ô i trào từ ngươi thành lập băng hải tặc ở bạ lúc chúng ta liền đã quan sát ngươi ngươi gia nhập băng hải tặc dâu trắng tên kia thật sự là lợi hại định nhân nhi tử thật đúng là đem ngươi trở thành vừa hải tặc đến bồi d hạ sơ gấm thét không ta là muốn cho lão cha khi v u a hải tặc sen gộ củ thanh âm châm thấp ngươi sai chúng ta một mực không nhúc nhích nguyên nhân của ngươi cũng là bởi vì ngươi bị dâu trắng bảo hộ lấy nếu như bỏ mặc lời nói ngươi có thể sẽ có trở thành hải tặc đỉnh điểm tư c h ế t cho dù là cùng dâu trắng khai chiến chúng ta cũng muốn xử lý sau ngươi băng hải tặc dâu trắng không tới sao ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm ngay lúc này đến rồi đến rồi biển cả có thể nhìn thấy chỗ xa nhất vô số bóng đen xuất hiện tới băng hải tặc dâu trắng tất cả trung tướng tại mình khu vực bên trong chỉ huy sờ trọ bờ gì bọn người hô to trận địa sẵn sàng đón quân địch trận địa sẵn sàng đón quân địch trên vàng người mọc m ỏ n gà g trung tướng d ạ mạ c à di trung tướng hô to chính nghĩa tất thắng chính nghĩa tất thắng hơn mười vàng người đứng hàng ngược lại biển thanh âm nhìn thấy trực tiếp hình tượng nhiệt huyết sôi trào vụ t vụt vụt vụt vụt vụt v ụ tất t cả hải quân rút ra bên hông vũ khí súng k i ế p lên đạn đại pháo tùy thời chuẩn bị thắng lây sóng gió từ đằng xa biển trong sương m g xuất hiện siêu nhiều cự hình thuyền hải tặc to lớn sâu g i ó cờ đầu lâu màu đen huyết khô lâu cờ màu băng làm cờ đầu、lâu. băng hải tặc dâu trắng dưới cờ bốn mươi ba cái băng hải tặc toàn bộ tới. bọn hắn mỗi một cái đều là tại thế giới mới thanh danh van g dội đại nhân vật đón gió phá sóng bốn mươi ba chiếc thuyền hải tặc đầu thuyền bên trên tất cả thuyền hải tặc thuyền trưởng đứng tại phía trước nhất b ọ hệ mỹ ẩn nghỉ t ậ t băng hải tặc thuyền trưởng song đao lưu đô mạ treo giải thưởng ba trăm tám mươi chín triệu bờ di đã từng cùng mỏ mỏng gà trung tướng giao thủ bất phân thắng bại dâu trắng dưới cờ băng hải tặc hải sơ mạch băng hải tặc có băng ma nữ danh sưng h ạ i tệ e bay treo giải thưởng bốn trăm năm mươi mốt năm triệu bờ di dâu trắng dưới cờ băng hải tặc mặc cù băng hải tặc t h ầ nơ đ luật thuyền trưởng truy treo giải thưởng ba trăm bốn mươi lăm triệu bờ di dâu trắng dưới cờ băng hải tặc chữ cái băng hải tặc thuyền trưởng đại đao a o treo giải thưởng hai trăm bảy mươi triệu bờ di dâu trắng dưới cờ băng hải tặc hệ vạ đa băng hải tặc đi l ư c hạ di băng hải tặc đi lạ kỳ băng hải tặc hải lơ toàn băng hải tặc rụt b ạ băng hải tặc cắt mạ băng hải tặc mỗi một cái băng hải tặc đều là vượt qua hai trăm triệu thuyền trưởng tất cả đều là hải quân bên này kêu nổi danh tự đại hải tặc tứ hoàng đây chính là tứ hoàng dâu trắng lực hiệu triệu dưới cờ bốn mươi toàn bộ đến tổng cộng vượt qua bảy mươi chiếc thuyền hải tặc sông về m ã di nệ phò toàn bộ thế giới người nhìn thấy trực tiếp đều đang run r u dày đây chính là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ băng hải tặc cả quá kinh khủng số lượng này đều là để cho người ta sợ sệt hải tặc ít đại tướng nghiêm miệng thật đáng sợ đâu hiện tại hải tặc số lượng thật nhiều đâu À kỳ di đại tướng nhìn xem phương xa a lập lạp hôm nay có đánh À kẽ đu ngậm s i gà đều tới đi toàn bộ đều có đi không về sen gỗ cù đứng tại tử hình đài bên trên hô to dâu trắng đâu mau tìm băng hải tặc dâu trắng ở đâu ạ sợ quỳ gối tử hình đài bên trên nhìn xem cái này đón gió phá sóng băng hải tặc nhóm hắn lệ như s u ố i trào cán chặt hầm răng tất cả mọi người tới cứu hắn thế nhưng là đây là hải quân vòng vây a hải quân bên này có cũng bị rung động đến đặc biệt gờ răng lại nạ chi bộ người không ít cùng những n à y hải tặc liên hệ hải quân binh sĩ bắt đầu công kích sao chờ đợi mệnh lệnh chờ đợi mệnh lệnh tùy thời chuẩn bị khai hỏa lại thả gần một điểm đem bọn hắn bỏ vào đến hai trăm chiếc quân hạ bắt đầu thay đổi mỗi trên chiếc thuyền này chỉ ít có hai vị sĩ quan cấp giáo chỉ huy ha ha ha ha ha ha rất có ý tứ thi thể thi thể này lại có đại lượng thi thể a ghế cổ mò gì ạ cùng tiếu h bên cạnh cù mạ không nói gì đọ t h ợ l à mì m ngộ cởi g i a n lấy đem đầu hướng về phía trước ruôi thật giống đầu bờ l à mì m ép ru ép ru ép đú u phớt đú p tới đi tới đi dâu trắng hạ kẹt vẫn như cũ duy trì hai tay g i a o nhau ở trước ngực cao ngạo chiêu thức mặc kệ đến bao nhiêu người h n tựa như là một vị cao ngạo vương quốc quý tộc ngồi tại thân rắn bên trên nữ đế nhìn phía xa thờ nghĩ còn không bắt đầu đánh sao thiếp thân chỉ muốn các loại cắt lô đại nhân tới gần tới gần thuyền hải tập bầy khoảng cách miệt nha ngoại cảng vịnh chỉ còn năm trăm mét đã đến khai hỏa khoảng cách vào lúc này trăng non hình cảng bên trong ủng hộ cục đại lượng đáy biển bọt khí xuất hiện cái gì băng hải tặc dâu trắng tại đáy biển bọn hắn toàn thuyền độ mạng lệ kinh nghiệm phong phú hải quân các tướng lĩnh hô to vào lúc này mặt biển phá vỡ vành vành vành vành ba chiếc to lớn trắng kình ngư lâu thuyền xuất hiện còn có cái kia lớn nhất dâu trắng k ỳ h ạ n g một bị giờ ì cờ cờ trực tiếp từ đáy biển đến cảng bên trong dâu trắng xuất hiện mấy vạn người hô to chương một trăm sáu mươi tám tứ hoàng cùng hải quân bản bộ cường giả công phong chiến chương một trăm sáu mươi tám tứ hoàng cùng hải quân bản bộ cường giả công phong chiến leo lên b o n g thuyền tiếng bước chân từng bước một một bước phảng phất là địa c h ấ n thanh âm dâu trắng xuất hiện ở b o n g thuyền tứ hoàng dâu trắng toàn thế giới đều thấy được hắn cái này to lớn thân ảnh làm cho người âm thanh khủng bố sáu m sáu sáu thân cao mặc dù đã bảy mươi hai tuổi nhưng vẫn như cũng nhìn xem hắn thân thể cường tráng tại lồng ngực của hắn có lịch sử chiến đấu lưu lại mười một đạo vết đao mặc to lớn áo choàng cầm trong tay cực phẩm đại bảo kiếm mụ dạ cù mọ g ì g ì ba chiếc lâu thuyền bên trên xuất hiện băng hải tặc dâu trắng một nghìn bốn trăm người hải tặc tinh anh mà tại mộ bị giờ ý cờ cờ đ ư n g đấy băng hải tặc dâu trắ một phiên đội trưởng bất tử đ i ể u mắc ô ba phiên đội trưởng đi ạ mòn rồ r ù năm phiên đội trưởng hoa kiếm vịt s ở tạ sáu phiên đội trưởng mạng lệ bờ la mẹ cô bảy phiên đội trưởng khóa cầu giác ra cọ tám phiên đội trưởng cám ậ p hơn người n à mủ chín phiên đội trưởng ác đ a u bờ len mười phiên đội trưởng song p h á o cụ dị en mười một phiên đội trưởng trọng quyền h ỳ điệu mười hai phiên đội trưởng khói đau hạ rủ tạ mười ba phiên đội trưởng bị phá lỗ ạc mô mười bốn phiên đội trưởng t h u ậ n g h sĩ sở bì mười lăm phiên đội trưởng hỏao phộ xạ cuối cùng mười sáu phiên đạo nguyên nước quán độ ạ cà dạ cù n ì n ổ tổ cộ thứ nhất hạ này ả nạ nà tì gì ý rô tất cả băng hải tặc dâu trắng cùng dưới cờ băng hải tặc toàn bộ trình diện cuộc chiến thượng đỉnh mở màn xe n gỗ cù nguyên x o á y đứng tại tử hình đài bên trên phía dưới tất cả tướng tá chính nghĩa áo t r ẳ n g đón gió rung động dâu trắng đứng tại mộ bị giờ y cờ cờ bông thuyền ánh mắt hai người đối đầu hắn miệng cười nói cô lạp lạp có bao nhiêu năm chưa từng thấy hắn tiến lên nữa một bước hiền hòa thanh â m cô lạp lạp ta thân yêu hải tử không có sao chứ ạ sở quỳ cối tử hình đài bên trên hô to láo cha các ngươi không được qua sen go cụ lạnh giọng dâu trắng ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể đi không thành khoảng cách tử hình còn có một cái giờ đồng hồ không đến hôm nay ta tất kết thúc ngươi láo ra hỏa này dâu trắng cười sen go cụ ngươi là già đã bỏ đi c h ứ n g trà hắn nhìn xem ạ s ờ đối đồng bọn của chúng ta xuất thủ lại nhận dạng gì trừng phạt những cái tia tổn thương ngươi ra hỏa toàn không sẽ sống lấy nhìn thấy ngày mai mặt trời ạ s ờ chờ lấy lao cha cái này đi cứu ngươi t ử hình đài dưới ạ kỳ gì phun hà khí a lập lạp thật đúng là đưa tới đồ vật ghê gớm kýt h p mắt nhìn xem dâu trắng một mực để cho người ta rất không thoải mái đâu À kẻ đù đã xiết quả đấm chuyện cho tới bây giờ nói gì vậy khoe miệng cười cười dâu trắng đem mụ dạ cụ mò gì gì cắm ở mỗ b ỉ giờ y cờ cờ bông thuyền hai tay bắc quyền s ử suất toàn lực đối hai bên trái phải a nổi giận gầm lên một tiếng song quyền chấn động hệ v ã rẻ mệ xị ạ cụ dạ cụ dạ no mi nguyên bản là mạnh nhất hệ v ã rẻ mệ x ỉ ạ vẫn là trái cây thất t ỉ n h uy lực càng lớn song quyền đánh xuống vị trí cả khối không gian như là pha lê vỡ vụn sau đó hải quân bản bộ mạ dị nệ phò tả hữu mặt biển rời sông lớp biển vạn mép hải vực phạm vi bên trong biển động dân trào toàn bộ mạ dị nệ phỏ đều tại lên tiếng lên tiếng hai bên trái phải vượt ngang ba ngàn mét độ cao gần ngàn mét cực lớn biển động sóng lớn hướng về toàn bộ mạ di nệ phò muốn đập xuống đến che khuất bầu trời gần ngàn mét cao đều nhanh không nhìn thấy bầu trời toàn thế giới nhìn trực tiếp người đều tròn váng đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng bao nhiêu nhìn trực tiếp người đều tại thét lên phía dưới đám hải quân bao nhiêu đều nhìn trận tròn mắt dâu trắng thế nhưng là một mực bệnh nặng vẫn là có bảy mươi hai tuổi à. đọ phợ lạ mỹ n g ổ c h ờ i gian fv đây là cỡ nào quái lực từ hình đài dưới ạ kỳ di đại tướng bay vọt mà đi trên bầu trời dối ra hai tay hai cỗ băng thứ kéo dài tới mấy ngàn thước tại biển động sóng lớn liền muốn hướng phía dưới lúc s ử x u ấ t hắn đại chiêu áo nghĩa n h ấ t băng sông lúc thay mặt kéo dài ba ngàn mét vài trăm mét cao biển động sóng lớn cái này trong nháy mắt bị ạ kỳ dĩ đại tướng châu đóng băng lại toàn bộ mạ dị nệ phỏ ba trong phạm vi ngàn mét mặt biển toàn bộ đóng băng bao quát cảng bên trong cùng cảng bên ngoài c ắ t lô nhìn xem trực tiếp ạ kỳ dĩ đại tướng đây là cho băng hải tặc dâu trắng chạm đất điểm á các thuyền trưởng về đội thuyền của mình chúng ta muốn đi vào mạ dị nệ phỏ hải vực cát lô chúng ta khoảng cách mạ dị nệ phỏ hẳn là còn có không đội các loại băng hải tặc dâu trắng đánh một trận lại nói trước mắt cũng còn tại các lô đoán trước tại cuộc chiến thượng đỉnh mặc dù tất cả thuyền hải tặc đều bị đông cứng đ á y thuyền thế nhưng là hải quân quân hạm cũng bị đông lại ạ kỳ di đối dâu trắng cách không xử s u ố t hai đạo đặt tỷ sản hai đạo cự hình băng mâu đối dâu trắng vào tới dâu trắng cười lạnh một tiếng tay phải nhẹ nhàng một quyền g ụ dạ g ụ dạ no mi hiệu quả cách không liền đem băng mâu cho làm vỡ nát dâu trắng hét lớn một tiếng băng hải tặc dâu trắng thiên công tất cả băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhảy xuống thuyền đi đập ở trên mặt băng hướng về mạ di nệ phỏ hướng về hải quân pháo kích d ạ n mạ c ả dị cùng m ỏ mỏng gạ trung tướng giống to ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm Song phương thuyền bắt đ ầm u kích hoành, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm c á t lô nhìn xem trực tiếp s ừ n g sốt một chút ả o kỳ dị sau khi hạ xuống là không có lập tức trùng kích dâu trắng mà là đối bạch đoàn nhiều người địa phương thả băng điệu phúc thử hung hăng tại giết bạch đoàn dưới cờ băng hải tặc ngăn t r ở ả o kỳ dị mấy trăm hải tặc sông đi lên ả o kỳ dị xuất ra băng kiếm đi lên liền trạm hắc cái này ả o kỳ dị làm loạn c á t lô nhìn xem trực tiếp cái này không phù hợp kịch bản a người cái tên này không phải nên vẩy nước sao lúc đầu cuộc chiến t ư ợ n g đỉnh bởi vì ả kỳ dị cùng kỳ d ư nước c ộ n thêm nào đó mãng u mang theo giúp đỡ đến mới đưa đến hải tặc phương cùng hải quân rằng con một hồi nếu như một cái đại tướng không về nước cái k i a bạch đoàn băng càng nhanh tất cả hải quân đánh giết hải tặc sợ mộ kẹ giống to hôm nay hắn muốn biểu hiện tốt một chút đường đường hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả hắn chính thống hải quân trường học tốt nghiệp tạ xị ghi bị ạ kẹ đ ù đào đi k h ì nạ đều thăng là thiếu tướng mà hắn vẫn là c h u ẩ n tướng vẫn là ạ k ỳ gì đại tướng đẩy một cái mới lên đi không phải vẫn là cảng thượng tá cảng phụ cận hải quân hướng về hải tặc trung kích song phương tại một vòng hỏa pháo về sau bắt đầu trận giáp lá cả cận chiến chấm giết giã mạ cạ dị rút cuối cùng một điếu thuốc tờ su giữ lùi ra phía sau chút không cần các n g ư ơ i quản cẩn thận mình tờ suzu kỳ thật đã tính đứng tại cuối cùng cũng không có ý định làm sao xuất thủ vào lúc này hạc ed xuất thủ đệ nhất thế giới kiếm sĩ đối ngay phía trước hai tay nắm vứt hạc đào iazu dâu trắng t i ế p chiêu phá đ ị a u trầm kích ba trăm m phá vỡ mặt băng kiếm khí màu xanh lục hướng về dâu trắng thẳng tắp mà đi những nơi đi qua phàm là phổ thông hải quân cùng hải tặc trong nháy mắt trở thành một phấn ngay tại muốn chém đến mộ bì giờ í cơ cờ, cờ lúc băng hải tặc dâu trắng năm phiên đội trưởng đi hạ bọn rô dù bay vỏ xuống tới gầm thét một tiếng toàn thân hóa thành kim cương ngạnh kháng hạc kim cương thân thể bị hạ c kẽ t h ả m kích đẩy lui lại lui lại liền muốn đụng phải mố b ì giờ ý cờ cờ dầu dù, dù gầm thét hướng về bầu trời bên trên ném một cái c ư ơ n g ép đem hạ c kẽ t h ả m kích cho c h ế t xạ đến trên bầu trời bạo t ạ g dâu trắng nhìn xem hạ cái kẽ mỹ hát sao không sai c h ả m kích dầu dù, dù trong miệng kiên cường còn chưa trì hoàn qua cái kia kình đạo vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán tại tử hình đài dưới kính g i ê miệng m thầm nghĩ không khoa học ạ kỳ dị gia hỏa này không phải cũng muốn làm diễn viên sao không vẩy nước sao chỉ lao phu một người vẩy nước p ả i ạ kỳ dị cùng cắt lô đánh qua mấy lần về sau phát sinh cải biến hẳn là hiệu ứng cảnh vưỡng hiện tại hắn là phủ định cát lô phủ định lúc trước thả đi robin hắn không nhìn thấy cái gì hy vọng nhìn thấy cho nên hiện tại không có về nước k s mắt nhìn bên cạnh ạ kệ đủ còn tại cái kia quất xì gà đến lao phu cũng chỉ muốn làm cái đại tướng không muốn làm nguyên soái xạ cạ dụ kỳ ngươi tiếp tục tuân theo anh hùng cuối cùng ra sân lao phu xuất thủ màu vàng hạt ánh sáng ký đại tướng xuất hiện trên bầu trời cát lô cái này hoàng ý phục chính là ai conis nhìn xem trực tiếp hỏi đại tướng quân hàm miệm méo đại tướng nội d cô hình dung cát lô là ký đi boksaclino nạc b ỹ cũng nhìn xem cuộc chiến thượng đỉnh đám hải quân gieo họ ký đại tướng xuất thủ ký đại tướng tới chỉ thấy ký đại tướng hai tay tay hoa động tác đối dâu trắng sử xuất đại triều giả xạ ca ni no mạ gạ t à mạ lóng lánh bầu trời vô số hạt ánh sáng phi đạn đối dâu trắng cùng mố bị i ờ y cờ cờ bắn xuyên qua số lượng mấy ngàn hơn vạn đủ để đem bất luận c á i gì mục tiêu đánh thành c á i sản g nhưng trong chấp nhóm này mộ bị i ờ y cờ cờ dưới ngọn lửa màu xanh lam nửa người nửa chi mát cô sông lên bầu trời trên không trung hóa thành m à làm to lớn họ diễm chi quang đông đông đông, đông. Kỳ đại tướng giả xạ cạn n h ỉ no mạ gạ tạ mạ hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh lam này cho ngạch kháng xuống tới thiếm như lôi đ ỉ n h mỗi một phát đều là bạo liệt chấn động lại nhìn không trung màu vàng ánh sáng biến mất chỉ thấy nhân t h ú hình thái mát cô bay ở không t r u n g toàn thân cao thấp vết thương tại hắn bất tử điệu h ỏ a diễm dưới cao tốc khép lại là một phiên đội trưởng bất tử điệu mát cô toàn thân thương trong nháy m ắ t khép lại đáng chết tên i kia chặn lại kỳ đại tướng công kích đây chính là trong truyền thuyết bất tử điệu mát cô sao k i ê m i ệ n g thật sự rất đáng sợ đâu băng hải tặc dâu trắng mắt cô khôi phục ánh lửa hóa thành một đạo lam s ắ p t h i ể m điện phong t ớ i kỳ dư trên không trung đảo quả kim c â u hạ kỳ một cước đá vào kỳ dư đại tướng trên cánh tay siêu kỳ dư bay rớt ra ngoài trực tiếp nện ở hải quân hàng rào trên vách tường trăm mét mặt tường trực tiếp hủy diệt người không có giết một cái trước tiên đem trong nhà mình một mặt tường phá hủy d u nạ ghé vào cắt lô trên người nhìn d u nạ tỉ n g ư ơ i cái này cái gì tư thế còn có khác cái này kỳ dư liền là muốn lười biếng căn bản không xử xuất toàn lực cắt lô giải thích nhìn ra thiên kia căn bản vô dụng lực mở đờ xạ ngược lại treo trên vách tường nhìn xem Cùng đương nhiên hắn lập tức hóa vô số hạt ánh sáng nguyên tố hóa xuất hiện tại trung tướng nhóm bên cạnh thí sự không có liền chính nghĩa áo choàng bên trên có chút đất cát cự nhân các tướng lĩnh phải chú ý dưới trên bầu trời băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân đằng trước nhất bộ đội bắt đầu chém giết giao chiến khoảng cách gần súng kíp công kích song phương chiến thuyền đối với anh đã có bảy tám chiếc bạo tạc tử vong nhân số thẳng tắp lên cao hải tặc hung tàn xa xa cao hơn hải quân dự kiến phải biết đây là thứ hoàng là cường đại băng hải tặc dâu trắng liền xem như lâu là cũng không phải bình thường băng hải tặc có thể s á ngang h n nên chúng ta đi h m bọn rộ rủ thông thả lại sức lớn tiếng g à o t hét h ã n tại trên mặt băng phá vỡ trăm mét vòng tròn sau đó buộc phát ra tất cả lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên một khối trăm mét to lớn băng đá đối tử hình đài phía dưới tiếp chiêu gầm hét trăm mét cự hình đối tử hình đài phía dưới ném đi không ít người trong mắt muốn trồng trọn cái này cũng quá lớn a tên kia có chút khí lực Bất quá c ũ n đại ề n phun thế, ta một cái tay liền lửa n trên lưng, không xuống. Nhìn thấy cái kia bay thấp xuống to lớn băng ạ k ẹ nu đại tướng đối bầu trời một quyền cánh tay thiêu đốt ra ba mươi m nham tương cự quyền nệ ở băng đá phía trên trong nháy mắt xông phá tại công kích của hắn trước mặt khối băng lập tức hòa tan vỡ vụn trên bầu trời còn rơi xuống không ít nham tương hỏa đạn mỗi mai n lệnh xuống đến đều là năm mươi mét bạo tạc có ít quả rơi về phía dâu trắng nhưng cái sau nhẹ nhàng chấn động đem cái kia mấy khoả nham tương đánh cho hủy diệt À kẽ đủ cười lạnh nhìn xem dâu trắng dâu trắng xem ra ngươi không hợp ý dạng này tăng lễ sao dâu trắng ngược lại cười cô lập lạp nham tương tiểu quỷ ngươi là muốn cho lão tử điểm sinh nhật ngọn đến sao toàn thế giới ngạc nhiên cái này k ô n g phòng chiến quá kinh khủng Cuộc gì gì c hải i ế quân xuất kích cảng cửa vào ba mươi ngàn hải quân trung kích tất cả chuẩn tướng cùng thiếu tướng bay vận ra chuyên môn tìm thực lực mạnh mẽ hàng cứng vây công nhân số bên trên hải quân chiếm theo ưu thế tuyệt đối Lên sơ c h o p ờ e r di trung tướng giống to trung tướng cùng cự nhân tướng lĩnh cũng hưởng trực chạy xuất động tại đều ra trên tàu chiến chỉ huy quân hạm cùng băng hải t ạ c hỏa pháo đối h o à n h h ả i tạc tới nên chiến tạ sĩ g h i giống to cầm trong tay x ị củ xông đi lên trước c h ả mười cái hải tặc đối mặt sông lên hơn hai ước treo giải thưởng hải tặc d ù n g bạ chỉ dùng ba chiêu liền ngăn chặn đối phương cô gái này trung tá làm sao mạnh như vậy tạ sĩ ghi ngăn trở dùm bạ đồng thời còn thuận tiện chém giết bốn cái hải tặc bên cạnh hải quân ủng hộ mà lên tạ xị ghi tại hải quân thế nhưng là kính mắt nữ thần người theo đuổi hơn ngàn toàn bộ ngoại cảng vịnh loạn chiến ầm ầm ầm ầm quân h ạ m băng liệt bạo t ạ c tiếng kêu thảm thiết vô số đương nhiên d â u trắng dưới cờ băng hải tặc cũng tại kêu thảm song vương tử vong nhân số tăng v ọ n s ô n g lên a phóng tới mộ bì giờ y cờ cờ hải quân bên này hô to bất quá trùng kích mộ bì giờ y cờ cờ bên kia liền rất khốc liệt tử thương về số lượng trướng kỳ chiều sâu về nước cùng m a r c o hai người đối mặt phản phất nói ai xuất thủ t r ư ớ c ai cháu trai mọi người nhìn kỳ đại tướng tiếp cận mắt cô cũng không thể nói đại tướng v ậ nước ta mắt cô thế nhưng là bạch đoàn ngoại trừ dâu tráng đệ nhất cao thủ lại nhìn ạo kỳ di đại tướng Cắt lô tại trên thuyền hải tặc nhìn trực tiếp ạ kỳ gì hôm nay không còn xanh làm sao ạ kỳ gì không có về nước đối chiến ba vị phiên đội trưởng đem ý r ồ bọn hắn đẻ ép đánh tới bời kém chút giết chết một người vào lúc này đột nhiên mặt biển phá vỡ vô cùng to lớn cự nhân xuất hiện so cự nhân trung tướng còn cao lớn quái vật xuất hiện làn da màu xanh lục trên trán có hai sừng màu trắng to lớn răng nanh một bàn tay trực tiếp đập nát một chiếc hải quân quân h ạ m phía trên toàn bộ hải quân rơi xuống nước đây là cái gì quái vật trời ạ nói ít có bốn mươi m t hải ậ t một Lít bột, là lệ cái cổ cử tộc, đại gia hỏa. Lít lệ bột, cổ đại băng hỏa. nhân h tặc dâu trắng dưới trướng hải tặc, lít lệ hải tặc thuyền trưởng, treo thưởng triệu Lít bột phát ra gầm thét, xuất ra cái kia 40 mét đại đao, đem mặt khác hai chiếc dâu dưới ra ra băng giải hải hải kia đại lệ lệ bờ đem đao, gầm mét mặt quân hạm chạm cái tay còn lật, lại lật tay đổ quân hạm bên trên cũng bắt đầu điên quân p h ả n kích đạn pháo cùng súng kíp đánh vào cái kia to lớn vô cùng trên thân thể mọi mỏng gà trung tướng nhìn xem cái kia to lớn ra hỏa đáng giận thật là s o cự nhân trung tướng còn lớn hơn đâu đ ọ t thợ làm mỹ n g ổ c h ờ i gian ép vu ép vu ép vu ép ta đã ngứa tay đ ầ u hải quân tướng tá hô to công kích công kích cái này xông lên viễn cổ cự nhân vô số đại pháo đối lịt lệ b ộ t đánh tung toàn thân cao thấp đều là lô máu lịt lệ b ộ t g ầ m thét đập bay một mảnh hải quân bên này hơn mười giáo quan hy sinh binh sĩ hơn ngàn đều là chết tại lịt lệ b ộ t trong tay ạ sơ ta cái này tới cứu ngươi hắn một cước có thể trực tiếp dẫm chết mấy cái thân thể to lớn đổ bộ bên trong định đi theo lịt t lệ vật xông lên a g i ế t c hồi ế t n h gió ngày h tanh r ư t c lực mương đại, máu ộ t t nhưng liền xem như thuyền hải tặc thuyền trưởng cũng không thể ngăn cản lít nha lít nhít súng kíp cùng một vòng lại một vòng lây công đổ máu cũng muốn lựu chết bọn hắn cồn vợ ờ mỹ đạn toàn bộ bên trong cảng cùng ngoại cảng chỗ giao giới thi thể chồng chất rất nhiều trọng thương người hải tặc cùng hải quân căn bản không có cách nào cứu hỏa lực cùng nhân số tập trung nhất một điểm tại lịt l ệ bột cái kia hắn thúc đẩy lấy to lớn như núi thân thể liền xem như t r ă m lỗ nhưng căn bản giáo quan liền ngăn không được hắn một kích bị tung bay vô số l ạ cứt trung tướng nhìn thấy l ạ cứt trung tướng bị lịt l ệ bột s nện trên mặt đất sau đó bị búa tạ đ ậ p chết máu tươi văng ra dâu trắng đứng tại mỗ bị giờ y cờ cờ bên trên tất cả mọi người kiểm hộ lịt l ệ bột. băng hải tặc dâu trắng người cảm xúc t ă n g vọt nhìn thấy lịt l ệ b o s giết chết một vị trung tướng giết chết hai ngàn hải quân khoảng cách tử hình đài chỉ có năm trăm l i n năm nhưng là phía trước là sẽ kỳ bù cài trận địa hai cái băng hải tặc hải tặc xông về nữ đế nhưng vẫn chưa đi gần nữ đế thổi cái to lớn đào tâm tay phải kéo một phát trở thành trên trăm đạo màu hồng mũi tên cho thiếp thân đi chết lũ lũ đám mũi tên xuyên qua người toàn bộ bị hòa đá ba mét cự mồ hôi nắm vút lang n h a đồng nữ đế nhảy dựng lên một ước không chỉ có đem hắn đá cho tàn g đá càng là trở thành một phấn nàng nhảy dựng lên n ạ o mạn nữ đế đôi chân dài đối cái kia bốn cái tay băng hải tặc b ằ n trưởng hương thâm chân nữ đế ta cũng không sợ ngươi ta thế nhưng là bốn tay vác lắc, bạ lắc. treo giải thưởng hai trăm sáu mươi triệu ba di bốn tay có được lực lượng cường đại nghe đồn hắn có thể trực tiếp xé rách thuyền hải tặc nữ đế bạo liệt một cước vạ lạc bốn tay đối đầu đi sau đó hai dây rằng co c á t h xương vỡ bốn q u y ề n vỡ vụn một cước bạo tạc mặt đất bạo liệt năm trăm m sóng địa chấn động hừ nữ đế đem giày cao gót của mình rút ra t r u n g quanh vạ lạc băng hải tặc người thầy choáng bọn hắn thuyền trưởng bị nữ đế một cước trực tiếp biểu sát loại này dắt rời cũng xứng cùng thiếp thân làm đối thủ nữ đế nhìn phía xa thiết thân thiết thân cắt lô đại nhân còn chưa tới sao vòng c h ừ n một trăm bảy mươi c á t lô đội tàu lớn chuẩn bị gia nhập cuộc chiến thượng đỉnh c h ư một trăm bảy mươi c á t lô đội tàu lớn chuẩn bị gia nhập cuộc chiến thượng đỉnh lịch lệ b ậ t xuống tới bà tô lợm mẹ c ú mạ máy móc tiến lên một bước đối lịch lệ b ậ t xử x u ấ t siêu cường ủ s a s o c không gian áp suất hủy diệt bạo tạc đông lịch lệ b ậ t thân thể to lớn phía sau đều có thể nhìn thấy bạo tạc màu trắng s ó n g súng kích to lớn lịch lệ b ậ t bị c ú mạ đánh bay ra ngoài vài trăm mét ngược tất cả đều là máu tươi vào lúc này đỏ phơ làm bị ngộ độc thủ hắn cùng tiếu xông đi lên dùng da hắn gỗ xỉ kỳ tỏ một trào p h ú thử lịch lệ vật đùi ạ s ở tại tử hình đài bên trên nhìn xem tiêu khóc nhìn xem bạch đoàn người từng bước từng bước ngã xuống nhìn thấy ạ kỳ gì đã giết điên rồi ta ạ kỳ gì đại tướng vì tình làm liền cầm lấy băng kiếm chém lung tung t ạ c ngư là một kiếm một cái phải biết băng hải tặc dâu trắng liền mấy ngàn người lít lệ b o t băng hải tặc dâu trắng người giống to cuối cùng là lệ c ô mọi gì ạ hắc hì hì ha h a vậy ta cũng ra tay đi ảnh s ử ở n g thương m à u đen c ự ánh sáng xuyên phá xuyên thấu lít lệ bos thân thể máu tươi dâng t à o lít lệ bos dôi dài tay tay của hắn khoảng cách tử hình đài đã không đủ một trăm mét ạ sợ khóc như mưa nhưng là thân thể to lớn ngã trên mặt đất ha ha ha ha ha ha giết chết đâu khổng lồn như vậy ra hỏa mọi gì ạ cũng thiếu thật sự là rất có ý tứ đọc thợ lạ m g u ngô cũng c h ờ i gian cái này cho một thuyền trưởng báo thủ lít lê b o s giết đi qua dâu trắng cũng đã mất đi tiểu dung xiết quả đấm vào lúc này hải quân có ba bốn ngàn người đã xông tới gần m ỗ bị giờ y cờ cờ trên bầu trời mắt cô bạo nhảy dựng lên nhưng là ký d ự đại tướng đã nhìn chằm chằm bên trên hắn lợi dụng ánh sáng chiết xạ cùng gập bụ sông lên bầu trời mắt cô cùng ký dự đại tướng đá vào cùng một chỗ mỗ bị giờ ý cờ cờ tiếp theo phiến hốt chiến lòng trung tướng Long phía trước hải quân đều nhìn thấy cự nhân lòng trung tướng mặt nạ vỡ vụn cả người bị đánh bay ra ngoài hơn trăm mét ngã trên mặt đất thổ hết không chết cũng tàn phế dâu trắng tiến về phía trước một bước hô to mọi người tiếp tục đi tới mọi mỏng gà trung tướng cùng sở cho bờ dỉ trung tướng lao ra chém giết bên người hải tặc nhìn xem hôn loạn tràng diện hô to ổn định thế cục nhiều người dạo sát chính nghĩa tất thắng chung quanh hải quân sĩ khí tăng vọn chính nghĩa tất thắng trên v là ha ha ha ha, à bọn đánh bay 5 vị tướng tá. chỉ thấy vào lúc này mạ dị nệ phò đại địa chấn động ngay tại cảng bên trong đổ bộ đại địa dưới dâng lên năm mươi gạo hợp kim hàng rào đồng thời phía trên có tổ hợp đại pháo đây là cái gì đáng giận hải quân lại muốn đem chúng ta chia cắt ra sau đó rào sát khai hỏa ạ kẽ đủ đại tướng gầm thét tầm ầm ầm ầm ầm trong môn hàng rào bên trên đại pháo khai hỏa bên ngoài hải tặc kêu thảm liên miên đương nhiên cũng có đang tại chém giết hải quân cũng bị giết chết h i nạ ngậm thuốc lá xa c ả rủ kỳ đại tướng bên ngoài thế nhưng là có không ít hải quân À kẽ nù lạnh băng nhìn về phía hy nạ hy nạ câm miệng ngươi lại phục tùng mệnh lệnh làm chính ngươi sự tình chỉ cần tiêu diệt hải tặc điểm ấy hy sinh là bình thường cái này gọi một chút sao h i nạ khí dậm chân vừa rồi cái kia vòng pháo ganh giết chết mấy trăm hải tặc thế nhưng là cũng giết chết hơn ngàn hải quân ạ kẽ nủ căn bản vốn không vung hy nạ chỉ nhìn chằm chằm dâu trắng liền là chiêu này h ỏ lực thật làm cho người không thích đâu. tạ xỉ gỉ nắm nút đ a u nàng chỉ là nói một mình trong tay nàng chỉ ít tống táng hai ba mươi hải tặc b a n g hải tặc dâu trắng đại lượng thuyền hải tặc ngay tại cái phương hướng này không xa giờ phút này toàn bộ liếc về hàng rào chỗ đánh nát hàng rào bên trên đại pháo khai hỏa ầm ầm ầm ầm những n à y thân kinh bách chiến b a n g hải tặc tuyệt đối không thể xem t h ư ờ n g liền cái này bảy tám mươi chiếc thuyền hải tặc có thể đột phá hai trăm chiếc quân h ạ m g vê công không phải quân h ạ m hỏa lực không cường cường giả đều tại bản bộ trên lục địa mà những n à y băng hải tặc cán bộ trái cây năng lực giả không ít đều là hai ba bốn trăm triệu một cái đại chiêu x u n dưới khả năng liền phế đi 2, lít nha lít nhít đạn pháo đánh vào hàng rào bên trên nhìn thấy họng pháo bay loạn một loạt đại pháo bị đánh nát chiến trường cháy bỏng nhưng là tại song phương hỏa lực oanh kích giới hải quân hy sinh số lượng mặc dù không ít trung tướng đều có hy sinh khi băng hải tặc dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng cũng có hy sinh bạch đoàn chi ít đã chết một phần ba hải quân đoàn trường tiếp cận năm ngàn người chỉ cần giao thủ người tất đều có t h ụ thương toàn các nơi trên thế giới nhìn xem trực tiếp hình tượng này số thực kinh khủng cho dù hình tượng cách xa nhau khá xa mau thịt be bé bét nhìn không rõ rệt nhưng vẫn như cũ có không ít người nhìn nôn bạch đoàn hiện tại hoàn toàn ở thế yếu tại dâng lên hàng rào về sau bạch đoàn cơ bản bị cách ly cho dù là dâu trắng gù dạ gù dạ no mi cũng chỉ là miễn cưỡng đánh rách tả tơi một vị trí vào lúc này gần chết lịch lệ b ộ d lại đứng lên cuối cùng một hơi ôm một chiếc thuyền hải tặc phá tan hai đạo hàng rào băng hải tặc dâu trắng có thể xông đi vào bên kia băng bị phá ra chỉ thấy bạch đoàn dưới cờ hải sơ b ạ c h h ả i tệ y bay mở ra nàng tàu phá băng sông mở một đạo phòng tuyến dâu trắng đoàn bắt đầu tuyệt mệnh phản công kỹ liên chằm chằm vào mắt cô vì l ư i biếng chỉ là ngẫu nhiên bắn hai đạo la r điểm rết dưới hải tặc sau đó đem mắt nhưng bạch đoàn còn có chiến lược vào lúc này cần một cái tuyệt sát vào lúc này ạ kẽ nủ lộ ra âm hiểm cười biểu lộ bạch đoàn dưới cờ mà ẻn s ở trộm sợ ai đờ băng h ả i tặc thuyền trưởng s ở cắt đi ra hàn âm thầm bị ạ kẽ nủ cùng sẻn gỗ củ n g u kế x ố i r ụ n g đối dâu trắng sử xuất hiếu t ử kiếm một đao đánh lén xuyên thùng dâu trắng ngực toàn bộ chiến trường sửng sốt chỉ có ạ kẽ nủ tại cười to s ở cắt đánh lén mình l ã o cha dâu trắng màn này trấn kinh thế giới ạ kẽ nủ tại dâu trắng thẳng tắc vị trí bên trên cười to dâu trắng chỉ cần ngươi đổ các ngươi đồ các ngươi đồn liền sẽ lễ vật như thế、nào? dâu trắng trước mặt kệ ạ kẽ đủ biết được sở cắt bị lửa dâu trắng không có quái tội hắn đem sở cắt cảm động khóc ròng ròng cái này ý chí ngược lại để bạch đoàn người cảm thấy dâu trắng vĩ đại dâu trắng mặc kệ ngược vết thương trí mạng thoát áo choàng h ở i trần bay vọt xuống dưới văng hải tặc dâu trắng cùng lao tử cùng tiến lên giống bạch đoàn sĩ、si、khí tăng vọt ạ kẽ đủ xem xét như kế chỉ thành công một nửa t h ừ đã như vậy vậy ta liền đến cho các ngươi hủy diệt đã kích ta sau đó trên bầu trời rơi ra trăm mét nham tương nắm đấm hỏa d i ễ m mưa hướng về bạch đoàn phương hướng đập xuống đông đông đông mỗi một phát nham tương quyền xuống dưới đều là nổ lớn hải tặc kêu thảm hải quân cũng có kế thảm khi nạ bọn hắn cái kêu một vòng liền mang theo người muốn chạy ạ kẻ n ủ một chiêu này trong nháy mắt để sĩ khí tăng cao bạch đoàn sĩ khí lần nữa bị đ ẻ xuống cắt lô nhìn xem trực tiếp hiếu tử kiếm núi lửa quyền bạch đoàn đã hy sinh một nửa dâu trắng cũng đi không được nộ dị cô nhìn thấy mạ dị nệ pho sao trên phòng quan sát nộ dị cô cầm cực xa kính viết vọng đã thấy đạ dị ù phát tín hiệ toàn đoàn gia tốc cắt lô đội tàu lớn chuẩn bị gia nhập cuộc chiến thượng đỉnh cuộc băng hải chiến thượng đỉnh giải u sẽ cạn dạn qua đi một mảnh sóng nhiệt địa ngục bạch đoàn hy sinh vượt qua hai nghìn số mất đi chiến lược người cũng không chiếm số ít ba phiên đội trưởng đi ạ mòn rỗ rù mười phiên đội trưởng cụ dị n cùng m ộ ư ơ i một phiên đội trưởng kình điệu ba người đi trùng kích ra ảo kỳ di còn bị ảo kỳ di đại tướng áp chế cụ ý nạ đang đối chiến m ư ơ i năm phiên đội trưởng hỏa đao phổ xạ năm phiên đội trưởng hoa kiếm v ị sợ tạ đối chiến hạ tại trang diện hỗn loạn tư mừng mười ba phiên đội trưởng bị p h ạ lộ ác mộ mười hai phiên đội trưởng khoái đao hạ dù tạ đã bị vây công chết thảm dưới cờ bốn mươi ba cái phụ thuộc băng hải tặc đã chiến tử hai mươi cái bàn đoàn một nghìn sáu trăm cơ bản giảm nữa bạch đoàn chỉ là vừa xông qua hàng rào phòng tuyến liền đã thảm liệt như vậy phải biết sẻng gỗ c ủ còn không có độc thủ gặp còn ngồi Ít chăm chăm vào mắt ô, đọc ngộ cùng nữ đế đều xem như tại nước. Tiếp tục chăm chăm đọc lạc cùng nước. như như mỹ xem muốn vào vầy vậy đoàn ô, đế đều liền ngộ nữ nữa gù dạ gù dạ no mi nắm đấm đối mạ dì nệ phò hải quân lầu các siêu cường một quyền đông động đất lớn không ba toàn bộ hải quân bản bộ lầu các vỡ vụn nếu như là tuổi trẻ dâu trắng một quyền này sẽ đem mạ dì nệ phò cho h o n h thành hai nửa hải quân bên kia cũng là kêu thảm vô số một trăm ngàn hải quân tinh anh trước mắt n g ã xuống trung tướng ba vị thiếu tướng cùng chuẩn tướng hơn một trăm vị cấp giao bốn năm trăm hải quân chí ít có bảy ngàn người đã chết thảm dâu trắng tới đối phó ngươi ạ kẻ đủ đối đầu dâu trắng với lại ngay tại dâu trắng xử suất toàn lực trái tim khó chịu lúc ạ kẻ đủ nắm lấy cơ hội ỉ nụ ghệ mị g ẩn thiêu đ hỏa d i ễ m quang mang xuyên thủng dâu trắng bụng lao cha lao cha lao cha b ạ c h đoàn người hô to dâu trắng phun ra miệng máu bất quá đã từng thế giới mạnh nhất nam nhân liền xem như cao tuổi vào lúc này phản một q u y ề n đánh vào ạ k ẹ nụ trên mặt ạ k ẹ nụ phun m á u bay ngược năm trăm mét ra ngoài n ê n mặc dù lầu c ắ t xạ cạ dù kỳ đại tướng xạ cạ dù kỳ đại tướng dâu trắng xử lấy mũ dạ cụ m ò gì gì đứng ở nơi đó m i ễ n cưỡng đứng lên mà loạn thạch bị nham tương hòa tan ạ kệ nụ nhảy dựng lên lần nữa đi tới ạ kệ nụ chính là khi đánh hoàng kim tuổi tắc cuối cùng nôn một mụ máu lấy xuống cái mũ của mình xoa xoa mình tóc hối cua không đau không ngớ đâu dâu trắng không đau không ngớ người còn thổ huyết nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra dâu trắng thụ thương phi thường nặng bạch đoàn phải thua hải quân bản bộ hắn một cái tứ h o à n g là chọn không xuống s ắ a c u nhìn xem trực tiếp nói một mình hải quân vẫn là ưu thế to lớn a lọ cùng hạ kỷn các loại siêu tân tình cũng đều riêng phần mình nói xong dâu trắng giả dâu trắng khé đ ả o bạch đoàn cơ bản liền không có chỉ là vấn đề thời gian hải quân số lượng quá to lớn cho dù chết người là băng hải tặc dâu trắng gấp ba lại như thế nào đổi đều đổi chết ngươi x è n gỗ c ụ đứng tại tử hình đài bên trên dâu trắng ngươi đã thua còn không đầu hàng dâu trắng nắm vớt m ũ giả c ụ mọ g ì g ì cô l ậ p lạp x è n gỗ cụ ngươi bây giờ mắt mụ sao lao tử bây giờ còn chưa ngã xuống vùng vẫy dây chết mà thôi À kẻ đủ cơi lạnh đúng vậy đều có thể nhìn ra bạch đoàn hiện tại là tường mái t r è o chi mạng trừ phi có biến số gì có thể có biến số gì băng hải tặc dâu trắng tất cả thế lực đều tới không phải còn có cái khác tứ hoàng sao các ngươi suy nghĩ nhiều cái khác tứ hoàng ước gì băng hải tặc dâu trắng ngã xuống đâu toàn các nơi trên thế giới đều đang nghị luận không có người nào là đồ đần đều nhìn ra s e ngô cù nhìn xem dâu trắng dâu trắng ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp ngươi cho rằng còn có cái gì biến số sao dâu trắng nhìn đây hết hảy lão tử dâu trắng từ trước tới giờ không đầu hàng có thể có biến số gì vào lúc này họ sẽ xông lên s e ngô cù nguyên x o á i không xong s e ngô cù nhìn sang phát sinh cái gì vội vàng hấp tấp s e ngô cù còn cầm loa phóng thanh bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay thế cục hắn hiện tại rất hưng phấn s e ngô cù nguyên soái chúng ta năm hải lý bên ngoài kèm theo tuần tra thuyền ba mươi chiếc ngay tại vừa rồi toàn bộ mất đi tín hiệu cái gì toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được tuần tra thuyền biến mất b ạ c h đoàn người cũng kinh ngạc bọn hắn x á c thực không có cái khác chiêu nhưng năm hải lý gần như vậy địa phương biến mất vậy chỉ có một khả năng biến số tới a ảo kỳ gì, miệng méo kỳ di còn có thiêu đốt lên nham tương hạ kè đủ thậm chí dâu trắng đều nhìn phía xa mặt biển sen gỗ củ cùng gặp nhìn xem khoảng cách rất xa một chiếc thuyền hải tặc cái bóng xuất hiện k e n phát động kèm theo nhiệm vụ siêu cấp cuộc chiến thượng đỉnh một phế bỏ một vị đại tướng chém giết hơn vạn hải quân hạm đặc biệt ban thưởng hai cứu đi ả sơ chém giết hơn vạn hải quân cao đẳng ban thưởng ba một mình đại l o ạ n chiến đánh nát tổng cộng vượt qua một trăm l i n chiến lược q u ý cấp trở lên hải quân hoặc là năm trăm chiến lược trở lên hải tặc đỉnh các loại ban thưởng bốn hành hung gạp s ẻ n g gỗ cụ đại tướng phiên đội trưởng hạng đặc biệt ban thưởng năm cứu đi dô bin chém giết năm trở lên hải quân trung đẳng ban thưởng đó là cái gì thuyền t h ư ợ n h ư là chiếc đại thuyền buồm hướng về tới bên này băng hải tặc dâu trắng lưu chuẩn bị ở sau sao khoảng cách vượt qua một năm trăm mét các lô đứng tại đại pháo bên trên u nhĩ còn siêu viễn cự ly đạ n tháo nói cho bọn hắn chúng ta tới u nhị còn minh bạch đặc chất siêu viễn cự ly đạ n tháo mười hai ổ đại pháo nhắm chuẩn hải quân bản bộ phanh phanh phanh phanh chỉ thấy thân tàu hình dáng đạn pháo đánh tới màu vàng đạn xuyên phá b i ể n cả hơn nữa còn là thẳng tắp q u y đạo ầm ầm ầm ầm mỗi một cái đều là dung hợp mười phát pháo đạn dung hợp bạo tạc uy lực có thể so với trăm viên đạn tháo trong nháy mắt ngoài đảo kêu thảm liên miên đương nhiên một nửa đạn pháo đánh vào hàng rào bên trên đem nó nổ bể ra toàn bộ mạ di n ệ phò kịch liệt lay động đây là cái gì đạ tháo dâu tr bắn thành c ũ n g quá x a a hải quân bên kia hô to chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì chúng ta còn có người làm sao có thể là người của chúng ta cái này đạn pháo chúng ta người cùng một chỗ anh là tùy ý khai hỏa rất rõ ràng cái này tuyệt đối không phải băng hải tặc dâu trắng người bởi vì bọn họ phụ thuộc đoàn đều tới sengo cụ đứng tại tử hình đài bên trên là ai cái này siêu viễn cự ly hỏa lực làm sao có chút quen thuộc a lập lạp để cho ta nhớ tới một cái không thoải mái danh tự ạ kỳ gì đại tướng h i mắt thật đáng sợ đâu hiện tại hải tặc cái này đạn pháo có chút nhanh đâu đáng chết hải tặc là ai ạ kệ nù n ắ m vớt nham tương quyền cô lạp lạp lao tử làm sao cảm giác cái này pháo là tựa như là mở màn pháo hoa đâu dâu trắng dư quan cũng nhìn sang tốc độ cao nhất toàn tiến phá sóng thuyền hải tặc trực tiếp màn ảnh cũng cho đến biển cả thấy được to lớn hình thái lại có bốn trăm m mười bầm lăng phong chi d ự c h ả o cánh bùn chính bên trên treo hải tặc ở, đầu lâu cắt lô hai chữ là là là băng hải tặc cắt lô cái tia h siêu tinh mới băng hải tặc cắt lô thế mà cái này hải tặc cờ quá quen thuộc thủ vị vượt qua mười treo giải thưởng siêu tân tinh không ai không biết không người không hay người trẻ tuổi tới thật tới chương một trăm bảy mươi hai hỏa diễm ác ma đ ă n g t r à n g cuộc chiến thượng đỉnh tham chiến chương một trăm bảy mươi hai hỏa diễm ác ma đ ă n g t r à n g cuộc chiến thượng đỉnh tham chiến sen g o cụ, cái kia c ắ t l ô a ảo kizi cái, cái này không sợ chết tiểu tử chẳng lẽ không cho láo phu về nước sao a cái đủ mặc kệ ai đến chỉ cần là hải tặc đều đáng chết tạ xì ghi nắm nút đau quả nhiên tới carlo khi tất cả mọi người thấy do sở lăng phong chi dược hảo thấy rõ ràng cái kia đứng tại chủ pháo phía trên hai tay giao nhau ở trước ngực xuất khí cao lớn cắt lô lúc đều cho rằng hắn một chiếc thuyền một cái băng hải tặc có thể làm gì lúc nơi xa trong tầm mắt liên miên màu đen cái bóng cái này làm sao chơi ạ muốn phát sinh cái gì xuyên pháo mê vụ xuất hiện băng hải tặc cắt lô lăng phong chi d ự c hào sau lưng xuất hiện hai mươi chiếc thuyền hải tặc c á i bóng chỉnh chỉnh tề tề một loạt xuất hiện nói bậy băng hải tặc màu trắng thuyền hải tặc khâu lô hình miệng hải tặc trên lá cờ treo chính là cắt lô bị vòng tròn vây quanh đặc thù cờ xí cắt lô đội tàu lớn cờ xí hai chiếc màu vàng voi pháo đầu băng hải tặc kệ vọc đứng ở đầu thuyền treo khâu lô giống hải tặc cờ bùn đỉnh là cắt lô đội tàu lớn cờ xí k i n h em băng hải tặc ba chiếp gió mạnh băng hải tặc một chiếp hắc kim hai lưới bú xì ruột trầm thấp hô hào hải quân bản bộ ta xì ruột lần này là r ế t quay trở lại làm ưng băng hải tặc c à n đi băng hải tặc thành đàn cưới chính là trên biển mỗi tờ t h ẻ sắt băng hải tặc hai chiếc chiến hạm hải quân kỳ hạm cải tạo t h ẻ gió băng hải tặc hai chiếc chiến hạm tại băng hải tặc cắt lô hai bên trái phải màu vàng phật đầu lôi thần băng hải tặc hệ nổ tay phải đã đang ngưng tụ lôi long còn có cá s ấ u đầu con hạm làm lưới thuyền d ầ u câu đài hốt xì gà vẫn là cái kia thân trang phục đứng ở đầu thuyền hai mươi con thuyền toàn bộ đều tại mình cờ xí bên trên treo thẻ lạc vòng tròn hải tặc cờ như vậy đáp án chỉ có một cái đội tàu lớn. nhìn thấy trực tiếp hình tượng người đều sợ ngây người trang diện này lang phong chi d ự c hào tả hữu giống như là cánh triển khai thuyền hải tặc nhóm thật, thật tồn h ậ t t tại thật sự có các lô đội tàu lớn đó là các lô đội tàu lớn c á t lô cái này siêu tâ n tinh đã viễn siêu cái khác siêu tâ n tinh căn bản không phải một cái cấp bậc được không uy uy lần này có ý tứ trận chiến đấu này hải quân là vừa chiếm cư ưu thế tuyệt đối lại xuất hiện một cái cái này có thể so với tứ hoàng đội tàu lớn có thể so với tứ hoàng không thể nào người biết cái gì thấy rõ ràng bên trái trên thuyền kia là chiếc xe ký bù c ạ c dầu câu đại bên phải chính là cái tia lôi thần e n o hai người đều là chính saki bù cải cấp bậc. tăng thêm c á t lô bản đoàn cái tia tóc tím nữ thần mỡ đỡ x ả nghe đồn có siêu saki bù cải cấp cùng cái tia thuyền i s u n a cũng là saki bù cải cấp ngươi nói ngoại trừ tứ hoàng đội tàu lớn a cái này nhìn qua chí ít có hai ngàn người a d u n g động hình tượng cắt lô đội tàu lớn cường thế tới gần s e n g o cụ k h i nắm bước tay tất cả tướng tá ổn định thế cục phân người chuẩn bị đối phó cái này đáng chết cắt lô ô ô nỉ ngụ mộ cùng g ô n hai trung tướng hô to sợ mộ kẹ cũng đuổi theo mang theo năm ngàn hải quân hướng về bên trái di động cắt lô đội tàu lớn sẽ từ phải cảng tiến v à o dâu trắng cùng hạ kẹ nụ ở giữa vị trí hạch tâm lệ trái bạch đoàn chiến trường chính ở bên trái cho nên cắt lô lựa chọn bên phải lăng phong chi d ự c hào đã tới gần bất qua phía trước là đại diện tích mặt bằng cản trở cắt lô đội tàu lớn tiến lên chỉ thấy cắt lô hai tay giao nhau ở trước ngực giống phía sau xuất hiện to lớn xích hồng c a i bóng cánh tay trái cánh tay phải đều là xích kỳ lân lực lượng du nhập hộp đỏ viêm diễm xích hoạt ứ c hướng về ngay phía trước xích kỳ lân siêu thổ tức phun ra năm trăm mét hỏ hoa lạp lạp lạp sóng nhiệt sĩ viêm vỡ nát mặt b ă n g đối đ ạ i lượng hải quân phương hướng a nhìn thấy cái này kinh khủng chiêu thức c h ấ n thủ đám hải quân hoảng sợ thét lên tránh ra ta đến Ảo k ỳ dị đột nhiên lao ra hội thời đại băng hà ngàn mét băng sơn trong nháy mắt xuất hiện tạch tạch tạch cắt lô diễm hơi thở áo nghĩa đánh vào Ảo k ỳ dị trên tường băng tầng tầng xông phá cuối cùng hai cỗ lực lượng đối bình dưới băng cùng diễm đang muốn đối n ị c h siêu phái phá lực một quyền hoa lạp lạp, lạp đem ạ kỵ dị còn lại một nửa băng sơn một quyền cho đánh nát ạ kỳ di bị sụ nạ cường quyền sóng xung kích đẩy lui nửa dây liền cái này trong nháy mắt c ắ t lô chiêu thức không có băng để ngăn cản nổ lớn ạ kỳ di cũng không thể không bay vọt né tránh toàn bộ nguyệt nha cảng vịnh góc nhọn có ạ kỳ di thời đại băng hà chống cự một nửa bi lực tình hồ dưới năm trăm mét phạm vi bạo tạc địa ngục nghe được đám hải quân nhìn xem toàn thế giới hơn triệu người nhìn xem trong ngọn lửa cát lô từ hỏa diễm bên trong một bước một bước một bước đi tới hỏa diễm ác ma cát lô cường thế đang tràng một chiêu này dây trí ít năm trăm người vây quanh vây quanh cái này cắt lô bên trên hải quân ba cái thiếu tướng mang theo bên này chấn thủ ba ngàn hải quân xông lên tím thần tránh trong nháy mắt hào quang màu tím trong đó năm trăm n g ư ờ i trận hình hóa thành huyết vụ toàn bộ bị cắt chém thành hai nửa thi thể phun máu ngã xuống đất mở đờ xa nhẹ nhõm rơi xuống đứng tại trên một tảng đá một bên khác s o n g đao đọc hoa mạng châu xa hoa hai đạo hạt màu tím chăm h í p mắt chẳng sóng cú ý nạ từ trên trời giang xuống chém giết hai trăm n g ư ờ i cắt lô sau lưng trên nắm tay thiêu đốt lên làm sát hỏa diễm su nạ hai tay nắm b vớt xiềng xích đoạn đao tử vong nữ sắt thần mỡ đỡ x a còn có kiếm pháp gọn gàng mỹ lệ nữ kiếm sĩ cụ y nạ tam đại chiến lược đều đi theo cắt lô sau lưng lăng phong c h i r ự c hào bên trên to lớn thanh niên đằng không mà lên n bị c ù n g cô Nix ngồi ở p hủ í a trên. Đã dị cùng mà xét cường thế rơi xuống đất đứng tại lăng phong c h i r ự c hào phía trước trên thuyền đại tiểu thư liền không có lao ra nàng phụ trách tại thuyền trưởng phòng điều khiển khống chế tả h ư u còn có bao bọc tới hải quân ê nô cười tiếp nhận thần trừng phạt a ba mươi triệu vôn chim xét lao xa cũng không cam chịu yếu thế dê z là ở ba đa không hai người không lưu tình một chút nào đặc biệt là hệ nổ c u n g bắt đầu vẫn là s ư n g hô mình là thần chim xét bạo tạc uy lực bao trùm năm trăm mét khu vực trung tâm m i ệ u sát chung quanh điện mang uy lực cũng không nhỏ cái này hệ nổ chính là cho lôi điện đại pháp sư đoàn chiến sát thực cường lao xa tương đối k h á c h khí một chút chỉ làm hiệu sát trên một đường thẳng hải quân đại khái hơn một trăm người cắt lô đội tàu lớn đồ bộ giống giống đằng sau hai mươi chiếc thuyền hải tặc cập bờ hai ngàn hải tặc cường thế đổ bộ chương một trăm bảy mươi ba toàn thế giới kinh ngạc cắt lô thanh danh đại nóng này chương một trăm bảy mươi ba toàn thế giới kinh ngạc cắt lô thanh danh đội ạ đại i hải thiếu giáo giây nóng nảy. Nguyên bản chấn thủ ở bên này hải quân, 10 vị thiếu tướng chuẩn tướng, giáo đại lượng, cứ như vậy mấy giây công phu cơ bản không có. vậy mấy phu bí cứ cơ Cắt thủ ở vị đ lô đội tàu lớn người nhảy xuống chỉ là thu thập chung quanh hải quân cũng không có t r ư ơ n g dương xung loạn cầm súng k i ế p đại đ a o các loại vũ khí mỗi cái đoàn thể bảo trì mình trận hình cắt lô cũng không phải tới cứu a s ở mà là tới cứu dâu bin mục tiêu không tại tử hình đài bản bộ hai bên trái phải đều có vị trí có thể đi địa lao bây giờ cách địa lao liền không xa những người này theo mình không thể lấy ra làm phá hôi cho nên c á t lô hô lão xa cùng xù nạ những n à y dẫn đầu quá lớn bộ đội người thường nghỉ lúc trận hình yêu cầu liền giữ nguyên thực đang trùng kích hải quân đồng thời giảm bớt hy sinh thì như gia mi liền bị ủy nhiệm đội ngũ cứu viện nhìn thấy trọng thương người liền mang theo người kéo trở về nguyên bản gia mi còn không cao hứng kết quả c á t lô nói đây là trọng yếu nhất nhiệm vụ người bình thường không cách nào đảm nhiệm trong n a y mắt gia mi kích động một đêm không ngủ a xã hội người g à ả hoạt giả hoạt g ọ t ngược lại là bên cạnh dữ h i phi thường đồng ý cho rằng các lô làm việc rất có nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh chiến trường đám hải quân nhìn xem phải cảng nhìn xem cường thế băng hải tặc cắt lô cái kia chính là siêu tân tinh cắt lô tốt t ố t c ư ờ n g cu gian đại tướng đều bị b ư ớ c lui đám hải quân nhìn thấy cái kia hình tượng run rẩy đồng bạn của mình gần ba ngàn người trong nháy mắt liền không có cu gian đại tướng là lấy một đ ị c h hai chiến thuật lui lại mà thôi đừng sợ chúng ta là chính nghĩa hải quân vậy ngươi vì cái gì hai tay đều đang run rẩy cái này cắt lô là tứ hoàng sao vừa rồi hình ảnh kia cũng không so vừa rồi bắt đầu băng hải tặc dâu chẳng kém thậm chí càng thêm hoa lệ cắt lô cái kia cực lớn hỏa diễm sóng xung kích cùng ạ kỳ dị thời đại băng hà uy lực rằng co một quyền có thể đánh nát băng sơn su n a cái kia vô ảnh m i ệ n sát người mở đ ử a xạ c ắ t lô đội tàu lớn một phiên đội trưởng là t r ư ớ c xe kỳ bù cạch dầu cổ đại quần đảo xạ ba áo đi tụ tập một trăm l i n n h ì n trực tiếp người cái kia hai phiên đội trưởng là ai mạnh như vậy vừa rồi cái kia lôi quan g dây giết bao nhiêu người a quá kinh khủng lôi thần ê nô tương đương với hai cái xe kỳ bù cải quá kinh khủng cái kia c ắ t lô ngắn như vậy thời gian ngưng tụ đến nhiều như vậy lực lượng cái này đã muốn có thể so với tứ hoàng về số lượng khả năng có khoảng cách nhưng cao đoan chiến lực không tính thiếu đi tại làng có cổ g i a si gần rồ chỉ vào cái kia rách dưới trực tiếp ký nhìn xem nạ mi là nạ mi còn có nổ dị cổ người trong thôn kèm chút chen thành thịt vụn nạ mi nổ dị cổ quản đối phương là ai hải quân vẫn là hải tặc bọn hắn đều duy trì nạ mi cùng nổ dị cổ cắt lìn thôn nghe quảng bá cắt lô ra sân lúc nghe được tòa báo sướng n ô n viên nói xong cắt lô kinh khủng người trong thôn giống to cắt lô tốt cắt lô chơi bọn hắn làng sĩ、si、một sủ kỳ sĩ、si、một sủ kỳ cổ sĩ rộ h ư n g vào thanh kiều cụ ý nạ ngươi lựa chọn mang máu tanh đường sao phụ thân không dám lựa、chọn. cái này rất cần dũng khí mặc kệ ngươi làm thế nào phụ thân đều vì ngươi m à tiêu n ạ o lọ ghẹ tào quá ba đã gì ủ chơi bọn hắn chơi bọn hắn để những n à y hải quân biết rõ chúng ta ra môn lợi hại b ố rồ đảo sát vách gạ bằng cũng làm đến cái tiểu hào trực tiếp nha ha ha ha ha, các ngươi nhìn ta cháu trai giác mi bên người đứng h a i gạ bằng cười che bụng ha ha ha đây không phải là dây ổi phó thuyền trưởng sao dây ổi phó thuyền trưởng cũng đi tham gia náo như ta rất có ý tứ cái này cắt lô làm hải quân tổng bộ chúng ta nhưng làm không được bách lạt đảo mũi sông tử a lạ bà tạ sở thai island amazon l i lì c á t lô có quan hệ địa phương khắp nơi đều là gieo họ củng cố lên thanh âm kích thích ca đặc biệt là có thể nhìn thấy trực tiếp địa phương những cái kia h ả i tặc nhóm đều tại cho c á t lô trợ uy người trẻ tuổi kia quá thần kỳ hải quân bản bộ ma di nệ phò cuộc chiến thượng đỉnh hiện trường c á t lô đội tàu lớn đổ bộ trong lúc nhất thời để hải quân người chỉ huy sẻn gỗ cụ sửng sốt c á t lô bên này giết người không có chút nào mờ mờ bạch đoan đánh sâu vào nửa cái giờ đồng hồ giết chết bảy ngàn hải quân nhưng mình cũng hy sinh hơn phân nửa các lô bên này đổ bộ nửa phút một người không chết trước diệt hai năm trăm h ả i quân s e n gộ cù đưa tay trong nháy mắt một người xuất thủ trước cái kia chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ kẹt hạ kẹt vừa rồi chém dâu trắng một chiêu về sau ngay tại cái kia về nước hơi cùng hoa kiếm vịt sợ t ạ qua hai chiêu nhìn thấy vịt sợ tạ trợ giúp hướng dâu trắng phương hướng hắn cũng không có ngăn cản hiện tại cái này nam nhân lại xuất thủ đối cắt lô phương hướng hai tay cầm hắc đao ý a dở d ưu đối liền làm ộ t đao chảm hạ kẹt gầm thép thanh âm chém ra ba trăm mét xanh lá sóng lớn chẳng sóng liền nhắm chuẩn cắt lô phương hướng cắt lô cười cận chiến đâm lưới lê khả năng kiếm chiêu không phải đối thủ của ngươi nhưng là l i ề u đại chiêu cắt lô rút ra đăng long kiếm nhất đao lưỡng đoạn đăng long kiếm màu vàng phá thiên trạm ánh sáng hai người chiêu thức tại vị trí trung tâm đ ố i bính vê anh uy lực tương đương trực tiếp b ạ o tạc thu thương vẫn là hải quân thím i đều thảm thiết không ngừng cắt lô khiêng đăng long kiếm hà ạ c ks từ t khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bị ta chém bị thương vết thương còn đau không cắt lô lời nói kinh ngạc thế giới hà ks bị cắt lô chặt thương qua hạc ed thế nhưng là đệ nhất thế giới kiếm sĩ liền nghe đồn qua tóc đỏ sạch cùng hắn đại chiến không có kết quả những người khác thảm bại hạc ed cũng là thực sự người bao nhiêu năm không ai mang đến cho ta đau xót bất quá một lần kia xem như thế hòa không phân thắng bại cái này tốt chính miệng thừa nhận ít nhất là cái thế hòa không phân thắng bại hạc ed kỳ thật tịnh không để ý cái gì đệ nhất thế giới bất quá người của toàn thế giới nhìn xem cắt lâu ngơi hủy thuyền của ta hôm nay ta muốn hạc ed tiếng nói còn chưa nói xong một cước đôi chân dài đã tới bị hù hạc ed lập tức né tránh dù sao khoảng cách quá gần ngươi làm gì hạ kẽt nhìn xem cái này đôi chân dài nữ chủ nhân ngực to mà không có nào nữ nhân x à i kỵ bù cái và hàn cốc tiếp h thân nhìn n g ư ờ i khó chịu hiện tại tiếp h thân muốn thu thập n g ư ờ i không nên hỏi ta vì cái gì bởi vì tiếp h thân thực sự quá đẹp nữ đế trực tiếp ngăn trở hạ kẽt chương một trăm bảy mươi bốn cuộc chiến thượng đỉnh đại loạn đấu bắt đầu chương một trăm bảy mươi bốn cuộc chiến thượng đỉnh đại loạn đấu bắt đầu và hàn cốc ngươi làm cái gì vậy t r u n g quanh hải quân tướng tá giận dữ mắng mỏ nữ đế nhưng là ta nữ đế nổi danh nữ nhân điên tội ác hướng lên lắc một cái đầu n ử a mặt lên tiêu chuẩn trào phúng động tác chỉ vào tất cả mọi người vô luận thiếp thân làm chuyện gì thế giới đều sẽ tha thứ ta bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp h ạ kẹt ngược lại là bất vi sở động nhưng chung quanh những cái kia giáo hí hải quân đã bị nữ đế m ê hoặc nói xong nữ đế đối h ạ kẹt liền là m ộ t cước bất kể như thế nào người dám công kích cát lô lão nương liền đánh n g ư ờ i đừng nhìn nữ đế xưa nay không giảng đạo lý kỳ thật trong đại não mạch suy nghĩ rất rõ ràng chỉ là lấy phương thức của nàng cường thế lấy sen gỗ cụ nhưng không rành quản nữ đế cái này tên điên ánh mắt đều bị cắt lô đội tàu lớn hấp dẫn kị lại tướng cũng nghiên miệm nh mắt cô bệnh mắt chân nhanh nắm lấy thời cơ cái này quả d ự a ạ rất thông minh đâu thú hình thái bất tử điệu phá không m à đi hướng về tử hình đài phương hướng bay đi cái gì Hà to mồm, cái này n mắt trò. t cô dở r o g nháy mắt mắt cô đã muốn tiếp cận tử hình đài hướng về hạ sở bộ nhỏ qua b ạ c h đoàn người lập tức thấy được hy vọng nhưng là s e ngộ cũ cũng không có đậu tử hình đài thương ngồi xếp bằng gặp bạo vọt phá không đối mắt cô một chiều thiết quyền khi mắt cô bị đánh bay nện trên mặt đất ném ra trăm mét khe ránh đau đến mắt cô tại mặt đất run dậy đây chính là hải quân anh hùng gặp thép d ạ mạc ả gì cùng sợ cho bợ gì nào về phía m a r c o muốn đem hắn khống chế lại đồng thời xuất ra xỉ ạ tồn t còn tay m a r c o hoa kiếm vịt sợ tạ nhìn thấy m a r c o bị xỉ ạ tồn t còn tay k h ô n g chế lập tức trợ giúp quá khứ đi ạ b ỏ n r ồ rủ cũng phóng đi không cần phải để ý đến cái kia ạ ảo kỳ gì, ba cái d â u trắng phiên đội trưởng giải phóng ra ngoài ạ kỳ gì hiện tại híp mắt nhìn xem các lô cũng không dành quản lý mấy cái này phiên đội trưởng hải quân tướng tá có khối người g ạ p bay thấp xuống tới ngồi tại ạ kẹn nụ vị trí bên trên hai tay giao nhau ở trước ngực các ngươi là coi ta không tồn tại sao hải quân anh hùng gạt. chiến lược cao hơn số liệu đáng giá tồn tại. đáng tồn số s e n g o cù khinh thường nhìn mát cô một chút không nghĩ tới các ngươi băng hải tặc dâu trắng mời được giúp đỡ c á t lô đạp ở bên trong liệt hỏa cười nói s e n g o cù ngươi suy nghĩ nhiều có ý tứ gì s e n g o cù nhìn về phía c á t lô chúng ta tới cùng băng hải tặc dâu trắng không có nửa điểm quan hệ bọn hắn vừa cả ta ta cũng giết hôm nay ta là tới tiếp thủy thủ đoàn của ta đi ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta sau lương đội tàu lớn nhân sĩ khí tăng vọt dơ cao vũ khí gầm hét các lô lão đại vi vũ các lô lão đại chúng ta cùng tiến lên loại hình gọi hàng s e n k o cù đương nhiên biết là ai toàn thế giới phạm là nhìn qua báo chí hoặc là nghe nói đều biết lần trước gã kẹn nụ đại tướng dẫn đội hai vị đại tướng vây quét bắt lấy hai vị cắt lô bản đoàn thuyền viên đi trước dù ở sea ô island cứu được một vị hỏa thiêu dù ở sea ô island hôm nay tham gia cuộc chiến thượng đỉnh cũng là tới cứu vị thứ hai trong n g a y mắt tại vô số hải tặc trong lòng cắt lô nhân cách m ị lực vô hạn phóng đại cái này mới là tuyệt đại đa số người muốn đi theo thuyền trưởng cho dù là dù ở sea i l a n cho dù là hải quân bản bộ đồng dạng chiếu đi không sai buộc c lino bên này giao cho ta ngươi qua bên kia d ạ m à c ả gì trung tướng áp chế cái này mắt cô mặc lên xỉ ạ tồn cỏng tay về sau mắt cô liền suy sụp bên cạnh mặc dù hoa kiếm vì sợ tạ trợ giúp tới nhưng là sợ cho bờ gì trung tướng cũng là nửa bước đại kiếm hảo sẽ không tìm nghị hẳn quá nhiều với lại hải quân nhiều a bên cạnh hai người trong nháy mắt vây quanh bên trên ba ngàn hải quân thật đáng sợ đâu hiện tại hải tặc đều p h á c h lối như vậy sao kỳ hóa thành hạt ánh sáng người xuất hiện tại c ắ t lô bên này đứng đây cái kia tổn hại trên pháo đài nhìn xem ạ ảo kỳ di cụ giản ta cũng tới thỏ một chân vào tốt ạ kỳ nhìn thấy kỳ người cái tên này không về nước hai vị đại tướng chặt đường đây chính là tứ hoàng cấp đ á n n ộ tốc độ rất nhanh ra hỏa a cắt lô lao đại ta đến hệ n ộ nhảy lên bệ đá cầm trong tay hắn kim đồng cái này cái này miệng méo lao đầu để cho ta thần hệ n ộ tới thu thập ngươi miệng méo lao đầu k h xoa xoa cái c ầ m không vui thật đáng sợ đâu lao phu liền nhìn xem ngươi có thể có bao nhanh trong nháy mắt k h xuất hiện hệ n ộ bên cạnh ngươi có bị tốc độ ánh sáng để cập qua sao quang tốc đá nhưng là hệ nổ hóa thành lôi điện trong nháy mắt bay ra ngoài tránh ra kỳ công kích lập tức hóa thành hạt ánh sáng đuổi theo mà hệ nổ cũng không cam chịu yếu thế toàn thân hóa thành l ô i điện thua với cát lô về sau gần nhất hắn cũng phi thường cố gắng tại tu luyện thể thuật cùng cường hóa trái cây năng lực nguyên tố hóa thân thể trong nháy mắt trên không trung ánh sáng cùng lôi tốc độ sò đấu e no đại chiến k kỷ... dịch e no tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn h í n t r buộc sắc lino tổng hợp chiến lược ước định mười bốn g h ì n h ô n g trăm l i n n vợ ở mỹ đạt bên trái mở đờ xa đi tới cát lô ta đi đối phó a ảo kỳ di nói xong từ xác t i ệ m điện mở đờ xa phong tới a ảo kỳ di a lạp lạp lại là ngươi nữ nhân này a kỳ di hiện tại không đồng ý băng hải tặc cát lô đương nhiên sẽ không lưu thủ nhưng là hắn trong nháy mắt tường băng còn có băng đ i ể u tốc độ không có chạy mở đ ợ xa nhanh mở đ ợ xa đối chiến a ảo kỳ di hai vị đại tướng bị kéo ở cắt lô chỉ về phía trước đội tàu lớn người đẩy về phía trước tiến dù n ạ lập tức bị mấy vị thiếu tướng cùng chuẩn tướng trước ngăn chặn n ô dị cổ bay ở không trung có hải quân giáo quan đạp trên gập t ù đi lên nhưng là hiện tại n ô dị cổ theo cắt lô nửa năm kinh nghiệm chiến đấu cũng bổ sung rất nhiều với lại trên lưng còn có có thể triệu hóa năm loại thuộc tính công kích nam ỳ chiêu thức uy lực to lớn sáu cô nít h ậ m chí một mực nhìn lấy phía dưới đàn tấu nàng thụ cầng thụ cầm hội só đội tàu lớn có vượt qua năm trăm n g ư ờ i bị nàng tiếng ca cùng tiếng đàn bao trùm cảm giác được thân thể biến hóa thực lực tạm thời dâng lên phía dưới đạ di ủ dơ cao c h i ế n phủ các huynh đệ theo ta lên đạ di ủ hiện tại là đội tàu lớn quan chỉ huy thứ nhất mang theo hai người chỉnh thể đẩy về phía trước tiến mà cá thể chiến l ự c vượt qua một người có thể đơn độc hành động nhưng không cần khoảng cách trận hình quá xa về phần cát lô hắn tiếp tục hướng phía trước、kí、tạm thời giao cho hệ nổ ạ kỳ dị giao cho mỡ nợ xạ cùng đỉnh tiêm cao thủ đỏ sức đối bọn hắn sẽ không nhỏ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên các loại đánh không lại hắn ở trên cho nên cắt lô trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước m à u t r ắ n g sưng mù sợ mù k ẹ mang theo h ả i quân xuống lên cắt lô ta tới đối phó n g ư ơ i sợ mù k ẹ ngầm hai cây xì gà khi nạn ơ i x a ngay tại hô to sợ mù k ẹ l u i xuống trước đi n g ư ơ i không phải đối thủ của hắn sợ mù kè x ế t quả đ ấ m tay phải cầm xì ạ tổn t thập tự thủ Ừ, ta cũng không sợ cái này trong n h á y mắt sợ mù k ẹ trước mắt đã đen cắt lô n ắ m đ ấ m đã xuất hiện tại hắn trước mặt người là cái gì thôi cá nát tôm cắt lô băng lanh thanh em mang theo bật sổ sổ cù hạ kì mùa quyền x í c kỳ lần diễm tâm xích hồng một quyền đánh vào s ờ mổ kẻ trên mặt toàn bộ bộ mặt v ặ n mèo biến hình phun máu bay rớt ra ngoài đụng bay trên trăm hải quân trực tiếp nện ở trên vách tường giơ cao tay phải lên đ ố i s ờ mổ kẻ đến nơi vị trí trăm lệ mâu t í m kỳ lân hình thiên vong c h ư n g một trăm bảy mươi lăm cắt lô mở ra giết chóc hình thức chém giết ổ nhì gù mô cùng rôn c h ư n g một trăm bảy mươi lăm cắt lô mở ra giết chóc hình thức chém giết ổ nhì gù mô cùng rôn sợ m ổ kẻ sợ m ổ kẻ sợ mô kẻ hải quân bên kia hô to năm trăm mét phạm vi bạo tạc bên kia khu vực trở thành phế tích nhìn sang trên mặt đất khắp nơi đều là lôi bạo h oanh tạc thành cụ rộ rủ mị người lại miễu sát đại lượng hải quân bên trái ổn ỉ gủ m ộ trung tướng mang theo ba ngàn hải quân bên phải rôn trung tướng mang theo hai ngàn hải quân vây quanh hướng cát lô đi chết đi mặc chính nghĩa áo choàng tướng t à nhóm một ngựa đi đầu từ năm ngàn người bên trong phóng tới cát lô bật sổ sổ cụ q u â n quanh chừng nào l o ạ ra các loại c h i ề u thức quán mang toàn phương vị công kích về phía cát lô mà các lô khỏe miệng hơi dâng lên đã tới hôm nay ta liền quyết định muốn làm m ắ mà người nào nga ta chết một tay nắm một cái thiếu t á mặt khoác、lác. x í c h hỏa bạo t ạ c mặt nổ vỡ nát nửa người dưới thi thể bay ra ngoài tay phải bày quyền đem phía bên phải công kích bên trong hiệu trưởng đ a o đánh nát đồng thời lại đánh xuyên đối phương trái tim phía sau đánh lén cắt lô cái đuôi q u ấ t tới ba người đầu cùng thân thể phân ra một quyền đánh chết ba người thi thể bay ra ngoài xô ra đi ê n lệ lật năm mươi người một cước đã ra địa chấn phạm vi ba mươi m toàn bộ tử vong s i u s i u s i u s i u s i u s i u u trăm người nhảy dựng lên cầm trong tay vũ khí đối cắt lô chém tới tìm kỳ lân chấn cương tại chỗ là mạnh đông đông đông ba trăm l i n vỡ nát bốn trăm l i n vỡ nát năm trăm l i n vỡ nát yếu đ ấ t người tại chấn động sóng xung kích bên trong thân thể bạo liệt thành huyết vụ hình tượng cực kỳ máu me cùng rung động n g ư ơ i cái này đáng chết hải tặc ta tới thu thập ngươi d ô n trung tướng lao ra ánh nắng phảng phất bị che chắn d ô n dần hải quân trung tướng cự nhân tộc cắt lô ở trước mặt hắn liền một cái nắm đấm lớn nhỏ d ô n trung tướng nắm b ư ớ c s o n g quyền đ ố i c á t lô c ũ n g giã hành hung t r u n g kích mang theo lực lượng kinh khủng s o n g quyền loạn đả đông đông đông đông mỗi quyền nện trên mặt đất đều giống như địa chấn nhưng liên tục hai mươi giới quyền một chiêu đều không có đánh trúng các lô làm không vọt lên các lô đảo quải kim câu tư thế xích kỷ lân mây l đá vào dôn dần trên mặt nghe được mặt xương vỡ nước thanh âm so đại cắt lô trong nháy mắt hóa thành thú hình thái hai trăm mét xích kỳ lần xuất hiện trực tiếp đem dôn dần đạp ở dưới chân mang theo xích hồng quang mang phải vó đối phía dưới trà đập đông dôn dần sen gỗ cù gào thét r ô n chủ tướng dôn trung tướng cắt lô biến trở về hình người thái đạp ở cái này to lớn trên thi thể người nào ngăn ta chết siêu ô nỉ cụ mộ từ khía cạnh sông lên hắn là hệ z c n cù mỏ cù mỏ no mi năng lực giả ngoại trừ sau lưng treo cái nệ lớn cái mông tóc có thể biến thành cánh tay tựa như là bắt đao lưu kiếm sĩ bay vọt đi lên đ ố i c ắ t lô cùng chặt bắt đao lưu tèn dực quỷ n h ẹ chạm xoạt xoạt xoạt xoạt đao pháp thật nhanh ô nhi gụ m ộ trung tướng thế nhưng là hải quân bên trong nổi danh k h o á i đao cùng hoa kiếm vịt s ở tạ cùng hạ kẻ cũng đã có so tài hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng là c ắ t lô căn bản cũng không tránh màu vàng long khải để ô nhi gụ m ộ chặt đương đương đương đương đương tốc độ nhanh uy lực bình thường tám chuôi đao chém vào c ắ t lô trên thân tăng thêm tre giả măng mọc vây quanh đi lên hải quân ô nhi ụ mổ một trận chiêu thức cùng chặt hỏa hoa mang tiền điện nhưng là căn bản không có hiệu quả Cát l ô l i ề n hai tay gù i mộ đầu đầy mồ hôi lại nhìn các lô đối phương lông tóc không thương chung quanh hải quân toàn bộ nhìn mắt trợt tròn khoe miệng mang theo cờ tả bóp bóp nắm tay toàn bộ trả lại cho người tốt màu vàng ánh sáng bạo tạc mở đờ xạ cùng c á t lô so tài về sau nói qua chỉ cần thực lực không mạnh hơn c á t lô hắn thật quá kinh khủng hiện tại ồn y gũ m ồ hoàn toàn thể nghiệm câu nói này ê、e、nổ cũng tốt ảo k ỳ gì cũng tốt thực lực là rất cường đại nhưng chỉ cần đánh lén hoặc là trên lệnh không tính quá lớn ngươi đánh c h ú n g hắn là có một ít uy hiếp nhưng là c á t lô sống sờ sờ quái vật ngươi trải qua tuyệt vọng sao hiện tại c á t lô chung quanh hải quân đang trải qua toàn phương vị không góp chết phóng thích vừa rồi hấp thu lực lượng bạo tạng trong phạm vi chăm thức phổ thông hải quân binh sĩ toàn bộ ngã xuống đất ồn y gũ mộ bị tặc tại chỗ rút ra thổ huyết các lô đứng ra một cước đem nó dẫm ở phía dưới mây lửa bạo tạc hai vị bản bộ trung tướng thi thể máu tươi mở ra vây quanh c ắ t lô năm ngàn hải quân bây giờ còn có ba ngàn nhưng toàn bộ hai tay phát r ù n không dám lên trước c ắ t lô bạo vọt hy nạ bay vọt đi lên cái này trong nháy mắt m ọ t mù s e n tức thiếu chút nữa đem trực tiếp gen gen nhịu xì ăn hy nạ thời cơ bắt rất h o à n mỹ s ử suất lực lượng toàn thân đối cắt lô bên trái đá bay một cước đá vào c ắ t lô trên mặt uy lực khí lãng muốn thi thể trên đất tung bay mạng lớn nhưng là cát lô liền dùng mặt tiếp nhận hy nạ một cước này đứng tại chỗ vững như thành đồng hiện tại vẫn là bảo trì kim kỳ lân trạng thái nguyên bản liền vạn chiến c ắ t lô gấp năm lần phòng ngự hình thức liền xem như ngạnh kháng hạ kẹn đủ đại phun lửa khả năng cũng là phá cái vết thương nhỏ m ọ mù x è n cách cách xa vạn dặm đều tại hô h ì nạ chạy mau a cái này đi lên không phải đ ứ a sao cắt lô quái vật này ở trong mắt nàng cùng hải quân đại tướng không có khác nhau cắt lô thủ đoạn nhiều lắm tầng tầng lớp lớp mà này khi nằm n ộ n g toàn thế giới nhìn trực tiếp người lộ bọc dưới vì anh đẹp hy nạ thiếu tướng trong nháy mắt lo lắng chỉ thấy cắt lô tay phải bắt lấy hy nạ chân nắm vớt đối mặt đất hướng phía dưới nền, một cái. Đông, hai lần. đông đông đông đông đông đông, liên tục tám lần khi nạ tại lần thứ tư liền đã thổ huyết vung nàng ra co giật chân khi nạ tại trên mặt đất thổ huyết nhìn qua còn chưa có chết nhìn thấy cắt lô bàn tay quá khứ màn này toàn thế giới đều yên lặng khả năng cắt lô bóp h i nạ liền chết đội những người khác cắt lô khẳng định liền một đấm không khắc khí nhưng h i nạ là người của hắn nhìn xem nôn huyết lệ hại bị thương rất nặng dáng vẻ nhưng cắt lô chỉ là để nàng ngắn ngủi mất đi chiến l ự c tay của hắn luồn vào hy nạ trong quần áo sau đó lấy ra trong ngực đồ vật một bao thuốc lá chân trái giẫm tại hy nạ trên bụng chân phải giẫm tại ồn g h ị gụ mồ trung t chương một trăm bảy mươi sáu cắt lô dết điên rồi đại phật đối xèn dù chương một trăm bảy mươi sáu cắt lô dết điên rồi đại phật đối xèn dù nhìn thấy cắt lô những cái tia vây quanh hải quân run run dày hai vị trung tướng mười vị thiếu tướng đều không gánh vác bao lâu đều cắt lô những dết chết bọn hắn những ngày binh tam binh lính bình thường làm sao có thể bù đắp được trong lúc nhất thời không người nào dám bước vào lôi chỉ một bước toàn thế giới nhìn trực tiếp người hít sâu một hơi bên trái chiến trường dâu trắng nắm ruốt mù dạ c ủ m ọ dì dì cô lạp lạp rất có khí phách tiểu quỷ a danh tiếng đều bị ngươi tiểu quỷ này v ọ o xong có lao t ử tuổi trẻ lúc hạ kỳ hiện tại tất cả danh tiếng đều bị cắt lô bên kia hấp dẫn ạ kẻ đủ nắm ruốt nham tương nằm đấm đáng chết hải tặc ta chưa hết giết ngươi dâu trắng lại đi qua diệt cái kia đáng chết tiểu tử nói xong ạ kẻ đủ nắm r u t nham tương quyền đánh về phía dâu trắ bọn g hắn chiến h trường n g t h vừa lúc ở bên tay trái hiện tại cùng cắt các lô cách đồng thời cắt lô bên kia hấp dẫn nhiều như vậy hải quân hai vị đại tướng ở bên kia ai cho nên hiện tại là cứu hạ sợ tốt đẹp thời cơ mặc dù cắt lô bên kia rất ngưng tuồng so với bọn hắn tứ hoàng còn bá đạo nhưng là hiện tại Chúng ta nước nước Bạch cái cái thuộc tặc cái. tặc cắt chèo không phạm nước sông. Bạch đoàn đã hy sinh 4 cái phiên đội trưởng, 43 cái phụ thuộc hải bỏ mình vượt qua 20 cái. Hy sinh số lượng hơn phân như không phải hải hắn chi giếng sông, đoàn trưởng, băng lượng nửa, nếu băng đến, bọn hắn đã muốn tường mạng. ta vượt tới qua đội mái lô số bỏ đã đã d â u trắng lần thứ nhất như thế tán thưởng một người trẻ tuổi chưa hề nói qua bất luận cái gì một người trẻ tuổi có mình năm đó hạ kỳ cắt lô so với hắn hai mươi tuổi lúc manh l i ệ t nhiều lao đầu không muốn thừa nhận a bạch đoàn bên này t r ù n g kích nhưng là hải quân số lượng to lớn tạ xị g h không có đi tìm cụ ý nạ đánh nàng thông minh trấn thủ ở chỗ này hôm nay là cơ hội biểu hiện g i á mạ c ả g ì trung tướng bị hoa kiếm vịt sở ta áp chế g i á mạ c ả g ì trung tướng ta đến tạ x ì ghi nên chiến hoa kiếm vịt sở ta hạ kẹt cùng nữ đế đánh lửa nóng chung quanh gặp nạn chính là hải quân đọc thợ l ạ m m b ngộ cười g i a n lấy len len hướng về cắt lô bên kia mà đi mà cù mạ đứng tại chỗ đối xông lên hải tặc đơn điểm kích giết cũng không có quá sinh động ngược lại là m ọ gì ạ còn giết không ít người dâu trắng hồi quang phản chiếu dẫn đánh ạ kẻ đủ bạch đoàn nhân sĩ khí như hồng phải hướng mọi nơi hình đại phóng đi cho dù dằng này sen gô cùng ngược lại ánh mắt tại cắt lô bên kia cắt lô giết điên rồi ba cái thượng tá mang theo hai trăm n g ư ờ i xông đi lên bị cắt lâu nghiền ép vỡ nát sengo cù nhìn không được đối gặp nói ra gặp nơi này giao cho ngươi ngươi sẽ không thả lòng a gặp thấp giọng nói ra lão hoa kế ta là hải quân sengo cú lại l i ế c nhìn tờ s u z u sau đó bay vọt lên xem như chiến trường quan chỉ huy hắn muốn xuất thủ thu thập cắt lô không phải lại để cho bị rết xuống dưới hiện tại chỉ huy trước giao cho tờ s u z u đến màu vàng ánh sáng lòng lánh sengo cù nguyên soái đậu thủ sengo cù nguyên x o á i muốn đích thân đậu hiện tại xem ra thực hành b phương án từ đ ạ i tham h ư u tờ sru trung tướng chỉ huy hải quân nguyên x o á i sẻn gỗ cù hệ zoran hì tổ hì tổn nomi hệ mịt t h ị c ả n đại phật hình thái sẻn gỗ cù biến thân trở thành hai trăm l i n cao màu vàng đại phật dâu trắng đoàn đi ạ mòn rộ rụ vừa lúc ở lộ tuyến bên trên hắn phóng tới sẻn gỗ cù chỉ thấy sẻn gỗ cù tay phải phật quang sóng xung kích Phanh. hệ Di-A-Mòn-Dô-Dù A-N-A-N-A mệ là bạ dẹ nhưng là dồ d ù như là cầu thép bị đập bay ra ngoài ngàn mét nhập vào bọn hắn một cái thuyền hải tặc bên trong cái này đây chính là hải quân nguyên x o á y thực lực sao hai mươi năm t r ư ớ c sẻn gỗ cụ nhưng cũng là hải quân đại tướng coi như được xưng là trí tướng thực lực cũng là nhân vật mạnh mẽ phóng tới c ắ t lô c ắ t lô giao cho tỷ ta đến cao thủ bạo phóng qua đi hai tay k ế t ấ n trước mở ra bị ạ kịp n o g i ú t dù nạ gầm lên giận dữ những cái kia hải quân cùng hải tặc không biết nàng muốn xử x u ấ t cái gì chiêu số ạ kệ nụ bây giờ bị dâu chẳng đánh lấy căn bản không d à n nhịn chẳng lẽ lại là chiêu kia tạ xị g h thế nhưng là có ấn tượng toàn thân trả cờ dạ buộc phát thức p h ó n g thích kết ấn đệ xuống đất sen j u t xin sen r u phá cầu mà ra cựu kỳ phật mở ra mấy trăm cánh tay hơn hai trăm mét phật thân trên đỉnh là ba tiểu phật dù nạ đứng tại phía trên nhất so với lần trước lần này xin sen r u rõ ràng càng lớn năm mươi mét đây là xu nạ thuần thục chiêu này sen j u t s cùng trong cơ thể trả cờ dạ càng thêm tràn đầy tình huống cái gì toàn thế giới m ộ t b ư ớ c sen gỗ cũ càng m ộ t b ư ớ c hiện tại kim phật sen gỗ cũ đối chiến sen j u t s một đội xin sen rù các người những này hải tặc thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở ta sao sen gỗ cù sông đi lên hai tay thành trưởng Phật trưởng Kích. Xỉn dù nạ giận dữ mắng mỏ phía dưới mấy trăm cánh tay đối xẻn gỗ cụ đánh tung hình tượng cảm giác chấn kinh vô số người cát lô còn tại bị vây quanh ổn ỉ cụ mộ mang tới năm ngàn hải quân còn có hàng ngàn nhưng những người này sao có thể ngăn trở hắn màu trắng g i táp lòng đất nổ tung mà ra màu trắng sương n g màu trắng khói đem cát lô hoàn toàn quân quanh sợ mổ kẹ từ lòng đất bạo trùn mà ra máu me be bét khắp người sợ mổ kẹ thế mà còn chưa chết cát lô không nghĩ tới a hiện tại ta nhìn ngươi như thế nào đ ộ n đậy bị ta mổ cụ mổ cụ no mi trói lại coi như lực lượng của ngươi là ta một trăm lần cũng vô pháp tránh thoát từ bị trói buộc tình huống tránh thoát s ở mổ kẹ vô cùng tự tin mình trái cây năng lực cắt lô cười lạnh người cười cái gì s ở mổ kẹ đã cầm xì ạt tổn thập tự thủ s ô n g tới gần chỉ cần xì ạt tổn đụng vào c ắ t lô hắn trái cây năng lực giả liền phế đi cắt lô căn bản khinh thường tại trả lời hào quang màu tím hắn trong nháy mắt biến mất tại màu trắng gió tắp bên trong xuất hiện tại s ở mổ kẹ đỉnh đầu đối phía dưới một quyển đại địa vỡ nát cắt lô đứng trên mặt đất chân phải đập mạnh minh lên màu tím b i ể lửa đem sợ mổ kẹ cho hoàn toàn hóa thành cho tàn lúc đầu lưu ngươi một mạng nhưng ngươi còn mình thì không thể trách vật ta sợt m a kẻ sợt m a kẻ bà t ì n trung tướng tức giận mang theo hắn ba ngàn người xông lên nhìn thấy vòng vây to lớn cắt lô tay trái tím kỳ lân tay phải thanh kỳ lân dung hợp hội tử thanh tinh thần phong quyền diệt lại tới đại chiêu màu tím lục hướng về phía trước hủy diệt vòi rồng bà t ì n n ẹ tránh a ạ kỵ gì hô to nhưng là đã chậm phong b ạ o tập quyền mà đi cái này giống như là ma phong ba đồng dạng chiêu thức cứ như vậy trong né mắt có thể đem người trực tiếp mặt sát phong bảo quá khứ vây quanh cắt lô bốn ngàn người biến mất hơn ba ngàn số q u ngay tại năm phút đồng hồ trước toàn bộ bên phải chiến trường chi khủng bố đã siêu việt băng hải tặc dâu trắng nhìn thấy trực tiếp hình tượng người ai dám nói băng hải tặc cắt lô không c ù n g bố hải tặc giới ngoại trừ tứ hoàng căn bản không có người cùng chi địch nổi thậm chí trước một đợt dâu trắng cao quang hoàn toàn không cắt lô đội tàu lớn bao trùm trên mặt biển đóng băng ngàn mét trong nháy mắt ngàn dặm băng phong hình thành băng sơn băng sóng ạ k ỳ gì đứng ở phía trên cầm trong tay băng đao đối diện mở đờ xạ đứng tại băng nhọn phía trên hai người tại băng sóng bên trong thiểm điện đồi bính đương, đương đương đương đương hỏa hoa thiểm điện từng đạo vỡ vụ thanh â m người thực lực không mạnh căn bản thấy không rõ lắm song phương hành động. mở đ ờ xạ phát huy trăm phần trăm thực lực tốc độ có chút ưu thế nhưng là ảo kỳ dì nhiều lần giao thủ sau đã có chút quen thuộc nàng kỹ xảo chiến đấu với lại cận thân có thể s ử x u ấ t đại diện tích bao tuyết để mở đ ờ xạ khó mà đã thủ bất quá dùng tốc độ kiểm chân ảo kỳ dì tìm cơ hội liên tục công kích ngươi không phải là đối thủ của ta ảo kỳ dì lại dùng bao tuyết mưa công kích mở đ ờ xạ tốc độ nhanh nhưng ảo kỳ dì biết dùng đại diện tích công kích chiêu thức bay vào băng trên ngọn mở đ ợ xạ không nói gì nàng là xử suất t r ă t h ự c lực nhưng là nàng bảo cụ vô dụng bịt mắt cũng không có lấy xuống còn thường thường nhìn cắt lô b biết mình trừ phi s ử suất tất cả vừa liếng siêu việt cấp phát huy tài năng đánh bại a ảo ký gì vẫn là khả năng cho nên không bằng bình thường kéo dài nhìn xem chiến trường tình huống nhưng dù vậy cũng là đứng đầu nhất phương diện tốc độ đ ố i bính b a n g sơn phía trên đ ố i bính trên không trên trời càng là kinh khủng đại chiến không trung hệ nổ đối chiến k ỳ d i ữ đại tướng ánh sáng cùng l ô i đ ố i bính màu bạc trắng ánh sáng cùng màu vàng ánh sáng trên không trung đ ố i bính ký truy thân quang tốc đá hệ nổ cũng rất nhanh kẻ bủn sổ cụ cường đại hắn trên không trung bao trùn nối võng dạng này cơ hồ có thể làm được ở trong ánh chấp t u ấ n gian di động ba mươi triệu v hệ nổ xử x u ấ t chim xét phóng tới kỳ dứt nhưng kỳ d ị t hóa thành hạt ánh sáng xuất hiện tại chim xét phía trên một cái quang tốc đá đem chim xét đánh nát ba mươi triệu v ô n lôi thú gào thét lôi thú thật đáng sợ đâu gia tạ no cả lemi hai tay mười hợp xuất hiện hắn dưỡng sinh kính phóng xuất ra laser lì t ậ t cùng lôi thú trên không trung đ ố i bính bạo tạc tựa như là hai người ở trên bầu trời xét đánh sáu mươi triệu v ô n lôi long hệ nổ g ó n ổ i trống lôi long thiểm điện uy lực to lớn nhưng là ta kỳ dứt ạ i tướng càng mạnh gia ạ ka ni no ma ga tà ma không phải áo nghĩa hình thức giới uy lực chỉ có một phần ba nhưng y nguyên cái này mấy t r ă m miếng màu vàng quang đạn y nguyên đánh xuyên e n o lôi long n g a n h thực lực bên trên trên l ệ c h hai cái cấp độ e n o đánh sẽ ký bủ không có vấn đề nhưng là hiện tại hắn đối đầu chính là hải quân đại tướng đáng giận ta thần e n o là sẽ không thua e n o mình hóa thành lôi thần sông đi lên cận chiến cận chiến trên l ệ c h càng lớn một mảnh công kích phía dưới chưa từng có đến cái thứ ba mươi đối mặt ít nghiêng miệng xoa xoa cái cảm ngươi có bị quan tốc đá qua sao lao tử không có không có vậy liền siêu cấp quan tốc đá chăm chú ký dưng một cước đá vào hệ nổ trên bụng vừa vặn phía dưới cắt lô tử thanh tinh thần phong quyển diệt sử d ụ n g tới phía dưới là một cái khu vực chân không đông hoa lạp lạp lạp cắt lô nhìn thấy hệ nổ bị đánh trên mặt đất phá vỡ trăm mét ngã trên mặt đất thổ huyết nhìn xem không trung ký bay thấp xuống tới thật đáng sợ đâu cắt lô ngươi giết chúng ta bao nhiêu người ký rơi xuống nhìn thấy ba cái trung tướng thi thể hắn đều biểu lộ nghiêm túc bản bộ trung tướng ôn ỉ u mộ dôn bà tìm toàn bộ bị cắt lô giết chết chuẩn tướng thiếu tướng không giới trang ị hải quân vượt qua sáu ngàn còn có sơ mộ kè cùng ngã vào nơi đó không bỏ dậy nổi tiểu t ử này đến cùng là quái vật gì đang nhìn bên trái cái gì sẻn gỗ c ủ the o bủ tạ nguyên x o á i đang cùng một cái to lớn sẻn dù phật gỗ đối với anh quyền nhìn xem tràng diện cực kỳ rung động hai tôn vượt qua hai trăm mét cự phật chiến đấu đương nhiên cắt lô biết dù nạ còn không phải sẻn gỗ c ủ đối thủ hơn năm mươi cái hải quân chỗ sung yếu hướng thổ huyết lệ nổ xác lét lao xa một chiêu miểu sát cái này năm mươi người không được ca hai phiên đội trưởng lao xa ngậm si gà đi qua hệ nổ vô cùng đau đớn không nói chủ yếu là tiêu hao cũng không nhỏ người đi thử xem cái kia miệm méo có chút lợi hại lao xa đã ý biết đi gọi là hải quân đại tướng vậy n g ư ơ i đi à? lao xa ngậm si gà ta đi cái gì ta lại đánh không lại chỉ thấy lao xa đối dâu trắng bên kia hô to dâu trắng ngươi cái này r ắ t rưỡi không sống tới lao tử đến diện ngươi sao dâu trắng chính một q u y ề n g ụ dạ g ụ dạ no mi đem ạ k ẹ nủ đánh bay ra ngoài đương nhiên bụng hắn bên trên cũng một cái lỗ thủng quay tới nhìn thấy lao xa cô l ặ c l ạ c nguyên lai、like、là ngươi cái này chơi cát bại tướng dưới tay ừ dâu trắng cắp ngươi rác rời đoàn nhìn xem hiện tại nguyên xoáy thêm hai cái đại tướng đều tại chúng ta bên này ngươi người một cái đại tướng đều đối không được sao lao xa đây chính là công khai trào phúng nhìn chiến trường ạ k ỳ gì đ ạ i tướng, kỳ đại tướng còn có sẻng ồ củ đều tại bên này mặc dù dâu trắng bên kia hải quân chí ít có sáu mươi ngàn bên này chỉ có hai mươi ngàn nhưng cường giả bên trên bạch đoàn trên mặt mũi liền thua hừ dâu trắng hừ l ệ n h một tiếng băng hải tặc dâu trắng trước cứu ạ sơ lao tử không giành vung ngươi đây chính là dâu trắng y tứ hiện tại trước đối phó ạ kẹ đủ lúc bởi vì có băng hải tặc cắt lô xuất hiện gánh vác đại lượng người, người dẫn đến dâu trắng hiện tại không có lọt vào ạ kẹ nủ bên ngoài hỏa lực đạn công kích lang phong chi d ừ n hào còn có cắt lô đội tàu lớn hải tặc nhóm. đối hải quân pháo đài hỏa lực liền không gián đoạn với lại ủ nhị còn trên thuyền tinh chuẩn đa kích đem hàng rào bên trên đại pháo đài toàn bộ cho hoành không có cái này cắt lô đội tàu lớn quá mạnh đi vô số người ngạc nhiên bất quá bây giờ kích bay vọt lên đối cắt lô phương hướng xử x u ấ t giả xạ c ả ni no mạ gạ tà mạ mà phía bên phải ảo kỳ gì cũng đối với cắt lô bên này thời đại băng h ạ chương một trăm bảy mươi tám đa trọng áo nghĩa cắt lô muốn diệt tạ ảo kỳ di chương một trăm bảy mươi tám đa trọng áo nghĩa cắt lô muốn diệt tạ ảo kỳ di hai vị hải quân đại tướng đại triều được kích đồng thời nhắm chuẩn chính là cắt lô bên này. Mẹ nó, doa đến lao xa lập tức cắt độn t r ố n đi cắt lô nhìn thấy ngã trên mặt đất h ề nổ lần đầu tiên hắn m u ố n tránh hẳn là có thể dùng vạn tướng dây lát đi nhưng cân nhắc đến thằng ngu này trước vọt tới hệ nổ phương hướng đối hắn một cước đại lực chịu s ạ n g đem hệ nổ đá bay ngàn mét nện ở bọn hắn đoàn thuyền trên thuyền nhìn thấy song trọng quang mang xuống tới căn bản chính là không g ó c chết song trọng rào sát công kích chủ yếu nhất là kỳ dạ xạ cạn h ì no mạ gạ tạ mạ quá nhanh cắt lô hai tay giao nhau kim kỳ lân lực lượng chuyển đổi đến cực h ạ n ầm ầm ầm ầm ầm hoa lạp, lạp lạp lạp cắt lô cắt l đồng thời nhiều đoạn của mình loạt tạc cắt lô hai tay giao nhau hướng về phía trước đỉnh lấy mắng to không nói giả xạ ca nghỉ no mạ gạ ta m à sao làm sao tỷ lệ chính xác khủng bố như vậy trong bạo tạc còn mang theo ảo kỳ gì thời đại băng hà đông kết chi lực mở đ ợ xạ trong nháy mắt phóng tới ảo kỳ gì. ma nhãn kho brexit ế ảo kỳ gì có chuẩn bị lập tức né tránh hắn chỗ mới vừa đứng cộng thêm sau lưng băng sơn lập tức hóa đá a lập lạp thật là khiến người ta chán ghét lực lượng ảo kỳ di kéo ra đến khoảng cách an toàn ma kỳ một vòng đại chiêu về sau rơi vào vỡ vụn trên tháo đài nghiêng miệm nhìn xem biểu hiện tại cũng là cơm chưa thời gian nhưng là thật đáng sợ đâu hiện tại hải tặc cái này cũng chưa chết sao hai chiêu bạo tạc phía dưới bên này bến cảng đều bị san thành bình địa kiên cố mặt đất đã bị nổ cùng mặt biển cân bằng nhưng là tại cái k i a đất cắt bên trong hoàn toàn có thể nhìn thấy cắt lô c á i bóng gió biển thổi mở bụi bặm nhìn thấy cắt lô đứng ở nơi đó chậm rãi buông cánh tay xuống trên hai tay là máu tươi khỏe miệng có vết máu vất quá cũng liền chỉ thế thôi tại cắt lô cường hành thể phép d ớ i n g ạ n kháng xong đại tướng đại chiêu thương cũng không lớn lại bất quá lại muốn kháng hai lần vậy sẽ phải xảy ra nhân mạng、Siêu. mở đ ợ x ạ bay thấp xuống tới trong lúc biểu lộ lộ ra lo lắng cắt lâu ngươi không sao chứ có chút phiền phức hai cái đại tướng hệ nổ đã t h u a trận đừng nhìn chỉ là một c ước ký một c ước kia là có thể so với áo nghĩa vượt qua trăm phần trăm lực lượng một c ước tương đương với hệ nổ ăn một chiêu áo nghĩa chốc lát còn chậm bất quá khí đến dù nạ bên kia không kiên trì được quá lâu bất quá cụ ý nạ đã sớm không ở nơi này nàng đã giết tiếng địa lao đi tìm rô binh đi cắt lô bên này chỉ cần ngăn chặn đồng thời bạch đoạn sông lên tự hình đại ngươi sẻn gô cụ làm giá mặc kệ、Ít、đứng tại chính diện ạ kỳ di ở bên phải a lạp cắt lô ta sẽ không để ngươi mang đi dô bin ạ kỳ di chiến ý phi thường đủ khi hắn không đồng ý cắt lô lúc liền hoàn toàn đối địch nguyên lai cũ dặn đại tướng là ưa thích những cái kia không có đầu góc quần thể trong nguyên tắc cũ dặn là tán thành mũ dơm băng hải tặc khả năng liền ưa thích phi loại kêu m a n g phu ta dô bin ta không phải mang đi không thể ta cũng không tán đồng ạ kỳ di phun hàm khí cắt lô án lấy mở đờ xạ bà vai ken kết h o ạ t động cổ bảo bối ngươi đi ngăn trở kỳ xứ ta đến giết hắn mở đờ xạ vì vì đỏ mặt giao cho ta a mở đờ xạ đối diện kỳ xứ còn tại xoa cái cảm đột nhiên mở đờ xạ liền biến mất thật đáng sợ đâu nhanh như vậy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn xiềng xích đánh tới x í bay vọt trên bầu trời nguyên bản còn tưởng rằng kéo ra khoảng cách vỡ lờ rộ phòn thần đại huyên thú t ì g a s tức giận màu trắng thiên mã xuất hiện mở đ ờ t xạ cưỡi tại phía trên sông lên bầu trời đem còn chưa kịp phản ứng ký đ ụ n g bay ra ngoài mở đ ờ t xạ song bảo cụ kỵ binh trạng thái tổng hợp chiến lược ước định một mươi hai năm trăm l h x í bay rất ra ngoài vài trăm mét đặt mạnh mấy lần gặp tù dừng lại gà miệng tạo hình kinh ngạc đồng thời khoe miệng còn chảy một tia màu tươi thật đáng sợ、đâu. Có theo ể cảm giác được thời gian cùng thủ thương cùng chiến sĩ chi huyết thiếu đốt các lô mắt nhìn chiến lược của mình ước định đã đến một mươi một năm khí trăm bốn mươi toàn thân nhiệt huyết sôi trào hai người ánh mắt đối đầu chính là cái này trong nháy mắt ảo kỳ di hai tay băng trụ ném ra cắt lô sông đi lên nhất quyền nhất c ư ớ c đá nát tại bạo liệt vụn băng bên trong phong tới ả ảo kỳ di băng kiếm xuất hiện trong tay ảo kỳ di tốc độ càng nhanh một đường đ ố i cát lô một c h ạ m hào quang màu tím cát lô biến mất ảo kỳ di có đề phòng k ẹ p bủn xô cù hạ kỳ một mực triển khai nhưng là hắn phát hiện cát lô cũng không tại chung quanh hắn một vòng mà là trên bầu trời hắn gái cường lực cận chiến người làm sao mình kéo dài khoảng cách ngay tại ả kỳ di còn không có nghĩ thông suốt lúc cát lô sau lưng xuất hiện màu trắng kỳ di thất ảnh bạch kỳ lân mô phòng kỳ dạ gi... s ạ ca ni no mạ gạ tà m ạ cái gì cùng m ở đỡ s ạ đối bính kỳ dật gi... đều nhìn ngây người vô số hải quân đều nhìn ngây người màu bạch kim lóng lánh ký i băng lũ lũ lũ trên bầu trời hơn ngàn mai màu vàng quang đạn bắn ra đúng là kỳ dạ i tướng dạ s ạ ca ni no mạ gạ tà mã ạ ô anh lọt tạc ạ kỳ di gi... hét lớn một tiếng ô thời đại băng hà thời đại băng hà không chỉ có nhắm chuẩn các lô rơi xuống địa phương còn có thể hình thành tường băng các lô còn chưa rơi xuống đất g i ữ cao tay phải lên sau lưng xuất hiện ạ kệ nủ cái bóng bạch kỳ lân mô phòng ạ kệ nủ đại phun lửa đỏ màu trắng ba trăm mét nham tương cự quyền Ả kẻ nủ cùng dâu trắng đều bị bên này chiến đấu hấp dẫn đại phun lửa xông phá ảo kỳ di băng hoa lạp lạp lạp tầng tầng phá vỡ nham tương liền là đơn điểm áp chế ngươi ả ảo kỳ gì thời đại băng hả vỡ vụn ảo kỳ gì thời điểm then chốt phi thân nhảy dựng lên né tránh ám đạo quá nguy hiểm cái này cắt lô đến cùng chuyện gì xảy ra chạy ả kỳ gì đi chết đi cút xuống cho ta cắt lô rơi xuống đất có bảy cánh tay cơ bắp lực lượng bành trướng đến cực hạn nếu như không phải mặc hệ thống đạo cụ quần áo áo đều muốn x a liệt trong mắt lấp loe tà qu tại sau lưng xuất hiện cự hình dâu trắng c á i bóng thế không thể đỡ lực lượng hủy diệt bạch kỳ lân ồn hủy diệt chi đồng gụ dạ gụ dạ no mi vỡ vụn đối không trung ảo kỳ gì vị trí m ộ t quyền thạch thạch thạch, thạch, thạch thạch thạch bầu trời năm trăm l i n mét miệng thủy tinh n ư ớ c hình tượng cái gì dâu trắng đều nhìn ngây người mình tuổi trẻ lúc đỉnh phong thời kỳ mới có dạng này nắm đấm v i lực cách không vỡ vụn m ộ t quyền đồng thời đầu này thẳng tắp bên trên mấy ngàn thước hải quân bản bộ mạ dị nệ phò trực tiếp vỡ ra một phần ba trên một đường thẳng hải quân toàn bộ vỡ vụn không trung hạ kỳ di thân thể và mẹo cách không vỡ vụn chấn động mật quyền hoàn toàn mệnh trung hạ ạ kỳ gì phun máu nện xuống đến cú g i ả n cú g i ả n cú g i ả n đại tướng nện xuống tới ạ kỳ gì ném ra ngàn mét hô to thân thể còn bắn lên đến mà c á t lô mình khỏe miệng cũng chảy máu liên tục sử dụng áo nghĩa đối thân thể phụ tải cực lớn nhưng là hiện tại ở phía sau hắn xuất hiện bít bom cái bóng c á t lô rút ra đăng long kiếm bạch kỳ lân mô p h ỏ n g bít bom mỹ của cụ. Trưng n gì Ảo kỳ gì ngã xuống, cụ liên đã đem ảo kỳ d ì nhìn một b ư ớ c c ắ t lô chiêu thức cùng bọn hắn nguyên có được vẫn là có hai ba tầng ủy lực t r ê n l ệ n h dù sao cũng là bạch kỳ lân mô p h ỏ n g hóa m à thành c ắ t lô chiêu thức động tác mô p h ỏ n g hóa trình độ rất cao cho tới cơ hồ cùng nguyên nhân vật giống nhau như lúc hiệu quả tại né tránh đại phun lửa lúc ảo kỳ d ì chủ quan c ắ t lô sử xuất hủy diệt c h i đồng gấp ba tăng phúc dâu trắng t r i a hệ của ước phá không run run chi lực so hiện tại dâu trắng nắm đấm còn ủy lực tầng hai trực tiếp đánh vào ảo kỳ dị ngực ảo kỳ dị phun lớn máu cảm giác ngực muốn vỡ vụn từ giữa không đập xuống đất trong né mắt nhìn thấy cắt lô bên kia. màu trắng bít mong cái bóng vung vẩy kiếm trong tay ỵ cổ cụ cự nhân tộc chùm sáng kiếm chạm sóng chiêu thức xé rách không khí chỗ qua thẳng tắp bên trên hết t h ầ bị chia cắt vỡ nát cuối cùng làn ổ lớn ngay tại ảo kỳ gì ngã xuống vị trí bạo tạc cụ giàn s e n gỗ cù hô to cụ giàn đại tướng cụ giàn đại tướng chẳng ai ngờ rằng cắt lô làm sao khủng bố như vậy với lại có thể sử dụng nhiều người như vậy chiêu thức nhưng là cắt lô còn không có dừng lại đang long kiếm thu tại bên hông thân thể hướng về phía trước phía sau xuất hiện rất nhiều người còn không quen biết cái bóng phủ gì tỏ ra ỵ sổ bạch kỳ lân mô phỏng phủ gì tỏ dạ thiên thạch triệu hoán ao ao áo hoa tím vòng sáng trắng xuyên phá bầu trời p h ủ gì tỏ dạ chiêu này là c á t lô tưởng tượng mô phỏng hóa trước mắt hoa chứng nhất vì cái gì cái khác tất cả đều là phong thích mà c á t lô chiêu này là triệu hoán từ vũ trụ trực tiếp lôi ra một viên thiên thạch cực tốc hạ xuống chính xác chỉ đạo liền nhắm chuẩn ả o kỳ di ngã xuống đất vị trí a doa đến phụ cận hải quân thét lên toàn thế giới đều thấy c h ó n g vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống vê anh đập mất hải quân bản bộ mạ di nệ p h ò một phần mười địa phương toàn thế giới đều bị cái này một đập cho nệ a m tĩnh gò r ố t sậy đều nhìn l ê y người tờ s u dờ u cũng nhìn l ê y người chiêu thức kia nàng gặp qua dân gian cường giả bên trong có một vị hệ vạ dẹ m ẹ xỉ ạ dở xỉ dở xì no mi năng lực giả là cái mù l o a kiếm khách cắt lô nôn một g ù máu bất quá vẫn là đứng vững thân thể liên tục sử dụng nhiều như vậy đại chiêu nếu như không phải tinh thần lực viễn siêu hiện tại cấp độ đã sớm mơ hồ ngất đi chung quanh tam trong phạm vi t r ă m thước không ai sống sót người khi nạ sớm đã bị sóng gió thổi bay ra ngoài không biết n ệ n ở cái nào đã hôn mê liền cắt lô một người đứng ở nơi đó sắt đến máu trên khoẻ miệng toàn thân cũng hơi choáng muốn xử lý xong một cái đại tướng quả nhiên rất khó khăn đâu b à n bộ phía bên phải lầu các kiến trúc khu toàn bộ trở thành phế tích hoàn toàn cảm giác không thấy ảo kỳ gì đại tướng ký h t ứ c hải quân thẻ run rẩy hải tặc nhìn cũng run rẩy a cái này cái này cắt lô quá kinh khủng hải quân đại tướng bị hắn xử lý t r ờ i ạ t r ờ i ạ tin tức lớn hải quân phải thua hải quân phải thua thế giới tận thế muốn tới giống cái gì giống cái kia cắt lô vì đối chiến ảo kỳ gì đại tướng hiện tại cũng kém không nhiều không được hải quân còn có rất nhiều người vây đều vây chết bọn hắn đúng vậy a đúng a hoa thợ sẽ vẩn quần đảo xạ ba ảo đi khắp nơi đều nhìn xem h xin sen rủ cùng sẻn gỗ cũ đối với anh mấy trăm dù nạ thực lực có hạng ngăn cản đã là cực hạng bất quá sẻn gỗ cũ cũng có thụ thường chỉ là đa số là ngoại thương dù nạ rơi xuống đất nhìn thấy vây quanh đi lên hải quân trực tiếp một chiêu thông thiên chân rơi xuống đất đạp chết hơn ba mươi người bay vọt hướng về cắt lô bên kia rơi đi vừa rồi nàng còn triệu hoán mộc nhân cùng một lòng vây công sẻn gỗ cũ nhưng y nguyên không địch lại bất quá xù nạ chỉ là tiêu hao rất lớn trên bầu trời kỳ hoàn toàn bị mở đờ xạ quần lấy so với lăng đầu thanh lôi điện pháp vương nghệ nổ mở đờ xạ kinh nghiệm cũng quá phong phú phương diện tốc độ kỳ có ưu thế nhưng không rõ ràng muốn bắt lại mở đờ xạ không có một hai giờ đồng hồ liệu đối phương thể lực không đủ cũng không có quá lớn biện pháp dù sao phía dưới đại đa số là hải quân cái này hạn chế kỳ di xử xuất đại chiều bào trùn nguyên nhân Cụ giản. m ấ y nạn trung tướng mang theo năm ngàn hải quân ban đầu liền cùng cắt lô đội tàu lớn đánh nhau song phương đánh huyết tinh cắt lô đội tàu lớn cũng có hy sinh qua ba trăm n g ư ờ i nhưng là có nạ mỹ không trung trợ rút nội dị cộ dạng này phun ra phong bạo hạn chế m ệ n nạn đã dị ủ cùng mà xẹt càng là g i ế t điên rồi bên này năm ngàn hải quân tử vong qua ba ngàn đáng giận m ấ y nạn trung tướng vẫn còn có chút thực lực hắn giết chết ba cái hải tặc xông về đang tại chống đỡ người bị thương trở về gia mi dơ cao đại đao bủ về phía g a mi khi ngay tại đao chém xuống n á y mắt bị chặn lại cồn vợ ở mỹ đạt chỉ thấy một cái che mặt mang dép ông lao tóc bạc nhẹ nhóm liền chặt lại hắn chậm chạm người này đương nhiên là dậy ối cái gì mấy nạt xử suất toàn lực dậy ối bên kia là không nhúc nhích tí nào ngươi ngươi là ai dậy ối khoe miệng cười một cái độ mảng lão nhân mà thôi dép lào một ước bên này sức chiến đấu cao nhất mậy nạt trung tướng bị đá bay ra ngoài n g à n mét nện xuyên pháo đài trên mặt đất thổ huyết mẹ nó c ắ t lô đội tàu lớn bên trong làm sao còn có q u á i vật thiên công phía bên phải mở một con đường đã gì ù hô to bọn hắn không cần tiến công đến nội bộ đội tàu lớn toàn thể hướng về phải phía trước chỉ cần đem nơi này cùng địa lao con đường mở ra cụ ý nạ đã sớm g i ế t vào địa lao trong địa lao nguyên bản thủ vệ liền không nhiều bọn hắn cái nào chống đỡ được cụ ý nạ sáu cụ ý nạ tìm một vòng dỗ pin tỉ tìm không thấy người chỉ có thể ở bên trong vừa đi liền hô khắp nơi là hải tặc cầu cứu thanh âm câm miệng cho ta lại hô cùng một chỗ g i ế t cụ ý nạ giận dữ mắn g mỏ doa đến những cái kia hải tặc run lời bẫy ở chỗ này đây cụ ý nạ dỗ pin từ trong một cái phòng vươn tay cụ ý nạ chạy tới nhìn nơi này là hải quân nhà kho dỗ bin tỷ ngươi không có bị giam giữ a ta nghe được tiếng nổ mạnh liền mình đi ra ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ đến tiếp ta dỗ bin mỉm cười tin tưởng c á t lô c á t lô cho ta du hiệp vòng tay ta sử dụng tới sau thuấn gian di động liền thoát khỏi xì ạ tồn t c ò n g tay ta ở phía dưới tầng hầm phát hiện rất nhiều bí mật còn có hải quân hy hữu tài liệu dỗ bin lập tức mang theo c ủ y nạ xuống dưới hai người có thể cầm đồ vật không nhiều dỗ bin vừa rồi ngay tại sàng trọn đặc biệt đáng tiền hàng hiếm có còn có một số văn hiến đồ vật các lô bên này cháy bỏng các lô cùng xủ nạ cùng một chỗ đối diện sẻn gỗ cụ song phương đối nghịch ở ả o kỳ gì ngã xuống để lý trí sẻng gỗ cụ bởi vì phẫn nộ đã quên đi phải nuốt rơi trực tiếp hắn còn có một k i a lý trí không có lập tức s ô n g đi lên cắt lô khỏe miệng mang theo cờ ư i tả kỳ thật cắt lô vừa rồi cái kia một bộ mình đại giới cũng rất lớn muốn nghỉ ngơi một hồi sẻng gỗ cụ ngươi tử hình đài muốn thủ không được ca cắt lô đội tàu lớn gia nhập làm dối loạn hải quân b ả y trận bắt đầu bạch đoàn lợi dụng cắt lô bên này lôi kéo hiện tại cắt lô cũng có thể phản dùng bạch đoàn bởi vì gặp vị trí bốn cái phiên đội trưởng mang theo hai trăm hải tặc tinh anh đã vào tới vòng hải quân bản bộ c ư ờ n g đại chương một trăm tám mươi tuyệt vọng băng hải tặc dâu trắng hải quân bản bộ c ư ờ n g đại ạ kỳ gì sống chết không rõ kỳ đứng tại chỗ cao cột cơ đ ỉ n h không tiếp tục lười nhác bây giờ không phải là cân nhắc đúng giờ hạ ban lúc ăn cơm nhưng là ở giữa không trung m ở đ ờ i xạ cưỡi bảo cụ liền c h ầ m c h ầ m vào kỳ dự tựa như là kỳ ban đầu c h ầ m c h ầ m vào mắt cô người bất động, ta cũng bất động người khôi phục trầm khẩu khí ta cũng khôi phục trầm khẩu khí t h i ề n a kịch bị dạng này trải nghiệm đến bị nhằm vào mắt cô cảm giác một bên khắc sẻn gỗ cũ đại phật trạng thái đánh nát xù nạ nhân thuật thể lực tiêu hao không nhỏ tuổi tác cao li cắt lô cùng xù nạ cùng một chỗ xe ngộ cụ s ô n g đi lên muốn cân nhắc một chút bên này cường giả cầm tự được cắt lô sau lưng không chọn đọ phợ l ạ m g h ngô còn muốn đến điểm âm chuẩn bị dùng dây vụn trộm khống chế cắt lô màu vàng móc đánh tới đọ phợ l ạ m g h ngô bay ngược mở cái này móc chủ nhân ép vú ép vú ép vú é ép phất rú p r ầ u cổ đại làm ta quá là thất vọng ngươi thế mà làm cái phiên đội trưởng r ầ u cổ đại ngậm s i gà lao tử lựa chọn làm thế nào không cần ngươi cái này chơi dây k h a tay một chân ha ha, ha ha không muốn làm gì phiên đội trưởng chúng ta hợp tác thế nào lao xa học cắt lô động tác liền ngươi hoàn toàn không có hứng th hai người đều là có c ư ớ p đoạt chính quyền cách làm cách cục cũng kém không nhiều tồn tại đọ phợ t lạng mỹ ngộ tuất miệng năm đó hắn liền mời lão sa hợp tác bị cự tuyệt tuyệt đối không nghĩ tới lão sa gia nhập cắt lô đội tàu lớn làm cái phiên đội trưởng fu fu fu fu phất dầu cội n i ta muốn biết ngươi vì cái gì gia nhập tiểu tử kia đội tàu lớn chớ cùng ta nói ngươi là giả gia nhập ngươi g i a hỏa này phong cách làm việc không phải như thế lão sa xoa xoa ký móc tiểu tử kia vẫn còn có chút để lão tử tương đối hài lòng điểm liên vừa rồi ạ kỳ dị cùng kỳ dị song trọng đại chiều dưới cắt lô rõ ràng có thể tìm vị trí né tránh nhưng là hắn lựa chọn là t r ư ớ c đá bay hệ nổ n g n h k h á n g từ khi ạ là bạ tạ sau khi thất bại lao sa ngay tại tổng kết nguyên nhân thất bại ngoại trừ ngạnh thực lực bên ngoài tín nhiệm là để hắn nghi ngờ nguyên nhân đồng ý gia nhập cắt lô đội tàu lớn thứ nhất là cắt lô xem như cứu được hắn nhân tính lao sa vẫn phải có thứ hai hắn muốn tại cắt lô nhìn chỗ này một chút vì cái gì hắn có thể thành công nhiều người như vậy chủ động gia nhập đối thủ của ngươi là lão tử lao sa đừng nhìn chiến lực bình thường khả năng tại sẽ kỳ bụ cải bên trong mặt giấy h ạ n chót nhưng là tự mang trên năm năm b u f f năng lực hai cái sẽ kỳ bủ cái trực tiếp tại khu vực trung tâm đánh nhau cắt lô bên này cường g i ả chậm một đ ợ t khí chiến trường nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng bên kia d ạ n mạ c ả gì ngăn không được ý r ổ mấy cái phiên đội trưởng liên tục công kích mắt cô được cứu đến giải khai xì a tồn còng tay đầu g i ữ a mắt cô liền sống lao cha dâu trắng hiện tại là nửa bên mặt không có trên bụng còn bị mở cái lô lớn còn chưa có chết còn tại cùng hạ kẽ nủ cứng đôi cứng hạ kẽ nủ cũng không tốt gì cái mũi bị đánh đạp một mực tại đổ máu toàn thân cao thấp đều tại đổ máu đặc biệt là vừa rồi bị tức giận dâu trắng một quyền đánh tới lòng đất đi còn tốt tại trực tiếp màn ảnh quay tới trước từ dưới đất leo ra nếu không hình tượng liền muốn mất mặt hai người vật lộn thua thiệt vẫn là tuổi già dâu trắng với lại nhiều như vậy vết thương không cần tới nghe ta mệnh lệnh đến liền hạ s ở dâu trắng lúc đến liền báo t ử trí hiện tại đã là hồi quang phản chiếu c ụ c diện Băng trắng hải i tặc dâu mắt sĩ sĩ vây lại tạ sĩ đi, bọn h n đến ngăn r ở cô á cái khác i hải giúp tới hải này nữ quân cùng quân. c trợ m s ô n g lên phía trước nhất mang theo năm phiên đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ sáu phiên đội trưởng mã lễ bợ l à mẹ cổ bảy phiên đội trưởng tắc cầu giặc của họ cùng mười sáu phiên đội trưởng ý dô giết tiến vòng chung kết sau lưng còn có bản đoàn một trăm người phụ thuộc đoàn thuyền n g ư ờ i hai trăm người toàn bộ bạch đoàn trận hình bị lôi kéo thành một cái cây thông noel mà tờ s u z r u đứng tại đại tướng chỗ ngồi vị trí xuất ra lệnh kỳ chỉ huy đại tham nhu tờ f u r u trung tướng quá ổn nàng đến chỉ huy so xẻn gỗ cũ càng ổn phất cờ hiệu ý tứ liền là tả hữu ba bọc tựa như là c ư a điện đồng dạng từng đạo từng bước x â m chiếm rơi băng hải tặc dâu trắng chỉ cần thời khắc mấu chốt để m ỏ mỏng gạ cùng sờ c h ò bờ gì hướng về ở giữa mùa đao liền có thể để băng hải tặc dâu trắng đoạn tiết về phần băng hải tặc cắt lô bên kia tờ su d u đa m i u t ú c trí đầu tiên nhìn liền thấy ra cắt lô đội tàu lớn trận hình không phải trùng kích thăng nhập nàng cân nhắc chiến trường cầm xuống băng hải tặc dâu trắng bọn hắn mới có thể gọi thắng lợi cắt lô bên kia ạo kỳ di hoàn toàn là cái ngoài ý mới phải nói đều là sẻn gỗ cũ xúc động hắng băng hải tặc cắt lô đã có tứ hoàng hạch o tâm năng lực hiện tại tương đương với hải quân bản bộ tại đối mặt hai cái tứ hoàn g đ o à n không trọng điểm đánh tan một cái hải quân sẽ tổn thất vô cùng to lớn cho nên nàng chỉ là lại phân mười ngàn đến cắt lô bên kia còn lại bảy mươi ngàn hải quân vây quét băng hải tặc dâu trắng xông tới gần mắt cô cùng những n à y phiên đội trưởng tựa như là cái cơn ư g đ a o điên cùng giết chóc vạn người vòng vây y nguyên muốn bị bọn hắn xé mở một đầu lỗ hổng mà à sơ ngoại trừ tại tử hình đài bên trên khóc không làm được bất cứ chuyện gì chỉ có thể nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng người ngã xuống a sơ lập tức ta tới cứu ngươi mắt cô cùng vịt sợ tạ bọn hắn hô to nhìn thấy ánh dạng đông nhưng là tờ ép u g i u cười lạnh một tiếng vào lúc này thông đạo dưới lòng đất mở ra d ấ u ở dưới mặt đất hải quân lao ra mười vạn người cũng không đều là tại bến cảng cùng phía ngoài chiến đội bên trên còn có mười ngàn người tại dưới mặt đất chờ đợi đằng sau còn có ăn mặc đỏ cái yếm sen tù mạn cùng hai mươi đại vạ xỉ vịt sợ tạ đáng giận băng hải tặc dâu trắng người lập tức bị ngăn trở mắt cô vì sợ tạ các người hai cái đi cứu hạ sợ chúng ta ngăn trở đột nhiên xuất hiện hải quân liều mạng máu mệnh xé mở một đầu lỗ hỏng mắt cô cùng vịt sợ tạ bay vào qua. nhưng là tại cuối cùng của cuối cùng còn có hải quân anh hùng gạp nguyên bản mắt cô phải nói hắn đến ngăn trở gạp sau đó vịt sợ tạ xông đi lên cứu người lúc ngần đầu nhìn đại tướng vị trí đứng đấy hai người hai cái lao ra hỏa hải quân anh hùng gạp cùng mang theo xỉ ạ t t ổ n cánh tay trước đại tướng tay đen rẻ phi thấy cảnh này băng hải tặc d â u trắng tuyệt vọng á t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt trong tuyệt vọng một tia sáng tử hình ạ sờ t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt trong tuyệt vọng một tia sáng tử hình ạ sờ tay đen rẻ phỉ coi như giả nhưng đối phó với v ị sợ tạ không có vấn đề g ặ kẽ bùn xô cụ liền chằm chằm vào mắt cô n g ư ơ i dám đến lại một cái thiết quyền đánh n g ư ơ i sinh sống không thể tự lo liệu đây là tờ sru bố trí đáng tiếc mỏ mù sèn không tại không phải mỏ mù sèn xuất hiện liền có thể trở thành kỵ binh đem băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn bóc chết nhìn thấy còn lại không đến một ngàn người băng hải tặc dâu trắng ạ k ẽ n ủ cùng dâu trắng kéo ra trên thân hai người đều tại băng máu ạ k ẽ n ủ bắt lấy hắn mũ nhỏ xoa xoa đầu đinh dâu trắng các ngươi băng hải tặc sắp xong rồi ạ s ở không cứu lại được còn muốn đem tính mạng của tất cả mọi người lại thưởng cắt lô nhìn phía xa cũng lắc đầu hải quân lần này gậy ông đập l ư n g ông cho dù là hai cái tứ hoàng đến cũng chưa hẳn có thể cầm xuống dâu trắng liều mạng cũng vô dụng dâu trắng bây giờ nhìn lấy trang diện hắn cũng tuyệt vọng a liền ngay cả đường lui đều sắp bị hải quân phá hỏng nhìn xem các con của hắn từng bước từng bước ngã xuống còn lại tám cái phiên đội trưởng đang khổ cực trèo trống gặp cùng dẹ phì hai người liền đứng ở nơi đó mắt cô cùng bịt sợ tạ liền không có cách nào bên trên t r u n g quanh còn có đại lượng tướng tá dựa đi tới đồng thời còn có sen t u ma chớ xem thường cái này tiểu từ béo thực lực cũng không so phiên đội trưởng kém động thủ tờ ba cỗ hải quân tinh nhuệ liên tục chia cắt băng hải tặc dâu trắng người thấy cảnh này băng hải tặc dâu trắng người hoàn toàn động hiện tại là tiến không thể vào lui không thể lui cuối cùng này một ngàn tinh nhuệ đừng nói cứu hạ sơ liền ngay cả mình cũng khó có thể bảo toàn sen g o k u duy trì lấy biến thân giống to từ hình đ ạ i sớm tra thờ ấn sen g o k u hiện tại thanh tỉnh chút ít trước giết chết băng hải tặc dâu trắng mới là mấu chốt không băng hải tặc dâu trắng giống to mắt cô xông lên bầu trời dâu trắng xử suất lực lượng cuối cùng đối phía trước mạ dị n h ệ phỏ xử suất gù dạ gù dạ no mi chi lực băng liệt một phần tư hải quân bản bộ gặp không dám nhìn từ hình đ ạ i nhưng là rẻ phi xuất thủ si ato nắm đấm lần nữa đem m a r c o đánh bay ra ngoài đáng thương đầu giữa m a r c o lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài nhưng là từ hình đ ạ i bên trên dâu trắng gụ dạ gụ dạ no mi đánh vỡ ra từ hình đ ạ i từ hình sengo cù hô to tất cả bạch đoàn người đều rất tuyệt vọng bọn hắn bất lực bọn hắn vô địch lao cha hiện tại cũng bị ngăn trở với lại đã tại tường mái trẹo chi mạc vào lúc này cắt lô đậu thủ dù nạ vừa rồi liền một chiêu trưởng tiên thuật không chỉ có thể khôi phục cắt lô nội thương còn đem mình trả cờ d ạ chuyển vận cho cắt lô một chút chị ruột của ta người quá tuyệt vời cắt lô có kế hoạch, có dự người nhất lúc cho có kế không nếu nhiêu. nhất như nhìn thấy vệnh ánh dự dù Người vọng, tuyệt sáng, một thay là đôi sẻng gô cụ vị trí đột nhiên xuất thủ giống màu xanh kỳ lân xuất hiện sẻng g cụ lập tức có phản ứng nhìn thấy cái này cường đại khí lãng cắt lô gia hỏa này lại phải động đại chiêu nguyên bản còn tưởng rằng tiểu t ử này trước k i ế n tĩnh xử lý điểm biểu dâu trắng lại đến tìm hắn tính số sách đội cứu viện đã phóng tới ạo kỳ dì ngã xuống khu vực cụ giản chưa hẳn chết đi hiện tại hắn muốn ổn định thế cục cắt lô cũng nhìn thấy nô di c ủ bọn hắn đã giết thông điệu lao cổng cú ý nạ đã sớm tiến vào khẳng định tìm tới d â bin thuyền của bọn hắn tất cả bên này tiếp d â bin liền có thể rết ra một đường máu rút lui nhưng là cắt lô đậu thủ muốn xông tới đem đánh d ấ u ký cánh tay phải cũng là thanh kỳ lân dung hợp t ộ t xong thanh lang liệt thần phong ba ngàn mét màu xanh lục xoay tròn vòi rồng quét sạch chiến trường cắt lô phi thân đi vào vọt thẳng hướng từ hình đài phía bên phải người tên khốn này sen g o cù m a n g to nhưng là hắn lập tức biến trở về hình người thái né tránh cái tia kinh khủng cực lớn vòi rồng k muốn xử suất laser lì tật nhưng là mỡ đỡ xả sao có thể để tay của hắn song xiềng xích xuất thủ làm cho kỳ d i c h trị có thể trốn tránh sen gỗ cù là tránh ra phía sau hắn hải quân m à lại không được cắt lô là từ giữa đó giết đi qua trực tiếp đem bạch đoàn phía bên phải vòng vây cho hủy diệt có thể nói giúp những cái kia bị vây quanh người thẻ ra một con đường hai ba mươi ngàn hải quân bị cơn báo táp này cho là tùng có bị c u ố n lên mấy ngàn thước nện xuống đến chết thảm cắt lô chỉ là đi như thế một khi không đi khu vực hạch tâm bên kia có gạp d e p h i cắt lô muốn tới t ử hình đài lúc vòng quanh trực tiếp nào về phía địa lao cổng rơi xuống đất thú hình thái hai trăm mét ngũ thải kỳ lân xuất hiện rơi xuống đất trước giấm chết một mảnh hải quân cắt lô ngươi cái này h u n trướng sen goku giận dữ lần nữa biến thành kim vật cắt lô đối nạ mỹ bên kia ta ngăn cản sen goku các ngươi giết mở sau đó tiếp r o bin lại triệt thoái phía sau về chúng ta đội tàu lớn tại điệu lao cổng đã thấy củ ý na mang theo r o bin g i ế t ra đến tốt cắt lô cẩn thận sen goku phật trưởng một cái sóng xung kích cắt lô hiện tại khôi phục một chút d u na còn đem một nửa trả cờ dạ chuyển vận cho cắt lô nang liên trước sau rút lui giữ vững đội tàu bên kia đã không có cường giả trấn thủ lao xa cùng đỏ phơ làm mi ngô đánh có đến có vệ mở đợt xa ngăn chặn hệ nổ còn không có chỉ hoàn qua dây ô i dù sao cũng là chỉ phụ trách bảo vệ d ư ớ i da mi những người tuổi trẻ kia cho nên xù nạ c h ấ n thủ ở bên kia đồng thời đội tàu lớn người bị thương rất nhiều nàng nhìn thấy t h ụ t h ư ơ n g có thể bắt lại ném đến trên thuyền hải tặc đi cắt lô hé miệng phun ra một đạo xích hòa đông sen gỗ củ cùng cắt lô công kích đồi bính to lớn kim phật sông mở đất cắt bụi bặm cắt lô nâng lên hai móng đối xẻng ỗ cụi đồi bính hai tôn cự hình đồ vật đồi bính chung quanh nhấc lên xong lớn mà tại một bên khác băng hải tặc dâu trắng người thấy được hy vọng. rõ ràng cắt lô k h ô n g chế cái này vòi rồng lượn quanh cái đường vòng cung nhìn như cô ý giết càng nhiều hải quân kỳ thật liền làm u ố n hải quân vòng vây cho nghiền nát một phần tư để bọn hắn có cơ hội thở dốc đều có thể nhìn ra cắt lô là cô ý bất kể có phải hay không là nhấc bạch đoàn một tay dâu trắng nhìn đến cục diện bây giờ căn bản xông vào không nổi lại tiến vào trong hướng cái kia chính là cái đoàn diện gặp không đánh thân tình bại còn có cái tay đen d ẻ phi sen g o cụ giận d ữ mắng mỏ thất thần làm gì hành hình sen g o cụ vẫn là máy liệt trước đem cắt lô đẩy bay ra ngoài đối tử hình đài gạo thét từ hình đài bên trên một thanh trường hòa quyền a sơ tại thời khắc này trở thành lịch sử c h ư n một trăm tám mươi hai dâu trắng bại trận bạch đoàn tàn đảng rút lui c h ư n một trăm tám mươi hai dâu trắng bại trận bạch đoàn tàn đảng rút lui a sơ a sơ a sơ đội trưởng không băng hải tặc dâu trắng chỉ có thể trơ mắt nhìn a s ơ bị xử hình rơi bị sỉ a tôn còng tay khóa lại a sơ căn bản không có nửa điểm d ẫ y rủa lực lượng bị đao chạy qua màn này phảng phất đông kết thời gian toàn thế giới đều nhìn v ề tử hình đ à i máu tươi từ phía trên nhỏ xuống dọn tại gặp chính nghĩa áo khoác bên trên gặp cắn răng nước mắt vươn ra nội tâm của hắn chính là hai mặt À sợ là hắn c h á u đuôi nhưng hắn là chính nghĩa hải quân trung tướng hải quân anh hùng đông cắt lô bị sẻng ỗ c ủ đánh lui thân thể to lớn lùi lại cắt lô thở hào hẹn liên tục sử dụng đại chiêu nhiều lắm thân thể thực sự không chịu được nổi cho nên mới biến thành to lớn t h u hình thái dứt khoát dùng mạnh mẽ thể phách đến cùng sẻng ỗ c ủ đỗi u cắt lô hướng về địa lao cổng vừa đứng trên bầu trời nổ d ì cô bay tới c ô n ị t trong tay thủ cầm tái khởi diệu âm đem tất cả khôi phục giaiệu thanh âm hào quang màu xanh lục làm dịu cắt lô trên người đau đầu Cắt cổ lô đối cổ đầu, nị ra hiện ắ n h tại trạng h chút hại thảo đánh chính nghĩa chiêu Hiện ậ giận t xuất bất giọt tại t đau đến đại đi. cùng có cái các lợi là loại á gì, ảo áo à kỳ kỳ ý, mà thái lại đánh sẻng ỗ cụ hắn một tầm phần thắng cũng không có cũng may sẻng ỗ cụ hiện tại tả hữu đều muốn nhìn xem c ắ t lô biểu hiện ra tuyệt đối c ư ờ n g thế chí ít mặt ngoài không có lộ ra suy yếu lúc này mới không để cho sẻng ỗ cụ nhào lên đối c ắ t lô xử xuất sắc chiêu hiện tại ạ s ờ một chết sẻng ỗ cụ nhìn thấy các lô lui lại có kinh dị tại hệ h n xì e n to lớn thanh t i ê n còn có quái dị cô n í chủ sáng hắn cũng tuần tự lui ba trăm l i n m ì n h cũng chậm c ầ u khí s ẹ n gỗ cụ vẫn là già ạ sợ không có cứu được hiện tại băng hải tặc dâu trắng hy sinh không đủ n g à n người cái này mới là nhất làm cho người tuyệt vọng dâu trắng thấy cảnh này đều bị t r ò n váng hắn nhận như tử cộng thêm bên trên mất máu quá nhiều dâu trắng xử lấy mụ dạ cụ mọ gì gì, đại não cung cấp máu không đủ trong lúc nhất thời không có dưới mệnh lệnh băng hải tặc dâu trắng có thể sống đến bây giờ người cũng đều là tinh anh, trong tinh anh chỉ là nhìn thấy ạ sợ chết đi hình tượng đều n g cách ngàn mét cắt lô lối dâu trắng cười to nói dâu trắng thật sự là quá khó nhìn ngươi làm muốn cả nhà ngươi lao tiểu đều mai táng tại cái này m à d ì nệ phò sao cũng đúng lúc ngươi tứ hoàng vị trí liền để cho ta đến ngồi bị cắt lô cái này trả phúng dâu trắng mới thanh tỉnh lại nhìn xem hiện tại tàn phá bạch đoàn lại không hạ mệnh lệnh cái này hơn một ngàn người toàn bộ đều muốn trôn vùi ở chỗ này với lại hiện tại bởi vì vừa rồi cắt lô đại chiều hủy hoại hải quân vòng vây trận hình bây giờ còn chưa có bổ sung nếu như bổ sung ngoại trừ mát cô có thể phi hành chạy trốn những người khác đều sẽ chết dâu trắng thở hào hẹn cười cô lạp cô lạp lao tử là dâu trắng thế mà đến phiên ngươi tiểu tử này thuyết giáo cô lập lạp tứ hoàng cái gì lão tử dâu trắng không hứng thú lão tử chỉ cần các con người tên tiểu quỷ này thật sự là có ý tứ lão tử cũng muốn thu ngươi làm nhi tử khi dâu trắng nói ra câu nói này nhưng thật ra là đối cắt lô một loại tán thành bạch đoàn người đều nghe ra cắt lô cười không có ý tứ ta cắt lô không hứng thú khi bất luận người nào thủ hạn hoặc là nhi tử tạm biệt dâu trắng nói xong cắt lô bên này do bin cùng cụ y nạ đã cùng đội tàu lớn người tụ hợp cắt lô đội tàu lớn chuẩn bị triệt thoái phía sau sen gô cụ tức giận không thể để cho hắn đi buộc sạn i n o ngăn trở bọn hắn ký đứng tại tổn hại trên pháo đài cảm giác khó giải quyết ta phía dưới năm tên quản tướng mang theo hơn tám nghìn hải quân muốn chặn đường cắt lô đội tàu lớn ký x ô n g đi lên mở đợt xa muốn chặn đường nhưng là lần này ký dù nghịch cái thân pháp cưỡng ép né tránh mở đợt xa cái gì hóa thành ánh sáng ký muốn t r ư ớ c phá hủy cắt lô thuyền của bọn hắn k cơ ư ớ í muốn t r ư ớ c hủy cắt lô thuyền của bọn hắn mình coi như bắt không được nhưng không cho bọn hắn đi trước diện bạch đoàn lại diện cắt lô bọn hắn bên này ký rất tốt nhưng là ký cũng không nhìn một chút một chút hiện tại hải quân tình huống đại chiến phía dưới. Bọn bị hắn ngàn tinh anh hy sinh nhân tầng thương, hy vượt qua số đã cái h thể chiến đấu đồng thời nhân số còn tại thẳng hạ h ỉ có còn có còn tầng tại tắp người đồng xuống. đấu số p t súng laser bắn ra xuống ra d ư ớ n gì a bay đạn pháo bay ra y thuyền dây tại một trên tắt một trên tạng. đạn bạo chiếc hải ôi ngoài biển Cái muốn 3.000m đánh đá pháo vào lúc, cước cả g cổ đều sai lệch làm sao đột nhiên toát ra một cái đỉnh cấp cao thủ lao đầu ta làm sao nhìn ngươi có chút quen mắt dây ô i đứng tại r a mi trên thuyền nhìn quen mắt coi như không phải cái gì chuyện tốt chỉ cần ngăn chở kýt chiêu thứ nhất công kích d ú nạ đánh bay mấy chục hải quân bay t h ấ p tới Shuziken xin bùn no cạ rút. m à u lam trạc cớ dạ hơn ba mươi số s v i k é n xoay tròn mà đi kýt hóa thành hạt ánh sáng né tránh nhưng chỉ cần cái này vừa trốn mở đỡ xạ trong nháy mắt xuất hiện một cước đá vào kýt n người siêu đông kýt nện ở trên mặt đất bất quá hắn lập tức hóa thành ánh sáng xoay người thật khó giải quyết đâu các người cái này băng hải tặc lần này sẽ không để cho người cái tên này lại đi qua mở đỡ xạ siết chặt dây cương nàng tiêu hao cũng cực lớn trước chiến ả o kiz t á i đ ấ u kiz ỳ dịch e giờ tỷ đã nhất chiến thành danh cát lô là chấn kinh tất cả mọi người tiếp theo chính là mở đợt xạ đối mặt hai vị đại tướng đánh đơn đơn đều để đối phương không có biện pháp lần nữa bị kéo ở kiz không sử dụng tất cả vừa liếng là không thể nào thời gian ngắn bắt lấy thứ nhất hiện tại ngăn chở hắn có mở đợt xạ dù nạ còn có đứng tại trên thuyền hắn đã đoán được là ai cái này ngoại viện ngạch kháng hắn hai mươi phút không thành vấn đề d ạ ố i kiz cùng hắn giao thủ qua lần đầu tiên liền đoán được là ai cái này đánh ba kiz trong lòng chửi đồng đánh như thế nào cát lô trực tiếp mở giết những cái kia nhỏ về phía hắn gia úy cái đôi u vô tình q u ấ t t ớ i trí tử chi lực toàn giết trong miệng phun ra m ộ mươi mét h ỏ a diễm liên tục phun ra những chiêu thức này không gây thương tổn đại tướng trung tướng cũng có thể tùy tiện né tránh nhưng đối phó với những n à y chiến l ự c mấy trăm người dư x à i ngư ảnh chân n ô n cắt lô thanh â m trầm thấp triệu hoán mười đầu h ỏ a hổ năm đầu kim tượng ba đầu thanh nhừng còn có một đầu bạch long nam trong nháy mắt nào về phía vây quanh bên trên hải quân bên này cắt lô cùng ngăn cản hải quân đại quân t r á n giết một bên khác dâu trắng tại cắt lô nhắc nhở dưới rốt cục tỉnh táo lại xử suất lực lượng cuối cùng gù dạ gù dạ no mi vợ nát đem mạ d ì nệ phò đại địa nổ tan mở đem hắn cùng hải quân tại một mặt mình bạch đoàn người tại một mặt lao cha lao cha bạch đoàn người hô to dâu trắng q u a n h ra khe nước lớn không cho vạ sĩ phìn sở tạ cùng truy kích người quá khứ b a n g hải tặc dâu trắng tất cả mọi người nghe lệnh thoát đi mạ d ì nệ phò chúng ta đã thất bại nhưng các ngươi còn có tương lai không thể đổ ở cái địa phương này toàn quân rút lui chương một trăm tám mươi ba băng hải tặc dâu, dâu đen muốn cắt lô trái cây lại không rút lui một cái đều đi không được ạ kệ nủ phun máu mui tức giận đứng ở nơi đó hôm nay kỳ dị là hiếu không quá muốn vẩy nước chăm chú đối lãi nhưng ở dâu bin sự tình bên trên hắn hiện tại cũng không bông tay bị cắt lộ một bộ cho mang đi ạ kệ nủ là ngay từ đầu liền liệu mạng đang đánh châm đến tiểu quỷ người mơ tưởng qua lão tử cái này liên quan bởi vì lao tử là dâu trắng ạ kệ nủ áo quần rách nát trên đầu tất cả đều là máu tươi ạ kẹn đủ trọng thương còn không có ngã xuống hôn trướng một cái hải tặc cũng đừng nghĩ chạy hoàn toàn tức giận ạ kẹn đủ phun máu nói chuyện các người đều phải chết dâu trắng mù dạ cụ mò gì gì chém vào ạ kẹn đủ nham tương quyền bên trên đọc thợ l à m m bị nổ cùng lao xa kéo ra không đánh bắt đầu xem kịch đồng thời c ũ n g tiếu ép u ép u ebu ebu phất để bọn hắn trốn đi về sau sẽ càng thú vị hắn là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa phía bên phải xen tú mà mang theo tạ xi p h ì sợ tạ giết tới bạch đoàn hy sinh tham trọng mắt cô cùng vì sợ tạ bọn hắn khóc nghe lão cha mệnh lệnh chúng ta rút lui rút lui rút lui rút lui về thuyền của chúng ta bạch đoàn còn lại tám trăm n g ư ờ i bắt đầu muốn bên ngoài phá vây băng hải tặc dâu trắng người đều đang lùi lại duy chỉ có một người hắn đứng sừng sững ở tại chỗ không hề động người này liền là dâu trắng hẹ đồ nịu gạt nhưng làm mỏ h mỏng gạ cùng sợ cho b ờ gì mang theo mười ngàn người chắn đường sen gỗ cùng nguyên x o á i bên này cần trợ g i ú p c ắ t lô đã tại trong vòng vây g i ế t lung tung hắn sức một mình đã giết chết trên v à n người vừa rồi tại tử hình đài phụ cận cũng hoàn thành đánh dấu liền nhìn kèm theo nhiệm vụ hoàn thành tới trình độ nào một cái g cuồng tiếu thanh n i u nhâm g i n vang vọng toàn bộ chiến trường từ vỡ vụn hải quân bản bộ lầu các về sau xuất hiện cắt lô biến trở về hình người thái sắt đến mồ hôi trên trán vẫn là tới sao dâu đen cái này âm hiểm ra hỏa xuất hiện siêu cấp cự lớn một trăm tám mươi m mở thân cao cự nhân tộc hắn thân cao quá trói mắt tất cả hải quân hải tặc đều nhìn thấy ha ha ha tiếng cười đ ắ c ý bánh trưng đầu mặc áo tủ siêu cao cự nhân so liệt lệ bột đều cao lớn gấp năm sáu lần sản dù hàn họp ỉm kẹo đao sáu tầng phạm nhân chuyến bên trong tội nhân thứ nhất hiện tại bắt đầu là băng hải tặc dâu đen người mà ở phía dưới cái kia cười to chủ nhân đương nhiên chính là mạ sột tịt dâu đen dẹp hạ hạ hạ ngựa mặt lên trời tiếng cười to thanh em này quá làm cho người ta quen thuộc tại bản bộ sụp đổ lâu các phía bên phải dâu đen t i ệ m mang theo băng hải tặc dâu đen người đến toàn bộ chiến trường thậm chí toàn thế giới đều thấy được dâu đen đứng phía sau hắn mới chiêu mộ cán bộ chiến đấu quan quân rất b ờ ghét tương lai tứ hoàng dâu đen số một thuyền trưởng ra hỏa này một đoạn thời gian không gặp thực lực lại tăng trưởng không ít bộ dáng quả nhiên thực lực tăng lên là đánh đi ra cơn mưa xì xì xạch nguyên lai ìm kéo đao cai ngục trưởng thực lực gần với đại tướng thực lực quái vật bởi vì thường xuyên giết lung tung phạm nhân bị nhốt vào ìm kéo đao sáu tầng dâu đen số hai thuyền trưởng xí x í c cá nhân thực lực cắt lô đoán chừng có chín tả hữu là trừ dâu đen bên ngoài lớn nhất uy hiếp. theo sụp tờ s â n n i t van ổ chủ siêu tay súng bắn tỉa tầm xa băng hải tặc dâu đen số ba thuyền trưởng a cơ sây a v ạ lộ tỉ dợ dộ thế giới đáng sợ nhất tội phạm thứ nhất thực lực cường đại liền xem như bị giam tại ỉm kéo đao sáu tầng cũng không ai dám cho hắn đổi áo tù nhân đen đoàn số bốn thuyền trưởng c ơ d ẽ sen mùn h u n t e cà tạ gì na đ ẹ vòn ỉm kéo đao sáu tầng t ư ớ n g mạo xấu xí nữ nhân nhưng là nàng có được hệ mịt thì cản trái ác quỷ cựu vĩ hồ hình thái thực lực không thể nghi ngờ trừ cái đó ra còn có làm p h í thẹ và sốt sót do quy mỗi cái cán bộ thực lực đều không đơn giản s e n gỗ cụ tại mặt khác một bên mắng to t h í ngươi làm gì phía sau ngươi những n à y ìm kẹo đao phạm nhân đáng chết ngươi muốn đi phá hủy ìm kẹo đao d ẹ hạ hạ hạ hạ s e n gỗ cụ nguyên soái ta đây là tới lấy dâu trắng đầu người hủy diệt mạ g ì nệ phò ngươi s e n gỗ cụ cũng nhìn ra đến ngươi sẽ kỳ bù cái thân phận bị tất đoạn dâu đen cũng là đủ cuồng hắn một mực đang âm thầm quan sát nhìn thấy hải quân cùng dâu trắng cùng cắt lô đánh hôn thiên hắc địa lưỡng bại c ầ u thường lúc hắn hiện tại đi ra thế nhưng là tuyển chọn tỉ mị hoàn mỹ thời gian nhưng là hắn không có nhớ kỹ xe gỗ cụ còn không có m ở đại chiêu đâu Cuộc thiếu tá đ a người tại, tại báo cáo, ỉm đao bị dâu đen cùng ra hòa này dâu trắng đã không có khí lực thanh âm đều trở nên suy yếu hà hà hà, lao cha cuối cùng ngươi cũng cho ta làm ra công hiến đi ngươi trái ác quỷ tam lớn giết chết cho ta hắn dâu đen cười lớn hắn là muốn giết chết dâu trắng sau đó dùng thủ đoạn đặc thù thu hoạch trái ác quỷ lao cha thịt n g ư ơ i xuất sinh này mắt c ủ a bọn người kêu khóc phẫn nộ lấy nhưng là bọn hắn muốn chấp hành lao cha sau cùng mệnh lệnh rút lui s e n gỗ cụ nghe xong báo cáo tức n ổ tung nguyên bản ạ kỳ dị bị cắt lô đánh bại hắn liền vừa vội vừa giận mắt thấy phải giải quyết rơi băng hải tặc dâu trắng cái này dâu đen lại tới nhau sự lúc trước gò rút xây đồng ý hắn làm saki bù cái xe gỗ cụ liền là cực lực phản đối dâu đen cung tiếu rơi xuống đã không cần để ý tới từ hình đài dâu trắng bây giờ tại hạch tâm chiến trường dâu đen mục tiêu thứ nhất đương nhiên là dâu trắng nào biết được hắn hiện tại chọc g i ậ n sèn gô cụ sèn gô cụ gấm hét biến thành đại phật hình thái đối dâu đen xử suất một đạo ô kim phật sóng xung kích tức g i ậ n sèn gô cụ một chiêu này cũng không bình thường cái này ngay cả dâu trắng năm đó nhìn xem đều muốn tránh đi siêu cường một kích băng hải tặc dâu đen người còn tại c ù n g tiếu cái này trong nháy mắt muốn tránh cũng không kịp sèn gô cụ liền tại bọn hắn bên trái phía bên phải đánh ra ngoài trực tiếp đem đen đoàn một đám người cho đánh bay ra ngoài toàn bộ tại màu vàng ánh sáng kết quả bị sẻn gỗ c ủ cái này sóng súng kích đánh phía c ắ t lô bên này băng hải tặc dâu đen một đám cường đại cán bộ bị sẻn gỗ c ủ đưa đẩy toàn bộ đánh bay thổ huyết nhưng là sẻn gỗ c ủ đại phật hình thái lập tức giải trừ hắn thở hào hẹn lớn tuổi thể lực không đủ cũng là muốn đến cực hạ băng hải tặc dâu đen bị đánh tại c ắ t lô hắn phụ cận dâu đen đứng lên sắt đến móng núi toàn đoàn đứng lên d ẹ hạ hạ hạ dâu đen nhìn khoảng cách c ắ t lô thêm gần cải biến mục tiêu lấy trước cát lô ngũ thải kỳ lân trái cây lấy thêm láo cha gù dạ gù dạ no mi toàn đoàn nghe lệnh phóng tới cát lô, cắt lô chương một trăm tám mươi bốn c ắ t lô đội tàu lớn còn có cái gì quái vật chương một trăm tám mươi bốn c ắ t lô đội tàu lớn còn có cái gì quái vật đen đoàn toàn thể bị oanh bay đến c ắ t lô bên này dâu đen nhìn thấy c ắ t lô lập tức trước cải biến mục tiêu dù sao lão cha còn có một hơi còn chưa có chết tử rắn vậy trước tiên diệt đi c ắ t lô d ẹ hạ hạ hạ trước giết chết c ắ t lô tiểu tử này đều là c ắ t lô kèm chút hỏng hắn kê h o ạ c h lớn tại qua đảo cắt lô còn đánh dụng hắn ba viên r ă n g hiện tại cũng còn tại hở xương sườn bị đánh gây mây cây dâu đen hiện tại còn ghi hận trong lòng ngươi không gia nhập lão tử lão tử muốn tiêu diệt ngươi còn muốn đoạt n g ư ờ i trái ác quỷ. nguyên bản dâu đen mục tiêu chỉ có gù dạ gù dạ no mi nhưng là dâu đen đang dình coi khâu thấy được thẻ l à đại chiến ảo kỳ gì. một bộ tổ hợp quyền đem ảo kỳ gì đánh sinh sống không thể tự lo liệu ảo kỳ gì nếu có chuẩn bị sẽ không xa h a thảm nhưng cắt l ô có thể sử dụng nhiều người như vậy chiêu thức tuyệt đối là hắn trái cây diễn biến thứ nhất cái k i a màu trắng kỳ lần q u a n mang hệ m i t h ì cản ngũ thải kỳ lân quá tuyệt vời dâu đen nhìn nước bọn kém chút đều chạy ra đây chính là hắn bây giờ thấy mạnh nhất hệ z t n dâu đen là cái đồ biến thái thân thể của hắn biến dị đặc thù dâu đen cùng tiếu hắn hiện tại là trạng thái toàn thịnh mà các lô cùng dâu trắng sen gô c ù n bọn họ đều là tường mái trèo chi mạt dễ bị dẹ mị nomi năng lực phát động hai tay hình thành gói đen phóng tới các lô bên trái van hộ t r đã dựng lên dài súng sen di cù theo sát dâu đen cùng thiếu bờ ghét cái thứ ba là rút ra đến cơn mưa xì dẹp cái thứ tư là ạ c ỡ xây xong q u y ề n của hắn đã bật sổ sổ cụ hạ ký bao k h ỏ a đằng sau và scotch l a p h i t e cả tạ gì na đẻ vòn ba cái le lưỡi cùng thiếu trong tay lôi kéo to lớn miếng vải đen túi đến lúc đó cho cắt lô một bộ rẽ mị rẽ mị no mi một cái năng lực liền có thể tại hắc cám không gian bên trong cướp đoạt người chết trái cây cắt lô dừng lại cụ ina mang theo mọi người rút lui cụ ina gật đầu xông vào rút lui đội ngũ phía trước nhất cắt lô láo đại đội tàu lớn người nhìn thấy cắt lô dừng lại bọc hậu không ít người dừng bước lại các người tiếp tục giết trở lại đoàn thuyền không cần phải để ý đến ta bạch đoàn đã thất bại cắt lô bên này cứu đi người liền là thành công to lớn trước khi đến họp lúc cắt lô cũng đã nói lần này tác chiến chỉ cần cắt lô bảo trì thanh tỉnh không có mỡ đỡ xạ cùng xù nạ các nàng nhiều người ý kiến phản đối lúc tất cả mọi người nhất định phải lần đầu tiên nghe cắt lô chúng ta triệt thoái phía sau cắt lô một người bọc hậu trực tiếp hoa điểm tích lũy mua sắm một bình cao cấp khôi phục dịch vùng xong thực lực hơn vạn chiến cắt lô cao cấp khôi phục dịch chỉ khôi phục ba tầng trạng thái nhưng đã đủ v ă dầu đen hô to ám thủy nắm đấm xoay tròn lấy khói đen từ trên xuống dưới cắt lô tay phải hướng phía dưới khe trụn quỳ xuống cho ta ngưng thần cầm cố dầu đen giữa không thiết cầu rơi xuống đất n g h n trên mặt đất bị màu tím áp suất ánh sáng chế người cái này không biết bay ra hỏa còn dám đôi cắt lô nhạy quyền chỉ cần không đụng tới hắn mang theo ám thủy nằm đấm xích kỳ lân mây lửa một cước đại lực xuất gôn đã vào vừa muốn dây rủa đi ra dâu đen trên mặt a dâu đen lại rơi hai viên răng l a n cầu bay rớt ra ngoài trăm mét không hổ là tương lai tứ hoàng vẫn là vô cùng kháng đánh đằng sau cơn mưa xì d i ệ ì sắc bén một trạm cắt lô chạy dưới đang l o n g kiếm thu được bên trái màu trắng kỳ lân xuất hiện đen d i ệ t hoang hùng trạm xì xì xì xì xử suất hắn sắc chiêu nhất đao lưu mô phòng sổ rộ x xì xì sần sần hai đạo t u ấ n tiệm quan mang mạ qua cắt lô một chiêu này đem nhìn thấy trực tiếp dân mủ đường sổ rộ cho nhìn ng với lại c á t lô xử x u ấ t nhanh đến hắn cũng không thấy rõ ràng bởi vì c á t lô hiện tại chiến lược cường đại mô phỏng hóa không phải áo nghĩa chiêu thức tiêu hao rất nhiều c á t lô cùng sĩ dịch trao đổi vị trí c ô n v ợ ở mỹ đạn không gian nhìn qua như là tối sẩm cái gì đ a o thật là nhanh sĩ dịch huy ngực phun huyết hạ tạ i ỉm kéo đao thế nhưng là nhốt tại sáu tầng nào biết được c á t lô tin thời sự vừa rồi quan sát c á t lô là cái cận chiến người nhưng bay dùng kiếm người nhưng làm sao chiêu thức kiện h ư thế tinh diệu các lô g ó á o phá vỡ bả vai trả phá chút ra đi chết đi giật vỡ g ẹ n đại tinh tinh lên n ả y tại c phía sau ngươi tịch xoay người sang chỗ khác là vịt tẹ bọn hắn cầm túi vải đen tới gần tít cái này cắt lô làm sao còn có thể chiến đấu a không riêng gì băng hải tặc dâu đen một bức liền ngay cả sẻn gỗ cụ hải quân bên kia cũng tê cả ra đầu Cát lô đội tàu lớn đã giết ra ngoài lập tức đến trên thuyền rời đi đã là chuyện v á n đã đóng thuyền bên phải chiến trường vây đánh cát lô đừng cho hắn chạy lại vây quanh băng hải tặc dâu đen đen đoàn toàn bộ tại trước mặt với lại bốn phương tám hướng hải quân cũng vây quanh tới sen gỗ c ủ cũng là mặc kệ ngươi đội tàu lớn người có thể đi ngươi cái này đáng chết cát lô nhất định phải lưu lại cho ta nhưng là trên bầu trời đột nhiên chuyển ra long ngầm hai đầu cốt long từ tầng mây bên trong đáp xuống đó là cái gì cốt long long cốt long các ngươi nhìn kỹ cái kia cốt long xương cốt bên trên còn cắm hải tặc bụt nạ đổ cùng thê tử bạo mịn mi đối c ắ t lô chung quanh c u ầ n vốn tinh t h ì n long hơi thở ầm ầm ầm ầm bạo t ạ c hải quân binh sĩ kêu thảm liên miên tử vong quang àn bụt nạ đổ hé miệng không nên quên còn có chúng ta cắt lô đội tàu lớn cốt long băng hải tặc cốt long băng hải tặc hiện tại mới nhìn rõ ràng bụt nạ đổ trên người hải tặc cờ đó là cắt lô đội tàu lớn hải tặc cờ cắt lô đội tàu lớn còn có cái gì quái vật vong c h ư một trăm tám mươi lăm cắt lô phách lối mà đến phách lối mà đi c h ư một trăm tám mươi lăm cắt lô phách lối mà đến phách lối mà đi cốt long hoa lệ đ để hải quân cùng nhìn thấy trực tiếp người ngưỡng vọng bầu trời cái này cắt lô đội tàu lớn còn có long cắt lô đã sớm cho bụt nạ đồ liên hệ chỉ là để nó chậm chút ra sân không chỉ có hải quân nhìn ốc cắt lô đội tàu lớn người cũng không biết còn có hai đầu cốt long ngao ngao ngao ngao tốt ta ba đầu bụt nạ đồ nhất định phải trở về huấn luyện dưới tiểu gia hỏa gào thét đoán chừng là bị rút quá nhiều hồn m á u nguyên nhân x e n gỗ cù nguyên soái x e n gỗ cù nguyên soái ta có việc báo cáo vượt kỳ thật hô sẹn gỗ cù mấy lần không thấy ta vội vàng chỉ huy sao ỉm kẹo đao đ ề u bị hủy ngươi còn có thể báo cáo cái、gì? chưa hẳn thánh địa m ạ gì bị hủy không thành s e n gộ cụ nhưng thật ra là đánh hai đợt mệnh muốn thở khó khẽ nhìn một biểu lộ không phải đại sự hiện tại không giành nghe những chuyện nhỏ nhặt kia chỉ thấy cát lô bay vọt bên trên cốt long đỉnh đầu lần này đen đoàn người t r ò n váng đối không bọn hắn thủ đoạn không nhiều a dâu đen mấy người vừa tập hợp một chỗ muốn lại đối cát lô đập thủ hiện tại ngôi ư nhà tổng không còn khí lực đi nhưng là cát lô bên trên cốt long bọn hắn liền không thể làm gì cát lô không chỉ có muốn đi còn muốn tại đưa các ngươi một sóng lớn lễ ta hỏa diễm ác ma cát lô hỏa diễm mà đến hỏa diễm mà đi xử suất cuối cùng hai tầng lực lượng hai tay xích k tsu zhu h o to sen go cụ ngăn cản cái k i a cắt lô nhưng là đã chậm cắt lô đối dâu đen phương hướng bên kia còn có đại lượng hải quân tội s o n g đỏ viêm diễm xích h ỏ a tức hai tay hướng về phía trước đẩy năm trăm mét hỏa diễm cự cầu từ trên trời gián xuống vượt qua một ngàn mét nổ lớn khóc thảm âm thanh truyền khắp chiến trường v a n g hải tặc dâu đen cái tía thảm trước bị sen go c ù một cái áo nghĩa toàn bộ đả thường vốn cho là phách lối vào sân nào biết được lại tại các lô cái này kinh ngạc một đám người ngoại trừ xì dự đều không trả phá cắt lô t r ư ớ ra hiện tại nổ tung bên trong tâm toàn thể thổ huyết lần nữa bị tạc bay ra ngoài hơn ngàn hải quân bị chiêu này trực tiếp biểu sát mấy ngàn người t h ụ thương bên phải chiến trường thảm thiết vô cùng ý sớm đã bị bước lui ý nhìn thấy bên trái cắt lô đứng tại cốt long bên trên bay tới rơi xuống vừa rồi hắn đánh ba không có gì p h â n thắng hiện tại tăng thêm cắt lô cùng một đầu nhìn xem cũng không đơn giản cốt long thì càng không muốn ra tay hải quân chỉ có thể trơ mắt nhìn cắt lô đội tàu lớn tất cả mọi người lên thuyền dâu đen tức giận đến dập chân cắt lô rơi vào lăng phong chi dực hào bên trên sau lưng dô bin cắt nàng ẹ dị nạ cùng ù nhị còn cũng đều tới nhìn xem sẻn gỗ cụ bên kia chúng ta đi liền không lưu lại đến nam k h u c á t lô p h á c lối mà đến p h á c lối mà đi sợ tệ n ộ t trung tướng mang người còn muốn xông lại đội tàu lớn một mảnh hỏa lực chiêu đái lại trôn vùi hơn năm trăm h ả i quân rút lui rút lui trước đội tàu lớn người toàn bộ cười to nhìn thấy sợ tệ n ộ t trung tướng rút về hỏa lực quá vọt mạnh đi lên liền là chết đáng giận c á t lô ta sớm muộn muốn đem ngươi b ắ t lại s ẻ n gỗ củ khí giận dữ c á t lô đứng tại trên pháo đài hai tay giao nhau cái gì sèn gỗ cù hô to sợ t nốt mang người ẩn ấ p sợ t nốt mang theo hơn bốn nghìn hải quân nhìn thấy cắt lô động tác nghe được sẻn gỗ củ thanh âm doa đến lập tức tranh né toàn bộ nào về phía công sự che chắn nào về phía lon k i n h mương nào về phía những cái k i a bị tạc nát vật thể đằng sau nào biết được cắt lô chỉ là giao nhau ra tay cánh tay sau đó đẻ lên bà vai v ạ n vẹo vốn e o e o c ư ờ i ta lắc đầu gặp lại cắt lô là thật dùng không ra chiêu gì thức lực lượng hoàn toàn đánh hụt cái gì chỉ là gãy ngứa vô số nhìn xem trực tiếp hải t ạ c cùng thiếu ha ha ha ha, một động tác đem hải quân bị hủ quá mất mặt quá mất mặt chết c ư ờ i ta sen gỗ cụ đều bị cái tia cắt lô bị hủ nhất kinh nhất xạ sen gỗ cụ tức giận ho khan kém chút bị cắt lô khí ra chảy máu não tất cả hải quân chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cắt lô đội tàu lớn thắng lợi rời đi tờ suzu hô hào bên trái chiến trường còn không có kết thúc vòng vây bổ sung lần này trọng điểm mục đích là giết chết tứ hoàng nếu để cho dâu trắng cũng đi vậy liền xong đời thì không có lập tức đi thế nhưng là nghiêng cổ chức khôi phục khôi phục dâu đen s á t đến máu trước mục tiêu lao cha dâu đen vừa phóng tới dâu trắng tức giận dâu trắng một quyển cụ dạ cụ dạ no mi đánh tới đây cũng là hắn sau cùng một quyển đáng thương băng hải tặc dâu đen bị tam liền đánh lần nữa bị đánh bay ra ngoài. dâu trắng đã không có khí lực lại bị hạ kẹt nụ chiêu thức minh cầu đánh xuyên qua ngực đột nhiên dâu trắng hồi quang phản chiếu d í t lên một tiếng kéo dài vua hải tặc dô dơ hành vi lao tử là dâu trắng toàn thế giới các vị hoa n đi hệ sở là chân thực tồn tại nói xong câu đó dâu trắng lạnh trước thời đại ba đại hải tặc thứ nhất edon n gat người xưng dâu trắng mạnh nhất nam nhân đi thân thể của hắn trước người tất cả đều là vết thương nhưng là phía sau hắn hoàn toàn không có vết thương bởi vì hắn từ trước tới giờ không lùi bước nhưng là hắn vẫn là đứng đấy chết đi dâu trắng một thời đại kết thúc đã chú định thời đại mới bắt đầu đặc biệt là những cái kia nhìn thấy trực tiếp hải tặc siêu tân tinh nhóm còn nóng máu nói bọn hắn thời đại muốn bắt đầu s e n gỗ cù muốn tức hộp máu dâu trắng người cái này h ô t đàn trước khi chết còn muốn kéo theo một đợt hải tặc cắt lô đứng tại trên thuyền xa xa cũng nghe đến thanh âm này không nghĩ tới dâu trắng vẫn là hô lên dâu trắng đã chết nhưng là dâu đen nằm dạp trên mặt đất cách nhau rất xa song song lão tử gù dạ gù dạ no mi cũng mất không có lần đầu tiên tại phụ cận gù dạ gù dạ no mi không có cầm tới ngũ thải kỳ lân trái cây cũng không có cầm tới ai là lớn nhất bên、vua? dâu đen có t h đoàn người bên cạnh thổ hết bên cạnh chạy toàn bộ thụ thương thảm trọng cũng may sản rủ ạn hoặc da hỏa này vẫn đứng tại bờ biển ngăn chặn dâu đen bọn hắn lên thuyền muốn chuẩn đi xe gô cù là thật bị tức giận thổ hết u y cái này cuộc chiến thượng đỉnh hải quân tương đương với đối mặt hai cái tứ hoàng đoàn chủ kích cũng may dâu trắng đã chết sen gô cù nguyên soái sen gô cù nguyên soái ta thật có sự tình muốn báo cáo vượt hô h ả o chuyện gì ngươi nói à sen gô cù hiện tại khôi phục hình dạng người cảm giác đầu hơi t r ò n v ắ n g trà sát máu trên khỏe miệng vượt h ấp ba ấp đ ú n g nói sen gô cù nguyên soái chúng ta trực tiếp còn không có đóng đâu ngươi nói cái gì sen gô cù trong mắt muốn bạo liệt đi ra không có đóng trực tiếp hải quân bị băng hải tặc cắt lô giết chóc bị cắt lô trêu đủa tràng diện toàn thế giới đều thấy được à ngài ngài một mực không có hạ mệnh lệnh vượt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng ta vẫn muốn báo cáo nhưng ngài không nghe a sen gỗ cũ kém chút bị h u ộ t khí lại phun n mù máu vậy còn không đi trước đem hình tượng nuốt là v ư ợ t nhanh chân liền chạy q u â n đảo xạ b à học đi h ò a thờ xe vần ạ lạ bà tạ gôn á vương quốc các nơi đang xem trực tiếp người hình tượng trong nháy mắt không có làm sao không có hình tượng trực tiếp làm sao không có vô số người hỏi bên người tòa báo người l ã o đ i ể u mọt gẳng ngay tại xạ b à học đi không nên hỏi chúng ta tòa báo là hải quân cắt đứt hình tượng ha ha ha đã chặt đứt tương đối trễ kỳ thật kết quả đã đều có thể biết chiến tranh kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc toàn thế giới cũng nhìn thấy ạ sơ bị xử tử tứ hoàng dâu trắng ngã xuống nhưng cũng nhìn thấy kinh khủng t r ư ờ n g thành cắt lô đội tàu lớn có thể đánh bại hải quân đại tướng còn có thể cứu được bọn hắn người phách lối rời đi mặc kệ còn lại kết quả bạch đoàn còn sót lại đã không có khả năng trở thành tứ hoàng bítmon cùng cái đ ồ người đã bắt đầu cướp bóc d â u trắng lãnh địa saku hút thuốc đi từ từ về quầy rượu của mình hải quân có thể nói là thành công bọn hắn xử lý mục tiêu tứ hoàng dâu trắng dâu trắng không chết bạch đoàn liền là mạnh nhất tứ hoàng đ ồ n đội dâu trắng chết rồi còn lại rất nhiều bạch đoàn tinh anh liền sẽ tan giã bọn hắn thiếu khuyết chủ nhưng hải quân lại là thất bại bọn hắn tổn thất quá tham trọng hy sinh nhiều lắm ảo k ỳ gì chiến trường kết thúc đều không đứng lên không chết cũng là trọng độ tàn tật bị cát lô đánh dụ một vị hải quân đại tướng cái này cuộc chiến thượng đỉnh hải quân tiêu diệt một cái tứ hoàng nhưng mới trên biển hoàng đế ra đời trẻ tuổi nhất tứ hoàng so s ạ h tuổi trẻ gấp đôi nhân kỷ tên của hắn toàn thế giới đều sẽ biết ô tạt đi cát lô cái này tuổi trẻ quái vật đương nhiên cuộc chiến thượng đỉnh còn chưa kết thúc nhìn thấy sèn gỗ cu bị tức tờ su dư chỉ huy lấy phất cơ hiệu để còn lại tướng tá nhóm vây quét băng hải tặc dâu trắng tàn đảng bất quá ạ kẹ nụ mặc dù r ế t chết cao tuổi dâu trắng mình cũng bị dâu trắng đánh thành trọng thương toàn thân không ngừng chảy máu đã không có truy kích năng lực t tựa hồ cần khôi phục một chút toàn bộ chiến trường bên trên là mỏ mỏng gạ cùng đạn m ư t sần trung tướng còn có sợ cho b ờ gì trung tướng mang người tại truy kích bất quá mát cô cùng đằng sau bỏ dậy đi ạ mỏn rổ du bọn hắn h ộ i hợp dết ra một đường máu hơn bảy trăm người đã vọt tới một chiếc to lớn trên thuyền hải tặc đừng cho bọn hắn chạy mỏ mỏng gạ trung tướng hô to đám hải quân sông đi lên vào lúc này ở trên biển đang thiêu đốt quân hạm cùng băng hải tặc ở giữa một chiếp to lớn màu đỏ phá tan những cái kia vỡ vụn đội t h u y ề n tiến vào mạ di nệ phò bến i cảng zfot sơ hảo đó là cái kia chiếc thuyền hải t ặ c là đáng chết làm sao h ắ n cũng tới cái kia chiếc thuyền hải t ặ c là ai vẫn là có không ít hải quân không biết chiếc thuyền này zfot sơ hảo tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ thuyền chỉ thấy tóc đỏ sas bay vọt mà xuống cường đại hạ ủ sổ cụ hạ k ỳ triển khai chính diện trùng kích bạch đoàn tàn đảng hải quân toàn bộ miệng sủi bọt mép té xịu sau lưng tóc đỏ đoàn người cũng bay thấp xuống đột nhiên xuất hiện cường già là tứ hoàng tóc đỏ sas tóc đỏ ngươi cũng tới muốn chết sao À kẽ đủ xa xa trên thân lại bắt đầu thiêu đốt nham tương tóc đỏ tóc đỏ sạt tứ hoàng tóc đỏ sạt trên vàng người thanh âm kinh ngạc toàn bộ truy kích hải quân đoàn đội đều kinh ngạc Ít nguyên bản còn muốn trợ giúp quá khứ đột nhiên nhìn thấy phía bên phải trên bệ đá ngồi một người dùng hoa đen văn súng n g ắ n n g ắ m lấy hắn n h a bên bẹ mạn bên bẹ mạn có bệ mỹ tóc đỏ sạt chiến lược bị người tục xưng hoàng phó cấp buộc xã lino ngươi tốt nhất là đ ư n g n ú c đích ơ tay lên không n ú c đ í c còn nghiêng ngược cười tóc đỏ sạt phía sau băng hải tặc tóc đỏ hạ kỳ đ ă n tràng là cao quý tứ hoàng thứ nhất băng cùng với những cái khác ba vị tứ hoàng khác biệt chính là tóc đỏ đi là tinh anh lộ tuyến liền một chiếc thuyền g i à n h chính quyền dâu trắng mặc dù cũng không tính quá nhiều còn có năm n g h n người đoàn thuyền nhưng tóc đỏ một thuyền khả năng không đến năm mươi người tóc đỏ sạt treo giải thưởng bốn tỷ bốn mươi tám chín triệu bờ di b ê n bẹ mạn treo giải thưởng hai tỷ hai trăm hai mươi ba ba triệu bờ di tay bắn tỉa r a xốp treo giải thưởng vượt qua một hai tỷ mãi mãi cũng tại ăn thịt heo chân l ũ kỳ dù treo giải thưởng vượt qua một tỷ toàn thuyền cán bộ treo giải thưởng là tứ hoàng bên trong bình quân tối cao đủ thấy băng hải tặc tóc đỏ cường đại tóc đỏ trước mắt nhìn đi xa seng gô cù h nguyên soái mục đích của các ngươi cũng đã tới thu tay lại a nếu như còn chưa kịp lúc trị liệu các ngươi hải quân thương vong đại giới cũng quá lớn toàn bộ biện cả đều muốn luận a tóc đỏ còn hữu nghị nhắc nhở seng g cù nhìn xem chiến trường hải quân hy sinh thảm trọng đặc biệt hai đối chiến cát lô bên kia thảm mắt nhận thấy so với băng hải tặc dâu trắng các lô đội tàu lớn giết chết hải quân còn càng nhiều đều là các lô tiểu t ử kia một người chí ít giết chết và người đây đều là hải quân tinh anh à. sen gỗ cù nguyên x o á y như thế nào nếu như các ngươi còn muốn đánh vậy liền để ta băng hải tặc tóc đỏ cùng các ngươi đánh một chút sen gỗ cù xiết quả đấm sau lưng ngột lại chạy tới sen gỗ cù nguyên x o á y chính phủ thế giới thông chi muốn chúng ta không được đem ỉ m kẹo đao sự t ì n h công bố ra ngoài muốn chính chúng ta hải quân biết là được rồi lan lộn sổ sách sen gỗ cù giận dữ im kẹo đao đều là giam giữ cái này tội ác tại trời ra hỏa hiện tại đi ra ngoài gọi ta không cho phép nói là là gọi do sầy yêu cầu chính phủ thế giới yêu cầu chúng ta nhất định phải nghe theo sengo cũ tóc đều muốn khí trợn nhìn tóc đỏ nắm v ú t cực phẩm đại bảo kiếm dịp phảnh tiến lên một bước sengo cung nguyên x o á i tất cả mọi người ở đây lần này cho ta sạt một bộ mặt ta b ê m ắ t trái cây tóc đỏ sạt mắt cô bọn hắn là phe thất bại có thể nói cái gì tóc đỏ rõ ràng cũng là đến để bọn hắn những người còn lại rút lui sengo cụ càng tức giận chính phủ thế giới quyết định để hắn nhất định phải bao che ỉm kẹo đao bị quấy đến lòng trời lở đất thả đi tù phạm hành vi hắn đứng ra hô to tất cả hải quân nghe lệnh trị liệu người bị thương cứu viện đồng bạn của chúng ta chiến tranh kết thúc chúng ta thắng lợi chương một trăm tám mươi bảy cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc thảm thiết số liệu chương một trăm tám mươi bảy cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc thảm thiết số liệu giống thắng lợi vượt qua năm vạn người đám hải quân lên tiếng hô to phong thích chiến trường k i ể m chế có vui cười có t h ú c thít quá khốc liệt quá khốc liệt cho dù là trực tiếp q u a n sớm toàn thế giới người cũng nhìn thấy hải quân t h ả m thiết thấy được hải tặc tứ hoàng còn có cắt lô cái này tân sinh hải tặc tứ hoàng kinh khủng hải quân là c h e già mang m g ọ c sông đi lên nhưng là máu tươi cùng thi cốt bao trùm toàn bộ mạ gì nệ phò người sống nam nữ hải quân bao nhiêu khóc hô hào hướng về bầu trời ném lấy mũ hải quân là thắng lợi đã bao nhiêu năm hải quân rốt c ụ c tiêu diệt một cái tứ hoàn g đ o à n mà lại là được vinh dự mạnh nhất tứ hoàn g đ o à n băng hải tặc dâu trắng quảng bá không có hình tượng trực tiếp hướng thế giới đẩy đưa sẹn gỗ c ủ phun máu thanh âm v i nghiêm h n cái kia âm thanh thắng lợi thanh âm hải quân thắng lợi toàn thế giới nhìn thấy trực tiếp các bình dân hô to cao hơn lấy chúc mừng ấm thanh hiện đại đa số thôn xóm tiểu trấn là chỉ có quảng bá đương nhi cho dù là nhìn trực tiếp người cũng có thể cảm thấy là hải quân thắng lợi dù sao tiêu diện tứ hoàng bất quá tràng diện kia quá huyết tinh quá khốc liệt hải quân thắng quá thảm rồi ha ha ha hải quân muốn suy yếu một đoạn thời gian dài có dâu trắng câu nói kia sẽ mở ra cái thứ hai đại hải tặc thời đại hiện tại là hải quân suy yếu kỳ chúng ta phải nắm chặt thời gian thông qua rét lại nạ đi thế giới mới đương nhiên rất nhiều người lựa chọn tại thời khắc này khi hải tặc cũng có người dốc lòng khi hải quân cái thế giới này hết thể vẫn là sẽ như thường lệ kéo dài nhìn xem màn này tờ s kỳ thật chúng ta cũng thất bại đông nghe được ngã xuống đất thanh âm đại tướng hạ kẹn đủ ngã trên mặt đất ngất đi xạ cạ rủ kỳ đại tướng xạ cạ rủ kỳ đại tướng t r u n g quanh tướng tá bay nào quá khứ chữa bệnh ban nhanh đi nhanh trước cứu giúp xạ cạ rủ kỳ đại tướng s ắ t nhìn về phía sàn gỗ cụ sàn gỗ cùng u y ê n soái dâu trắng cùng hạ sở thi thể giao cho ta xử lý hạ đ ạ ngân sân cùng mỏ mỏng gạ trung tướng gầm nhẹ vì sao phải cho người tóc đỏ sàn gỗ c ù nguyên soái vươn tay để cho hai người dừng lại chúng ta đã được đến kết quả mong muốn toàn thế giới cũng đã biết cho hắn có thể hai người chỉ có thể hành quân lặng lẽ sen gô cù nhìn xem tóc đỏ tóc đỏ cũng nhìn xem sen gô cù tóc đỏ có thân phận sen gô cù cùng gặp quan hệ tốt khẳng định biết cái gì năm đó vua hải tặc rô rơ đến dạp kẹo vụ kỳ phát sốt tóc đỏ lưu lại chiếu cố hắn tựa như là rô rơ tận lực c a n bài mà rô rơ bọn hắn từ dạp kẹo trở về tóc đỏ hỏi rô rơ mấy vấn đề liền gào khóc nói rõ có vấn đề nhìn xem băng hải tặc tóc đỏ người cho dâu trắng thi thể bao bên trên vải trắng t r ở đi toàn bộ mạ dì nệ phỏ khắp nơi đều là thi thể sen gô cù hắn nhắm hai mắt ngư còn đánh giá thấp băng hải tặc dâu trắng thực lực đánh giá thấp biến số nghiêm trọng nhất là hắn đánh giá thấp c á t lô thực lực hắn đã mất đi nên có tỉnh táo trận chiến tranh này lớn nhất kẻ thu lợi là c á t lô hắn đã là tứ hoàng với lại so dâu trắng còn kinh khủng tứ hoàng tờ s u, .U. nói xong t h lại tướng phong tới tạ sĩ ghi cũng đi tới trận chiến tranh này c á t lô gián tiếp trợ giúp băng hải tặc dâu trắng đồng thời cá nhân trực tiếp trợ giúp còn lại dâu trắng người phá vỡ vòng vây của chúng ta tạ sĩ g h hỏi tờ sg chúng tướng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu đối với hắn không có ý nghĩa m ư i đúng a người quá trẻ tuổi cắt lô làm như vậy ý nghĩa quá lớn tờ suzu nói xong nhìn xem mặt biển người trẻ tuổi này biết làm sao mua chuộc lòng người băng hải tặc dâu trắng giải tán sớm muộn sụp đổ mà t i ể u tử kia cho những cái kia hải tặc ấn tượng tốt vậy ngươi nói trôi giạt khắp nơi muốn gia nhập đoàn đội hải tặc nhóm trở về cái nào tạ sĩ ghi suy tư trả lời là ta ta sẽ đi cho ta hảo cảm cái kia đầu nhập vào bên cạnh tướng tá đều hiểu đạo lý này đừng nhìn b ạ c h đoàn rời đi chỉ có chừng bảy trăm người nhưng đã là thanh âm thuyền trưởng cán bộ cấp bậc xe gỗ cù lau k h â máu trên k h o a miệm ta muốn đi gặp mặt gọ rộp sầy ỉm kéo đao sự tình nhưng rất khó l ư ợ n g đó là bao nhiêu tội phạm truy nã tội ác hải tặc bị thả ra vì cái gì không thể cáo chi thế giới đây đều là tạc đạn đều là cùng hung cực gắt rất nhiều đều là không có chút nào nhân tính q u á i v ậ t buộc xác lino nơi này giao cho ngươi cơm trưa cũng chưa ăn ký cũng chỉ có thể nghiêng miệng gật đầu bây giờ không phải là lười biếng thời điểm tờ su giờ u cũng lưu lại nhìn xem đây hết thảy ở trong mắt nàng hải quân nhưng thật ra là đại bại nguyên bản đối phó băng hải tặc dâu trắng bọn hắn là đại thắng nhưng cũng bởi vì các lô đội tàu lớn gia nhập cải biến thế cục dẹp phì không thích nhìn cái tràng diện này đã sớm cùng hắn hai cái đệ tử rời đi gặp ngồi tại phế tích bên trên khóc như cái lao đầu cháu của hắn v ì sớm mất liên hệ ạ sở chết cũng là lỗi lầm của hắn hắn thậm chí đã tâm cho ý l ệ n h máu me bẹ bét khắp người ạ kỳ gì bị móc ra trái tim khôi phục về sau đài hướng vệ gạ bù khoa học bộ căn cứ xen tù mạn báo cáo ạ kỳ gì đại tướng coi như không chết cũng vô pháp làm tiếp đại tướng hắn bị cắt lô cơ bản phế đi ba t ì trung tướng ô nị ngụ mộ trung tướng dôn trung tướng lọc trung tướng toàn bộ hy sinh còn có trọng điểm bồi dưỡng sở mổ kẻ cũng bị cắt lô giết chết. Ngày thứ hai, p ạ kỳ di đại tướng thở hơi cuối cùng tuyên bố hải quân khẳng định gãy kích một tên đại tướng hy sinh trung tướng sáu vị thiếu tướng chuẩn tướng vượt qua ba trăm vị hy sinh hải quân ba mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi bốn người đồng thời người trọng thương bảy nghìn năm trăm bốn mươi bảy người còn tại trong cấp cứu những người còn lại toàn bộ khác biệt trình độ thụ thương, không một người may mắn thoát khỏi một trận chiến này hải quân thăng thiết sẽ dẫn đến trên đại dương bao la hải quân tuần tra tạm thời yếu kém mất khống chế một trăm ngàn tinh anh hy sinh một phần ba trở lên nhân số bên trên rõ ràng là nghiền ép thế mà thảm như vậy đồng thời hạ k ẹ nữ đại tướng cũng là trọng thương hiện tại hải quân bản bộ liền k ỳ dự đại tướng trấn thủ mọi mù sèn sau khi trở về biểu hiện ra đại tướng dự khuyết p h o n g phạm để ký dự nghỉ ngơi nàng đến chỉ huy đến tiếp sau trên báo chí cũng có suy đoán mọi mù sèn hẳn là sẽ trở thành mới đại tướng dù sao nàng là đại tướng dự k u y ế t về phần đồng dạng là đại tướng dự k u y ế t tổ ký cạc cũng không có quá nhiều biểu hiện đội thuyền của hắn là trấn thủ nước đều phương hướng hải tặc phước diện căn cứ tin tức đáng tin ngày thứ ba băng hải tặc dâu trắng rút về bọn hắn trụ sở mọt găng lai quần đảo còn lại hơn bảy trăm n g ư ờ i tại băng hải tặc tóc đỏ t r ợ giúp dưới nam đem dâu trắng cùng hạ sở an táng trên sườn núi Tiêu h ơ nhưng tiếp, n dâu đen cũng không thành công thu hoạch được gù dạ gù dạ no mi bạch đoàn mất đi mục tiêu mất đi chủ tâm cốt dâu trắng m ộ ư ơ i sáu cái bản đoàn phiên đội trưởng sống sót m ộ ư ơ i vị nhưng trong m ộ ư ơ i người có ba người đã không cách nào tiếp tục chiến đấu một phiên đội trưởng mát cô tại ngày thứ tư tuyên bố giải tán băng hải tặc dâu trắng nếu như không phải băng hải tặc tóc đỏ trình diện bọn hắn cơ bản diện mệnh bạch đoàn phụ thuộc bốn mươi ba cái băng hải tặc người l à đánh hụt nhưng là còn có hai mươi cái thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng bọn hắn cán bộ những người này đến lúc đó sẽ đi chỗ nào đây đều là nói sau bạch đoàn giải tán tất cả mọi người muốn đi đâu đều là tự do của bọn hắn có mấy người đầu tiên nghĩ tới chính là cái t i ê u c ỗ trong tuyệt vọng mang theo đến xanh lá phong bạo chi c quang, tri t ư ế n thượng đỉnh về s quang t h n Trước chiến cảm tạ chúng ta cắt lô đội tàu lớn các vị 16 chiếc thuyền hải tặc báo đoàn đi thuyền có 4 chiếc đã báo hỏng dô bin láo đại k h á c h khí dô bin láo đại chúng ta lần này đi theo c ắ t lô láo đại tăng thể diện chúng ta cắt lô đội tàu lớn phải nổi danh cắt lô láo đại chúng ta có phải hay không phải nổi danh a tứ phương các nơi trên thuyền hải tặc đều là gieo hò thanh â m bọn hắn cắt lô đội tàu lớn tổng thể hy sinh nhân số không đến 150 n g ư ờ i cái khác đều là khác biệt trình độ thụ thương mà thôi g i t nhiều như vậy hải quân tham chiến cuộc chiến thượng đỉnh còn toàn thân trở ra lần này cuộc chiến thượng đỉnh lớn nhất người thắng là cắt lô đội tàu lớn cắt lô mặt ngoài nhìn qua không có việc gì kỳ thật nội thương rất nặng lần này cần h ả o h ả o chỉnh đốn một trận đang ngồi đến tiếp sau dự định m ở đ ờ t xạ cùng xú nã đều có nội thương không nhẹ hệ nổ càng là trọng thương lão sang ậ m s i gà không có thương thế quá nặng hắn cùng đỏ phở làm mì nổ quá quen thuộc cắt lô đứng ra hiện tại tất cả mọi người có khác biệt trình độ thụ t h ư ơ n g ngoại trừ thống kê thương vong bên ngoài toàn sách đội tàu lớn nghe lệnh dưỡng thương lẩn tránh nguy hiểm chúng ta tiến về tia đạo phụ cận một sáu trăm ba mươi ba cái cỡ lớn không người đào chỉnh đốn không bị thương đến lúc đó đi tia đảo mua đồ ba ngày sau cắt lô đội tàu lớn tiệc Toàn bởi vì những hòn đảo này khoảng cách đá mazon lì lì nữ nhi quốc rất gần băng hải tặc cụ dạ mỗi lần đi ra đều sẽ đi qua mảnh này không người đảo cắt lô cùng xú nạ còn có mở đợt xạ các nàng đều đi nghỉ trước cụ ý nạ xếp bằng ở làng phong chi dược hào bên trên ngài à n không n có quá hoàn thương. Gì cổ a đại, c h g thành a đi vị trí t ư n g là đánh dấu nhiệm vụ hải quân bản bộ mạ di nệ phọ từ hình đài phụ cận đánh dấu cho điểm thu hoạch được điểm tích lũy ba trăm linh thu hoạch được đặc cấp tốc độ dịch nuôi cấy giá trị 350 điểm tích lũy thu h o ạ c h được vô chủ hệ lọ gì hạ trái ác quỷ một viên giá trị 700 điểm tích lũy thu h o ạ c h được cao đẳng khôi phục dịch ba bình giá trị 450 điểm tích lũy thu h o ạ c h được c ự c phẩm đại bảo kiếm sổ dạng no hạ tổ giá trị 450 điểm tích lũy không hổ là đi đánh dấu cuộc chiến thượng đỉnh phần thưởng này giá trị liền là cao liền không có kèm theo giá trị liền tiếp cận 2.000 điểm tích lũy đặc cấp dịch nuôi cấy hương vị liền cùng quýt vị dinh dưỡng nhanh dây đồng dạng ăn vào sau đó thân thể sẽ có mát mẹ thoải mái, dễ chịu cảm giác bất quá đối với thực lực bây giờ cắt lộ biến hóa tương đối rất nhỏ c ú y nạ cắt lô đem cụ y nạ gọi tới thanh lệ cụ y nạ nhìn vào đến nháy con mắt mặt đường đỏ cắt lô thụ thương rất nặng thời điểm không dễ đặc thù hoạt động、Phốc. cắt lô kém chút phun ra cũng liền hơi đơn thuần cụ y nạ có thể nói ra đến khẳng định là nạ mỹ cùng n ổ d ì cổ hai cái hỏng cô nàng đem đơn thuần cụ y nạ làm hư hô cụ y nạ lúc nạ mỹ cùng n ổ d ì cổ ngay tại bên cạnh nói những lời kia cô nịt nghe bình tĩnh dỗ bin thì càng thành thục bình tĩnh u nhị còn biểu thị nghe không hiểu nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ nghe mặt liền đỏ lên nhưng là nàng còn đem lô thai dựng thẳng lên nghe đem hai cái này khôi phục dược tể cho hệ nổ cùng mở đ ợ xạ chính hắn uống một bình nguyên lai là cầm đặc thù thuốc cụ ý nạ lập tức cầm ta cái này còn có thanh đao người nếu không cắt l ô xuất ra trôi này thuần màu bạc trắng đao ngân quang sáng chói không có chút nào tạp chất trong suốt sáng long lanh có thể cảm giác được bên trong bao hàm lấy năng lượng to lớn cái này cái này đây là thất truyền cực phẩm đại bảo kiếm số da no ạ tổ cụ ý nạ tại thư tịch muốn nhìn qua ghi chép số da no ạ tổ là thiên ngoại ngân thạch chế tạo kỳ dị chi nào cụ ý nạ con mắt mạo tinh tinh cầm lấy đi xem đi cụ ý nạ ngươi biểu hiện rất tốt ngươi làm việc ta rất yên tâm quá tuyệt vời cát lô nàng đi lên ôm cát lô cần gì tùy thời cho ta nói ta sẽ lại biến mạnh cụ ý nạ nà biết nàng cùng x u nạ còn có mở đỡ xạ tranh lệch nhưng là nàng một mực cố gắng tu luyện tin tưởng mình nhất định sẽ chậm rãi bắt kịp các nàng cụ ý nạ tổng hợp chiến lược ước định bốn nghìn bảy trăm bảy mươi kẻ bùn xô cụ cao cấp và sổ sổ cụ trung cấp nàng đích sắc một mực tại tăng lên thiên phú đã rất chắc tuyệt lần này cuộc chiến thượng đỉnh mỗi người đều có tăng lên không nhỏ đại chiến trường để tất cả mọi người có trưởng thành đại dị ủ đi vào một nghìn tám trăm năm mươi Mài é tại 1498,、no、1971, nộ n cô bị 869, cô nị trong ê n b t h u y ề n c ắ thống lô liền n là cái số này. bình thường dáng Mở đờ xa bình thường bộ dáng cũng có ũ n g c 10.712, khó thể r á c cưới c bảo thế i nhưng là ngay tại xuất gia nháy mắt quan t hệ biến hóa vì trái ác quỷ phải nói đem một viên tồn tại vô chủ trái ác quỷ hấp thu đến cắt lô trong tay k e n ngài thu hoạch được thế giới này trái ác quỷ hệ lọ di ạ mệ i ạ mệ i ạ no mi cái gì cắt lô chính mình cũng nhìn cười đây không phải ạ sở trái ác quỷ sao đích thật là mệ i ạ mệ i ạ no mi trước đặt ở trong hệ thống nhìn cho ai sử dụng k e n ngài hoàn thành kèm theo nhiệm vụ phế bỏ một vị đại tướng chém giết hơn vạn hải quân thu hoạch được hạng đặc biệt ban thưởng không có hoàn thành đến đỉnh cấp ban thưởng vẫn là hơi có chút đáng tiếc bất quá cắt lô đích thật là không đánh nổi đi diệt tạ k ẹ đủ hẳn là tiếp cận một trăm ngàn chiến lược trị số ban thưởng màu tím triệu hoán thẻ bài giá trị tám trăm điểm tích lũy ban thưởng hệ m ị thị c ả n trái ác quỷ tăng lên cùng tỉnh hóa dịch giá trị 1.200 điểm tích lũy liên hai thứ màu tím thẻ bài không cần nhiều lời đó là triệu hoán cường đại đồng bạn cái kêu bình chất lỏng màu vàng cắt lô điều tra hệ m ị thị c ả n trái ác quỷ tăng lên dịch 800 điểm tích lũy cái này giá trị 1 0 0 n h a i đ ồ v ậ t công năng khả năng không đồng dạng nên biết tốt thông loại hệ z o n tăng lên tới hệ ả n xì ẻ n mới điểm tích lũy lấy ra xem xét cắt lô sợ ngây người chương một t ứ hoàng cắt lô hoàn toàn mới lệnh treo giải thưởng chương một t ứ hoàng cắt lô hoàn toàn mới lệnh treo giải thưởng cầm trong tay có thể nhìn thấy hệ thống nhắc nhở văn tự tiến hóa hệ mịt thị cản trái ác quỷ đồng thời tiêu trừ trái ác quỷ bên trong ác ma nguyền rủa hiệu quả nhìn thấy cái này văn tự c ắ t lô minh m ạ c h ăn vào cái này hắn n g ũ thải kỳ lân trái cây không chỉ có thể có tăng lên còn không có sợ biển cả mặt trái hiệu quả khó trách điểm tích lũy giá cả so bình thường tiến h ó a dây cao bốn trăm điểm tích lũy một phân tiền một điểm hàng đồ vật cất kỹ c ắ t lô cũng không có vội vã nhận người dù sao hiện tại đội tàu lớn người đều tại cái này thuộc về bí mật chỉ cần bạn đoàn bị hiệt lì tốt trái cây tiến hoa các loại toàn thân trạng thái khôi phục tốt lại ăn không muộn miễn cho xuất hiện cái bia đảo phụ cận cỡ lớn không người đảo bên trên c á t lô đội tàu lớn tụ tập ở đây ngày thứ hai liền có điểm nóng tin thời sự ký giả t o à n soạn đến bọn hắn không nghĩ tới c á t lô tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn bọn hắn còn chứng kiến hỏa diễm chụp ảnh hiệp đang tại lần lượt chụp ảnh h ỏ a diễm chụp ảnh hiệp nhìn xem điểm nóng tin thời sự báo phóng viên không nghĩ tới đi c á t lô thuyền trưởng nói tại h ắ n cái này chụp ảnh chỉ cần không chụp ảnh nữ h à i tử có thể quang minh chính đại đến đoàn bọn hắn chụp ảnh cho nên băng hải,、so、hải tặc cắt lô lệnh treo giải thưởng muốn tăng vọn tiếp nhận phỏng vấn các lô trả lời không ít vấn đề. đúng là như thế với lại chúng ta nghe nghe ngài đội tàu lớn còn có số ba phiên đội trưởng xa mặt nạ cùng số bốn phiên đội giải cụ dù sen đều không có đến cắp nàng bật quá liền không có hô bất quá còn chưa đủ hạ cắt lô thuyền trưởng thật sự là bà khí ngài so với chúng ta trong tưởng tượng tốt hơn nói chuyện nữ phóng viên chủ biên liền là lần trước hắn cứu vị kia vậy nhưng chưa hẳn Ta thế ta nhưng là á các hải chỉ giết tặc, là ngươi lại đối ta phóng viên túi đầu cảm tạ rời đi hỏa diễn chụp ảnh hiệp chiếu xong đội tàu lớn người cũng đi đoán chừng người đồng đều treo giải thưởng tăng vọt các vị đêm nay thì ăn mừng giống đúng vào lúc này một chiếc hai đầu rắn thuyền hải tặc đi thuyền tới đó là x à i kỵ bụ cải nữ đế thuyền nữ đế ba hẳn cọc sao lại tới đây bên này không người đảo tới quá gần amazon l i l y thuộc vệ v ì rẽm rẽ khu vực cảnh giới cắt lô khoát tay áo không cần không cần hẳn cọc là bằng hưu ta chỉ thấy nữ đế bay vọ t xuống tới thật xa liền n h i ệ tình t hô hào cắt lô cắt lô cắt lô đại nhân cái này n h i ệ tình t biểu lộ đội tàu lớn người đều cho rằng đây là giả nữ đế cô gái này tên yên lúc nào cũng bị ngươi thu phục lao xa đều không còn gì để nói nữ đế cái này nữ nhân đ i ê n ai dám cùng với nàng làm đồng đội trừ phi nàng nghe ngươi lời nói nhưng là hiện tại nhìn nữ đế hưng phấn đi đến cắt lô trước mặt thậm chí có mấy phần thẹn thùng dáng vẻ song song song lão xa là sợ cắt lô cái này nữ nhân đ i ê n đều có thể thu phục hàn cốc đã các ngươi đều tới cùng một chỗ tham gia tiệc ăn mừng cắt lô đội tàu lớn từ hành chúc mừng tiệc rượu tại ngày thứ tư leo lên báo chí đầu đề đồng thời còn bổ sung cắt lô lời nói cùng hải quân bây giờ nhìn là thắng lợi kỳ thật tảm đạm tình huống so sánh cắt lô đội tàu lớn lần này là hoàn mỹ thắng lợi bổ sung phỏng vấn lời nói không ít người nhìn xem báo chí. hiện lộ rõ ràng cắt lô hạ kỳ dây ô i trở lại s a c c k quá ba trời không sai ha ha ha ha rất có ý tứ có năm đó mạo hiểm cảm giác bọn hắn đội tàu lớn người đâu riêng phần mình rời đi đều đi riêng phần mình muốn đi địa phương bắt đầu phát triển cái kia cắt lô lưu tại bên kia nói là chuẩn bị chỉnh đốn mấy tháng s a c c k hút thuốc bọn hắn thành tứ hoàng nhanh như vậy cồn vợ ở m ỹ đạt cuộc chiến thượng đỉnh mới quá khứ bốn ngày xem ngày mai tin thời sự a ngày thứ tư đã có tin thời sự nói tứ hoàng dâu trắng lãnh địa bị một chút hải tặc còn có mặt khác hai cái tứ hoàng cướp bóc ngày kế tiếp tin thời sự xuất hiện tất cả bản đồ trang đầu đều là cắt lô hình khổng lồ mới tứ hoàng sinh ra ổ tạt đi cắt lô trẻ tuổi nhất tứ hoàng cắt lô hạ kỳ ảnh chụp cùng xuyên qua hình ảnh lệnh treo giải thưởng hai tỷ ba trăm mười tám triệu bờ di tập kích hải quân bản bộ còn phách lối rời đi toàn thế giới đều thấy được cắt lô trong nháy mắt kiệu kinh khủng b ộ c phát chiêu thức đem ảo kỳ gì đại tướng đều đánh phế đi như thế treo giải thưởng xuyên qua cổ kim còn trẻ như vậy vẫn là vị thứ nhất thứ hai bản bắt đầu toàn thuyền lệnh treo giải thưởng cưới thiên mã mở nợ xạ treo giải thưởng một tỷ hai trăm tám mươi mốt triệu bờ di trực tiếp lật bốn lần đứng tại xỉnh x è n dù bên trên suna treo giải thưởng chín trăm ba mươi triệu bờ di liền hỏi cái k i a phong khoáng r á n g người liền đáng giá bốn trăm i triệu cụ ý nạ treo giải thưởng ba trăm ba mươi chín triệu bờ di vẫn là tăng lên gấp đôi nhiều dù sao cụ ý nạ nhiệm vụ lần này là cứu người thanh diên n ổ dị cộ treo giải thưởng một trăm chín mươi hai triệu bờ di tiểu tặc miêu nami treo giải thưởng chín mươi tám triệu bờ di hải quân phát hiện văn kiện cơ mật bị jobin cầm đi rất nhiều sengô cụ kem chút dẫn ngất tại nhà vệ sinh hồi báo cho gọ rộp xầy nico jobin treo giải thưởng 210 t r i ệ u bờ g ì được xưng là thuyền thuyền trái cây unicorn treo giải thưởng 189 t r i ệ u bờ g ì đa dì hụ treo giải thưởng 120 t r i ệ u bờ g ì maes treo t giải thưởng 86 triệu bờ g ì nạ k ý g ì ẹ gì nạ đều không làm sao lộ mặt treo giải thưởng đều gấp b ộ i 40 triệu bờ g ì conis treo giải thưởng 80 triệu bờ g ì một phiên đội trưởng dầu câu đ ạ i treo giải thưởng 695 t r i ệ u bờ g ì hai phiên đội trưởng eno treo giải thưởng 712 t r i ệ u bờ g ì ba phiên đội trưởng rán mặt nữ treo giải thưởng 350 triệu bờ g ì không có vào sân đều như thế giá cao để mỏ mũ s è n nhìn dở khóc dở cười nàng mới là nằm thương bốn phiên đội trưởng cụ dù s è n treo giải thưởng bốn trăm bốn mươi triệu bờ gì vong chương một trăm chín mươi u nhi còn dũng cảm co lại chăn mềm chương một trăm chín mươi u nhi còn dũng cảm co lại chăn mềm c á t lô đội tàu lớn đã bị xưng làm mới tứ hoàng tại các lìn thôn hiện tại đã đã phủ lên băng hải tặc cắt lô cờ sĩ làng có cổ gia xì、si, bách lạt đảo phạm là cùng cắt lô quan hệ tốt hòn đảo toàn bộ phủ lên băng hải tặc cắt lô cờ xí chúng ta là tứ hoàng băng hải tặc cắt lô bảo vệ hòn đảo n g ư ơ i những n à y rác rời hải tặc nghĩ đến làm phá hư trước cân nhắc một chút thực lực của mình nhìn thấy băng hải tặc cát lô cơ xí những hòn đảo này thôn xóm tiểu hải tặc đoàn đều muốn đi vòng qua trên báo chí thế nhưng là chính miệng phỏng vấn cát lô chắc hắn tất bị trực tiếp toàn d i ệ t vì hai vị thuyền viên trước hỏa thiêu r ụ ở co island lại là hải quân bản bộ cũng dám đi Cái này cực kỳ chứng Cát che khuyết điểm tính cách. Toàn thế giới các đại quán minh điểm giới đại hải này tính Toàn là khuyết kỳ thế t Lô bao ba với lại tòa báo có phỏng vấn hải quân mặc dù hải quân rất không muốn thừa nhận nhưng cũng nói cắt lô băng hải tặc đã tới tứ hoàng trình độ uy hiếp các ngươi đi cái nào đi tuyết đảo qua bên kia làm gì chúng ta đi gia nhập cắt lô đội tàu lớn nghe tòa báo nói băng hải tặc cắt lô hiện tại cái kia phụ cận thật sao ta cũng muốn đi a l i ê n ngươi treo giải thưởng không có mười triệu bờ gì cũng muốn gia nhập tứ hoàng phụ thuộc đoàn huynh đệ kia ngươi có bao nhiêu hừ hừ nói cho ngươi ta treo giải thưởng mười lăm triệu bờ gì một đám ngu xuẩn không nhìn hắc thị tình báo sao quần đảo xạ ba áo đỉ trong quán rượu một người đầu trọc đại hán đắc ý thanh âm đây là quần đảo xạ bạ hảo đi lớn nhất quá ba lão bản lập tức thông minh cho vị này đại hán một đ â m đĩa tất cả mọi người nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn tấn tấn tấn uống đĩa nói ra h á c thị có tình báo cái này mấy ngày đã có băng hải tặc muốn đi đầu nhập vào nhưng đều bị tự t u y ệ t biết các lô đội tàu lớn gia nhập yêu cầu sao đều lắc đầu phải có thực lực hoặc là có năng lực khác đây là trọng điểm thứ hai muốn đầu g ó c bình thường phù hợp tứ hoàng cắt lô phong cách làm việc làm việc hành vi quan niệm không đồng dạng liền xem như treo giải thưởng hai trăm triệu bờ di cũng không có tư cách gia nhập còn có những cái kia năm mươi triệu bờ di đều không có mình cũng đừng đi xem náo nhiệt gì cắt lô hiện tại tôn làm tứ hoàng muốn gia nhập người nhiều vô số kể hôm qua liền mộ danh mà đến mấy cái băng hải tặc nhìn những cái tia dương nhanh múa vớt ư bộ dáng thực lực chẳng ra sao cả khẩu khí còn không nhỏ cắt lô còn thuận tay diệt một cái băng hải tặc gọi mấy cái khác xéo đi dứt khoát thả ra lời nói đi thầm phiền phức năm mươi triệu treo giải thưởng đều không có làm sao tại g ờ răng lại nạ l n vào cắt lô liền trắng trận tại tia đảo bên trên cùng chúng nữ dạo phố mua quần áo quốc vương nghe nói bị hù kém chút từ trên ghế té xuống lập tức phái một vị mỹ nữ quan viên tới gần biểu thị tuya vương quốc thành ý biểu thị đối cắt lô đại nhân tôn kính biểu thị tuya vương quốc đối tứ hoàng cắt lô không có nửa điểm ác ý sợ cắt lô sinh khí mấy cái đại chiêu đem cái này tiểu vương quốc tiêu diệt đồng thời tất cả tiêu phí đều là giảm năm mươi phần trăm ưu đãi mua sắm trở về đội tàu lớn những người khác rời đi dưới cờ băng hải tặc t u y ể n trưởng người đồng đều dâng lên năm mươi triệu bờ gì treo giải thưởng mỗi người bọn họ đi phát triển mình cắt lô cũng sẽ không hạn chế mà có mới gia nhập băng hải tặc cũng sẽ ở vạn thông lệnh quyền thông chi cái khắc thuyền dạng này lẫn nhau ở giữa có thể xác nhận cắt lô th có thể sẽ thu nạp càng nhiều đ o à n đội để mở rộng mình nữ đế ở lại ba ngày cũng trở về đi cô gái này tên điên ba điểm để cắt lô hài lòng nữ đế hiện tại là vô cùng nghe lời đoan chừng ngươi nói cái gì nàng đều sẽ làm thứ hai nàng vẫn là không mê gái đến mất đi tự hỏi biết nhiều nhất ngốc ba ngày nàng nhất định phải trở về quản lý nàng vương quốc cuối cùng không có nam nhân sẽ cự tuyệt dáng người như thế phóng khoáng ôm ấp yêu thương nữ nhân qua chút thời gian đoan chừng cũng sẽ chuyển ra nữ đế ba hạng có cùng cắt lô quan hệ gần tin thời sự điểm ấy nữ đế hiện tại không sợ bởi vì cát lô nói chỉ cần nàng trung tâm với hắn amazon lì lì có nguy hiểm gì hắn khẳng định sẽ xuất thủ cứu rút so với cái tia treo tên ổ cả saki b u cải lúc nào cũng có thể bị phế trừ x ư n g hào cát lô hứa hẹn càng làm cho nữ đế yên tâm cùng cảm b i ế n cát lô quyết định tại hòn đảo này chỉnh đốn mấy tháng mọi người khôi phục thương thế cùng u nhi còn chữ hàng đại lượng tài liệu chuẩn bị đối lăng phong chi dược hào tiến hành lần thứ hai tháng cấp u nhi còn dự tính cần khoảng ba tháng thời gian trong khoảng thời gian này coi như hải quân biết cát lô đại khái phương vị cũng không dám đến đây hiện tại toàn bộ g răng lại nạ loạn thành một bầy h i sinh gần bốn mươi n g h n tinh anh những n à y hải quân đa số đều là từng cái tri bộ cùng hải quân bản bộ hạch tâm n ằ m cốt thụ thương người bên trong có hai mươi n g h n người trong thời gian ngắn đều không thể trở lại cương vị muốn tại trên giường bệnh nằm lên mấy tháng bao quát ạ kẹn đủ đại tướng bị dâu trắng đánh muốn trên giường chí ít nằm ba tháng ạ kỳ di đại tướng sông chết không rõ nhưng hải quân bản bộ đã gửi công văn đi ạ kỳ di rời khỏi đại tướng chức vị đủ để chứng minh tình huống xèn gỗ củ trên thân ghim băng vải còn muốn xử lý các loại sự vật loay ngay sức đầu mẹ chán khắp nơi đều là hải tặc não sự còn có ỉm đau trốn tới một chút phạm nhân hải quân bận c ô m t r ư a trước củ y nạ tìm tới cắt lô cắt lô cây đao này trả lại cho ngươi làm sao không thích không không không không không có không thích cực phẩm đại bảo kiếm kiếm khách chỉ là thứ nhất ta còn dùng không được cường đại như vậy đao uy lực của nó quá lớn bằng vào ta thực lực trước mắt cũng không thể hoàn toàn khống chế muốn khống chế cực phẩm đại bảo kiếm ít nhất phải bảy nghìn chiến l ự c trình độ đây là cắt lô suy đoán thứ hai là đao này có chút đặc thù số giá no ạ tốn là thiên ngoại thần bí lúc chi ngân thạch chế tạo cứng cỏi vô cùng nhưng có không gian lực lượng nó không thích ta ta cũng vô pháp khống chế loại này đặc thù lực lượng điểm ấy cắt lô liền hiểu không quan hệ lần sau chuẩn bị cho ngươi một thanh h ả o đào c ú ý nạ thật cao hứng biết cắt lô rất quan tâm nàng nhìn thấy chung quanh không a i vung lên mình bên thai tóc nhẹ nhàng tại cắt lô trên mặt hôn một cái lập tức như con tỏ h chạy hoặc c ú ý nạ vẫn là rất khả ai mà nỗ d ì cổ đi tới nhìn vội vặn ta nỗ d ì cổ cũng rất khả ai a nỗ d ì cổ trong nháy mắt đỏ mặt tối hôm qua có hay không đối d ộ bin tỷ tỉ, tỉ làm cái gì a không có hôm qua chỉ là cùng với nàng tâm sự dỗ bin tỷ kinh lịch nhiều lắm nàng cho ta trò chuyện trước kia chạy trốn cố sự nghe được cổ nị cùng hẹ dị nạ bị hù ôm lấy chân mền hài lòng nhẹ nhàng ư m u y ngày cắt lô hệ z to a nở trái cây khôi phục nhanh thương thế đã bảy tám phần dù nạ khôi phục sau cho mọi người trị liệu đặc biệt là kiểm tra cắt lô dù nạ tỉ ngơi là tại phạm tội dù nạ vung lên mình tóc vàng tỷ tỷ ta ưa thích ngươi không còn được có r ả n h không phải thu thập ngươi khắc khổ tu luyện cụ y na ngày thứ tư bắt đầu ngay tại điên cuồng tu luyện mai xét cũng đuổi theo đại chiêu về sau biết mình quá nhỏ bé sau buổi cơm trưa mỗi lần ăn cơm đều là hưởng thụ edina tỷ tỷ u nỉ còn yêu ngươi chết mất thần tiên cấp đáy ngộ cho ta cái gì đại bí bảo đều không đổi bị đám người khích lệ naki -e、di edina ngạo kiều cao h ư n g lấy cắt lô xuất ra trái ác quỷ viên này trái cây các ngươi a y mớn tất cả mọi người tại nhìn xem cắt lô trong tay viên kia hỏa diễn tạo hình quả g i a đồng dạng trái cây v i ê nạn n bi ề n xoa xoa tay ta đoán chừng không ba có thể bán được hai tỷ bờ di nạn bi chúng ta có nhiều như vậy tiền cái này giữ lại ăn cắt lô nói xong nộ dị cổ cùng cô nít đã có trái ác quỷ, ủy dù na biểu thị không thích gỗ cùng lửa không hợp mặc dù hắn là hồ ca đa dỉ ủ chỉ muốn cân nhắc hệ z o an mãi sẽ cùng cụ y nạ quyết định tại đao thuật cùng kiếm thuật bên trên tu luyện không muốn ăn trái ác quỷ với lại mọi người rơi xuống nước lời nói ta có thể đi cứu mọi người nạc bị ngươi ăn sao nạc bị lắc đầu ánh sáng cụ y nạ một người không đủ ta chờ tỷ tỷ rơi xuống nước ta cứu nàng đâu người cái này hỏng nha đầu chờ ngươi tỷ tỷ rơi xuống nước đâu nhìn tới nhìn lui eddina ngươi ăn đi chớ xem thường eddina hiện tại đại tiểu thư phục cựu hoa nữ thần chi hoa về sau có được sáu chiến lược e d i n a một tay n â n trăm cân tảng đá lớn bay vọt trên dưới thuyền tại hải quân đều có thể làm trung tá chức vụ tốt à đã không ai ăn bản tiểu thư vừa vặn châm lửa nấu đồ ăn thuận tiện cường đ ạ i mẹ ra mẹ ra nomi tại các lô nơi này bị cần làm nấu đồ ăn nạ kỳ di edi nạ cắn một ngụm nhỏ trái cây a thật là khó ăn a thần chi lưới nàng thì càng nhạy cảm lập tức uống chút nước trái cây xuống dưới tổng hợp một cái làm dịu về sau nàng đưa tay phải ra toàn bộ cánh tay thân thể đều có thể biến thành lửa với lại không biết nấu hỏng quần áo trên người đây chính là trái ác quỳ sao thật là quá thần kỳ khống chế lửa biến thành các loại tạo hình đại tiểu thư đi đến b o n g thuyền bay vọt trên bầu trời hai chân hóa thành hỏa diễm còn có thể hình thành hỏa diễm khí lưu phi hành a thiếp ta thiếp ta một dưới edzina một cái hướng bay quá cao đem mình do sợ bởi vì là tứ chi hỏa diễm hình thành khí lưu phi hành không có hòa qua đến một lần căn bản k h ô n g chế không nổi siêu cắt lô thả người nhảy lên ôm lấy nàng vừa mới bắt đầu đừng quá dùng sức luyện tập lúc nhìn mọi người tại lúc luyện tập lại bị cắt lô ô m công trốn lấy nạ kỳ di e d i n a đỏ mặt lấy nhu thuận lần đầu rơi xuống thả trên bông thuyền lập tức khôi phục n g ạ o kiều tiếp tục luyện tập dù sao gặp qua hạ sợ sử dụng chiêu thức vỗ tay phát ra tiếng lại đầu ngón tay của nàng ngưng tụ ra mười mét hòa cầu đối xa xa biển cả đập tới có thể nhìn ra đến nạ kỳ gì e d i nạ đối năng lực mới rất hưng phấn sử dụng nửa giờ đồng hồ trở về tất cả mọi người uống vào cơm t r ư a sau nước trái cây e d i nạ cơm tối nhiều hơn một người bắt b ũ a nạ kỳ gì e d i nạ nháy con mắt thêm mười người đối nản g đều không có áp lực với lại bây giờ còn có thể tự do trưởng khống hòa diễm về sau nấu cơm thì càng thuận tiện thêm bắt đũa có mới đồng bạn sao cụ ý nạ dừng bước lại mỡ đỡ xa tại trên l t h ú nạ len lén uống vào bia chỉ thấy cắt lô lấy ra một chương màu tím triệu hoán thẻ bài màu tím cao đoan chiến lược hẹn ì nạ nói xong về sau chúng ta thuyền liền là tứ đại chiến lược nộ d ì c ô lôi kéo cụ y nạ ta hiện tại còn không tính nhưng về sau sẽ đuổi theo tới cụ y nạ biểu thị mình sẽ cố gắng cắt lô gật gật đầu mở đ ờ t xạ giúp ta tiếp cận chiến lược quá mạnh rất nhiều người tính cách rất cổ quái tất cả mọi người rất chú ý không biết sẽ triệu hoán đến người nào. c thẻ hiện tại có hắn cùng mở lở xa tại coi như triệu hồi ra cái gì quái ra hỏa cũng có thể k h ô n g chế cơ bắp biến thái tóc t r ắ n g vượng hoàng mỹ t ừ c t g ạ dạng n ạ o mạn lánh khớp vô tình mười cái tuyển hạng đem cắt lô bị hoa mắt nên thử điểm một cái chỉ có thể tuyển lấy một cái cái này một tuyển có thể thu nhỏ to lớn phạm vi cắt lô lộ ra cười sâu xa tóc trắng liên l ạ tóc bạc trong đội ngũ tựa hồ thật đúng là không có thần bí tội ác tử vong huyết tinh mấy cái này tuyển hạng đều không thế nào hữu hảo thần bí chiến đấu thuộc tính cao thấp cái này tuyển hạng sẽ đem nhân vật quy về chiến đấu loại vẫn là phụ trợi dù nạ kỳ mới có thể có hơn chín nghìn chiến lược cao lanh huyết giết chóc vô tình q u ỷ dị lạnh lùng những n à y thuộc tính chọn cắt lô tê cả ra đầu tuyển q u ỷ dị a lựa chọn kết thúc bắt đầu ba cái ngẫu nhiên t h u ộ c tính ngẫu nhiên chiến đấu giai nhân sức chiến đấu để cao tám trăm điểm ngẫu nhiên vĩnh hằng công s i ề n g bởi vì chủ ký sinh nguyên nhân hạn chế năng lực phát huy nhưng thu hoạch được gấp mười lần lực phòng ngự ngẫu nhiên lười nhác vương giả đối với tác chiến cùng hành động tương đối lười nhác nhưng cái thứ nhất áo nghĩa chiêu thức đem sẽ không có bất luận cái gì tiêu hao ba cái ngẫu nhiên tuyển hạ biến mất người sáng tạo kinh ý cố định thổ tính nhân vật đặc thù tính cách đối người sáng tạo có vô cùng tình yêu c h i tình màu tím thẻ bài biến mất trên bầu trời hình thành hắc á m t ầ n g mây trên đất trống hình thành hai trăm mét to lớn màu tím đen xoay tròn lỗ sâu đổ vật đến cùng là ai cắt lô lần này triệu h o á n đến cái gì đồng bạn nhìn xem tuyển hạng cắt lô đối m ở đỡ xạ còn có cú y nạ gật gật đầu biểu thị người này hẳn không có vấn đề người sáng tạo k í n h ý biểu thị nhân vật tại duyên cơ sự tính lúc cái này thuộc tính liền vô cùng đột xuất coi như tuyển hạng các loại quỷ dị cùng thần bí nhưng bây giờ cắt lô thuộc về nàng người sáng tạo cho nên hẳn là sẽ rất an toàn Cát lô ô k h nàng g ghét người, nghe tính cách khác người, chỉ cần lạ lời liệt o q u a màu tím long lánh, từ bên trong xuất hiện màu làm mang. xuất quan từ trong tinh thể lòng lánh, bên hiện Nàng đưa tay ra mang theo màu đen bao tay xuất hiện màu đen viền vàng chế phục váy dài xuất hiện phiêu phủ ở cánh tay nàng hai bên một thanh dao quân dụng một thanh tờ ts bốn mươi mốt súng tiểu liên nàng trôi nổi đi ra xanh đen sắc kỹ binh m ũ cùng quân phục thuần bạch sắc xong đuôi ngựa tóc dài đỏ con ngươi màu xanh lục băng lãnh biểu lộ trắng lớp mặt vì chúng ta thế giới mang đến biến đổi tại đồ mèn óc t h e gọt h i hành chế tải nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt băng lãnh biểu lộ nhưng nhìn thấy cắt lô lúc mở to hai mắt nhìn t r、so so、đúng vậy cắt lô nàng đối với mình người sáng tạo có vô cùng tình yêu thế nhưng là mặt khác cái thứ nguyên thế giới nàng người sáng tạo bi thảm chết đi cho nên hạn tài muốn hủy diệt cái thế giới này tuân theo người sáng tạo không bằng hết thể đều biến mất liền tốt nguyện vọng nhưng là tại cái này thứ nguyên nàng người sáng tạo là cát lô nhìn trước mắt đám người ạn t á i y trước nhìn mở l ợ xạ nàng lộ ra ánh mắt cảnh giác người này rất mạnh lại nhìn su nạ cuối cùng nhìn thấy cụ ina cát lô địch nhân nhiều như vậy sao bất quá cũng tốt nàng xuất ra giao quân dụng cùng súng tiểu liên các vị ở tại đây chuẩn bị kỹ càng thịnh yến khoản đãi chúng ta sao là địa ngục trước nhạc vẫn là đỏ tươi tản mát chi cảnh vụt vụt vụt vụt vụt vụt, vụt. trong nháy mắt tại ạn cái trước người xuất hiện đại lượng lơ lửng trường đao đang chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt cắt lô xuất hiện tại trước người nàng hái được nàng non lính đối đầu vừa gõ a lãnh đạo h n phải che đ ỉ n h đầu đồ đần đây đều là đồng bạn không phải địch nhân cái gì đồng bạn không phải địch nhân sao nàng bưng bít lấy đầu lại nhìn về phía mở đ ờ xa các nàng n ô dỉ c ộ x ử lấy heo cười nàng bị hướng về nàng phất tay Ú ni còn có chút sợ sệt ghé vào thuyền xuôi theo vừa nhìn cô ni xuất ra thủ cầm ta đến một bài hoan nền của ca dĩ nhiên không phải ta sáng tạo ngay lúc hẳn là có đồng bạn tình báo a hạn đã thu vũ khí có đúng không giống như hiện tại có mới vừa rồi không có chú ý tới nhìn xem c ắ t lô mũ không có mũ liền không có linh hồn ngươi không có chụp mũ dáng vẻ rất khả hại mà nàng lơ lửng tới đoạt lấy mũ cái nào cái nào nào có nói vậy c ắ t lô vươn tay hoan nghê ngươi n an t à i an đã có được xâm la vạn tượng chi lực nhưng vạn vật lưu truyền chân giới chuyển sinh chi lực đối t ự thân gây dựng lại mà gần như bất tử năng lực c ắ t lô nhìn xem nàng trưng ơ nhạc chi lực bị vĩnh hằng gông s i ề n g hạn chế sử dụng số lần giảm mạnh bất quá bởi vậy an đã trên tư liệu viết lực phòng ngự siêu việt đình cấp nói đúng là an đã khả năng mặt k h i ê n cái độ g i i mệ ấy hắc kẹ khả năng ra đều không phá được đương nhiên cắt lâu cũng sẽ không để nàng như thế đi thử chỉ cần cắt lâu người nói ta t a n thành nắm tay đối với nàng tới nói tựa như là vĩnh hằng nghi thức mang theo hạn tài tới hạn tài tính cách khả năng cổ quá chút mọi người chậm rãi tiếp xúc năng lực là cái thế giới này cấp cao nhất bất quá lực phá hoại được xưng là cấp cao nhất năng lực bạo lâu cấp lực phá hoại ta có thể cảm nhận được năng lực của nàng rất mạnh mở đợt xa nói xong người cũng không tệ hạn còn có cái tính cách thói quen đối với lý giải nàng còn có lý giải ủng hộ người sáng tạo người liền sẽ thiện ý đối đãi Cắt ngươi, ngươi hôm giới t h qua mợ đờ xạ cùng hãn tại đi núi bên kia so tài một cái trở về ngược lại sau khi trở về hai người mặc thường phục đều đã vỡ vụn dù sao so tài không có xử suất cái gì sắt chiêu cắt lô buổi chiều hoạt động thân thể tối hôm qua cùng rô bin cho tới đêm khuya về phần rô bin đoán chừng muốn nghỉ ngơi vài ngày ưu nhị còn tiến triển như thế nào rất thuận lợi bất quá tháng sau mọi người muốn xuống dưới ở nửa tháng đến lúc đó ta muốn thăng cấp khoang thuyền đi đến b o g thuyền dỗi lưng một cái cắt lô a n đ ạ i mặc thường phục là hôm qua nạ mì lôi kéo nàng đi mua đồng phục màu đen c ô n trang bên ngoài là màu đen áo choàng nàng ưa thích loại này có chút hạ kỳ c ô n trang nhưng thật ra là muốn hỏi cắt lô có đẹp hay không loại này quần áo rất thích hợp ngươi ad đã khoe miệng cười cười c c t lô ngươi quả nhiên rất tính mắt đột nhiên đem h ạ n tại ôm lấy đối nơi xa ném một cái ném ra bên ngoài năm trăm mét hạng đ i rơi xuống đất mở ra đất cắt năm mươi mét hạng đ i so tài dưới như thế nào nàng khoe miệng cười vui lòng phục đ ồ i cắt lô hoạt động ra tay cánh tay hạng đ i cũng triệu hồi ra nàng giao quân dụng cùng súng tiểu liên t r u n g b u n h thân thể một vòng xuất hiện xoay tròn phi hành trường đ à o cắt lô cùng hạng so tại sao nộ dị cổ cùng nạ m ì tại lầu ba phơi ánh mắt tám chống lên đến xem nạ kỳ dị e d i nạ bưng tới ba chén nước trái cây gia nhập trong đó u nhi còn cùng cổ nị tại lầu hai cũng nhìn ra xa tới nơi xa đạ di ủ cùng mà xét hai đánh một cụ ị nạ cũng dừng động tắt lại ta cảm giác được cắt lô lực lượng hai ngày này phát sinh biến hóa mở đợt xạ nói xong có đúng không ta không nhìn ra dù nạ xuất ra phía sau bình rượu tân tân tân uống hai miệng cắt lô xạ nhảy ra ngoài rơi vào đường ven biển bên trên ta trái ác quỷ tiến hóa cho nên án tại nơi g phòng ngự mạnh nhất thử một chút chiêu án quanh thân trường đao xoay tròn cứ tới a mở đợt xạ cùng án tại so tài qua nàng có thể không nhìn trọng lực phi hành cái tia xoay tròn đao tổ có thể ngăn cản các loại công kích chiêu thức cũng có thể bắn ra đi k i ngươi h h k ủ n nhất l chỉ cần không cần hóa đá năng lực công kích cơ bản đối ta vô hiệu hơn nữa còn là tại ta không dùng trương nhạc tình n hồ dưới ạn lại vẫn là rất đầy ý nếu như không phải là bị gông xiềng phân vô hạn dùng sức mạnh nàng có thể là vô địch bất quá công kích của ngươi quá chậm an đã khinh thường n h i ê m miệng ngược lại không quá tình nguyện thừa nhận sự thực là như thế tư cắt lô đứng tại đường ven biển bên trên cảm thụ được trong cơ thể mình hoàn toàn mới lực lượng hiện tại còn không hoàn toàn thích ứng giống kỳ lân gào thét phía sau xuất hiện một đầu to lớn kỳ lân c á i bóng tới an đã nghe được cắt lô thanh â m gật gật đầu chỉ thấy cắt lô hai tay gốc tương hợp đ ố i trước mặt động tác thiên hỏa thanh quang trăm mét kim ngọn lửa màu đỏ con mang trong nháy mắt nổ bắn ra đi đông an tại chỗ đứng nổ lớn chứ một trăm chín mươi ba cắt lô trái cây tăng lên hoàn toàn mới lực lượng chứ một trăm chín mươi ba cắt lô trái cây tăng lên hoàn toàn mới lực lượng đông 500 m é t phạm vi bao c á t tán đi ngoại trừ an tại chỗ đứng phạm vi 5 mét vị trí bên ngoài t r u n g quanh mặt đất đều là một mảnh cháy đen chọc sóng uy lực không tệ an đã liền đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h lại đến thiên lôi thẩm phán vẫn là động tác kia cắt lô trong tay một đạo màu lam thiên lôi đánh tới đồng thời trên bầu trời lại hạ xuống màu đỏ lôi đỉnh an đ tay phải vẽ lơ lửng lên 5 mét cao lại xoay tròn một tổ đá tổ oanh tạch tạch tạch can kết đại diện tích bạo tạc uy lực có chút tán cắt lô cắt lô khỏe miệng cười cười tay trái kéo ngọn lửa màu vàng lại đốt tay phải kéo m à u lam thiên lôi phục sinh đ ố i an tải cắt lô hai tay mười hợp nguyên tố tái sinh lôi hỏa s o n g trời vê anh lần này siêu cấp bạo tạc phạm vi ngàn mét u nị h còn lập tức kiểu hô siêu cấp lăng phong chi d ự c hào màn hình trướng đem sóng xung kích sóng gió hoàn toàn gỡ hướng hướng khác c a m đoan mọi người an toàn cắt lô chiêu thức làm sao cũng thay đổi n ạ bị ngạc nhiên cảm giác càng thêm thần kỳ nạ kỳ gì ẹ gì nạ nói xong vừa rồi cắt lô nói hắn trái cây thăng cấp vừa nói xong lại lặng lẽ uống một bình d nạ tỷ ngươi lại uống bị cắt lô phát hiện sẽ bị hắn thu thập dỗ pin từ gian phòng đi ra t o ắ c dô pin dừng tối hôm qua nói chuyện vui không dù nạ cười quá mỹ diệu đáng tiếc xu nạ ngươi không có thể nghĩa qua nạ kỳ gì e d d i nạ ở bên cạnh không dám nghe các nàng nói nàng hoàn toàn không dám xem vào thế nào động tĩnh lớn như vậy dô b i n nhìn phía xa cắt lô cùng á n t ạ đang lập u bàn cắt lô làm h u ố n luyện tập mới trái cây năng lực nạ mi bộ mặt trái cây cũng có thể thăng cấp nói ra không có khả năng có người tin ta tin a ta trái cây không phải liền là để cắt lô thăng cấp sao nộ dị cổ gõ nạ mi đầu nàng trái ác quỷ liền là từ phổ thông thăng làm cổ đại rất mạnh bạo tạc quy lực bất quá đối với ta còn chưa đủ an đã hướng hạt c ắ t bên trong bay ra đến thăng không chúng nữ ngạc nhiên cái kia an ta khủng bố như vậy lực phòng ngự sao nhìn xem vừa rồi bạo tạc mặt đất ngàn mét phạm vi đại địa hạ xuống mười mét trở lên chiêu thức kia rất khủng bố nàng liên là lực phòng ngự rất mạnh đánh không chết mở đợt xa nói xong ta cũng là bất lão bất tử Thu nạn ó i xong bất quá ngươi đánh không lại nàng mở đợt xa nói xong dù n ạ không quan trọng nàng là thuyền ý ỉa an đã bị triệu hoán đi ra liền là chủ trí lực đến lúc đó cụ y nạ tu lệ ra vị trí tự nhiên tặng cho cụ y nạ Ừ, lao nương ta ưu thế to lớn nói x o n g khoe kho dưới x o n g bạo cấp nhưng cắt lô cũng rất khủng bố cái này bạo tạc quy lực còn không phải áo nghĩa chiêu thức an đài bay trên bầu trời tay phải vẽ lũ lũ năm mươi trôi xoay tròn trường đao hướng về cắt lô bắn xuyên qua cắt lô cực tốc chạy đông đông đông những này đao trùng kích trên mặt đất thủy chung chầm h ắ n một bước cắt lô vỗ tay phát ra tiếng đến thiên hỏa chạy trạng thái dưới một đạo thiên hỏa như l i u tinh xảy qua an đài n à tránh phong đến tay trái phong bạo sinh ra nhưng là an tại tốc độ phi hành cực nhanh thoát ly phong bạo khoảng cách đạp chân xuống cắt lô dưới chân xuất hiện một đầu nham thạch cự long năm trăm m cự long đem thăng lên biển sóng cắt lô tay trái lại tại một chảo mặt biển dâng lên ngàn mét sóng lớn hai tay nắm bốn loại lực lượng ở trên trời đỉnh dung hợp đối phía dưới an tài nguyên tố dung hợp tứ trọng n g u y ê n hàng sẽ rách bầu trời sóng xung kích an tài mở to hai mắt nhìn cái này cái gì kinh khủng chiêu thức lập tức dùng dao quân dụng kéo đánh xuống tiểu liên ở thứ bảy mươi bảy chương nhạc không gian chuyển đổi đem trên đầu mình ngàn mét không gian cùng xa xa một tòa không người đảo trên không, không gian chuyển đổi cắt lô chiêu thức xuyên phá mà đi、vâng. nơi xa siêu cấp bạo tạc cái kia ngàn mét đảo nhỏ bị tạc thành bụi phấn còn bao trùm hơn hai nghìn mét p h ạ m vi kém chút bạo phá đến bên này hòn đảo uy lực to lớn đám người nhìn khỏe miệng có rút nếu là ở chỗ này bạo tạc khả năng bọn hắn muốn bị tung bay ra ngoài cắt lô chiêu này ta không nghĩ ngành kháng quần áo mới a n đại nói xong nhưng nàng lời nói ý tứ chiêu này nàng là có tự tin phòng ngự trạng thái ngăn cản sử dụng một chiêu chương nhạc chi lực nàng xoa xoa mồ hôi trên trán sử dụng chương nhạc tiêu hao rất lớn sao ad đại gật gật đầu bởi vì bị gông xiền phong ấn sử dụng một lần thật mệt mỏi bất quá bình thường chiêu thức đối ta không có gì tiêu hao nàng c ư ờ n g đại liền cường đại tại chương nhạc cơ hồ có thể thay đổi hết thảy sửa đổi thiết lập thêm vào thiết lập phụ chế cơ hồ không gì làm không được bất quá liền bình thường đánh nhau công kích án đã hoàn toàn chính xác chỉ có vạn chiến tả hữu trình độ chỉ là sức phòng ngự của nàng c ư ờ n g đại cát lô ngươi trái cây biến hóa sao là cái gì tất cả mọi người hiếu kỳ đúng vậy hôm trước mới thăng cấp hiện tại ta trái cây là hệ z c an thần thú loại thần nguyên kỳ lân hình thái thần nguyên kỳ lân nghe cũng có chút lợi hại trong đó có hai loại năng lực nguyên tố vương ta có thể mượn dùng t r u n g quanh tất cả nguyên tố để chiến đấu thích hợp chiến đấu tầm xa tựa như là ta chiến đấu mới vừa rồi phương thức t r u n g quanh có h ỏ a diễm có biển cả trên bầu trời có lôi vân đảo có đại địa hết thể lực lượng cắt lô đều có thể mượn dùng hoàn toàn quái vật ta cắt lô liền là quái vật đúng đúng đúng quái vật mỗi vị cô nương đều xác định bao quát da à n tại cũng gật đầu còn có nặng năng l ự ợ c đâu chỉ thấy cắt lô đứng trên mặt đất đại địa vỡ nát hai tay cơ bắp bành trướng sau lưng xuất hiện kỳ lân hư ảnh cùng tinh hà rực rỡ còn có liền là thú thân vương cận chiến trạng thái cắt á t thần nguyên kỳ lân, tổng Trước trước lô, lân, lược hợp chiến lược ước định, nguyên dâu kỳ ước 13.988. 194, n g phụ h nhập. phụ thuộc đoàn gia nhập. u dâu ộ c Trước trước Cát đoàn đoàn trắng gia gia 194, lô nguyên bản còn chuẩn bị lại đánh một hồi hắn nhìn phía xa có mấy chiếc thuyền hải tặc tới gần t h ắ n đi thiêu đốt hào quang màu bạc khôi phục bình thường bộ dáng tới thật nhiều thuyền hải tặc á n đại bay thấp xuống tới trở lại lăng phong trì r ự c hào bên trên á n đại tỷ tỷ u nhi còn đưa qua khăn mặt mấy ngày thời gian an đã từ từ cùng người trên thuyền quen thuộc giống như là n ỗ dị cổ cùng na mì tỉ muội cũng không t h lắm cô nis cũng rất tốt nàng tiếng đàn thật tốt rất nghe cùng cụ y nạ so tài qua hai lần đương nhiên đều là nàng để cụ y nạ mặc dù cùng nạ k ý gì ẹ thì nạ lấy muốn ngạo kiểu nhưng nàng làm gì đó thật sự là quá mỹ vị không để cho nàng phục không được t h ú n a an không thích đi cùng với nàng không phải tính cách mà là dáng người quá đà kích người lúc đầu tất cả mọi người rất lớn t h ú n a kia liền càng không hài hòa thích nhất liền là u nghĩ còn u nghĩ còn cơ bản ban đêm đều không tại mình khoan g thuyền ngủ khắp nơi đi cọ hai ngày này ban đêm liền cùng an tại cùng một chỗ ngủ có một ngày tối đi tìm nỗ dị cộ phát hiện cát lô cũng tại gian phòng xấu h ổ nghiêm mặt đi ra thuyền hải tặc c p bờ xuống tới mấy trăm người đi ở phía trước là khi n h â m băng hải tặc thuyền trưởng mẹ l e t vừa rồi xa xa cũng cảm giác được kinh khủng khí lãng cái này cái này bạo tạc vết tích chúng ta còn nghe được a n h tạc âm thanh mẹ l e t nhìn về phía cát lô cát lô lao đại là là các người đang luận bàn sao đúng vậy thiện tay so tài một cái đánh nát mấy cái đảo mà thôi cát lô nói xong rất tự nhiên nhưng người phía sau nghe nuốt nước bọn mẹ l e a bọn hắn là đằng sau có năm cái băng hải tặc cát lô nhìn thấy mấy cái nhìn quen mắt người cắt lô lao đại ngươi giao cho ta sơ bộ xét duyệt cái này năm cái băng hải tặc là ta xét duyệt sau muốn gia nhập chúng ta đội tàu lớn băng hải tặc cắt lô gật đầu bởi vì có không ít người muốn gia nhập c á t lô vì không phiền phức cắt lô gọi tới điểm nóng tin thời sự báo phóng viên chủ động đưa tin thời sự muốn gia nhập trước tìm được khi n h â m băng hải tặc xét duyệt không có đặc thù hoặc là năng lực hơn người hoặc là treo giải thưởng thấp hơn tám mươi triệu bờ gì cũng không cần đến tham gia náo nhiệt cuộc chiến thượng đỉnh là cái phụ thuộc băng hải tặc biểu hiện đều để cắt lô hài lòng cho nên đều thăng là chính thức cắt lô đội tàu lớn phụ thuộc đoàn phụ trách tình báo thu thập khinh em băng hải tặc bị cắt lô lưu lại ở phía xa mấy cái hòn đảo dừng lại mấy tháng n g ư ơ i tốt cắt lô thuyền trưởng ta là bỏ hệ mì ẩn ni tật băng hải tặc đỗ mạ đại biểu toàn thuyền muốn gia nhập ngài n g ư ơ i là bạch đoàn dưới cờ đúng vậy mẹ lít nhỏ giọng nói xong cắt lô lao đại đỗ mạ là cái bỏ hệ mì ẩn ni tật không có gia nhập băng hải tặc dâu trắng t r ư ớ c cũng là tại ngài phong cách làm việc rất giống g i a hỏa đoạt hải quân đoạt hải tặc muốn cấp kèn dù k ỉ n nhưng bị chính phủ thế giới trọng điểm truy nã gia nhập bạch đoàn tiếp nhận che chở xem ra ngươi cũng là ngâm nhân cắt lô gật gật đầu độ mạ ngươi b trong lúc đó có thể treo thuyền của ta đoàn k ỳ sĩ ta ơn ngài cắt lô lao đại vị thứ hai mái tóc dài màu xanh lam vợ môi d à y người mặc nhuốm máu đào nút thắt đường vân áo ngắn đường viền khăn quảng cổ băng cột đầu một đỉnh màu xanh tím đầu lâu mũ dưới hệ điểm lấm tấm rộng khăn trùng đầu sau lưng một bộ áo t r à n g cắt lô thuyền trưởng ta là phá băng băng hải tặc thuyền trưởng hải tệ ý bay ngươi cũng là nguyên băng hải tặc dâu trắng a hải tệ ý bay gật gật đầu bởi vì bạch đoàn đã giải tản đã trở thành qua lại giống như là mát cô trực tiếp trở về dâu trắng cô hương vì sợ tạ cùng rộ rủ ri ý d ồ các loại phiên đội trưởng chính bọn hắn liền đi nhưng là dưới cờ phụ thuộc băng hải tặc nhóm bọn hắn là không có giải tán băng hải tặc muốn vì cả thuyền thủ hạ cân nhắc xem như đã từng tứ hoàng phụ thuộc đoàn b í t h b n m cãi đô thậm chí tóc đỏ đều ném tới cành ô l i u có cá biệt băng hải tặc cũng đi nhưng là đổ mạ cùng h ả i tệ ủy bay lần đầu tiên là muốn đến cắt lô cái này ngoại trừ bọn hắn còn có trường phong băng hải tặc thuyền trưởng là chân giải tộc m ỡ mạ, mạ trường phong băng hải tặc xét duyệt ba tháng cùng bỏ hệ mỹ ẩn n ỉ tật băng hải tặc đồng dạng phá băng băng hải tặc hai tháng m ở mạ cùng đồ mạ nháy con mắt lao đại vì cái gì h ả i tệ ý bay hai người bọn họ tháng ba người chúng ta tháng ta mỹ nữ này có đặc thù ưu đãi rõ chưa h ả i tệ ý bay chống lạnh đắc ý nói lao đại liền là lao đại các người hai cái có ý kiến gì không đều là trước kia bạch đoàn người quan hệ không tệ cũng không quan tâm cái này cái gì xét duyệt an tâm gia nhập người đều không có vấn đề cắt lô có thể được đến trước bạch đoàn người ưu hái đặc biệt là muốn đổ mạ cùng h ả i tệ ý bay dạng này treo giải thưởng vượt qua hai trăm triệu đại hải tặc gia nhập đều là bởi vì hắn cuộc chiến thượng đỉnh lúc biểu hiện cùng phong cách làm việc đạt được bọn hắn tán thành mới mu cắt lô thuyền trưởng ta là vợ la mi m hải tặc thuyền trưởng vợ la mi m cắt lô đương nhiên nhận biết vợ la mi m cắt lô thuyền trưởng ta là hệ vạ dẹ mẹ xi、si、ạ bản bản no mi năng lực giả vợ la mi m là từ tiểu sùng bái đỏ vợ l a m mị nổ làm sao có thể muốn gia nhập cắt lô cồn vợ ở mị đạn người không được vì cái gì không có vì cái gì đi thôi trong vòng mười giây không biến mất ở trước mặt ta ta liền chủ động để ngươi biến mất vợ la mi m cảm thấy cắt lô kinh khủng hạ k ỳ bị h ù bay vượt qua đến chạy trốn cắt lô lao đại tên kia thực lực không tệ nhìn qua cũng tương đối bình thường mặc dù treo giải thưởng thấp điểm chỉ có năm mươi năm triệu vợ gì mẹ ly thiệu kỳ tên kia không phải thành tâm muốn gia nhập đổi lại những người khác ta trực tiếp đậu thủ người này thả dây dài có thể câu cá câu cá mẹ ly không hiểu c á t lô nói thơm ảo hải tệ ỵ bay ba người cũng cảm giác được c á t lô cùng truyền thuyết cảm giác thần bí vị cuối cùng vẫn là vị màu vàng tóc ngắn mi nữ c á t lô thuyền trưởng ta là tóc vàng băng hải tặc thuyền trưởng càng biết nghĩ ta sáu vân vân đợi một chút c á t lô trực tiếp đánh gây em nàng lời nói nói thẳng đi ngươi cùng quỳ nót h e o tờ ly a sợt c sợ tù xỉ quan hệ thế nào kỳ thật cắt lô cũng là lừa nàng một cái bởi vì trang phục có chút giống rất nhiều thủ hạ ưa thích ăn mặc hướng mình ra lao lớn bộ dáng càng bích nghĩ xứng sở sau đó khỏe miệng đột nhiên cười không hổ chết cắt lô mới tứ h o à n g có khủng bố như vậy sức phán đoán sao nói xong nàng bay ngược mở trăm mét động tác này rõ ràng có vấn đề xiềng xích thanh âm càng bích nghĩ thấy được m ở đỡ xa đằng không mà lên lơ lửng giữa không trung mặc quân phục màu đen da đen hạn tải còn có cầm chai rượu ghé vào trên thuyền to lớn để ép biến hình suna càng bích nghĩ nuốt nước miếng một cái cắt lô lão đại nàng là h ẳ n là chính phủ thế giới người a làm sao ngươi biết? càng bích nghĩ sợ ngây người sợ tù xì là thân phận gì ta đều biết ngươi cùng với nàng hẳn là có quan hệ tự nhiên không sai bị lắm càng bích nghĩ che miệng sợ tù xì là là ta trước kia lão đại ta khuyên ngươi thành thật nói đến mục đích nếu không chúng ta nơi này bất luận kẻ nào đều đủ ngươi chết một trăm lần ta là ta là ấp á ấp ú n g rõ ràng là chính phủ thế giới muốn xếp vào người tại cát lô bên n g i cố ý để thân phận ẩn ấp chính phủ không sợ tù xì sắp xếp người nào biết được cát lô biết sợ tù xì thân phận tự nhiên là đoán được người này xét đánh tốc độ cát lô đã đến đối phương trước mắt nắm lên cổ đối bầu trời lan p hai á không mà đi, b y ra n g o à mấy ngàn tệ h c n n trên núi. Cắt lô phủi tay, các người ba cái lưu lại ăn vòng. đơn quân bản đơn quân bản ở cực Cắt các cái cơm chưa à? Vòng. Trước 195, đơn độc Trước độc xa tay, ba tệ phủi lại lại đi hải quân bản bộ. Trước 195, đơn độc lại đi hải quân bản bộ. Hải lô lưu bộ. bộ. ý bay cùng đ ổ mạ dù sao cũng là ba trăm triệu t ả h ữ u hải tặc tại gờ răng lại nạ cũng là du lịch mười mấy hai mươi năm l i ê n lên buổi trưa đến giữa trưa liền bị chấn kinh ba lần trực tiếp cho quỳ trước quỳt su nạ du nạ đại nhân ba người quỳt s nạ hai tệ ý bay liền xem như tiếp cận bốn mươi nữ nhân cũng là phi thường thích trưng diện chứ không đi vết xeo cũ dù nạ nửa phút giải quyết độ mạ cùng mở mạ trên lưng vết thương cũ mắt cô không giải quyết được dù nạ đại nhân một chiều trưởng t i ê n thuật liền thôi phục tốt dù nạ lắc lắc h ổ lô rượu ba người dây hiểu lần sau tuyệt đối cho ngài mang đến rượu ngon lại quý mở đờ xạ cùng an tại mở đờ xạ đại nhân an tại đại nhân mẹ lì sau khi đi an tại nghĩ đến chiêu thức mới tìm mở đ ợ xạ luyện hai người tại trên bầu trời loạt đụng siêu tốc tiến công cùng phòng ngự tuyệt đối cắt lô thuyền hải tặc mạnh nhất trùy thủ cùng mạnh nhất tuẫn an tại đại nhân là mới gia nhập đúng không hải tệ ủy bay hỏi nổ di cổ đúng vậy không phải hải quân còn phải lại chết không ít đâu n ô gì c ô n ú n núi bay với lại nàng tính cách rất mất cảm ngươi h ứ a thích cắt lô nàng liền nối ngươi thiện đù ngươi là cắt lô địch nhân nàng liền lập tức thành sát nhân m à m u ố n mạng của ngươi không tin ngươi có thể thử một chút dô bin xấu bụng nói thử cái gì hôm trước ta thử bị nàng đuổi theo đánh trò tới chưa d u nạ bất mặt nói cuối cùng ta đều nói nói dỡn nàng còn tại phòng tắm cùng ta c ắ t khí đâu dô bin thì rất xấu đâu cô nít nói xong cái này thứ ba quỷ liền là quỷ nạ kỳ di ed g nạ nạ kỳ di ed g nạ ngươi đây là cái gì vô địch mỹ vị độ mạ trên lưng hầu tử đều ăn trở thành một cái cầu quá quá quá mỹ vị hải tệ b bay bù mặt cảm giác bốn mươi năm trước thức ăn cùng cái này so liền là cặn bã mợ mạ ăn khóc sau buổi cơm t r ư a ba người mới rời đi đi chỗ xa hòn đảo về mình thuyền hải tặc đợi chút nữa nhìn thấy ba người xuống thuyền c á c lô tựa ở thuyền vừa kêu ở ba người ba người các ngươi đều là dâu t r ắ n g bộ hạ cũ mặc dù đội ngũ giải tán ba người các ngươi khẳng định đối bạch đoàn tình cảm vẫn là rất sâu điểm ấy ta cũng không ngại các ngươi trước kia đồng bạn xảy ra chuyện các ngươi muốn đi hỗ trợ là chuyện của các ngươi ta không c ă n g dự đội tàu lớn sẽ không hành động mà thôi ba người gật gật đầu cắt lô hít mắt hiện tại các ngươi là thủ hạ của ta ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một sự kiện cắt lô l á o đại xin đem về sau sẽ xuất hiện một người đại mập mạp đi theo cái tóc và người n g lùn láo bà cái kia mập mạp tự xưng là dâu trắng hai ta đoán chừng các ngươi nghe được sẽ rất sinh khí nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi liền các ngươi chiến lược ở trước mặt hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ gặp được g i a hỏa kia chạy nhanh lên đánh k h n g lại chạy trốn không mất mặt ba người đối nhìn một chút nhớ ký cắt lô lời nói gật đầu rời đi cắt lô cái kia dâu trắng hai rất mạnh sao dâu trắng còn có hài tử hẳn là rất mạnh thực lực có thể cùng xú nạ tỷ là một cái cấp bậc bọn hắn x a không phải là đối thủ tên hắn kia sẽ cố ý đi giết bạch đoàn tàn g quân đến gia tăng sự nổi tiếng của chính mình trở thành sa kỳ bù cái cắt lô tại trong ấn tượng duyên cớ sự t ì n h bạch đoàn có mười sáu cái phụ thuộc đoàn bị trắng hai thế cho tiêu d i ệ t h ả i tệ ý bay cùng đồ mạ cũng ở trong đó bất quá bây giờ lịch sử thay đổi cắt lô nhắc nhở ba người bọn họ chạy trốn cũng không có vấn đề cắt lô còn chuẩn bị đi ngủ trưa quên đây là ngày thứ mười lần thứ mười bảy đánh dấu nhiệm vụ về sau đánh dấu thời gian cụ nổ đến hai trăm bốn mươi giờ đồng hồ ken ngày phát động lần thứ mười tám đánh dấu nhiệm vụ một hải quân bản bộ một vị hải quân thiếu tướng trong nhà đánh dấu hai hải quân bản bộ một vị hải quân trung tướng trong nhà đánh dấu ba hải quân bản bộ một vị hải quân đại tướng trong nhà đánh dấu bốn hải quân bản bộ một vị hải quân trung tướng trở lên trong nhà nói chuyện phiếm ộ t cái giờ đồng hồ trở lên đánh dấu năm hải quân bản bộ một vị hải quân trung tướng trở lên trong nhà nói chuyện p h i ế hai giờ trở lên cũng lấy đi đối phương để ý đồ vật đánh dấu cắt lô nhìn xem nhiệm vụ xem ra lại phải đơn độc hành động cắt lô thế nào d ấ bin quan sát kinh tế tỉ mỉ mọi người ta lại cần đơn độc hành động một chút thời gian cắt lâu n g ư ờ i muốn đi đâu hải quân bản bộ đi dạo một vòng Phúc, phúc, phúc. ta lần này là lặng lẽ đi không phải đi làm phá hư cũng không nhất định vạn nhất đánh dấu về sau đến tiếp sau đánh dấu muốn làm gì chuyện xấu mọi người ngay ở chỗ này tu luyện nabi chuẩn bị cho ta ba trăm triệu bờ gì cắt lô đòi tiền nabi chỉ có thể ngoan ngoán đem nàng mới nhất đổi tiền lấy ra ta sẽ đi trước giờ hội cái tiêm một chuyến để hắn đến cho mọi người chỉ đã biết các vị ở chỗ này tu luyện cắt lâu ngươi yên tâm đi có tỉ tỉ ta ở đây dù nạ cao hứng lấy t u nạ thì ngươi dám uống quá nhiều ta trở về nhất định phải thu thập ngươi lần này không chỉ có t u nạ còn có an tài tại không nói trước gã kẹ nủ còn tại nằm trên giường bệnh quân lấy băng vải có m ở đ ợ xạ t u nạ tăng thêm án tài liền xem như lại đến hai vị hải quân đại tướng bọn hắn cũng muốn cân nhắc một chút biết đánh nhau hay không xuống tới cái này hơn mười người tứ hoàng cắt lô bàn đoàn mọi người đi qua cuộc chiến thượng đỉnh t ẩ y lễ thực lực cùng sức phán đoán lực phản ứng còn có hạ kỳ đều lên thăng lên cấp bậc lại có một vị tương đối lao quái vật chỉ đạo dưới nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh cho nên cắt lô nghĩ đến dậy ố i lần này cắt lô đơn độc hành động cũng không lo lắng bản đoàn nguy hiểm nơi này còn có thể hướng về amazon lì lì rút lui cắt lô một mình ngươi phải cẩn thận a c ố nít lôi kéo cắt lô tay nạ kỳ gì e gì nạ lập tức đi p h ò n g bếp đợi lát nữa ta làm cho ngươi mấy cái tiện lợi vạn nhất ngươi không tìm được ăn cần ta đi theo ngươi sao cắt lô a đã nhảy qua đến cắt lô s ờ lấy đầu của nàng cũng chỉ có cắt lô có thể s ờ ngươi ngay ở chỗ này cùng mọi người tốt tốt ở chung lần sau có hành động lại mang mọi người cùng nhau hải quân bản bộ dù sao cũng là phiền phức địa phương mọi người gật đầu e d d nạ lập tức làm ra ba ngày tiện lợi chương t t lô có ể đặt t ở hệ không một trăm o n g chín mươi h á u người toàn n tại Cắt n mạ i di nệ phỏ tham t gia hải quân bản bộ kim đồng hồ hướng về nơi sa bay đi chương một trăm chín mươi sáu người tại mạ di nệ phỏ tham gia hải quân hội nghị chương một trăm chín mươi sáu người tại mạ di nệ phỏ tham gia hải quân hội nghị c á t lô lựa chọn nguyên tố kỳ lân phương hướng chỉ cần bầu trời có phong hắn không chỉ có khống chế phong thảm phi hành không tiêu hao thậm chí còn có thể khôi phục thân nguyên kỳ lân kỳ lân một phần vạn vương giả cấp bậc là so hệ mị thị c à n g càng thêm hí hữu thần thú loại ở cái thế giới này hẳn là duy nhất đương nhiên cũng không có đến vô địch cấp độ tựa như là hệ mị thị cạn so với hệ h n xì ẩn ưu thế chỉ là cao một cái ví độ bay hướng hải quân bản bộ trên đường liền có thể nhìn thấy có không ít thuyền hải tặc còn có thể nhìn thấy mỏ mỏng gạ trung tướng đang tại truy kích ba cái băng hải tặc các lô từ trên cao b không hứng thú quản không quen biết hải tặc chết sống thay quần áo ai muốn lén lút đi hải quân bản bộ cắt lô quang minh chính đ ạ i đi xuất ra hệ thống không gian bên trong hải quân chế phục thay đổi quân hàm tuyển cái thợ ư n g tá hải quân bản bộ giáo quan nhiều lắm ai cũng nhận không được đầy đủ cắt lô lại k h ô n g chế thổ nguyên tố đơn giản cho trên mặt mình làm cái vết sẹo đeo lên hải quân m ũ xa xa thấy được tàn phá không chịu nổi hải quân bản bộ mạ di nệ phò khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh mới quá khứ mười hai ngày trận chiến kia toàn bộ mạ di nệ phò một phần hai cũng chính là hải quân khu vực toàn bộ vỡ vụn phía sau thành trấn khu vực cũng bị ảnh hưởng hiện tại tám tầng hải quân gia thuộc cũng còn ở tại xã ba h ọ c đi hoặc là d ba hai hải quân tri bộ cắt lô tìm không có ai quân hạm rơi xuống sau đó quang minh chính đại từ quân hạm bên trên đi xuống bến cảng sửa chữa phục hồi bình thường hải quân lầu các miễn cưỡng trùng tu đến lộ ba những vị trí khác còn tàn phá không chịu nổi vết máu hai ngày trước mới quét sạch sẽ cắt lô tại bến cảng quen thuộc nhưng là không biết hải quân tướng ta cụ thể chỗ ở ở đâu cắt lô mục tiêu đương nhiên là hoán phụ là mình viên đội trưởng cụ dù s ẻ n đại tỷ dạng này có thể cầm cao nhất ban thưởng báo cáo thượng tá ngươi tốt cắt lô sau lưng một cái thiếu ý chạy đến trước mặt hắn túi trào đáp lễ lễ không có chút nào khó chịu có chuyện gì không thiếu ý thượng tá ngươi tốt s e n gộ cùng u y ê n soái vừa rồi tổ chức hải quân bản bộ đại hội bản bộ tại vị thượng tá trở lên mời đến phòng h ọ p lớn nửa canh giờ sau họp lần này cắt lô dễ chịu sớm biết trang cái trung tá hiện tại còn muốn đi họp nhìn thấy bản bộ khắp nơi đều là chính nghĩa áo choàng nam n ữ hướng về một cái địa phương lần lượt đi đến ta đã biết cảm ơn ngươi thông chi họp còn không phải cùng dặn đi cắt lô cũng nhanh chân đi, đi lẫn vào trong đó nguyên bản cắt lô đến hải quân bản bộ nháy mắt ta xị cùng m ọ mù s è n tại c ắ t lô đến hải quân bản bộ lúc lần đầu tiên liền đã nhận ra cắt lô tại phụ cận khi nạ kinh ngạc cắt lô tại sao lại đến hải quân bản bộ tới khi nạ cùng m ọ mù s è n tại hội trường hai người quan hệ tốt ngồi ở phía sau nơi hẻo lánh bản bộ nhiều người như vậy cũng không có người báo cáo nhìn thấy cắt lô thuyền hải tặc hiện tại lăng phong chi dực hào cái nào hải quân không biết hiện tại không có kéo còi báo động hai người lặng lẽ đối thoại chỉ có thể chờ đợi chiếu c ấ u nghị kết thúc nhìn xung quanh tại bên cảng cắt lô nhìn ra xa lập tức liền nhìn thấy cái t i ê màu hồng chính nghĩa áo khoác tạ xì、sì、cắt lô bước xa đến bên người nàng tạ sĩ ghi còn đang suy nghĩ cắt lô làm sao lại tại hải quân bản bộ lúc cắt lô liền rơi xuống đến bên người nàng kém chút đem cô nương làm cho sợ hãi t h ẻ lập tức che miệng lại cắt lô ngươi tại sao lại ở chỗ này t r u n g quanh đều là hải quân tướng tá biết tạ sĩ ghi sẽ không kêu đi ra cô nương này bị cắt lô ăn ngoan ngoãn ta không phải nhớ ngươi tới nhìn ngươi một chút tạ sĩ ghi tim đập rộ lên ta tin ngươi mới là lạ hừ hiện tại t r u n g quanh đều là tướng tá có tin hay không ta kêu đi ra ngươi liền bị tầng tầng vây quanh chỉ những thứ này thối cá nát tôm đa số ngay cả ngươi cũng đỡ không nổi k h ô người có cùng chống gặp kỳ ai đỡ đ ợ c ta. n g ư kêu đi ra ta liền mở ra sát dưới d ò i hai người song song lấy đi vô cùng tự nhiên nhỏ giọng nói chuyện phiếm những người khác cũng nghe không đến có tối đa người hiếu kỳ cái này thượng tá là ai vậy ngươi đến bản bộ tới làm gì nói tới thăm ngươi nha ngươi nhìn châu nguy hiểm như vậy ta bước lên phong hiểm đơn độc đến ngươi lần trước biểu hiện rất tốt dỗ bin nói ngươi rất chiếu cố nàng không có bị những người khác chân tay lòng nóng ta cái này cá nhân thưởng phạt phân minh đặc biệt đến hoàn thành hứa hẹn nói xong đem hệ thống không gian bên trong chuôi này đưa cho nàng. đại đại đại đại đại tạ sĩ ghi cao hứng cầm đao thật cho ta đương nhiên đây là đưa cho ngươi phần thưởng nói xong hai người đi vào hội trường đây là hải quân bản bộ lớn nhất hội trường có thể dung nạ ba ngàn người cái này trần nhà lấy ánh sáng thật tốt khắp nơi đều là tổn hại cửa hang còn không có tu bổ hoàn thành tạ sĩ ghi tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút vẫn là ngươi phá hư phòng họp lớn đích thật là ở bên phải chiến trường đi ngồi bên kia thì nạ cùng mọi mụ sen còn đang nói chuyện t i ế m các lô đặc mông ngồi tại mọi mụ sen bên cạnh mọi mụ sen thì nạ đem hai người run run một cái các lô mọi mù sen chừng to mắt nhìn xem hắn khi nạ màu hồng phân kính dâm dưới miệng bên trong thuốc lá đều bị dọa rơi mất tạ sĩ gỉ cũng ngồi xuống dạng này bốn người ngồi cùng một chỗ vừa vặn bên này vị trí liền bốn cái chỗ ngồi lại là hàng cuối cùng các lộ hải quân tướng tá đều trở về mở sẽ đúng lúc là cơm tối thời gian không ít tuần tra hải quân đều trở về c á t lâu ngươi tới làm gì tạ sĩ gỉ không nói lời nào cầm đại đèn lau sạch nhẹ nhẹ nàng rất ưa thích n a o so c ủ ý nạ còn cao một cái cấp bậc cắt lô đem nàng nắm gắt cao khi nhưng cũng là bởi vì nàng hiện tại là đoạn là giả đội thành trước kia chính nghĩa tạ sĩ ghi mới sẽ không tiếp nhận cắt lô ban thưởng ta tới cấp cho tạ sĩ ghi đồ vật thuận tiện nhìn xem các ngươi hai cái khi nạ muốn thu thập ngươi có thể chuyện ta xong xuôi để ngươi khiêu chiến một lần gần nhất ngươi thế nhưng là xuân phong đắc ý tứ hoàng đại nhân m ọ mù sen rất ngự tỷ phạm xoay cắt lô mặt có cái nào hải quân đắc ý như vậy xoay tứ hoàng mặt hừ hừ hiện tại nàng m ọ mù sen là cái thứ nhất còn tốt rất nhiều băng hải tặc muốn gia nhập các ngươi a thu mấy cái m ọ mù sen nghe ngóng tình báo khi nạ nhóm lửa điếu thuốc rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh bốn người không có chút nào không hài hòa cảm giác ba cái đều là t r ư ớ c bạch đoàn phụ thuộc đoàn chính phủ thế giới còn muốn xếp vào người ở bên c ạ n h ta bị ta xử lý xong còn có cái rộ kè hy nạ liền biết ta trở về liền cùng hy nạ thương lượng qua người cái kia giải cứu bạch đoàn chiêu thức rõ ràng liền là tại kiếm khách mọi mù sen nói xong cái gì kiếm khách ta đây là tại hợp lý bày ra ta khi tứ hoàng nhưng so sánh ngày đó trời quất linh hồn hoặc là uống rượu n ổ i điên yêu nhảy lầu ra hỏa tốt hơn nhiều hôm nay mở họ cái gì cắt lô h i u kỳ bộ trí thăng chức còn rất có thể có đại tướng sự tỉnh tạ sĩ ghi nói xong cát lô nhìn thấy mỏ mù sèn nắm v ú t tay có chút khẩn trương chương một r ă m chín ả hải quân họp cắt lô vấn đề nhiều nhất chương một r ă m chín ả hải quân họp cắt lô vấn đề nhiều nhất mỏ mù sèn cuộc chiến thượng đỉnh không có tham dự đó là sèn gỗ cũ cùng tờ s u z u an bài sèn gỗ cũ cùng linh thiên hạ chính nghĩa kỳ thật có chút nam tử chú ý đối mỏ mù sèn tín nhiệm độ bồi dưỡng độ liền không đủ vừa v ẫ n cần cái thực lực mạnh trung tướng đi thủ quần đảo xạ ba học đi mà tờ suzu là phi thường chiếu cố mọi mù sen nghĩ đến cuộc chiến thượng đỉnh khẳng định sẽ có không nhỏ hy sinh cho nên đồng ý sẻn gỗ cụ ăn bài thế nhưng là tờ suzu xem thường mọi mù sen dã tâm cùng dục vọng đương nhiên nếu như không phải ăn vào đoạn lạc giả chất lỏng nàng sẽ nuốt giận vào bụng nhưng là hiện tại nàng bởi vì đoạn lạc giả mà có chút cải biến trên đỉnh kết thúc mọi mù sen trở về biểu hiện rất tốt tổ chức cứu viện kéo theo chứng kiến ký lao ra từ có tối biểu thị sẽ hướng nguyên soái đề cử nàng ai kêu ta ký đại tướng ưa thích lười biếm đâu mọi mù sen là chỉ chịu khó c o thỏ sắp đến giờ bản bộ thượng tá phía trên đều đã đến phòng họp ngồi hai ba ngàn người cắt lô hỏi tạ s、si、ì ghi nhận biết bao nhiêu tạ s、si、ì ghi biểu thị có thể nhận biết một nửa cũng không t ệ rồi chỉ có cá biệt bộ hậu cần có thể nhận biết tám tầng người nhưng cơ bản cũng là liên hệ tương tính bộ môn trung tướng trừ bỏ bị cắt lô bị dâu trắng giết chết bên ngoài tổng cộng có thể nhìn thấy mười bốn người có mấy cái cắt lô cũng không nhận ra nhưng nhìn đều không tuổi trẻ hải quân bản bộ vẫn là tàng long mà hồ toàn thân quấn lấy băng vải ạ kẹ nu ngậm xì gà đi tới xa cả dù kỳ thương thế của ngươi tài năng xuống giường đi lại cũng không cần tới học đi đan mới sần trung tướng nói xong vết thương nhỏ mà thôi không cần ngươi lo lắng À kệ n ủ tại phía trước nhất tòa hạng phía trước nhất còn có bù cầm công d ẽ phi đến giờ thời gian cổng có kim sắc q u a n mang không hổ là kỳ d ị đại tướng ép lấy mấy giây cuối cùng mới đến cuối cùng đi tới là tóc bạc một nửa sẻng ỗ cụ cái này cuộc chiến thượng đỉnh sẻng ỗ cụ nhịp tim vàng và giòn mấy ngày nay tóc bạc người có thể tới đều đến đi cái kia không cần nói n h n g thêm hội nghị lập tức bắt đầu sẻng ỗ cụ xuất ra văn bản tài liệu lấy chuẩn bị cho sớm tốt bộ phòng tuần h à n h c ầ một tháng này chúng ta tuần hành áp lực to lớn các vị đều vất vả chút lập tức thế giới trưng binh liền muốn bắt đầu nửa tháng sau liền sẽ có đại lượng tân binh hải quân trường học gấp ba chiêu sinh các loại gạp trở về rẽ phi ngươi cùng g ặ p cùng một chỗ mang cái kia chiêu mộ người tới mới cát lô cũng nghe lấy gạp vốn là muốn sa thải trung tướng t r ư ớ c vị bị sẻn gỗ cụ cự tuyệt để hắn về nhà nghỉ ngơi hơn mười ngày trở về đi hải quân trường học tốt hải quân m ặ t hướng tứ hải chiêu mộ nhân tài có thẳng sách vị sĩ quan cấp ý thậm chí giáo quan hội nghị có ý kiến có thể nhấp tay vào lúc này cát lô giơ tay lên đem bên cạnh tam nữ giật này mình người cái tên đi này khi hải tặc đơn độc tại hải quân bản bộ đi dạo coi như xong còn dám tới họ p ngươi nói ngươi tới họ p ngoan ngoãn nghe tình báo coi như xong người hắn nha còn muốn nhấc tay đặt câu hỏi vị tiêu thượng tá có gì nghi vấn sen gô cú hỏi nhận không hoàn toàn chỉ vào cát lô cát lô nói ra sen gô cú nguyên soái ta là tắt đi ta có cái nghi vấn hải quân đều là từ cơ sở từng bước một thông qua công vân thăng chức đi lên cái này trực tiếp chiêu mộ liền là g i ả o úy có thể hay không để t r ư ớ c k i a các đồng liêu bất mãn cái này tương đương với không hàng sen gô cú nói xong tắt đi thượng tá hiện tại hải quân thiếu khuyết đại tướng nhân tài hiện tại càng là thiếu nhân thủ này đầu phương pháp là chính phủ thế giới chủ động đưa ra cùng yêu cầu hải quân là quân nhân cần chính là phục tùng sen gộ củ đổi thêm một câu c á c lô biểu thị không có ý kiến bất quá hắn biết quyết định như vậy sẽ từ từ để trước kia hải quân bất mãn đây là xã hội hiện tượng ta thiên tân vạn khổ mới đến trước vị kết quả đối phương không hàng hải quân sở dĩ khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy nhân tài rất lớn bộ phận nguyên nhân hợp lý tấn thăng hệ thống cùng chế độ đẳng cấp không phải người nào đều có cái kia gây nên chính nghĩa mọi ù sen nhìn xem hắn không nghĩ tới ngươi thật đúng là nói hơn nữa còn rất nói đến điểm ta tới họ hiện tại thế nhưng là hải quân thượng tá đương nhiên muốn sách chút đề nghị cắt lô cười hải quân sở dĩ bị nói thành thiên long nhân cho giữ nhà cũng là bởi vì cuối cùng hết thẻ quyền nghị hòa quyết sách hay là tại thiên long nhân trên thân trong thế giới phá hủy hải quân hệ thống xe gỗ cụ là bị trận đại chiến này bị ta đánh ngất x ỉ u đ ầ u sao hệ thống sụp đổ liền là sụp đổ bắt đầu sẻn gỗ cụ nói tiếp một chút đền ủ cùng nghỉ ngơi chỉ hoãn sự tỉnh cùng hy sinh hải quân trấn an đối với tuần hành các vị nhưng có nghi vấn cùng đề nghị cắt lô lại đem tay nâng lần này sẻn gỗ cụ nhớ ký tên tất đi thượng tá ngươi có cái gì nói nguyên trên báo chí nói gần nhất có năm cái thôn xóm lọt vào đổ sát có mấy cỗ thần bí mà t à i ác hải tặc tại làm loạn chúng ta không điều người đi tiêu diệt sao cắt lô cố ý hỏi ỉm kẹo đao phá hư không có công khai nhưng rất nhiều tướng l ĩ n h đều biết cái này năm cái thôn xóm đều là bởi vì ỉm kẹo đao phạm nhân đi ra phá hư ỉm kẹo đao phạm nhân phân làm tam phương bị gôn đần lì ổng mang đi rất nhiều người bị dâu đen mở trào chút ít cao thủ cùng riêng phần mình thoát đi đi mấy có người trong đó có về đáy biển hoàng cung di bệ cùng năm sáu có hình thành băng hải tặc chúng ta bây giờ tuần hành nhiệm vụ nặng nề đến lúc đó chính phủ thế giới sẽ phái người đi giải quyết cắt lâu ngồi xuống thầm thì trong miệng có chính xác mục tiêu không đ ạ kích ưa thích chuyển vòng vòng sengoku cũng nghe đến trung tướng trở lên cỡ nhỏ hội nghị đã nói việc này sengoku cũng muốn đi bắt nhưng là chính phủ thế giới ý tứ muốn thả mặt cho cái kia một số người một đoạn thời gian r ố i cố ý để bọn hắn phát triển để thế nhân không cho rằng bọn họ là im k é o đao phạm vi lại bắt phía dưới căn cứ cuộc chiến thượng đỉnh không ít hải quân biểu hiện ư u dị cấp cho tấn thăng sengoku năm rất nhiều người đ ồ b ẹ t màn ô ni g ụ mô john bạ tín lox kéo ca kẹo nhiều như vậy chúng tướng hy sinh chỉ là để bạt hai người nam tính vì trung tướng không đề cập tới hina cắt lô nháy con mắt cái kia hai cái xem xét liền là rắc rưởi hina mặc dù bị cắt lô đánh bại nhưng ở đánh cắt lô trước đó hina thế nhưng l à đánh bại không ít băng hải tặc dâu t r ắ n g hải tặc xông vào nhất trước mặt hina vẫn là thiếu tướng t ạ sĩ ghi đoán chừng là ạ kẹn lù đề cử cùng lúc đầu c h ứ c vị chỉ là t r u n g t á t ạ sĩ ghi bị sách v ì cho tướng cắt lô lại giơ tay sen gỗ cùng u y ê n x o á i tìm c â đại tướng rời đi q u n ta có phải hay không muốn chọn mới đại tướng đó là đương nhiên ta đã cho chính phủ thế giới báo cáo chuẩn bị hướng thế giới chiêu mộ hai vị cứng giả đến đảm đương mới đại tướng c h ư ơ n một trăm chín mươi tám đến m ọ mù sen nơi ở đi đánh dấu chương một r ă m chín đến m ọ mù sen nơi ở đi đánh dấu sen gô cụ câu nói này trong n g á y mắt h i nạ cùng tạ s i r i đều nhìn về m ọ mù sen c u t l ô cũng không có cái gì ngoài ý muốn đây là trong dự liệu điểm ấy sen gô cụ cùng ạ kẹn đủ cái nhìn đều là nhất trí đối với phía sau một chút bố trí c u t l ô cũng không tiếp tục đặt câu hỏi mình không cần thiết cho hải quân cái gì quá nhiều đề nghị cùng lịch sử khác biệt chính là bởi vì ạ kẹn đủ trọng thương hạ kỵ gì trực tiếp cắt ra kết nối sen gô cụ phẫn nộ nhưng bây giờ còn không thể vung tay không làm thủy trung muốn nhìn chính phủ thế giới quyết định hội nghị kéo dài gần hai cái giờ đồng hồ báo cáo một chút đại tân sinh hải tặc bên trong thực lực tương đối mạnh băng hải tặc mũi dài băng hải tặc phấp cắt lô kém chút phung ra cái này mũi dài băng hải tặc thuyền trưởng là ở s ố p sàn di số dô johnny joseph cùng còn có ba cái cắt lô cũng không quen biết người điều khiển là gừng mẹ gì. ở s ố p người thuyền trưởng này treo giải thưởng một trăm triệu đều không có sàn di một trăm ba mươi hai triệu bờ gì, số dô một trăm sáu mươi lăm triệu bờ di trừ cái đó ra bạt tổ lợn nghẹo da hỏa này cũng ra biển cùng bị cắt lô xuất ra câu cá bờ l à bị băng hải tặc cuối cùng một hạ sen gỗ cũ cầm văn bản tài liệu căn cứ điều tra băng hải tặc cắt lô tạm thời ngừng chân tại tia đ ả o phụ cận không người đ ả o bên trên tạm thời không có đại động tác nhưng là hắn uy hiếp quá lớn nhất định phải một người đi theo dõi hắn tốt nhất là trung tướng trở lên có ai chủ động nguyện ý đi sao cắt lô bên cạnh một mặt phi thường khó chịu mỏ mù sen trực tiếp nhấp tay john ngươi nguyện ý đi đúng vậy mỏ mù sen biểu lộ một mặt toán phụ công lao khổ lao đều không có hiện tại nàng muốn nghỉ ngơi đi c h ầ m chằm băng hải tặc cắt lô người khác là vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm nhưng đối với nàng mà nói tương đương với nghỉ ngơi ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận căn cứ bí mật tình、báo. cái kia cắt lô gần nhất thu nạp cái khác băng hải tặc với lại bản đoàn còn chiêu thu một vị thực lực nhân vật cường đại thì nạ cùng m ọ m ù sẻn còn có tạ si ghi nhìn xem cắt lô ngươi bản đoàn lại thu cái quái vật gì có các ngươi nói như vậy sao ta bản đoàn đều là chút người bình thường có được hay không ba người trên trán đều là mồ hôi a n t ạ y tính cách có chút quái gì cô đ ư ơ n g thực lực thế nào m ọ m ù sẻn quan tâm cái này ngươi thấy nàng đừng nói xấu ta nếu không nàng muốn nổi nóng với ngươi trước mắt m ọ mụ sẻn ngươi không phải nàng đối thủ ngăn chặn ạ kẹn l đại tướng hẳn là có thể ít lại tướng quá nhanh khả năng keo không ở nhưng sức phòng ngự của nàng một cái đại tướng cơ bản không có khả năng ba người nghe tê cả ra đầu lấy ở đâu nhiều như vậy quái vật hội nghị kết thúc đều rời đi phòng họp tạ sĩ ghi hưng ơ phấn muốn đi thử kiếm cắt lâu ngươi bây giờ muốn đi đâu mọi mù sen cùng hì nạ nhìn xem hắn làm sao có thể để một cái tứ hoàng tại hải quân bản bộ không ai chằm chằm vào ta đi theo mọi mù sen làm việc trực tiếp quan minh chính đại đi hải quân quán cơm ăn cơm nơi này giá cả phi thường tiện nghi với lại quan tướng làm miễn phí hì nạ còn có tuần hành nhiệm vụ nhìn mọi mù sen một chút mọi mù sen bắt đầu biểu thị nàng sẽ chằm chằm vào cắt lô ban đêm chỉ còn lại cắt lâu cùng mọi mù s e n đi tại mạ gì nệ phò bến i cảng cũng chỉ có hai người lúc mọi mù s e n liền tương đối thoải mái tức chết ta rồi tức chết ta rồi tức chết ta rồi ngươi muốn làm chuyện gì đi ngươi chỗ ở đi hoặc nữ nhân gian phòng là tùy tiện đi sao hừ hừ vậy nhưng không phải do mọi mù s e n ngươi nhất định phải dẫn đường cho ta đêm nay ta ngay tại ngươi ngủ ở đâu cái gì mọi mù s e n lập tức che miệng lại làm sao ta mọi mù s e n trung tướng cái này sợ mọi mù xen hai tay chống lạnh hừ ta sợ ngươi chỉ là tứ hoàng liền vô pháp vô thiên ta sợ ngươi ta còn thực sự không sợ ngươi đi đêm nay liền ở ta cái kia ta còn lo lắng cho ngươi tại bản bộ cái dối lao nương sợ ngươi hừ hừ m ỏ mù sèn trực tiếp dẫn đường hiện tại m ỏ mù sèn kỳ thật đang nổi nóng tính tình đi lên cái gì cũng mặc kệ mạ gì nệ phỏ hải quân lầu các phía sau liền là thành trấn giáo quan liền có thể phân đến ba mươi m ô n g căn phòng mà chuẩn tướng cùng thiếu tướng đều là hai tầng lâu trăm m é t đuông phòng ở mang lên nhà người cũng hoàn toàn không có vấn đề biệt thự đãi ngộ không sai m ọ mù sèn thân là trung tướng mà lại là đại tướng dự quyết mặc dù không quá thụ trọng dụng nhưng phúc lợi đãi nộ g s o trung tướng còn tốt một người ở hai tầng lâu bờ biển biệt thự rất không tệ a cắt lô còn không khách khí đi theo vào m ọ mù sèn đem chính nghĩa áo khoác treo ở cổng người muốn uống chút gì không nước trái cây cắt lô xoay người lên lầu hai dù sao đánh dấu nhiệm vụ muốn bắt một cái để ý đồ vật cắt lô nghĩ n g h ĩ ảnh chụp loại hình đặt ở tủ đầu giường hoặc là cái gì đồ trang sức cắt lô ngươi không cần tại phòng ta tán loạn ta rất nhiều thứ còn không thu nhặt nàng biết cắt lô lên lầu hai đang tại ngược lại nước trái cây đột nhiên a cắt lô không muốn vào phòng ta cắt lô đã tiến vào quả nhiên là không có thu thập coi như sạch sẽ chỉ là trên giường để đó cái không rõ đạo cụ cắt lô m ọ mù sẻn chạy vội đi lên nhìn thấy cắt lô liền đứng tại phòng nàng bên trong cầm trong tay cái kia đạo cụ m ọ mù sẻn đỏ mặt nổ xuyên qua tường nguyên lai、like、chúng ta m ọ mù sẻn trung tướng cũng là bình thường nữ nhân a tự mình làm tay rất khéo a cắt lô cười xấu xa lấy cầm không không không còn cho ta m ọ mù sẻn xông đi lên đoạn nhưng nàng không phải cắt lô đối thủ vật này thuộc về ta ta vừa vặn cần một kiện ngươi quan tâm đồ vật cắt lô trông tránh nhẹ nhàng gỗ mọ mù sen nào không tại nàng trên giường của mình tối h hôm qua đồ vật quên tay ta đồ vật đâu phát hiện cắt lô trong tay đã không có ta ẩn nấp rồi thuộc về ta mọ mù sen mất mặt ném đến nhà bà ngoại hận tìm không được một cái lô để trôi vào cắt lô ngươi dám đem chuyện này nói ra không chết không thôi mọ mù sen mắc cỡ đỏ mặt yên tâm đi cái này là bí mật của chúng ta ta sẽ không nói ra đi về sau ngươi biểu hiện tốt ta liền trả lại cho ngươi ngươi cái này hốt đản biến thái mọ mù sen trung tướng cũng là biến thái đâu a mọ mù sen muốn bị mình tức khóc chúng ta xuống dưới uống nước trái cây a yên tâm ta mỏ mù sẻn trung tướng ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ta nhiều nhất lặng lẽ trêu c h o ngươi mỏ mù sẻn tức giận đến dầm chân h ừ ta chết cũng sẽ không thừa nhận ngược lại không ai biết xuống lầu tức giận đem nước trái cây cho đưa cho cắt lô tức chết ta rồi tức chết ta rồi tức chết ta rồi chính phủ thế giới khí ta ngươi còn khí ta trở lại nhà mình mỏ mù sẻn càng lớn hơn âm thanh phát t i ế t được rồi trong dữ liệu ngươi tại tiếp tục như vậy thật thành đoán phụ lao nương ta độc thân đâu có thể nào thành đoán phụ h ừ tức giận ngồi xuống cắt lô nhìn xem bên cạnh báo chí ta tới cho ngươi quỷ kéo điểm để ngươi vui vẻ một cái nói cái gì chỉ vào trước kia báo chí phía trên hình ảnh là hải quân bản bộ mười bốn đại trung tướng tới nói các ngươi hải quân trung tướng chương một trăm chín mươi chín cắt lô cờ bình tất cả hải quân trung tướng chương một trăm chín mươi chín cắt lô cờ bình tất cả hải quân trung tướng chúng ta trung tướng có thể có cái gì tốt nói mọ mù sen uống vào nước trái cây điều tối mấy phần á n h đèn xuất ra chút thực phẩm chín thịt bò đặt lên bàn còn có chút hoa quả ta đại hoán phụ mọ mù sen hoàn toàn mặc kệ bung ra đã dẫn sói vào nhà cho nên c ắ t lô còn không có quá lớn ý nghĩ cái này mọ mù s è n tử mình liền lên nói điểm ấy hai cây ngọn đ ế n đều thảy n h ờ hàng đến bữa tối mình cho mình ngược lại rượu đỏ đập đấy nàng như gặp được xu n a đêm nay có thể x â y thành đống bùn não không có cách mọ mù s è n không phục à dựa vào cái gì nàng vĩnh viễn là đại tướng dự quyết với lại sách một câu khả năng đều không có c ắ t lô biết mọ mù s è n trong lòng không thoải mái ta đến lời bình lời bình các ngươi hải quân trung tướng các ngươi cái kia ba vị đại tướng phụ nữ trẻ em đều biết bọn hắn đi nhà xí phân không phân nhánh đoán chừng đều có người biết、Phúc. mọ mù xèn phun ra một chỗ rượu l i ê n ta thành thục tỉ tỉ m ọ mụ sẻn hiểu ý tứ của những lời này cho nên vẫn là lời bình giới các ngươi hải quân trung tướng các ngươi trung tướng cùng trung tướng ở giữa thực lực sai biệt còn không nhỏ tỉ như m ọ mỏng gạ cùng g ạ p ở giữa ít nhất cũng phải kém năm mươi cái mẩy nạt trung tướng khu khu đem m ọ mụ sẻn cái này nghe vui vẻ tiểu g ạ p là rất cường đại nhưng mẩy nạt cũng không có như thế không còn dùng được cắt lô chỉ vào trên báo chí người từng bước từng bước đến cái thứ nhất ồn ỉ gù mồ trung tướng mặc dù thực lực vẫn được phần diễn không phải rất nhiều nhưng là chỉ cần gặp qua lão tiểu từ này người ấn tượng đều rất khắc sâu cái thế giới này anh hùng hợi có chơi trái cây có chơi hạ kỳ có chơi vật khí vụ kỳ còn có chơi da mặt tóc đỏ mà các ngươi ô nghỉ g mộ trung tướng có ý tứ hắn là vì số không n h i ề u chơi tóc phúc mọi mù sèn vui vẻ dùng tu luyện đến cực hạn xây mệ kỷ c ả n không chế tóc điều khiển vũ khí đoán chừng hắn tóc đều không nghĩ đến mình còn có thể cầm đao chém người ngươi nhìn hắn tuổi trẻ anh trụ bên cạnh lao trên báo chí còn có các vị trung tướng hơn hai mươi tuổi lúc anh trụ mọi mù sèn đứng ở nơi đó vẫn là đầu khấu niên kỷ ngươi nhìn cái này ô nghỉ g mộ từ nhỏ đến lớn kéo kéo cái mặt mò giống như là đi nhà xí không măng giấy dùng khói hộp xoa đồng dạng đem mọ mù sen cho cười bất quá ra hỏa này mười phần lãnh cốc là các ngươi hải quân phái chủ chiến đại biểu thứ nhất quán triệt kết quả chính nghĩa đối với tay mình nổ súng tuyệt đối không ngập m ở bất quá bị ta xử lý mọ mù sen cười uống một hớt r ư ợ u hoàn toàn chính xác ta không thích ô nỉ gù mộ bị giết qua không ít thủ h ạ rất nhiều hải quân nghe được phân phối đi h á n tuyển bị hủ phát run chỉ vào cái thứ hai đồ bẹp mạn trung tướng cũng là ta xử lý đây là một con chó không phải ta mang hắn hắn tên tiếng anh chữ gọi đồ bẹ man đây chính là chó đồ bẹp mạn tên hiệu liền là bùn tiếng anh là cái gì địa phương ngôn ngữ sao cắt lô gật đầu nói tiếp ngươi nhìn hắn tuổi trẻ lúc ảnh trụ trên mặt còn không có vết sẹo ngươi xem một chút hai năm này đi vào trung niên khuôn mặt tang thương coi như sòng ngươi nhìn hắn vết sẹo trên mặt trên chiến trường hẳn là rất tích cực cải đồ thủ hạ ba thai giác là đem thuyền tới gần đồ bẹp mạn đoán chừng là đem mặt tới gần ngươi nhìn hắn tướng m ạ o hung hãn k h ổ đại cựu thâm các ngươi hải quân phái chủ chiến đều dọa người như vậy sao ạ kệ đủ đều thành hình nam mọi ù sen cười sau khi cũng nói đồ bẹp mạn trung tướng là quán triệt đến cùng chính nghĩa rất kính nghiệp nhưng cũng đối người bên cạnh rất vô tình cái thứ ba hai tay thiếu nữ kiếm ta hoài nghi hắn đây là kiểu tóc cao vẫn là xương sọ cao xương sọ mọi mù xèn bổ sung nhân ra là hình dung cà rốt khuôn mặt hắn là toàn bộ đầu liền là cái cà rốt lượng tóc kinh người bị trước sắc kỳ bụ cải gì bệ đạ thường liền thành quan công tạo hình quan công là ai giữ cửa p h ú cái c thứ tư dã mạ cạ gì trung tướng xì gà kẻ yêu thích ngu ngơ người h i ể n lành hình tượng kỳ thật khả năng đối tờ sghu trung tướng có ý đồ gì thường xuyên đối tờ sghu trung tướng chiếu cố thừa không có không có t s u、G. u cùng giã m à cả gì trung tướng là đồng hương cái thứ năm mọi mỏng gạ trung tướng trung tướng bên trong lời kịch nhiều nhất người hình tượng đột xuất thực lực tại trong những người này cũng coi như đình tiêm c ắ t hải vương có một tay sau này làm đầu bếp khẳng định không sai mao gà t i ể u tóc hoàn toàn chính xác có thể được đến không ít á n h mắt am hiểu sử dụng rổ c ờ sĩ kỳ nội danh nhất sự t ì n h liền muốn đi chiêu nữ đế tham gia cuộc chiến thượng đỉnh trở về một thuyền hóa đá hải quân mọi mỏng gạ trung tướng kiếm pháp không thể xem thường mọi mù sen thường xuyên có cùng mọi mỏng gạ so tài sợ kẽ nốt trung tướng gia h ò này còn kém gọi mọi di cổ gò rổ trung tướng Côn vợ ở Mỹ mọi ỹ Đạt. m gì cụ g ọ rổ là ai địa phương khác phi thường nhân vật nổi danh hai người không có quan hệ máu mủ nhưng dáng dấp liền là giống như lúc chỉ vào mang theo mặt nạ bạ t ì n trung tướng bạ t ì n trung tướng mang theo mặt nạ người thể diện đ a u nhìn xem hạ kỳ nhưng là thực lực đoán chừng tại những n à y trung tướng bên trong tiếp cận hạt chót cuối cùng làm ấy nạt trung tướng các ngươi hải quân ở giữa bên trong không có nhất bài diện trung tướng người nhìn hắn cái này cách căn mặc nhân ra đều là dày tây hắn là hở ngực lộ lứng liền xuyên cái quần c ộ n cùng cái dã man nhân đồng dạng không biết còn tưởng rằng là từ sở bạc tạ xuyên qua tới bộ g á n g không nói chỉ thực lực này ai an bài hắn làm trung tướng thì nạ một cái tay đều có thể đem hắn đẻ xuống đất ma sát sáu mọi mù sen cười giải thích m g â y nạt trung tướng đã thường xuyên bên ngoài nhiệm vụ khổ lao cao cho nên tấn thăng làm trung tướng ta cũng có thể nhìn ra hắn rất khổ nói một chàng cuối cùng nói ra tờ suzu tờ suzu trung tướng ta liền không nhiều bình luận các ngươi quan hệ tốt tờ suzu trung tướng cũng tuyệt đối là các ngươi hải quân trụ của thứ nhất ngươi biết tên hắn dùng một loại quê nhà bọn họ địa phương ngữ tiếng nhật bình giả danh phiên dịch tới là cái gì không là cái gì、so. m ọ mù s è n cười trang điểm lộng lẫy hai người hàn huyên hai ba giờ đồng hồ m ọ mù s è n không tốt tâm tình đều bị cắt lô giải khai m ọ mù s è n cũng cùng cắt lô trò chuyện nàng tại hải quân cố sự ngược lại đều bị cắt lô nhìn thấy rất nhiều thứ hai bí mật của người rất nhiều so với h i n a cắt lô là càng có thể mở rộng cửa lòng nói chuyện đối tượng cắt lô không có cũng nghĩ đến m ọ mù s è n những năm này áp lực hoàn toàn chính xác thật lớn bất quá nàng trở thành trung tướng về sau thoát ly danh môn gia tộc trói buộc lại thêm trong nhà lao gia hỏa chết già cũng không xê xích gì nhiều hiện tại không có cái gì áp lực chỉ là nàng có chút khâm p h ụ nhìn xem uống say m ọ mù xèn c ném vào nàng gian phòng của mình gian phòng rất nhiều c ắ t lô tùy ý tìm gian phòng liền có thể ở về phần tại sao không có nấu cơm c ắ t lô cho rằng không thích hợp hiện tại hoàn toàn chính xác có thể nấu cơm nhưng bây giờ mỏ mụ s ẻ n tâm tình xa suốt không cần thiết như thế e ngài hoàn thành lần thứ m ộ ư ơ i tám nhiệm vụ đánh dấu cho điểm sáu mươi điểm tích lũy vong chương hai trăm h thu mua mọ mụ sẻn, s ẻ n tờ suzu phát hiện mánh khỏe chương hai trăm h thu mua mọ mụ sẻn, s ẻ n tờ suzu phát hiện mánh k h ban thưởng cao cấp thể p h á c dịch nuôi cấy hai bình giá trị năm trăm điểm tích lũy ban thưởng phong n g m người bao cổ tay giá trị một trăm điểm tích lũy ban thưởng ngọt ngào bánh kẹo giá trị một trăm điểm tích lũy khoảng cách lần sau đánh dấu nhiệm vụ còn có mười hai giờ đồng hồ mỗi lần đánh dấu giữ gốc một bình dịch nuôi tấy lần này thu hoạch được hai bình cao cấp cũng khá bất quá c ắ t lô muốn uống đặc cấp trở lên mới có hiệu quả căn cứ đánh dấu địa phương khác biệt ban thưởng khác biệt phong n â m người bao cổ tay là phòng ngự đạo cụ màu xanh biết giống như là vòng tay mềm cánh tay mang theo ánh sáng t r ạ c h nữ hải tử đều sẽ rất ưa thích đến lúc đó sẽ đi cho cổ nịt t ự c phẩm đại bảo kiếm sổ dạng no hạ tổ lô đưa cho tài, hoa nữ thần cánh hoa dạng này tôi bảo còn lại hai bên rời đi là tự nhiên là cho s u nạ cùng ăn tải ngọt ngào trái cây ăn vào sau đó đối chủ ký sinh độ thiện cảm tăng lên mười lăm phần trăm hạn khắc phái cắt l â u ngáp một cái tại hải quân bản bộ qua đêm đoán chừng không có mấy cái hải tặc dám ngày kế tiếp tỉnh lại trời đã sáng m ọ mù sen tại thu dọn đồ đạc ngươi thật đúng là ngủ rất tốt ta tiếng lẩm bẩm ta đều nghe được từ phòng bếp đem sữa bò nóng cùng bánh mì bữa sáng đặt lên bàn không phải có ngươi tại mà m ọ mù sen cười cười rất quyến rũ t h tỉ ta hôm qua uống say ngươi làm chuyện gì xấu không có cắt lô uống vào sữa bò nóng ta cũng xoắn suý ta ta làm cái gì ngươi sẽ làm sao n g ư ơ i sẽ u i u i ta mỏ mù sen đội trưởng n g ư ơ i thế nhưng là đại mỹ nữ ta tối hôm qua thế nhưng là làm thật lâu tinh thần đấu tranh mọi mù sen ngược lại vui vẻ h ừ n g ư ơ i dám làm cái gì ta không phải đem ngươi tháo thành t n g khối nàng uống chén sữa bỏ cũng có thể sẽ không ta mỏ mù sen đội trưởng ngươi câu nói này chơi với lửa nàng nhìn ngoài cửa sổ cắt lô ngươi là ta nhiều năm như vậy duy nhất thưởng thức nam nhân mọi mù sen nói rất trực tiếp nàng rõ rệt tại hải quân bên trong cục cao vị nhưng chỉ có mình một lá cờ tàu hải quân đồng thời không có cái khác đặc thù quyền lợi đối với cắt lô nàng nói thẳng thẳng nữ cắt lô xuất ra hai thứ đ ầ y quá khứ đây là cái gì mọi mù sen cầm bánh kẹo cùng dịch dinh dưỡng tăng h cao thực lực ăn trước đường lại uống nước cái này l ã n ngộ ta một phiên hai phiên đội trưởng đều không hưởng t h ụ qua bản đoàn mới có tư cách thật mọi mù sen cũng không lo lắng đối cắt lô độ tín nhiệm vốn là rất cao trực tiếp ăn ngọt ngào bánh kẹo nàng là không có quá lớn phát giác nhưng chủ quan đối cắt lô thiên vị đã cao tới đỉnh thậm chí làm chút đặc thù sự tình cắt lô ngươi thật đúng là sẽ thu mua ta mọi mù sen ăn vào cao cấp dịch nuôi ấy lập tức cảm giác được thần kỳ khó trách cắt lô thực lực mạnh như vậy chẳng lẽ hắn kỳ lân trái cây thức tỉnh năng lực hệ mị t h ì cạn dù sao có chút năng lực đặc thù cảm giác như thế nào quá tuyệt vời thân thể biến hóa thật rõ ràng xương cốt ken k ế t tiếng vang mọi mù sen quần áo kéo căng c h ặ t hơn cao cấp thể phách dịch nuôi tấy còn có thể trường cao năm cm john tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn một trăm hai mươi mọi mù sen cân nhắc đi theo ta đi người ở chỗ này mãi mãi cũng là trung tướng với lại hải quân sẽ càng ngày càng đi xuống dốc thế nhưng chính nghĩa ai để duy trì đại hải tập thời đại ai đến kết thúc mọi mù sen nhìn xem đến dạp kẹo lịch sử công khai đồng thời thiên long nhân tiêu diệt đại hải tặc thời đại tự động biến mất mới chính phủ sẽ quản lý thế giới hoàn toàn mới tiêu diệt thiên long nhân đương nhiên đệ sập quốc gia k ẹ n dù kỉnh mới là đại hải tặc thời đại tội ác căn nguyên c ắ t lô đứng lên n g ư ơ i đi đâu đi quần đảo x a ba hảo đi một chuyến m ọ mù sen gật gật đầu n g ư ơ i nói ta sẽ c ấ n nhắc c ắ t lô đang muốn đi ra ngoài c ắ t lô m ọ mù sen gọi hắn lại có cái gì tùy thời cho ta liên hệ ta ta là hải quân trung tướng m ọ mù sen cũng là người bốn phiên đội trưởng cụ dù sen chúng ta vẫn là quan hệ rất tốt tư nhân bằng hữu cắt lô mỉm cười đương nhiên ngươi có cái gì cũng có thể tùy thời liên hệ ta các ngươi ba cái đều là cắt lô biết m ọ m ù s è n hiện tại còn sẽ không thoát ly hải quân nhưng là hắn tin tưởng ăn trái cây về sau m ọ m ù s è n đem nguyên bản đã đặt ở thứ hai thứ ba trọng yếu cắt lô hiện tại đặt ở nhất vị trí trọng yếu cắt lô trên thuyền quân trang nên ngang đi tại hải quân bản bộ mạ gì nệ phò t ừ nơi này đến quần đảo xạ ba ảo đi là có gần đường có hải quân quân hạm đội thuyền đến mà tại sèn cụ văn phòng sèn cụ bận rộn tờ s -U văn phòng ngồi dạ mạc ả gì ở giữa cùng sở cho bờ gì. còn có hải quân trung ý có bi cùng thiếu ý h e o mẹp bộ đây là gạp nghỉ ngơi sau từ lò ghẹ tào mang về hai người trẻ tuổi quyết định thật tốt bồi dưỡng d ư ớ i hai người này vuột ngươi tới thật đúng lúc vuột vừa tiến đến tiến bị tờ suzu gọi lại ngài có dặn dò gì tờ suzu trung tướng ngươi đi đem tặt đi thượng tá hô đến văn phòng đến minh bạch xe n gỗ củ cùng dạ mạc ả gì nhìn xem tờ suzu làm sao t suzu ngươi có ý nghĩ gì người trẻ tuổi kia ta cho rằng là một nhân tài hỏi một chút là cái nào bộ môn điều tới Tại nhìn xem thực lực gì phải chăng có thể trọng điểm bồi dưỡng tờ suzu ánh mắt gắt tất cả mọi người minh bạch tờ suzu nói là nhân tài người còn không có một cái không có kém những người khác gật gật đầu đôi cái kia trên mặt mang sẹo người trẻ tuổi đều có ấn tượng người trẻ tuổi kia để cho ta cảm giác có chút nhìn vẫn mắt sờ trò vợ gì nói xong cái này không nói nhảm nha đều là chúng ta bản bộ người đều thấy qua có thể là bộ hậu cần a chỉ chốc lát r ộ t chạy trở về tờ suzu trung tướng xẻn gộ cùng nguyên soái thế nào nhìn thấy vội vàng hấp tấp cái kia cái kia thật hôm qua đại hội ta cũng tại ta cũng đối cái kia tặt đi thượng tá có ấn tượng nhưng là vừa rồi cha không người này ta hô động bộ hậu cần cha xét tất cả hải quân thượng tá cho dù là danh tự âm điệu thương cận cũng không có cha được người này làm sao có thể luật còn tiếp tục nói vừa rồi ta trên đường gặp được tạ xỉ gỉ chuẩn tướng nàng nói nàng cũng không nhận ra người này chỉ là đối phương cùng với nàng bắt chuyện kiếm đạo mới trùng hợp ngồi cùng một chỗ tsuzu đệm lên tay bắt đầu tự hỏi trước tiên đem john gọi tới dù sao tạ xì ghi bên phải tay mọi mù sèn tại tay trái mọi mù sèn năm phút đồng hồ đã đến john hôm qua h ọ p ngồi tại bên cạnh ngươi tạt đi thượng tá ngươi biết sao mọi mù sèn diễn kỹ rất tốt không biết ta là phiền tổ kỳ cắt lại tới muốn dựa vào lấy ta ngồi đồng ý cái kia xuất ca ngồi bên cạnh ta cái kia thượng tá còn rất có lễ phép thế nào mọi mù sèn cự tuyệt tổ kỳ cắt lần thậm chí có hải quân trêu chọc mọi mù sèn sớm muộn muốn bị tổ kỳ cắt bức cho đến điều đi t s u u nâng cầm lên tái diễn tắt đi Đi, càng nghĩ càng nhìn quen mắt Phúc, tờ s r -u, u phun ra một chỗ trả làm sao vậy tờ s r -u, u trung tướng tật đi ô tật đi tiểu tử kia là ồ tật đi cát lô chương hai trăm lẻ một hải quân bản bộ cảnh báo cát lô tại xạ ba ảo đi chương hai trăm lẻ một hải quân bản bộ cảnh báo cát lô tại xạ ba ảo đi ô ô hải quân bản bộ cảnh báo vang lên xảy ra chuyện gì sân huấn luyện còn có không ít người đang huấn luyện tạ xị ghi thấp giọng nói ra ta liền biết cái kia đáng chết cát lô đây là bản bộ phòng ngự cảnh báo mọi người cẩn thận cảnh giới lập tức thông chi liền ra tới khi nạ tại bờ biển hút thuốc thằng ngu này hôm qua phát cái gì nói khi nạ còn chuẩn bị hôm nay thu thập người đầu mọi mù s ẻ n ở văn phòng đi ra biết cắt lô sớm đã đi các đơn vị chú ý các đơn vị chú ý s ẻ n gỗ cụ thanh âm độ cao cảnh giác toàn thể lục soát tạt đi thượng tá tạt đi rất nhiều tướng tá có ấn tượng đây không phải hôm qua trên đại hội cái kia thượng tá sao người này là tứ hoàng ổ tạt đi cắt lô g i ả trang các đơn vị tập hợp tiến hành cỡ lớn lục soát cái gì hôm qua cùng chúng ta cùng một chỗ họp là cái kia cắt lô điên rồi điên rồi ạ kẽ nụ khí từ trên giường bệnh lật lên thật đáng sợ đâu ý hóa thành hạt ánh sáng xuất hiện tại kiến trúc mái nhà hiện tại hải tặc thật đáng sợ đâu ha ha ha đem lão phu đều c h ọ c cười n g ư ờ i tứ hoàn g tới lặng lẽ coi như xong còn tham gia hải quân bản bộ đại hội hay là bởi vì phát biểu mới bị phát hiện mấu chốt là vì cái gì nhiều người như vậy biết cái tên này là cắt lô đại biểu cho bọn hắn cố gắng hải quân một phái đưa ra bất mãn hôm qua họ vẫn là cột rất nhiều hải quân đang nói chuyện n g ư ờ i có thể tưởng tượng hắn là tứ hoàng thật sự là tới họp hải quân a sẻng g cụ cùng tờ s cho nên đứng ở cửa sổ vượt lại báo cáo báo cáo nguyên soái trước mắt không có tra được cái k i a cắt lô hôm qua hắn hẳn là tại thành trấn qua đêm buổi sáng có hải quân nhìn thấy hắn còn cho hắn chào hỏi hắn còn rất hải quân đáp lại khả năng đã rời đi bản bộ cái này cắt lô đem chúng ta hải quân xong xoay quanh đâu thì xuất hiện ở văn phòng vượt thượng tá có bản bộ nghe được thương binh hoặc là ai biến mất thụ thương sao v ư ợ t lắc đầu vừa rồi ta đã thông kê các bộ môn báo cáo tất cả tuần hành bình thường không có bất kỳ cái gì báo cáo mạ dị nệ phỏ hủy hoại hoặc là ai làm hại tin tức nói cách khác cái kia cắt lô dành đến không có việc gì chạy đến chúng ta hải quân bản bộ đến dạo phố tờ s u j u uống trà vượt không dám nói kỳ thật chính là cái này ý tứ tiếp tục lục soát sen gỗ cù lên tiếng kỳ thật tờ s u j u đã nghĩ đến cái kia coi trời bằng vùng cắt lô liền là tới chơi đoán chừng đụng phải tạ s ỉ ghi nhìn nàng xinh đẹp cô ý đi lên cùng mỹ nữ nói vài lời lại nguyện ý cùng mọ mụ sen ngồi cùng một chỗ hiện tại hải quân bản bộ yếu kém với lại t suzu cũng không muốn đánh nhau cô ý nói quảng bá thông chi sen g o cụ cũng vội vàng vắng đầu không có tự hỏi tờ sruru nói cái gì sẽ đồng ý thời khắc này cắt lô đã tới quần đảo xạ đi. Gì mà ba học đi sakuku g ì và ba dây ô i uống rượu đem mang về cuối cùng một dương uống không sai bị ệ lắm lại phải không có tiền sakuku cầm qua từ hát phòng ở giữa xuất hiện mới tình báo ha ha ha ha chết cười ta sakuku cười đến trang điểm l ộ n lẫy làm sao vậy có thể để ngươi vui vẻ như vậy rất thú vị tình báo sakuku đưa cho dây ô ấ nhìn tiểu từ kia cái kia cắt lô hôm qua chạy đến hải quân bản bộ đi chơi sau đó giả dạng làm hải quân tham gia hải quân hội nghị c ò n động chủ cho h ả i q u â này đề nghị, h o n toàn quân thẳng là đem hải rồi. â đùa bỡ d ôi uống rượu, tiểu tử kia, cát h thể không chút u y ệ n cũng nào ngoài mớn. gì có có c làm đi ra, không, có chút nào ngoài ý i này i ể u cắt lô rất có ý tứ ta thật nghĩ nhìn một chút đâu cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có ý tứ tiểu tử hắn là thú vị nhất tứ hoàng vừa nói xong quán ba đại môn tiếng trung vang lên có khách nhân đến h o à n g h ê n ánh sáng sakuku đều ngây n g ẩ n cả người cái này tới khách nhân một thân hải quân chế phục nhưng là tiểu cát lô sakuku con mắt chừng lớn cái gì dây ối chuyển qua nhìn thấy người tới đích thật là cát lô Cắt lô cười hì hì đi tới lần đầu tiên tới cái này đâu không hổ là sakuku a di một chút liền đem ta nhận ra sao sakuku hút thuốc cười mới vừa rồi còn đang nhìn tình báo của ngươi đâu không nghĩ tới ngươi đến ta nơi này tình báo của ta nhìn xem trên bàn hát thị tình báo ta tại hải quân bản bộ chơi nhanh như vậy liền bại lộ sao không thèm để ý chút nào sakuku a di đến chén nước trái cây tiểu tử ngươi làm sao đến chúng ta nơi này r ạ i ô i nói đưa cho c á t lô ta không nói a không cần r ạ i ô i nói ta cũng biết số mười ba khu vực ta vốn là đi ra chơi vừa vặn cũng tìm dạy h i lao ra tử có việc chuyện gì cắt lô xuất ra ba trăm triệu bợ gì, lao ra từ rượu của ngươi muốn uống x o n g a số tiền này xin ngươi đi chỉ đạo ta thuyền viên hạ kỳ như thế nào l i ê n hai tháng tiểu t ử ngươi những người khác ta nhưng không hứng thú hắn thu tiền gần nhất độ màng sinh ý rất nhiều bất quá ngươi vậy cũng không sai vậy liền chỉ đạo hai người bọn họ thắng chúng ta cùng đi chính ngày đi ta còn chuẩn bị ở phụ cận đây ngốc chút thời gian cái này xạ bạ học đi mạ gì nệ phỏ t h á n h địa mạ gì thế nhưng là liên thành dây gặp được đánh dấu nhiệm vụ đều là cho điểm so sánh cao cắt lô có tính toán của mình vậy được rồi ta buổi chiều lại xuất phát cắt lô tại s a c c ủ cái này nói chuyện phiếm uống nước trái cây s a c c ủ đối cắt lô người trẻ tuổi kia rất ưa thích không có kiêu ngạo tùy tiện trò chuyện với lại hắn biết đến cũng rất nhiều k e n phát động lần thứ mười chín đánh dấu nhiệm vụ cắt lô kỳ thật cũng là đang đợi nhiệm vụ hiện tại tới chương hai trăm linh hai quần đảo xạ ba áo đi đánh dấu nhiệm vụ giải thù kiệu dịch xuất hiện chương hai trăm linh hai quần đảo xạ ba áo đi đánh dấu nhiệm vụ giải thù kiệu dịch xuất hiện một quần đảo xạ ba áo đi số mười ba khu vực s a k cũ dì và nợ một chén nước đánh dấu hai quần đảo xạ ba áo đi số lần này lại là cầu thang nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở ngay tại hoàn thành hai mươi lần đánh dấu về sau hệ thống đem thăng cấp làm hình thái cuối cùng nhiệm vụ đem mang theo nhất định phải tính chất xin ngài chuẩn bị sẵn sàng các lô nhìn xem hệ thống nhắc nhở đoan chừng là muốn hắn đi thế giới mới sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn Các trước lô từ đ ế người nay n là đ ộ náo n g sẽ không phản hỏi, chủ nàn gặp mà là được đ ộ ta t h i giải u y nhưng i t là, là nói quầy ba. Sắc h lời nói thật sakuku hút thuốc nói đi người cái tiểu phôi đàn có muốn hay không ở ta nơi này nghe nóng tình báo không hổ là băng hải tặc rộ sức dưới cờ con nghệ đen đoàn thuyền trưởng sakuku a di ngươi đoán sai sakuku xứng sở đoán sai cắt lô cầm không nước trái cây chén ta chỉ là tiền đều cho dầu ấy lao ra tử muốn tại ngươi cái này nợ một chén ha ha ha ha. ngươi rất có ý tứ tiểu cắt lô đến để a di ôm một cái liền để ngươi ký sổ sakuku cửa hàng ai dám ký sổ s ạ ba ảo đi không ai dám a di ta đi có dành tới chơi a cắt lô khoát tay rời đi đi trước số sáu mươi sáu hải quân trụ sở đánh dấu các ngươi đang tìm tắt đi thượng tá cắt lô trực tiếp trên đường thay cái chuẩn tướng quân hàm không nên hỏi vì cái gì có mọi b ụ xẻn trong nhà một đồng lớn cắt lô thủy tiện cầm mấy cái hiện tại hắn lại gọi họ vô địch chuẩn tướng nhìn thấy chuẩn tướng trụ sở hải quân đều cối chào cắt lô tìm cái vị trí bên cạnh đi tiểu bên cạnh đánh dấu các ngươi nghe nói không hôm nay muốn tới một vị mới đại tướng nghe nói gọi d i ầ u cựu dành ạ i tướng nghe nói thực lực cường đại giống như là quái vật là thế giới trương binh mà đến ta đã sớm biết ta còn biết một cái khác bí mật mau nói mau nói a có phúc cùng hưởng biết mới tốt tại đại tướng trước mặt phối hợp cái kia thiếu tá nhỏ giọng nói Kiểu dạy ủ cựu dạy ủ đại tướng phi thường người nhưng hắn đặc biệt ưa thích mỹ nữ còn thích xem mỹ nữ tạp chất mặc kệ là a kèn đủ a ký dì k ỳ g ì vẫn là phụ g ì to ra đều là bốn năm mươi người đối mỹ nữ phương diện hứng thú không lớn cái này kiểu dạy ủ cựu d ị ệ xem như k h á c loại dù sao hắn cũng không phải là hải quân xuất sinh mà là bởi vì cường đại bị chiêu mộ về phần phụ g ì to ra ngươi lại xinh đẹp hắn cũng không nhìn thấy a kèn ngài đã hoàn thành đánh dấu hai cắt lô chân trước vừa đi tại bến cảng quân h ạ n bên trên một cái đầu bên trên màu nâu tóc dối bời thân hình to lớn mặc xanh lá â phục tay phải ôm lấy m quân hàm của hắn làm à u vàng đại tướng giải u cựu dạy của đại tướng người trên thuyền chủ động nói xong phía dưới trụ sở đám hải quân cũng lập tức vân an giải u cựu dạy của đại tướng giải u cựu dạy của đại tướng giải u cựu dạy của đại tướng giải u cựu dạy ôm lấy mỹ nữ đến phòng làm việc của mình đều nhìn làm gì đây là lão tử bạn gái bạn gái giải u cựu dạy cùng mười cái nữ nhân đều là nói như vậy thật hoài nghi hắn nguyện ý làm hải quân đại tướng là dễ dàng hơn hấp dẫn mỹ nữ mà chỉ cần mỹ nữ không tại giải u cựu dạy cơ bản cũng không muốn động liền nằm dưới ánh mặt trời. quần đảo xạ ba á o đi có cái gì dị thường sự t ì n h phát sinh sao giải u cựu dệt hỏi trụ sở binh sĩ báo cáo đại tướng không có nửa tháng này đều tương đối yên tĩnh đương nhiên vừa đến hai mươi chín hào phạm pháp khu vực hải quân cơ bản đều không đi tại số hai mươi bảy khu vực nơi này là đại không khắp nơi nổi lơ lửng to lớn màu sắc rực rỡ bong bóng quần đảo xạ ba á o đi vẫn là vô cùng xinh đẹp thương nghiệp cũng rất phát đạt có dành mang các nàng tới chơi đ ù a cát lô vẫn là nghĩ đến nạ mỹ cùng nạ kỳ di edi nạ các nàng các cô nương đều ưa thích giả phố mợ xa ngoài miệm nói xong không cần không cần mỗi lần nạ mỹ các nàng kéo một phát cũng đi. c ú ý nạ cùng mở đ ợ xạ đồng dạng đội thân quần áo mới đều sẽ đến hỏi cắt lô có đẹp hay không nhìn từ xa c ă n này thân vượt qua năm mươi mét đại thụ đây không phải duyên c ớ sự tình bên trong kỳ g i đại tướng nổ đ ứ t cây kia sao l i ê n tuyển ngươi cắt lô đứng ở nơi đó bỏ đi hải quân chế p h ụ tay phải đối không t r u n g một chảo phong nguyên tố trong tay xoay tròn lại xoay tròn đánh cái búng tay thiên hỏa đưa tới nguyên tố kỳ lân hình thái ngoại trừ mượn dùng xung quanh tất cả nguyên tố bên ngoài mình cũng có thể đưa tới thiên hỏa địa thủy hát phong bạch quan các loại cố ý nguyên tố cắt lô bởi vì đối lửa đồ mẫn cảm đỏ ba n h làm dung sáng. không hợp tia t n h tia xong các lô liền thả người bay vọt rời đi nơi đây hải quân không lâu liền sẽ đến c ắ t lô mặc màu đen thường phục mang cái này màu đen nón mặt trời mang theo kính dâm hướng về số một khu vực mà đi nơi này là phạm pháp khu vực h ả i tâm đừng nhìn là phạm pháp khu vực nhưng thương nghiệp phi thường phát đạt bất quá chiếu cố nơi này thương nghiệp người cơ bản tất cả đều là hải tặc rất nhiều thương nhân đều biết chỉ cần người gan lớn dám làm hải tặc sinh ý tiền liền đến rất nhanh hải t ắ c có tiền với lại dùng tiền vung tay q u á chán cắt lô đi tại trên đường cái tạm thời không ai nhận ra hắn nhưng là cắt lô nhìn thấy không ít nhìn quen mắt ra hỏa xem ra độ màng xếp hàng cần thật lâu bọn ra hỏa này còn chưa có đi đến thế giới mới cắt lô nhìn xem bên trái từng ngụm từng ngụm ăn ti giả mà có chút bại lộ nữ nhân là gieo di bọn h y siêu tân tinh thứ nhất treo giải thưởng một trăm bốn mươi triệu bợ gì đang tại ngươi không thể cho lão nương nướng nhanh lên sao ta đều đã ăn xong ngươi còn không có đã nương chín tại ăn nướng mang theo một đám hắc bang thủ hạ đại mập m ạ đầy tay đều là bảo vật thạch p h á c h lối đi tới treo giải thưởng một trăm ba mươi tám triệu cả vào bờ hắn khinh thường nhìn một chút b ò ni một chút mà ở phía trước bán lương thảo địa phương có thể nhìn thấy cầm trong tay q u ỷ khóc treo giải thưởng hai trăm i triệu bờ gì trả phản gà lò cùng thịt nướng cửa tiệm treo giải thưởng một trăm chín mươi tám triệu bờ gì dạ tờ mẹn hạ vụ tất cả siêu tân tinh cũng còn tại x ã ba áo đi phạm pháp khu vực chờ đợi độ màng kỳ l a o đại chúng ta độ màng buổi chiều liền có thể tốt kỹ n ở cũng hồi báo cắt lô một túi bắc giang từ bên cạnh bọn họ đi qua hướng về sàn bán đấu giá đi đến nơi này hôm nay nhiều người như vậy ở chương hai trăm linh ba quần đảo xạ ba ảo đi tham gia đấu giá hội Trưng 203, quần đảo xạ ba m gia đấu giá hội. đấu đ Quần ảo xạ ảo đi số một khu vực nơi này là lớn nhất phòng đấu giá l i ê n ngay cả thiên long nhân cũng sẽ thường xuyên đến nơi đây nơi này buôn bán trái ác quỷ, buôn bán bất luận cái gì kỳ chân dị bảo buôn bán các loại mỹ nữ nô lệ cùng thiên long nhân xem như mật thiết hợp tác rất nhiều thiên long nhân chơi chán đồ vật liền lấy ở chỗ này đấu giá chính bọn hắn nhìn xem bán đấu giá đồ vật mình còn đấu giá tìm thú vui thiên long nhân biến thái ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng vị này xuất ca ngươi không biết sao hôm nay thế nhưng là chúng ta đấu giá hội một cái quý một lần cỡ lớn đấu giá có được rất nhiều hiếm thấy chân phẩm cao đoan nô lệ còn có trái ác quỷ đấu giá chỉ cần ngươi bợ gì sung túc nhất định có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật rõ ràng là hội trường tiêu thụ nhân viên cắt lô gật gật đầu trên người hắn chỉ có ba bốn ngàn vạn bợ gì. nhưng là cắt lô thế nhưng là tứ hoàng ai nói cho ngươi tứ hoàng phải trả tiền lão tử coi trọng đến lúc đó ăn cướp trắng trợn cắt lô đi vào không có thân phận chỉ có thể phát triển an toàn chúng khu vực tuy ý ngồi xuống ở giữa đặc thù vị trí có binh sĩ bảo hộ lấy hai người quả nhiên có hai cái thiên long nhân đã tại mục tiêu đã xuất hiện cắt lô không đ ổ i xem trước một chút đấu giá có vật gì tốt rất nhiều người lần lượt tiến vào đa số là mặc phú quý người người nghèo cũng sẽ không tới đây thương nghiệp đường phố lao bản nhân khẩu buôn bán đầu lĩnh còn có hải tặc siêu tân tinh toàn bộ đều tiến đến tham gia náo nhiệt lẫn nhau đối nhìn một chút ai cũng sẽ không phục ai ra hỏa treo giải thưởng ba trăm m t ư ơ i năm triệu bờ di ở ở Sát k i n hiện h tại tay còn không có đoạn treo giải thưởng một trăm sáu mươi hai triệu bờ di kin h là băng hải tặc kịt phó thuyền trưởng treo giải thưởng hai trăm bốn mươi chín triệu bờ di hạ kịt hạ bàn tiên Treo giải thưởng 220 triệu bờ những triệu ngày siêu tân tinh các lô cơ bản đều không có hứng thú thu phục bởi vì bọn họ toàn bộ đều có riêng phần mình gia tâm sẽ không cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục tại ai một khi có cơ hội để lợi dụng được bọn hắn tuyệt đối sẽ phía sau lâm n à u khả năng lọ cùng bò nỉ hơi rất nhiều nhưng bọn hắn đều có cực mạnh mục đích tính toàn bộ gần hai người hội trường ngồi đầy đủ thấy lần hội đấu giá này long trọng khắp nơi là tiếng huyên áo cắt lô bên trái tọa hạ cái mặc phú quý nhìn xem đ ầ y mỡ ác tầm mập mạc n g ầ m si gà mười phần xa xỉ bộ dáng dẫn theo hai cái tủ sắt còn c ô ý đem chân chiếm lấy đến cắt lô bên này khu vực hội trường ánh đèn ảm đạm trong nháy mắt cắt lô vô vô b ả vai hắn làm gì n g ầ m si gà còn rất phép lối khi lại ra khi thói quen đưa ngươi xuống địa ngục cắt lô khỏe miệng cười tả nguyên tố hắc cám không gian vi lượng án nguyên tố cùng không gian nguyên tố chớp mắt trong n h y mắt cái này đẩy mỡ phú hảo mập m ạ biến mất tựa như là vòng xoáy đem hắn quay hút đi vào, bị lần này rộng rãi không ít đi liền đi còn lưu lại cho ta hai dương lễ vật cắt lô cầm lên hai cái vali s á c h tay bên trong hết thệ để đó tám trăm triệu bờ gì an vị tại cắt lô phụ cận lò là duy nhất nhìn thấy quá trình này người cái này người này là ai vừa rồi đó là cái gì lực lượng rơi vào cảm giác toàn thân phát run hắn chỉ là nội tâm tự nói nhưng lại nhìn lúc nhìn thấy cắt lô chuyển tới nhìn hắn một cái không nói gì nhưng phảng phất cái ánh mắt kia đang nói ngươi dám nói ra ngoài nhất định phải chết l ò nuốt nước miếng một cái tạm thời không dám nói lời nào ánh đèn toàn bộ tụ tập tại trên võ đài Các vị tôn n k í hội quý khách, m trường i an ư tĩnh lại nhìn thấy xe đẩy đẩy lên đến cái kia kim sắt xe đẩy bên trên để đó nắm đâm lớn hương ngọc đây là long nhãn h ư ờ n g ngọc giá trị liên thành có thể ngồi bất luận cái gì đắt đỏ đồ trang sức giá khởi điểm hai mươi triệu bờ di mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn hai triệu bờ di hai mươi b ố triệu bờ gì, hai mươi sáu triệu bờ gì, ba mươi triệu bờ gì. lập tức có phu hào tại tăng giá các lô kẽ bùn sổ cụ có thể nghe được tất cả mọi người thì thầm liền nghe đến cái kia hai cái thiên long nhân đang t h ấ p giọng cười nói đây là thấp hèn người đâu loại này bảo thạch tại trong nhà của ta dùng để làm đèn m à u cũng không có tư cách đúng vậy a nhà ta liền không có dạng này rác rửa đồ vật cuối cùng khối này long nhãn hồng ngọc vỗ ra bốn mươi năm triệu bờ gì. xe đẩy nhỏ đẩy lên kiện thứ hai bảo vật lần này đấu giá có kiện thương phẩm là từng bước gia tăng kiện thứ hai chính là đẩy ra ba vị lọ ly tướng mạo đáng yêu làm cho người ta thương yêu cái này kiện thứ hai thương phẩm giá khởi điểm năm mươi triệu bờ di mỗi lần không được thấp hơn ba triệu bờ di mua nô lệ liền phi thường tích cực giá cả dáng rất nhanh chóng rất nhanh liền phá trăm triệu cái thứ hai cái thiên long nhân lại bắt đầu thì thầm đây đều là chúng ta không cần đúng vậy đúng vậy chúng ta căn bản không cần nhà ta loại này tiêu bản đều có không ít cắt lô đa n g méo một chút miệng hoạt động một chút nằm đ ấ m hai người này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ kiện thứ hai thương phẩm đấu giá một trăm hai mươi triệu bờ di lao tù lớn đẩy lên thứ ba kiện thương phẩm là hai cái ăn hệ z o an trái ác quỷ cường tráng nam tử có thể tùy tiện đánh nát tảng đá lớn thực lực có chút mạnh mẽ c á t lô nhìn xem cũng liền không đến hai chiến lược tiêu chuẩn những n à y mua bán người trên cổ đều mang theo một cái đặc thù cơ quan máy kiểm soát có hai cái cái nút trừng phạt bọn hắn lúc có thể đẻ xuống điện giật cái nút tra tấn muốn giết chết lúc có thể đẻ xuống bạo tạc cái nút trừ phi bật sổ sổ củ đẳng cấp rất cao không phải c ư ơ n g ép kéo rách trực tiếp bạo tạc thiên long nhân ra giá vốn chỉ là sáu mươi triệu bợ gì cất bước những phú hào kia đâu giá đến hai trăm triệu thiên long nhân trực tiếp gấp bội những sốc sinh này cầm đại lượng kẻn dù k ỉ n căn bản vốn không đem tiền khi tiền thứ t ư kiện thương phẩm lại là băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc đoàn thuyền trưởng hải tăng trì treo giải thưởng một trăm chín mươi lăm triệu bờ gì người giá bắt đầu giá cả một trăm triệu bờ gì, mỗi lần g i a tăng năm triệu bờ gì. cắt l ô không hứng thú hơn nữa còn là nửa l ắ o đầu nhưng là cái kia hai cái thiên long nhân đối với những này liền có hứng thú cái này tiêu bản là ta cái này tiêu bản là ta cuối cùng sáu trăm triệu bờ di bị một cái thiên long nhân mua đi kịch cùng hạ kìn bọn hắn đều nhìn đây chính là tường độ mọi người đầy đạo lý dâu trắng ngã xuống Bọn thủ hạ chương ủ a ắ n nếu n h k h hai trăm linh bốn đấu giá hội vỗ xuống nữ hải quân chương hai trăm linh bốn đấu giá hội vỗ xuống nữ hải quân chỉ thấy là tám vị mặc cũ nát nữ tử tướng mạo đều xem như không sai cái thế giới này nữ nhân trẻ tuổi dáng người cũng sẽ không quá kém tám người toàn bộ bị phủ lấy công xiềng cắt lô nghe được cái k i ê u đầu c ủ tỏi lớn thiên long nhân cười nói đây là ta bán nhà ta tầng hầm nô lệ nhiều lắm nữ hải quân tiêu bản ta có không ít ta cũng có không có ý nghĩa những n à y nữ hải quân miệng vừa cứng vừa thối ta không thích chơi hải quân ta cũng không thích cho nên bán cắt lô nhìn sang cái này tám cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ nhân rõ ràng đều là hải quân chủ người này nói cái này tám vị mỹ nữ nô lệ bọn hắn thế nhưng là tại mạ gì nệ phỏ phục dịch qua tiểu nói này không ít người đều hiểu không ít phú hào hứng thú thấp giọng nói ra là hải quân a khẳng định là bị thiên long nhân âm thầm trộm tới sau đó hiện tại từ bỏ lấy ra làm nô lệ bán đã sớm biết thiên long nhân cái gì nữ nhân đều mù ổi mù ổ hển trước mấy ngày còn nói muốn tứ hoàng cắt lô trên thuyền nữ nhân đâu ha ha bọn hắn không sợ chết sao cái kia cắt lô giết thiên long nhân không n g á y mắt người chủ trì nói tiếp cái này trong tám người mỹ nữ này thế nhưng là ngũ đẳng cái khác còn có đầu bếp hậu cần c á i si các vị ngẫm lại ngươi mua xuống có thể tổ kiến một thuyền mỹ nữ cùng ngươi cùng một chỗ nô lệ cùng ngươi cùng một chỗ ra biển với lại các nàng cũng không phải bình hoa đều là nghiêm trình huấn luyện nữ nhân còn có thể làm hộ vệ bảo hộ ngươi an toàn ngũ đẳng cắt l ô cũng nghe được có người nghị luận binh tâm là t ă m đẳng tứ đẳng là q u ý cấp ngũ đẳng là cấp giáo ở giữa nhất người chủ trì chỉ, chỉ vào cái k i a cô gái tóc ngắn lại là hải quân giáo quan nó căn cứ của hắn người chủ trì ý tứ trí ít cũng là thiếu ý màu trắng áo tù bên trên còn có vết máu đều có bị quất qua thiên long nhân bán nô lệ đều là bởi vì bọn họ địa lao tràn đầy tùy tiện bán chút mà thôi d e n i s e nhìn xem phía dưới tất cả mọi người sắc mặt nàng nghiến răng nghĩ lợi hải quân lúc bảo hộ những người này hiện tại cũng muốn đùa bỡn các nàng trong các nàng bị giam đến lâu nhất đã vượt qua ba năm gần nhất nửa tháng hiện tại là bị khống chế nô lệ. đều là bị chính phủ thế giới chính phủ người đánh ngất xịu trộm tới cho thiên long nhân hiện tại căm hận chính phủ thế giới thậm chí cũng chán ghét hải quân các nàng biến mất hải quân cao tầng mặc kệ không hỏi chính phủ thế giới liền một câu nói điều đi liền giải quyết các nàng đều hận mình năm đó tuổi trẻ lúc vô tri còn nhanh vui cho chính phủ thế giới làm việc thứ năm kiện thương phẩm giá bắt đầu giá cả một trăm triệu bờ di mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm triệu bờ di một trăm hai mươi triệu bờ di một trăm năm mươi triệu bờ di tăng tới cái giá tiền này những cái kia tham gia náo nhiệt hại tặc liền không có hứng thú dù sao nhiều tiền như vậy có thể đi mua càng nhiều nô lệ hai trăm triệu bờ gì? hai trăm hai mươi triệu bờ gì? các phú thương bắt đầu tăng giá hai trăm tám mươi triệu bờ gì? cái giá tiền này dừng lại mặc dù là tám cái tướng mạo cũng không tệ lắm nữ hải quân nhưng thực lực cũng liền như thế số tiền này có thể mua càng nhiều nô lệ ba trăm triệu hẳn là tối cao dù sao không có thiên long nhân xoay loạt lần ba trăm triệu bờ gì? cái này nhấc tay người nói chuyện là cắt lô ba trăm hai mươi triệu bờ gì? cắt lô vừa dứt lời khoảng cách mười cái chỗ ngồi có cái ngậm xì gà nam từ hô ba trăm bốn mươi triệu bờ gì? cắt lô tiếp tục ba trăm sáu mươi triệu bờ di nam nhân kia giơ lên cổ áo đột nhiên rất muốn 400 t r i ệ u bờ di cắt lô cũng rất bình tĩnh 420 t r i ệ u bờ di nam tử kia lại cố ý cố tình nâng giá ký cười bậc đ i ê u điếu x i、si、gà h ạ kín nhìn xem nam nhân này có thể cùng phòng đấu giá có quan hệ hoặc là cố ý liền là cố ý cố tình nâng giá chỉ có lọ c h ầ m c h ầ m vào cắt lô hắn cách rất gần cảm giác được có n h à n n h ạ t sắc khí cắt lô tiếp tục 450 t r i ệ u bờ di chủ người này lập tức nhìn về phía nam tử kia rõ ràng cắt lô còn có thể gõ nào biết được nam tử kia hé miệng a a hắn muốn nói chuyện nhưng là chung quanh hắn rõ rệt không có ai thế nhưng là hai tay của hắn bị thật chặt ép trên ghế sau đó là cổ thịt bắt đầu hạ xuống phảng phất bị người bóp lấy ở nơi đó nói không ra lời chung quanh siêu tân tinh thấy cảnh này choáng váng chuyện gì xảy ra người kia tựa như là bị khống chế lại ui ui người kia nhìn xem thật kỳ quái liên lọ nhìn thấy c ắ t lô tay trái tại xoa nắn nhàn nhạt, nhạt màu tím ánh sáng nhưng là bởi vì bị thân thể ngăn trở những người khác hoàn toàn không nhìn thấy cồn v ợ ở mỹ đạn làm sao không nâng giá không có ý nghĩa cắt lô cười thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường người chủ trì người đang làm gì đó cắt lô nhắc nhở chủ n g ư ờ i này cái này mới phản ứng được nhìn xem bọn hắn nên hợp người q u á i tướng bốn trăm năm mươi triệu bờ g ì một lần hai lần thành g i a o thứ sáu kiện thương phẩm đẩy lên đến là một viên trái ác quỷ, là k h o a hệ z c an trái ác quỷ, giá bắt đầu giá cả ba trăm triệu bờ g ì vào lúc này k h í a cạnh ă n mặc đồng phục nhân viên công tác đi lên đại nhân đây là ngài mua thương phẩm đây là tám cái điều khiển từ xa ngài đối bọn hắn phía trên đèn liền xe sáng gây nên một tay giao tiền một tay giao hàng cắt lô đem trong tay một cái dương ném cho cái kia nhân viên công tác bốn trăm năm mươi triệu bờ dì lấy đi bảy nhìn xem d e n i s các ngươi hiện tại đi số m ộ ư ơ i ba khu vực có cái gọi s a c cụ gì và ba, quán ba bên ngoài cách đó không xa chờ ta rõ chưa không cần ý đồ chạy trốn không phải ta sẽ để cho các ngươi tám cái toàn bộ bị tặc thành bụi phấn là là chủ nhân d e n i s các nàng chỉ cần muốn tiếp tục sống liền không dám phản kháng lập tức từ thông đạo trước rời đi hệ z o an trái ác quỷ cuối cùng lấy sáu trăm sáu mươi năm triệu b ờ gì giá cả thành dao thứ bảy kiện thương phẩm là một viên hệ vạ dẹ mẹ si ạ trái ác quỷ cắt lô đối với mấy cái này trái cây không hứng thú thứ tám là một chương nhìn xem niên đại xa xưa tàng bảo đồ căn cứ chúng ta người điều tra nhiều nhất còn có nửa tháng cái này trứng sắp ra đời rồi vốn trứng ra bắt đầu giá cả năm trăm i triệu bờ di mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm mươi triệu bờ di thiên long nhân đều hứng thú cắt lô cũng nhìn kỹ cùng rô rơ trên thuyền trứng khác biệt viên này trứng chỉ có hai m rô rơ viên kia trứng chỉ ít có m ư ơ i m hắn đang quan sát lúc trứng đã bị đập tới một tỷ bờ di những n à y phú thương có tiền nữa cũng không sánh bằng thiên long nhân viên này nhưng trong thật tích chưa to lớn sinh mệnh lực có chút ý tứ bất quá ta cũng nên đậu thủ c á t lô hoạt động một c h ú t c ổ đứng lên vong chương hai trăm linh năm giết thiên long nhân siêu tân tinh vây quanh chương hai trăm linh năm giết thiên long nhân siêu tân tinh vây quanh c á t lô đối viên này chứng vẫn còn có chút hứng thú bất quá bây giờ đánh dấu nhiệm vụ là hàng đầu ngay tại cái kia đầu cụ tỏi lớn thiên long nhân đắc ý lấy một nam tỷ b ở dị cầm xuống viên kia chứng lúc ào hào hào hoa hạ ủ sô cụ hạ kỳ t r i ể h a i trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu g i á hội ngoại trừ cái kia hai cái thiên long nhân những người khác sẽ bị cắt lô i hạ ủ sổ cụ đ o qua hơn nghìn người trong nháy mắt miệng s ù i bọt mép ngã xuống đất chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra cái kia hai cái thiên nhân nhìn thấy người chung quanh trên đài người chủ trì cùng nhân viên công tác đều có cắp mà ngã trên mặt đất s ù i bọt mép hai cái thiên long nhân quay đầu nhìn sang toàn bộ buổi đấu giá lớn trận chỉ có hơn mười người không có ngã mà cái kia mặc màu đen trang phục bình thường mang theo kính dâm nam tử chính hướng về bọn hắn đi tới thật mạnh hạ ủ sổ cụ k í c ù n g kỹ nở dùng hai tay ngăn trở mặt sắp không kiên trì được nữa hạ kỳ nói xong người này là ai t r ờ i ạ à pù há hốc miệng lò bonny giờ ra kẹ Bơ, còn có ủ r ù liền bọn hắn những này siêu tân tinh n h ỏ n có thể ngăn cản được c ắ t lô hạ ủ sổ cụ không hổ đều là siêu tân tinh ta đơn giản hạ ủ sổ cụ đều không có ngất đi cắt lô cười đây vẫn là đơn giản lò cảm giác t ê cả ra đầu người là ai nhìn thấy cắt lô đi qua cái kia đầu cụ tỏi lớn tiên long nhân hô to ngươi không được qua đây ngươi ra hỏa này rất khả nghi ngươi lại tới bản thánh liền hâu người đối ngươi không khắc khí cắt lô tay trái khé hấp khoảng cách mười mét đem nó nắm trong tay a người bông u ra bản thánh thả ta ra ta thế nhưng là thế giới quý tộc thiên long nhân cát lô bóp nát hắn lồng thủy tinh nắm nuốt cái kia đầu c ủ tỏi lớn thiên long nhân tại lao t ử trước mặt không bằng heo chó đồ vật các ngươi những n à y rắp rưởi đều hẳn là chết không yên lành cát lô vỗ tay phát ra tiếng phốc thử phong nhận trước cắt đứt cái kia đầu c ủ tỏi lớn hai cái cánh tay cái kia đầu c ủ tỏi lớn cũng kêu thảm như heo bị làm thịt trực tiếp giết các ngươi là lợi cho người quá rồi đem đầu cụ tỏi lớn cũng kêu thảm như heo bị làm thịt trực tiếp giết các ngươi là lợi cho người quá rồi đem đầu cụ t ỏ lớn n h cái kia trên bồn tắm kêu th còn lại cái kia mặt dỗ mặt thiên long nhân thấy chóng túi quần vàng nước đều chảy ra t r u n g quanh siêu tân tinh nhóm cũng thấy chóng đây chính là thiên long nhân a giết muốn bị chính phủ thế giới cùng hải quân vô tận truy nã nói thật bọn hắn còn không dám nhưng là trước mắt nam tử này là ai uy uy người này so l á o tử còn điên cuồng lần này phiền thoái hải quân đại tướng lại muốn tới tiết ấu cắt lô nhìn về phía cái kia mặt dỗ mặt thiên long nhân n g ư ờ i không được qua đây hộ vệ hộ vệ hô ra c u ố n họng đều vô dụng ngươi cái tên này ngươi dám đụng đến ta một sợi đồng ngươi liền sẽ bị truy nã bị hải quân truy nã mặt d ỗ mặt thiên long nhân g ụ c vọng cầu sinh rất mạnh hướng lui về phía sau truy nã ta sớm đã bị truy nã cắt lô cười ta còn ngại mình treo giải thưởng thấp vừa vặn thêm điểm giá cả lần này mới treo giải thưởng hai tỷ ba trăm mười tám triệu bờ gì. nói xong nắm lên đối phương phong nhận đem nó đồng dạng chém đứt nam chi cùng cái kia đầu cụ tỏi lớn thiên long nhân cùng một chỗ nhét vào cái kia đại trong c h ú n g nước thử vong kêu thảm như heo bị làm thịt bởi vì cắt lô phong nhận quá nhanh bọn hắn có thể đau đớn càng lâu thời gian lò đọc lấy cái kia treo giải thưởng con số hai tỷ ba trăm mười tám triệu bờ di tứ hoàng cắt lô tứ hoàng cắt lô a pù t h a n h âm kinh ngạc hắn là c á t lô h ít hứng thú ô tạt đi c á t lô bón đi nhìn xem c á t lô c á t lô ngáp một cái có chút bói bụng muốn tới cơm chưa thời gian xử lý sạch hai cái thiên long nhân c á t lô chính hoàn thành cái cuối cùng đánh dấu k e n phát động kèm theo nhiệm vụ hải quân bản bộ đại tướng giải cứu giải cứu một giết chết hải quân bản bộ đại tướng giải cứu giải cứu hai đã thương hải quân bản bộ đại tướng giải c ứ giải cứu ba từ hải quân truy kích bên trong rời đi phát động kèm theo nhiệm vụ giải u g i i c u giải i biết hắn ở đâu ngược lại là hải quân khẳng định chỉ chóc lát liền sẽ chạy đến cắt lô cũng là từ mỏ mụ s ẻ n cái kia biết được thiên long nhân quần áo là vệ gạ của khoa học kỹ thuật sản phẩm chỉ cần bọn hắn sinh mệnh khí tức biến mất liền sẽ lập tức bị gò dầu xe buýt với lại có tín hiệu định vị cái kia hai cái gào thảm thiên long nhân hẳn là sống không quá ba phút cắt lô trước q u a y người cách không một trường đem cái kia cùng mình cố tình nâng giá ra hỏa đánh vỡ nát bảo ngươi cùng l a o t ử chứa bay vọ t xuống dưới đem trứng bắt lại thứ này cắt lô cũng co hứng thú nhìn xem bên trong là sinh vật gì cũng không tệ nâng lên trứng vừa vừa đi đến cửa bay thấp xuống tới hai người chặn lại cắt lô đường đi tóc đỏ đầu nhím đeo theo một cây t r ù y thủ cùng một cây súng lục đầu đội kính bảo hộ mặc màu đỏ sầm áo khoác chính là ở ở sắt kín đương nhiên đứng ở bên cạnh liền là kín n xem ra có người muốn ảnh hưởng ta ăn cơm chưa k ị t cây to ha ha ha tứ hoàng cắt lô một người ở bên ngoài hoạt động đây thật là đánh bại ngươi cơ hội tốt nhất liền ngươi chút thực lực ấy cũng muốn làm tứ hoàng cắt lô đứng tại chỗ sau lưng ngủ ruột rơi xuống ha ha ha khiêu chiến tứ hoàng tính ta một người b ầ n tăng cũng muốn khiêu chiến tứ hoàng có ý tứ đi lên ạ bù rơi vào bên cạnh trên c â tự nhiên là cũng muốn thỏ một chân bảo đều là cũng cá nhân dơ dạ kệ nói tới nói lui cũng cầm kiếm lại nhiều đến mấy cái vẫn là có khả năng cái này dơ dạ kệ là cố ý hắn là hải quân nội ứng tự nhiên muốn cổ động những người này ngăn chặn c á t lô bởi vì thiên long nhân một chết ngay lập tức sẽ bị chính phủ thế giới phát hiện lập tức liền sẽ để hải quân vây quên tới thủ hạ của ta đều ngất đi nhất định phải ngươi cái này tứ hoàng trả giá một chút ta cạ còn bực nói xong hạ k ỉ n cũng nhìn qua lò cùng b ò ni ở phía xa cắt lô đứng ở chính giữa đem chứng để dưới đất một h ì n ba bốn năm sáu bảy bảy cái siêu tâ tinh cắt lô khỏe miệ cười tà Đã các c ngươi hà ị u chết, ta cắt h ta t lô, liền n toàn ngươi Trưng 206, một quyền một cái siêu tân tinh. Trưng 206, một quyền một cái siêu tân tinh. ngươi đơn hành động. h Ha ha ha, cắt lô, chỉ trách tốt. một một một một các cái cái cắt độc dám siêu siêu 206, 206, ra lô, đi kín ế t miệng cười cầm ư ờ i Kinh lớn. Hạ c thẻ bài không có cái gì so hiện tại tốt hơn cơ hội ai đánh b ạ i ngươi người đó là mới tứ hoàng à pù cũng là g i ã tâm mừng mừng h ạ k i n à pù đều là lẫn nhau hết sức quen thuộc g i ã tâm một cái so một cái lớn nguyên bản đến thế giới mới liền chuẩn bị khiêu chiến tứ hoàng u dù gom cái kia to lớn múc chì ý nghĩ của hắn cũng giống vậy cạm còn bậc thì là có đầu não ra hỏa nhiều người như vậy đều gia nhập hắn đương nhiên cũng muốn đến đánh lén thử một chút bảy đánh một vây quanh c ắ t lô toàn bộ vận sức chở phát động các ngươi ngược lại là rất có dũng khí bất quá đối với thực lực của mình xem ra không có một chút nhận thức mình có bao nhiêu cân lượng còn không có ước lượng rõ ràng khi mắt cắt lô tay phải kéo một phát bên cạnh xuất hiện cái màu tím vạn t ư ớ n g động hắn kẽ b ù n sổ cụ tìm được đi nịt vị trí trước đem trứng ném qua đi cho ta đem trứng trông coi màu tím động biến mất trứng cũng không có trở lại hắn đem cái kia trứng ném đi đâu rồi hừ giấu đi mà thôi chỉ có lò cảm giác rõ ràng nhất tứ hoàng cắt lô có thể vận dụng không gian lực lượng tại đâu giá hội lò nhìn thấy hắn giết người l i ề n l à vận dụng không gian lực lượng vô thanh vô tức hắn không có tới gần so với cái gì vương dã tâm lò càng muốn xử lý đỏ p h ờ làm m ì nổ n bony cũng không có tới gần nàng là muốn tìm trước sạch kỳ bù cải cù mạ đậu thủ ít hô to một tiếng kỳ nở cùng hắn đồng thời xông đi lên đằng sau còn có ô m to lớn bút chỉ có sắt thủ dục ít cùng tiếng một quyền đi lên sau lưng kỳ nở là bay vọt lên hai tay cầm bù nị sơ chuẩn bị chặt cắt lô đầu ưu d ụ hai tay ông ú t chỉ trụ chuẩn bị đánh tới hướng cắt lô phía sau、lưng. ta đến nói cho các người biết cái gì gọi là vô c h i gần trong gang t ấ c lúc c á t lô khỏe miệng hơi dâng lên thuần gì. tốc độ liền không tại một cái phương diện trong tay xuất hiện thiên hỏa c h ấ p lóe thiên hỏa q u ẩ n nắm đâm đánh vào kịt trên nắm tay trong nháy mắt kịt bay ra ngoài trực tiếp thân thể đâm vào ngoài ngàn mét số một cây đước bên trên ở ở s á t k i t tổng hợp chiến lược ước định sáu nghìn bảy mươi bảy ngón trỏ trái cùng ngón tay cái đối phía trên bót kín ở túi nịt sơ bị hắn hai cây đầu ngón tay h ờ i hận nắm ngươi lực lượng này là hải nhi sao cái gì cắt lô hướng phía dưới kéo một phát chân phải mang theo phòng làm một cước đá vào kỳ nở trên bụng mang theo gió lốc bay cao hơn năm trăm mét ký nở tổng hợp chiến lược ước định bốn nghìn sáu trăm linh một xem chiêu đ ú a tạng ủ dụng to lớn bút chỉ nện xuống máy mắt cắt mặt đất phá vỡ nửa mét nham thạch cánh tay dội ra nham thạch bàn tay đem u dụng nện xuống tới bút chỉ tiếp được cắt lô tay trái móc lấy lô t h a y người chẳng ra sao cả giọng còn không nhỏ tay phải xiết quả đấm thiên hỏa một q u y ề n p h ú c áp tăng u dụng phun máu bay rớt ra ngoài vài trăm mét ủ dụng tổng hợp chiến lược ước định năm nghìn ba tăng chính đại nhân p h ạ lần mọ băng hải tặc người đều trợ giút tới cắt lô chỉ là tay trái đánh cái búng tay nguyên tố đại địa r ă n g nanh tay phải hướng về bên kia dội ra khu vực hình quạt năm trăm mét dưới mặt đất nham t h ạ c h đ â m gai nhọn tuấn sắt những này hải tặc lâu la tặc ngư trong nháy mắt lấy vụ toàn bộ miểu sát hạ k ì n còn tại sông lên trên đường nhìn thấy ba người trong nháy mắt bay ra ngoài hắn vừa định muốn phanh lại dừng lại ngươi dừng lại cắt lô cũng không có dừng lại hai tay chép tại trong túi trong nháy mắt cắt lô xuất hiện tại hắn trước mặt đùi phải đã nâng lên ngươi có bị quang tốc đá qua sao không nói những cái khác hạ kín hai mươi ngày trước mới bị quang tốc đá qua cắt lô trên chân mang theo màu vàng ánh sáng một c ư ớ c sách tại hoặc màu vàng trên mặt đông đông đông đụng nát nam tỏa cao rơi xuống phía sau khoác l á c khoác l á c x o n g thương thanh âm c ả b vòn bừng n ắ m lấy cơ hội đánh lén trong tay hắn súng k i ế p thế nhưng là đi qua cải tạo đối cắt lô cái hốt cùng nổ súng nhưng là đạn tại muốn đánh chung cắt lô lúc trên không trung dừng lại rất ưa thích đánh lén cắt lô tay trái xuống dưới hướng phía dưới nhấn một cái ngưng thần c ấ m cố màu tím quang v ậ n to lớn u y áp như là vạn cân áp đỉnh trực tiếp liền đẻ quỷ trên mặt đất a bậc hai đầu gối băng máu q u trên mặt đất kêu thảm cạp v n b ừ tổng hợp chiến lược ước định bốn n a pu đứng tại nóc phòng lôi ra cánh tay của hắn biến thành cây s á o bắt đầu thổi chiến đấu âm nhạc lò cùng bò ni sợ ngây người cứ như vậy mấy cái trong nháy mắt vây công mấy người toàn bộ thổ huyết bị đánh thương cái này đây chính là tứ hoàng sao lò trên mũ đều là mồ hôi so hải quân đại tướng còn cảm giác khủng bố bò ni nuốt lấy nước bọn mà tại hải quân bản bộ sen go cụ đột nhiên tiếp vào khẩn cấp điện thoại uy ta là sen go cụ sen go cụ là chúng ta gọ rộng x â xạ ba học đi lập tức phái hải quân đại tướng đi xạ bạ học đi cái kia tứ hoàng cắt lô tại quần đảo xạ bạ học đi đã giết hai cái thiên long nhân vị trí tại số một đảo lập tức đi tóm lấy hắn gò rút s ầ y gào thét cái gì hắn tại xạ bạ học đi sengo củ c ú p điện thoại lập tức nhìn xem kiz buộc xạ lino kiz đứng lên biết biết kiz đứng lên ngầm đầu mà bước đi ra ngoài kiz chạy tới còn muốn một chút thời gian với lại ta kiz nhưng không hứng thú phế thiên tân và cổ sử dụng trái cây năng lực cao tốc đến xạ bạ học đi cái kia cắt lô là phiền phức tiểu tử h ắ n cũng là bay v ọ đến xoái hạm của mình bên trên sau đó chạy tới xạ ba học đi dạng này quá khứ cần một chút thời gian s e n gỗ cũ lập tức gọi điện thoại cho giải ưu cựu rạch ựa gia hỏa này hôm nay mới vừa lên vị vừa vặn ngay tại quần đảo xạ ba học đi giải ưu cựu rạch ựa nhanh đi số một khu vực bắt cái kia cắt lô hắn đã giết hai cái thiên long nhân lập tức cho ta kéo còi báo động toàn bộ điều động cái gì giết hai cái thiên long nhân thật sự là quá thảm xoài giải ưu i ự u rạch không đ ộ i còn không cho ta động tác nhanh lên phía trên đã lên tiếng để ngươi hành động đừng cho cái kia cắt lô chạy hắn là một người ta đã để buộc xạ lì nổ trợ giút đi qua giải hữu cựu dịch t r e o đùa d ư ớ i mỹ nữ bên cạnh xoay người ngáp một cái không cần buộc salino ta một người liền có thể đánh bại kia cái gì cắt lô không nên k i n h thường người cái tên này hắn nhưng là treo giải thưởng hai tỷ ba trăm mười tám triệu g i a hỏa giải hữu cựu dịch c ú t điện thoại trước kéo còi báo động mặc vào chính nghĩa áo khoác công tác công tác bắt lấy kia cái gì cắt lô có phải hay không liền có thể đạt được thật nhiều mỹ nữ đâu giải hữu cựu dịch đại tướng hải quân toàn bộ b ạ y trận cho ta kéo còi báo động tứ hoàng cắt lô xuất hiện tại xạ ba học đi cùng lao tử đi bắt hắn minh Bạch, trong khoảnh khắc, trên bộ đảo du khách thương nhân giống như nổi điên chạy trốn dù sao hải tặc giới tứ hoàng là hải tặc bên trong trần nhà bị chính phủ thế giới truyền bá là gặp người liền giết siêu cấp bác ma không có cảm tình lạnh lùng đồ lục giả thường xuyên đ ổ sát toàn bộ thôn trang hòn đảo thậm chí quốc gia kinh khủng tồn tại đây là chính phủ thế giới quen dùng sáo lộ mà trên đảo hải tặc cũng phát cuồng chạy trốn toàn bộ xạ ba áo đi đảo kéo còi báo động hải quân đại tướng tới thiên long nhân bị giết cái kia cắt lô giết thiên long nhân cắt lô lại giết thiên long nhân không hổ là tứ hoàng a thiên long nhân cũng dám giết hải quân đại lượng dầu hủ kịu dẹp ị tới nghe đồn siêu cấp cường đại quái vật cháy mau cháy mau khắp nơi chạy trốn rời đi đám người xa q cú ngồi tại quầy rượu của mình một bên nhìn ngoài cửa sổ ngoài chăm thức đứng đây tám cái nô lệ nữ tử ôm tiểu cắt lô động thủ thật đúng là thô bạo đâu lại giết thiên long nhân đâu lần này quần đảo xạ bà ảo đi muốn bị phá hư mấy nơi nghe được q mà bá cắt lô không chút hoang mang giải ủ cựu d ự n đại tướng vừa vặn cắt lô hoàn thành kèm theo nhiệm vụ với lại ạ pù thổi chiến đấu âm nhạc nơi xa kịp cầm thét chạy trở về toàn thân là máu tươi bị đại thụ đập không nhẹ kỹ nơ bay rơi xuống ho khăn lại phun ngụ máu đất cắt bên trong hạ kỷ cũng đi ra hắn người bù nhìn đã chết mất một cái đây là thế thân thuật đồng dạng chiêu thức nếu không liền vừa rồi cắt lô một cướp kia hắn đã chết cả còn bực từ từ đứng lên bên người u d u n g xe rách trên thân quần áo đi tới giờ giả kệ vừa rồi lẫn mất xa hiện tại mới đi gần không sử dụng tuyệt chiêu chúng ta là không thắng được không cần ngươi nói lao tử cũng biết thử c ả bọn bậc dẫn đầu biến thân ra đi lâu đài hoàn chỉnh kích thước đại đội mục tạch tạch tạch hắn phát động trái cây năng lực tự thân hóa thành tám mươi mét to lớn thành bạo lực phòng ngự có thể xương tường đồng vách sát cước bộ biến thành bánh xích đứng thẳng cùng đi bộ lúc có thể phụ tá hai chân toàn thân cao thấp tất cả đều là đại pháo tất cả thủ hạ cùng binh sĩ đều tại nhìn bên trong thế nhưng là tùy thời công kích không hổ là tứ hoảng quả nhiên không đơn giản k í c lau máu trên k h a i miệm đã như vậy hàng ma trí tướng hạ kín giống to một tiếng biến thân thành ngón tay vì mười sáu năm cm đinh to lớn người bù nhìn công kích đối thủ bộ dáng nhìn xem giữ tận cự hình người bù nhìn nhưng cái này so với hắn tương đối yếu ớt thân thể trái cây loại này hình thái hắn bản thân cận chiến lược gấp đội a pù đã đem cánh tay biến thành nhạc khí chuẩn bị bắt đầu đánh lén Nô lên bảy ụ mươi trọng h h à n t chấn cơ chống với lại xử suất mạnh nhất chiêu thức chuẩn bị vây công cát lô cát lô hoạt động một chút bà vai Đã ccc á người đều ó、si si si si、thử à n cắt lô toàn thân phát ra màu bạc trắng tinh quang cương đại khí tràng từ dưới lên trên từ từ toán loạn cắt lô toàn thân cơ bắp bành trướng gấp đôi trên cánh tay bên hông gương mặt xuất hiện lớp vẩy màu bạc nhìn qua có chút đặc thù xuất khí phía sau xuất hiện bạch sắc quang mang cái đôi thần nguyên kỳ lân thần thú hình thái cũng là thần nguyên kỳ lân bán thú hình thái l i ê n cái này kinh khủng khí t r ả n g liền để những ngày siêu tân tinh run dậy tại khoảng cách bên ngoài mấy ngàn mét dù tiệu dịch và cũng cảm nhận được cái này cường đại khí lãng cái kia cảm giác cường đại liền cái kia tứ hoàng cắt lô sao ngày đầu tiên tiền nhiệm liền rất có ý tứ chứ cắt lô bên này hắn mỉm cười trôi nổi trên mặt đất mười cm còn lại lơ lửng đối những n g y siêu tân tinh vây tay đến nhà giống ta muốn giết người u giục dẫn đầu sông đi lên hắn phá lần mỏ băng hải tặc thành viên bị cắt lô giết hết hiện tại chỉ còn hắn một thuyền trưởng tức giận đủ r ù c ậ y sông lên động thủ ký n ở theo sát cùng tiến lên hạ kỳ mở ra bộ pháp dơ dạ kẹt gật gật đầu hắn cũng chỉ cần hướng một lần hải quân đại tướng dù cựu dịch hẳn là có thể chạy tới hắn gái thư t ư sông đi lên kýt còn tại tụ lực thu thập càng nhiều kim loại đi chết đi t h i ệ n ác có báo u dụng lực lượng toàn thân cánh tay trở nên đỏ bừng đ ố i cắt lô to lớn sắt bút chỉ đánh xuống đến cắt lô nắm tay phải hào quang màu đỏ thám diễm tâm tiến hóa thế không thể đỡ một quyền đầu t u y ề n cái kia bất chỉ c nhưng bản k có n là đương i đương kỹ nở trong tay phủ nị sợ thế nhưng là đại khoái đao cấp bậc chém vào cắt lô trên lưng nháy mắt song đao trực tiếp vỡ vụn xích kỷ lân lực lượng kim khí lực phòng ngự ngươi là tại trò t a gãi ngứa sao thanh kỷ lân tốc độ cắt lô tay đã nắm vào trên mặt nạ của hắn đối bên trái ném một cái đông đông đông t h ù n g t h ù n g từ số một khu vực nện vào số mười khu vực xuyên qua phòng ốc cây tối lầu các cự thạch cột múc đường các loại ba mươi dạng vật thể dừng lại lúc đã máu thịt mé bé bét nhìn không ra là hình người k i n nở k i n hô h to hạ k ỉ n tại mặt khác một tầng cơ hắn đầy tay mười sáu năm cm đinh tay đang muốn công kích đến cắt lô lốp cắt lô đã tuấn di đến trước mặt hắn hạ k ỉ n tốc độ ở trước mặt của hắn quá chậm khoe miệng hơi dâng lên ta liền nhìn ngươi có bao nhiều cái mạng cắt lô giơ chân lên đối hạ kín ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba k hạ kỳnh kỳ kỳ kỳ trái cây h cực hạn là hai trăm cái người bù nhìn thế thân không còn mé mắt đã không có sao vậy ngươi đi chết đi c ắ c lô hai tay giao nhau ở trước ngực đã bay hạ kỳnh nửa người trên cùng nửa người dưới bay về phía hai cái khác biệt phương xa chương hai trăm linh tám hải quân đại tướng dù cựu diệp đăng tràng đối chiến các lô chương hai trăm linh tám hải quân đại tướng ra đủ cựu dạy c u a đăng tràng đối chiến cát lô p h á lần mò băng hải t ạ c toàn diệt hạ kỳnh băng hải t ạ c toàn diệt chạy xanh lá đặc dị long dở dạ kẹ nhìn thấy cát lô trong nháy mắt giết chết ba người lập tức muốn dừng bước lại nhưng là đã xong sát mặt đất lao xuống tới đối hắn m ộ t cước k h o a n lác lôi minh không trung lơ lửng m ư ờ i cái mang máu răng đây là đức l à kẹ long nha bị cát lô m ộ t cước miệng đầy răng toàn bộ đàn át về phần người khủng long thân thể đụng xuyên số hai cây đức còn tại hướng về nơi xa bay khai hỏa cạ còn bờ gậy vị quanh cát lô đằng sau sau khi biến thân đại đầu một hình thái, toàn thân cao thấp ba mươi ẩ đại pháo đối cắt lô điên cuồng khai hỏa với lại hắn lâu đài cửa cửa sổ vị trí hắn băng hải tặc các thành viên ngay tại trong thân thể của hắn đối cắt lô cầm súng kíp công kích lầm ầm ầm ầm ầm ầm một mảnh điên cuồng bạo t ạ c chung quanh đại địa toàn bộ vỡ nát năm trăm l i n dưới mặt đất chìm mặt đất kim loại cùng đá xanh đều bị nổ thành một phấn ha ha ha ha, thế nào cắt lô chúng ta băng hải tặc đạn pháo uy lực như thế nào cả b ọ n bậc còn nhóm lửa căn to lớn xì gà nói cho ngươi đi chúng ta đạn pháo là chuyên môn đặc chất lực xuyên thấu cùng vỡ nát lực mạnh hơn với lại ha ha chuyên môn đến đối diện n g ư ờ i cạ bọn bậc quả nhiên láo âm lưu ra、Ít、bọn hắn đều không nghĩ đến đối phó trái ác quỷ năng lực giá siêu cấp khắc tinh si a tôn rất thưa thớt cơ bản bị chính phủ thế giới c h ỗ i lũng đoạn nhưng là đông đảo siêu tân tinh bên trong ai có tiền nhất trăm phần trăm liền là cạ bọn bậc hát bổng l ã o đại đầy tay đều là bảo thạch giới chỉ hoa ra gấp mười lần luôn có thể lấy tới không tiếu h hải lâu thạch si a tôn khi ngây n g ẩ n cả người một cái v â n ra hòa này lo hít mắt người này thật sự là phi thường có tâm cơ bọn ỉ cũng không nghĩ tới nguyên bản nhìn qua là thiên về một bên cục diện khả năng trong nháy mắt đảo ngược đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn làm cho cái này xì、si、ạ tổn bất quá lại tới đánh tứ hoàng vẫn là không có vấn đề c ả bọn bực vẫn là rất đắc ý nhưng là đất cắt bụi bặm bên trong bóng đen đi từ từ đi ra phát ra hào q u a n g màu bạc này khí lưu cắt lô vớt vớt trong tay xì、si、ạ tổn ta cho là ngươi có vũ khí bí mật gì liền cái này cắt lô cười ta làm sao có thể làm sao có thể xì、si、ạ tổn đối ngươi không có hiệu quả bậm mở to hai mắt nhìn v â n ngươi cái này xì、si、ạ tổn không phải là giả chứ hạ bù vừa nói xong cắt lô cầm trong tay xỉ hạ t ổ n đối bậc một đập xuyên thủng thân thể của hắn đồng thời cạm vọn bậc như thoát hơi bóng ra biến thành nhân loại dáng vẻ che bụng trên mặt đất r ô n r à y hương a bảo hộ giáo phụ phi giờ tạ băng hải tặc người toàn bộ sông đi lên cắt lô hai tay kéo một phát đại địa xoay tròn phong bạo thần thú hình thái là to lớn khuynh hướng trên n ụ c thể cường hành bất quá nguyên tố chi lực vẫn phải có đánh tứ hoàng đại tướng khả năng kém một chút dây tạp ngư sóng to phong bạo lên tiếng nghị nạo phong đao thổi qua đất trống đều bị chết mất phi dợ tạ băng hải tặc nhiều người cũng là toàn di c m ộ ò n bậc n g ồ i dưới đất toàn thân đều làm m u tươi nhìn xem cắt lô đi tới biết xì á tồn vì cái gì không dùng sao câu nói này đều có thể nghe được các con bực có thể bị đánh thành nguyên hình liền chứng minh cái kia xì á tồn là thật vì cái gì không có dùng những người khác nghe không được cắt lô dùng để các con bực t h a n h em tuyệt vọng bởi vì trái ác quỷ bên trong ác ma bị ta giết chết đừng bảo là xì á tồn ta bây giờ còn có thể t ạ i trong biển r ộ n g bơi lội nói xong một cước đem nó như cầu đá ra ngoài mấy ngàn t ư ớ c nhập vào trong biển g i n g để nó tải trong tuyệt vọng chết đi quá kinh khùng quá kinh khùng nhưng là kỹ là của nhân hiện tại hắn đã hội tụ trăm mét to lớn tay rô bốt cánh tay chạy nhanh hướng về c ắ t lô bên này xông lại đi chết đi cắt lô cực lớn kim loại nắm đấm nhìn qua phi thường to lớn kích lòng tin tuyệt đối một kích hắn muốn v ị kỳ nở báo thủ phá phong đ ệ n xuống đến đông vung vẩy khí lãng khuyết tán ra trăm mét kim loại cự quyền tại ba mét vị trí dừng lại nặc cái gì kích choáng cắt lô liền tay trái một tay nhẹ nhõm đem kích chiêu thức dừng lại c ô n vợ ở mị đạt vẹn vẹn ra tăng lực lượng có làm được cái gì kích chiêu này có thể tăng lên a n h kích lực gấp ba bốn lần nhưng ở các lô trước mặt thực lực trên l ệ quá xa cháy mau đánh đĩa người hạ phủ quay đầu liền chạy người không đủ vừa chạy trốn ngược lại là chạy nhanh chóng bọn y thấy tình thế không đúng cũng lập tức chạy trước chỉ thấy cắt lô tay trái một trường dầm dầm kịp tuyệt vọng hoàn toàn tuyệt vọng hắn máy móc tay lớn trở thành đầy trời bã vụn cắt lô liền cầm lấy bên cạnh một cái to lớn kim loại cây gậy một đám tự đại ra hỏa ta nói đã các ngươi muốn chết ta liền đưa các ngươi đ o ạ n đường khả năng những này siêu tân tinh lại tu luyện hai năm thực lực sẽ gấp bội đạt tới tiếp cận sẽ ký bù cài trình độ nhưng là cao nhất chiến l ư c cá nhân cũng liền sáu thấp nhất bọ nhi đoán chừng chỉ có ba chiến l ư c không đến tám kích nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt cắt lô lao tử mới sẽ không thua cắt lô một tay nắm vớt cây gậy mô phỏng hóa tứ hoàng cái đồ giải mệ ầy hạ kẻ khoác lác Siêu viễn cự ly gôn đà kích kích trở thành trên trời lưu tinh giữ gốc bay ra ngoài và mét chính đang cắt lô xoay qua chỗ khác nhìn nhìn thấy ạ t h ủ cùng b ò nỉ tại chạy trốn lo nhìn ngây người tả hữu xem xét cái kia hai tên ra hỏa chạy xa cái kia cái kia cái kia cắt lô chủ nhà tại hạ không có ác ý ta không nghĩ khiêu chiến tứ hoàng ta không có xuất thủ cắt lô nhìn xem ạ phủ đang chuẩn bị xuất thủ phá không mà đến một viên đại thụ căn tốc độ cực nhanh đối vị trí của h ắ n b ắ n xuống đến cắt lô xù nổ nửa mét đồng thời đưa tay trái ra hoa lạp lạp lạp bàn tay trái là sở lấy vỏ cây để nó bay xa né tránh công kích vẫn chưa xong cây kia căn đập xuống đất máy mắt năm trăm mét phạm vi nổ lớn vây anh cắt lô lăng không vọt lên né tránh rơi vào vỡ vụ nóc n nhà chiêu thức kia tới thật đúng là nhanh n a hải quân đại tướng bay thấp xuống thân ảnh hải quân bản bộ đại tướng ra ủ cựu diện trình diện nơi xa đồng thời xuất hiện hải quân cự ly xa đem xuống một khu vực vây quanh nhà nhẹ nhóm liền tránh ra sao đối ta lẽ gặp mặt cảm giác như thế nào trẻ tuổi nhất hải tặc tứ hoàng c ắ t lô vong chương hai trăm lẻ chín các lô đối chiến giải hữu kịu d è n cửa cây cây trái cây chương hai trăm lẻ chín các lô đối chiến giải hữu kịu d è n cửa cây cây trái cây c ắ t lô đứng tại vỡ vụn kiến trúc đỉnh mà giải hữu kịu rèn đại tướng đứng tại một viên không h i ể u xuất hiện đại thụ trên mặt c ủ a cô. nhẫn nhau lẫn nhau dò xét giải hữu kịu d è n tại trên báo chí gặp qua c ắ t lô trẻ tuổi như vậy liền có như thế quái đạn thực lực cuộc chiến thượng đỉnh đại chiến giải hữu kịu rèn chỉ là nghe được q u ả bá nhìn thấy báo chí không có tận mắt nhìn thấy liền nghe đến cây cối toàn bộ vỡ vụn than hai người tính cách giống nhau mà để mỏ mù s è n đi c h ầ m c h ầ m vào giấc ủ kiệu d ị c h bởi vì giấc ủ kiệu d ị c hựa ra hỏa này ưa thích mỹ nữ cắt lôi nhảy vọt mà ra t â y cối lồng giam kín không kẽ hở tứ phía đồng thời công kích với lại tốc độ nhanh như gió táp chính phủ thế giới bản tính đánh rất là khéo đáng tiếc hiện tại mỏ mù s è n biến hóa rất lớn siêu phá không thanh âm một cước đá vào giấc ủ kiệu d ị c h trên mặt chỉ thấy cái kia cự một biến thành ba mươi mét cùng dã châu gỗ bảy tám đầu hướng về cắt lô dã man phóng đi cứ như vậy sao cũng xù nạ nhân thuật một nhân đến giống nhau đến mấy phần ở bên trong chết đi giải hữu kịu dịch n g á p một cái tiểu tử ngươi cũng bất quá như giải hữu kịu dịch bay nào né tránh cát lô biết kỳ thật chính phủ thế giới đối p h ủ gì tỏ ra cùng giải hữu kịu dịch cũng không hoàn toàn tín nhiệm cát lô tán đi toàn thân ngân sắc quan mang cái k i a kinh khủng bành trướng cơ bắp cũng tạm thời nhỏ lựa vòng tiếp theo cát lô cũng nhìn ra h ắ n cái này có chút rối bời nhưng m ấ y phần thành thục đại thuốc đẹp trai mặt hoàn toàn chính xác dáng dấp rất giống là cái k i a đảo quốc minh tinh ruộn đất trên cao nguyên vương hùng ta cũng không muốn hoạt động a nhưng là hiện tại ăn chén cơm này tiểu tử chỉ có thể để ngươi đem đầu lưu lại cát lô trên không trung đối giải hữu kị dài ưu ù i ệ u dạy không hổ là đại tướng t r u n g quanh đã biến thành cây cối rừng rậm đem t r u n g quanh hải quân đều thấy trắng dài ưu ù i ệ u dạy hữu như đạn tháo đụng xuyên mười cái cây mới dừng lại nện ở rẽ cây bộ tái khởi tái khởi tái khởi vây quanh mười tầng ngàn k h ỏ a đại thúc gắt gao b a o khỏa bên trong không khí cũng sẽ lập tức không có toàn bộ lồng giam phát ra đàn hồi xem chiêu biển cây châu long tái khởi một tầng bao trùm cái này vô lao mà chỗ cao thân cây biến thành một lòng từ trên xuống dưới gào thét hé miệng đồng thời chung q u a n đại địa bên trên thương thiên đại thụ đột một từ mặt đất mọc lên những ngày rất kháng đánh à an ta diễm tâm trọng quyền thế mà mới điểm ấ y thương cái cuối cùng một c ư ớ c đá nát thân cây cắt lô đứng tại chỗ cao tám quả đại thụ nằm đấm xoay tròn chỗ đứng đối quyền va chạm như lôi đỉnh tiếng vang bất quá ta căn bản vốn không sợ hàng cứng trước bài xuất khắp nơi đều khả năng xuất hiện cùng hoài nghi tin bất quá hắn tay kéo một phát càng nhiều cây cối xuất hiện lần nữa phong bế giao lộ giải h u kịu i dịch hữu đứng tại chỗ đặc ý trái cây năng lực k h ô n g chế giải u kịu dịch hữu mở to hai mắt nhìn giải u kịu dịch hữu xoay người thử ta có thể mời ngươi ăn cơm tủ liền là tổ kị cả cùng mọi mụ xèn vậy ta liền thay cái bộ dáng tới thu thập ngươi tốt không gian áp xúc lực lượng lớn đến cách không hình thành màu trắng trường kích cho nên qua mấy ngày liền sẽ tìm hai người đảm cắt lô r ơ i chân nháy mắt phá vỡ đại thụ thành hình to lớn t ư ở n g vây lồng giam đem hắn phong kín ở bên trong cắt lô vẫy vây tay để ta nhìn ngươi có cái gì loẹ loẹ t chiêu thức giải hù kiệu dạch h p vạ dẹ msi ạ cây cây trái cây năng lực giả mỗi cái đại tướng bên người c h ỉ ít một vị phụ trợ trung tướng giải kiệu dạch a i tay bắn ra cây cối ngươi làm sao đi ra loại này rác rưởi chiêu số nhưng giam không được ta tựa hồ lực lượng của ngươi rất khắt chế cận chiến giải ủ kiệu dạy hữu nổi giận gầm lên một tiếng ngàn cây lồng giam giải ủ kiệu dạy hữu cũng là lần đầu tiên gặp được cường đại như vậy người mà cắt lô lần đầu tiên trước nhìn cảm giác được cắt lô năm đấm đánh vào trên cây cối cắt lô sờ lên bụng n g ư ơ i có thể quan hợp ta thế nhưng lại đói bụng nguyên lai、like、không phải gin toàn phương diện muốn áp chế cắt lô tác giả cường đại cầu sinh d ụ n giải ủ kiệu dạy hết thẻ tin tức đều không có công t h a i phía d ư ớ i đơn thuần cá nhân suy đoán như có tương đồng không lắm vinh hạnh tráng kiện thân cây biến thành cánh tay vây lại cắt lô lối hắn xuất thủ nguyên tố kỳ lân cắt lô vỗ tay phát ra tiế đồng thời hắn mở ra tay trái hỏa diễm bắt đầu trong tay hắn xoay tròn rơi vào trên tảng đá nháy mắt cắt lô c h ư ớ c mắt một cái con người t r u n g quanh trong phạm vi ngàn mét đã biến thành cây cối hải dương ban ngày có thể giống như là cây đồng dạng q u a n g hợp cho nên không cần ăn đồ vật cũng không có vấn đề dù sao bọn hắn là đặc biệt chiêu mộ mà đến cũng không phải là hải quân bàn ra k h o a n l á c ngân quang sắp cái đuôi quét ngang chặn ngang quét g â y hai viên đại thụ mang theo xích hồng nằm đấm một quyền một cái nhảy dựng lên đem nó đánh nát dám giết thiên long nhân lá gan rất lớn a dạy ủ kiệu diệt h ư ơ n nhậu nhìn xem các lô chỗ mới vừa đứng cây cây c bọn hắn ngàn gỗ lĩnh vực bị như thế một trưởng mở ra cái ba trăm m bay ra ngoài răng còn mang theo hắn phun ra đi màu tươi cắt lô cười lạnh thả người trúng kích ả o ả o quyền cất công kích đánh từ xa châu phi thân cầm long ta chỉ là thuận tiện giải quyết hai đầu x u ấ t sinh làm sao người ý kiến rất lớn cắt lô muốn đi vài phút sự t ỉ n h nhưng là hiện tại có kèm theo tuyển hạng đương đương đương đương đương giải u kiệu d ạ y khuôn mặt đều bị cắt lô đánh biến hình bất quá hắn có thể mình biến thành thụ nhân bộ dáng thạch t ạ c h đem mặt bộ quy vệ về phần răng tạm thời không thể mọc ra cần quang hợp một cái hắn nhảy vọt đến chỗ cao chỉ thấy phía dưới vô số dây leo tựa như là xúc tu đồng dạng mềm mại biết không cây cối thế nhưng là rất mềm mại đối đầu ta giống như là như n g ư ơ i loại này thể thuật cường hành gia hỏa căn bản không phải đối thủ của ta v i v i v i n g ư ơ i cái này cái gì lực phá hoại chương hai trăm mười hỏa thiêu dầu i ự u dạch ửa kịch lại tướng đăng tràng chương hai trăm mười hỏa thiêu dầu i ự u dạch ửa kịch lại tướng đăng tràng ngàn biển cây dương dạy hù i ự u dạch trái cây khai phát cũng là đến một mực cực h ạ n cái này trong phạm vi ngàn mét đại đ i ệ bên trên giữa không trung to lớn cây cối cùng dây leo tựa như là cá c h ạ c cự xả phụ du lít nha lít nhít bao trùm cắt lô vừa rồi biểu hiện hoàn toàn là cái lực lượng tốc độ đều cường mánh vô cùng chiến sĩ nhưng là hiện tại cắt lô phụ cận dây leo toàn bộ run lời bẫy chuyện gì xảy ra giải ưu kiệu y phải xứng sở lan cắt lô gầm nhẹ một tiếng phạm vi trăm mét dây leo không dám tới gần tựa như là đám châu gặp vương giả cửa hổ nguyên tố kỳ lân gỗ tự nhiên cũng là nguyên tố bên trong một loại lòng bàn tay trái hướng lên hỏa diễn tại các lô trong tay xoay tròn quên ngươi tiểu tử này giống như biết p h u lửa giải ủ i ự u d à n có chút kinh ngạc về sau vẫn là rất bình tĩnh lửa là khắc chế gỗ nhưng hắn ứng phó nhiều thiên hỏa hỏa diễm k ỳ lân ném ra hỏa diễm hình thành ba trăm l i n to lớn k ỳ lân hướng về giải ủ i ự u d à n phóng đi sắt thép cây xuyên qua trí nhánh bốn cây đại thụ dung hợp hình thành không ba đại thụ xuyên qua hỏa kỳ lân ở giữa không trung bạo tạc to lớn bạo tạc sóng gió đem giải ủ cựu dành choàng thổi rung động mà cắt lô tại chỗ không động hai ngàn m bên ngoài đám hải quân bị tung bay một nữa g ả i ủ cựu d à không chế dây leo muốn qu trên thân thể xoay tròn lấy phong bạo nhẹ nhõm bay tới bay lui tiểu t ử n à y làm sao trạng thái thay đổi hoàn toàn giải u cựu diệp khít mắt hai tay dôi ra đại tăng vọt trăm dây leo cách không cắt lô vỗ tay phát ra tiếng vậy ta liền đại địa bàn nham cánh tay tạch tạch tạch k a n kết mặt đất bạo liệt ra mấy c h ụ c đạo nham thạch cánh tay ngược lại đem những cái kia cự mục bắt lại đồng thời theo cắt lô hai tay b ó p những n à y nham thạch chi thủ lực lượng to lớn đem cây cối toàn bộ chặn ngang bót á t ngươi đây là cái gì trái cây lực lượng ngươi không phải hệ z có an sao thế mà có thể khống chế phong hỏa còn có nham thạch còn có càng nhiều tay trái ánh sáng tay phải phong dung hợp phong quang sóng xung kích xoay tròn ba trăm l i n quang mang sóng xung kích đối với ủ c u diệp hủi vào tới cái gì giải ủ cựu diệp h lập tức triển lãm chỗ dây leo vách tường hình thành năm đạo hàng rào c ắ t lô chiêu thức đánh vào phía trên xuyên tấu h một tầng hai tầng ba tầng giải ủ cựu d i ệ trên c h á n đều là mồ hôi tại xuyên tấu h tầng thứ tư giới mới đem sóng xung kích cho triệt tiểu mất nhưng lại nhìn cắt lô lúc trên tầng thứ tư giới mới đem sóng xung kích cho triệt tiểu mất nhưng lại nhìn cắt lô lúc trên tay phải của hắn xuất hiện thiêu đ ố hòa diễm xoay trong miệ mẹ nó ra hỏa này quái vật gì giải ưu kiệu dạch bạo v ọ trốn t tránh nhưng là cắt lô chiêu này quá nhanh cái này biển cây khu vực bạo tạc hỏa diễm nước cháy đem những này cự mục cho toàn bộ hủy đi giải ưu kiệu dạch ưu đập xuống đất lần nữa nôn một vùng máu lần này là thật bị nội thương giải ưu kiệu dạch ưu tổng hợp chiến lược ước định một mươi ba nghìn bảy cùng ạ kỳ gì không sai biệt lắm thực lực xoay người bắt đầu ngoại trừ quần áo tổn hại bên ngoài cắt lô nhìn thấy miệm vết thương trên người hắn lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục cái này gọi thực vật tái sinh liên điểm ấy vết thương nhỏ ta khôi phục chỉ là vài phút sự tỉnh. Cắt từ t lô hỏa diễm bên n r o g đ i t ớ i đây c hữu í n h l kiệu dịch bay vọt đến chỗ cao triển khai hai tay sau lưng toát ra trăm cây đại thụ tựa như là ngàn mét khổng tức xoể đôi triển khai toàn thân nở rộ hào quang màu xanh lục c á t lô bay lên cảm giác được giải h u kiệu dịch tụ tập minh mông lực lượng đi chết đi tiểu tử hội sâm la và tượng trận nội tung vạn cái cây hải dương che khuất bầu trời phạm vi hai ngàn mét hoàn toàn bao trùm cát lô tại sâm la vạn tượng vạn cây thiên ảnh không chỉ có đau thương không phá với lại không sợ hòa diễm còn có thể phát ra huyễn tượng chi phấn chỉ cần ở trong đó người không ai có thể còn sống kiên trì ba mươi giây ha ha ha giải ưu kiệu diệt cười lớn mà tại sâm la vạn tượng trung tâm đổi lại những người khác gặp được chiêu này hoàn toàn chính xác khó giải quyết còn tản ra màu xanh s ấ m b một phấn sẽ cho người sinh ra huyễn tượng nhưng là cắt l â ngừng thở những này cự một căn bản vốn không dám tới gần hắn đây là giải u k i u diệt không nghĩ ra điểm c ắ t lô thân thể chung quanh xoay tròn m ư ờ i quả màu sắc khác nhau quan g cầu đưa tay t r ộ n một cái đỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ bị bắt lại trong nháy mắt m ư ờ i quả quan g cầu đều biến thành màu đỏ thám Hồn thập diễm hôn hỏa. nháy thành hỏa hải thủy hỏa thấy chóng. hỏ nguyên vương đồn vạn tượng mắt mắt biến dương. vạn tượng đúng ngập giải gì? Giải Siêu ưu kiệu dịu ưu kiệu dịu tố tạc, tại trước mắt cháy, khởi, đông đông đông thùng thùng, nháy mắt Ta bất trời diễm diễm Cái mới Cái kia sâm sâm sâm la la bạo à? giải h u kiệu dạy hữu bay vọt muốn trốn tránh nhưng đã chậm trúng sáng trưng m âu xuyên thẳng tại dưới chân hắn vị trí lại tụ họp biến cấp bạo tạc toàn bộ số một khu vực hoàn toàn bị hỏa diễm nổ thành b ộ t phấn vây quanh tại số hai khu vực hải quân cũng là k ê u thảm liên miên hướng lui về phía sau hướng lui về phía sau cứu giúp thương binh cái này hỏa diễm ác ma cắt lô quá kinh khủng giải h u kiệu dạy hữu đại tướng tựa hồ cũng không ngăn được tuần tự rút lui rút lui đến số ba khu vực chỉ huy thượng tá nhóm hô to cái kê lửa s ó n liền đem vòng vây bốn ngàn hải quân tử vỡ vụn trong ngọn lửa c ắ trên lôi nhảy a t r gương mặt phảng phất phá vỡ một đường vết rách b ư ớ c lên ngọn lửa màu vàng tóc cũng tỏa ra hỏa diễm rực rỡ hé miệng hỏa diễm từ trong miệng toát ra nguyên tố vương đơn thể bộ phát áo nghĩa hắn còn là lần đầu tiên sử dụng chiều thức kia tiêu hao tổn có thể so với hai lần bắt t r ư ớ c nguy trang uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn toàn bộ số một khu vực vỡ nát cái kia sàn bán đấu giá sớm đã trở thành một phân đám hải quân nhìn xem rút r ơ dậy đây chính là tứ hoàng tứ hoàng cắt lô lực tàn phá kinh khủng chạy trốn hạ tụ giống như nổi điền phi nước đại chạy lên thuyền của mình rời đi bọn ỉ cùng lọ phương hướng khác biệt tất nhiên là cái kia cắt lô quá kinh khủng hắn nhưng là chúng ta cùng thời kỳ siêu tân tinh a lọ cảm nhận được vô cùng hoảng sợ mà cắt lô không hứng thú quản bọn họ nhìn xem cái kia ngàn mét cháy hạt khe danh bên trong dài ù cựu d ị c vỡ ra thổ địa nhảy ra ngoài toàn thân cao thấp đều là máu lần này thụ thường cũng không nhẹ thở hào hẹn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị bị thương thành như vậy cự làm bái vì cái gì ngươi hỏa năng phá hư t a c â y đẳng cấp khác biệt thẻ l ạ đơn phổ thông hỏa diễm hoàn toàn chính xác vô dụng nhưng hắn dùng chính là trời lửa địa hỏa hôn nội hỏa các loại cao dài hòa diễm uy lực tự nhiên khác biệt g dạy ù cựu dạy tê cả ra đầu tiểu tử này là quái vật gì bây giờ không phải là bắt lại hắn vấn đề là mình có thể hay không sống đi xuống vấn đề hắn ngụm lớn p h u n máu có thể cảm giác được c ắ t lô cường đại s á c ý thật đáng sợ đâu c ắ t lô người muốn đem quần đảo xạ ba ảo đi hủy sao nha đây không phải d i y ù cựu dạy h ừ a sao bị thương thành bộ dáng này làm sao đi gặp sẻn gỗ c ũ đâu thanh âm không hài hòa từ chùm sáng bên trong xuất hiện chỉ thấy miệng méo đại tướng kỳ dứ xuất hiện tại cái kia vỡ vụn mái nhà hải quân bản bộ đại tướng kỳ dứ g a n g tràng